dành cho địch nhân tàn khốc nhất chế tải, tối trung thẩm phán. Cuối cùng, bốn người đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng, cư nhiên thi triển ra cấm thuật tối trung thẩm phán. Tối trung thẩm phán vừa thi triển ra, ngai diệt vong loại khí tức tràn ngập ra đến, trong hư không nơi ra hiện ra ngai diệt vong một loại cảnh tượng, hỏa sơn bạo phát, băng sơn sụp, vạn hải trìm nổi, sơn băng địa liệt chư nhiều người sinh lòng sợ hãi ngai diệt vong hình ảnh, nhất nhất lưu chuyển đi ra. Ngay sau đó, từ tứ thân thể của con người ở bên trong Thoát ra một đạo cự đại quang trụ, nối vào thiên địa, dẫn động thiên địa dị tượng, thay đổi khí tượng kinh vĩ, một mảng lớn bạch hoa hoa lôi điện, ngưng tụ thành tinh thể thần lôi, nổ lại. Đây tinh thể thần lôi, còn hơn tam giới huyền linh pháo uy lực, còn muốn tới kinh khủng, nếu như tam giới huyền linh pháo ngưng tụ ra tới pháo laser, tấn thăng làm tinh thể thần lôi, như vậy, uy lực ít nhất. Muốn bạo tăng gấp mấy lần. Một chiêu này tối trung thẩm phán chính là phủ xuống tiếp theo kinh khủng tinh thể thần lôi, đánh xuống trừng phạt thẩm phán nhân. Bất quá đây chỉ là tối trung thẩm phán tối dễ hiểu vận dụng mà thôi, chân chính tối trung thẩm phán đó là một cổ rất mạnh cân nhắc quyết định ý chí, đối với địch nhân tiến hành tra hỏi, vô hình vô chất trực tiếp đem địch nhân tinh thần ý chí phá hủy, kia so cái gì đều phải tới hữu hiệu. Từng đạo thô như kình thiên trụ tinh thể thần lôi, hướng phía ninh hiên bể ra lại, quét ngang tất cả, mỗi một đạo tinh thể thần lôi, ẩn chứa trong đó bạo phát lực lượng, không gì sánh kịp, dị thường tinh thuần, dẫn tới lôi Hoàng Châu một trận bạo động Lôi Hoàng Châu trời sinh chính là lôi hệ thần binh, đối với các loại lôi điện, đều phi thường mẫn cảm, nếu như Ninh Hiên hướng cửu Hoàng Châu tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền cấp thần binh cấp độ, như vậy lôi Hoàng Châu cũng có thể ngưng tụ ra tinh thể thần lôi, mà lôi Hoàng Pháo cùng lôi Hoàng Thí, này đây lôi Hoàng Châu làm trụ cột, lôi Hoàng Châu càng cường đại, lôi Hoàng Pháo lại càng kinh khủng, giữa hai người có chặt chẽ liên hệ. Lúc này mới như điểm hình dạng. Ninh Hiên phát giấc được, đây tối trung thẩm phán còn không có hắc quan cường đại cũng là cấm thuật. Nhưng hai người uy lực cũng là bất động. Đối với kia bắn tới được tinh thể thần lôi, Ninh Hiên không nhúc nhích chút nào, hắn biết loại này cấm thuật là rất khó tránh né, không quan hệ thực lực thân pháp vấn đề, mà là bất kể thế nào tránh né, cũng vô pháp thoát khỏi tối trung thẩm phán thẩm phán, trừ phi đem đây cấm thuật đánh tan hết. Đây là cấm thuật chỗ cường đại, bất quá như vậy bình thường, người khác trăm cây nghìn đắng, tốn hao khổng lồ giá phải trả thi triển cấm thuật, còn có thể bị dễ dàng tránh né, đánh cái không, vậy thì phi thưởng không phù hợp lễ thưởng. Linh hiên không dám tự đại, đối với phát tứ pho tượng đứng đầu lục phẩm đại linh tông liên thủ thi triển ra cấm thuật, đã có thể đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn, hắn lập tức vận chuyển binh thể, lôi hoàng thí, lôi hoàng tháo, phong hoàng thối toàn bộ hiện hiện ra, dưới chân không ngừng vận chuyển phong hoàng thuần bộ toàn thân ngũ hành khí luân kịch liệt vận chuyển, lực lượng trong nháy mắt này nhảy lên tới cực hạn. Hắn trực tiếp vươn ra cụ có sức mạnh cảm giác lôi hoàng thí, hai tay một chảo, cư nhiên đem một đạo cự đại tinh thể thần lôi đem hung hăng nắm Tinh thể thần lôi trùng cuồng bạo bạo phát lực, bị Ninh Hiên trong tay Ninh Hiên, cứng rắn chấn áp áp xuống tới, như vậy khiến người ta sợ hãi lực lượng, cường ngạnh tất phòng, thấy vậy người phía dưới con mắt đều thẳng, vô pháp tưởng tín, Ninh Hiên chỉ bằng vào hai tay lực lượng, liền đem cấm thuật tối trung thẩm phán bắn ra tinh thể thần lôi, đem nắm trong tay. Loại này thị rắc cùng tinh thần song trọng chung kích, chấn động tới cực điểm. Hướng 4. U U N G. Ninh Hiên khẽ quát một tiếng, đem tinh thể thần lôi bên trong đích bạo phát lực lượng Toàn bộ đạo vào thể nội 300 pho tượng khí tuần hoàn bên trong, trải qua mấy người đại chu ngày đích luân chuyển, kia cổ lực lượng kinh khủng đã bị tan mất, sau đó, hắn một bà nhấc lên khổng lồ tinh thể thần lôi, vận chuyển lôi hoàng pháo, lực mạnh luyện hóa bên trong lôi điện lực lượng. Chỉ thấy lôi hoàng pháo một trận rung động, tinh thể thần lôi bên trong đích lôi điện, cực nhanh bị lôi hoàng pháo đem rút ra vào, tăng cường tự thân, lôi hoàng pháo càng thêm cô động, thân pháo trên lôi điện, lóe ra từng đợt tinh thể ánh sáng màu, mơ hồ xảy ra vài phần biến hóa. Lúc này, lại một pho tượng tinh thể thần lôi, lăng không quanh đi qua, Ninh Hiên ánh mắt một hành, bước một bước, cư nhiên trực tiếp nghênh liễu thượng thứ, hai tay một chảo, tinh thể thần lôi lại bị hung mãnh nắm trong tay, không ngừng luyện hóa trong đó lôi điện lực lượng. Ninh Hiên một đường bạo tẩu, tối trung thẩm phán lợi hại nhất chính là chỗ này những tinh thể thần lôi, bị Ninh Hiên liên tiếp chảo nhấp ở, sau đó luyện hóa, không chỉ có không có đối với Ninh Hiên tạo thành thương tổn, trái lại thành hắn thuốc bổ. Đây nhìn ở bốn cái Tây vực thanh niên cường giả trong mắt, Quả thực muốn phiền muộn phải thổ huyết bà lít. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi, quả thực chính là là một đám phế vật. Đột nhiên, một đạo giống từ vực sâu dưới truyền ra thanh âm, phủ xuống lại. Linh Hiên nghe được thanh âm, ánh mắt quét bắn xuyên qua, đã nhìn thấy một cái tuyết trắng tóc dài người trẻ tuổi, bất quá 20 tuổi bộ dạng, bắt mắt nhất chính là hắn, kia tuyết trắng như tuyết tóc dài, làm người ta đập vào mắt kinh người. Đồng thời, cái này thiếu niên tóc trắng toàn thân quấn vòng quanh một cái uy mãnh hắc long, phát ra khí tức như biển như ngục càng thêm làm người ta sinh ra chính là, thiếu niên tóc trắng nắm tay, cư nhiên bị hai viên giữ tận long đầu thay thế, điều này hiển nhiên là người này vận chuyển binh thể hiện hiện ra bộ dạng, người này là có bản mạng thần binh cứng, giả. Xem ra, chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Ninh Hiên thở dài một tiếng, đã sớm suy đoán lần này chẳng được bao lâu đơn giản như vậy, cái kia thần đồng tính toán không bỏ sót, rất nhiều chuyện tình từ lâu kế hoạch rõ ràng, hơn nữa Ninh Hiên cũng không tin, tây vự to như thế. Sẽ không có một thanh niên có bản mạng thần binh. Quả nhiên, trước mặt cái này thiếu niên tóc trắng vừa ra chẳng chính là thi triển bản mạng thần thú binh, người binh hợp nhất. Ban nãy kia bậy phế vật, bất quá món khai vị mà thôi, nhìn ngươi có hay không cùng ta giao thủ tư chất cách, hiện tại xem ra, thực lực của ngươi vượt xa dự liệu của ta, ta cũng vậy khoảng rõ ràng thực lực của ngươi sâu cạn, lực lượng kinh khủng, tốc độ kinh người, đồng thời đối với nguy hiểm nhận biết, cực kỳ linh mẫn, thân thể có thể tự động làm ra phản ứng. Ngươi cũng có bản mạng thần binh, ngươi bây giờ loại này trạng thái, phải là binh thể. Thiếu niên tóc trắng lăng, lăng lập trên không trung, tóc bạc biểu dương, cuốn ở trên người hắc long, thì thỉnh thoảng phun ra long tức, dưới hai tay hai viên long đầu, phun ra nuốt vào vô hạn linh áp, tùy ý một kích, đều có có thể so với linh thuật lực lượng. Nga, lẽ nào ngươi một cách tự tin đánh bại ta? Ninh Hiên lay động chuyển động lôi hoàng thí, chậm rãi nói, đánh bại ngươi cũng không phải rất khó, bất quá lên giá phí một phen tay chân mà thôi. Thiếu niên tóc trắng trong lúc nói chuyện, bộc lộ tài năng như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn đâm phá thương khung. "Ta là Bạch Trảm, nhớ kỹ tên này, đem ngươi sẽ thua ở trong tay của ta, cho ngươi cả đời khó quên." Bạch Trảm vô cùng kiêu ngạo, thân thể hắn nhô lên cao chật loé, vừa đưa ra đến linh hiên trước mặt trước, dưới hai tay hai viên hắc long đầu, trong nháy mắt mở, bên trong áp xuất ra một đạo nồng độ cao pháo laser. Quang sát áo. Bạch Trảm cánh tay liên tục chấn động, một phá huynh ra. Một cổ so với Tam giới Huyền Linh Pháo không kém chút nào bạo phát lực lượng, ở một phần vạn sát na, hướng phía Ninh Hiên trước mặt cửa bắn chết qua đây. Hừ. Ninh Hiên hừ lạnh một tiếng, hai tay triển khai, Ám Kim Sắc Cứu Cực La Sinh môn xuất hiện ở trước mặt, dễ dàng đem quang sát pháo hoàn mỹ chống đỡ, đỡ được. Chương 179, kinh biến liên tục. Bạch Trạm thấy đây đột nhiên xuất hiện Ám Kim Sắc môn hộ, sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới Ninh Hiên còn có át chủ bài, hắn biết rõ biết mình phát ra quang sát pháo huy lực thế nào nghiền nát một ngụm huyền cấp trung phẩm đều không có vấn đề chút nào. Nhưng anh tại đây ám kim sắc môn hộ mặt trên, nhưng chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Cái này làm hắn kinh ngạc đến cực điểm. Ngay cả đối phương phòng ngự đều phá không rách, kia còn thế nào đánh? Ma Long Quyền bạch chạm trong tay biến hóa, đánh ra binh pháp, chỉ thấy hai cánh tay của hắn chấn động, dưới hai tay long đầu hóa thành tự tôn nắm tay, phun ra từng đạo linh áp, hắn song trưởng mở rộng, hoa phá trường không, cả người trực tiếp bao tố bắn đi ra. Long đầu trong, lực lượng tung hành, điểm giết đầy trời, bao phủ hướng linh Hiên. Đây ma Long Quyền, lớn tinh thâm, cũng không phải bạch trạm tự sáng tạo ra, mà là được từ nhất bộ cao thâm binh pháp chi thư, bên trong ghi chép ma Long Quyền, lợi hại vô cùng, một quyền lần giữa, nát bấy vạn vật, quyền chấn càng khôn. Linh Hiên thấy một quyền này, chỉ biết một quyền này chỗ lợi hại, ẩn chứa trong đó hơn 30 loại linh quang, hóa thành một đầu ma Long, chiếm giữ ở trong đó, chỉ cần bị một quyền này ban chúng, ma Long sống lại ở trong nháy mắt, điểm tuân ra như uy như ngục lực lượng, lấy cứu cực La Sinh môn phòng ngự, sợ rằng đều phải bị một quyền này đánh ra thật sâu vết rách. Linh Hiên đột nhiên bàn tay ngăn chặn cứu cực La Sinh môn hắn trực tiếp đánh ra lôi hoàng tí, đây lôi hoàng tí, cứng cỏi e rằng vô pháp tưởng tượng, so với lôi hoàng pháo cũng đã có trì, ẩn chứa trong đó thống trị trư thiên lực lượng, càng là hung mãnh lợi hại. Lôi hoàng tí nội hết thể ngũ hành khí luân, toàn bộ áp xúc, ở một cái chớp mắt nhà bỗng nhiên bạo phát, một quyền hoành kích đi ra ngoài. Hai cái nắm tay đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra nổ văng nổ, rung động bát phương, tựa hồ thiên địa đều ở đây hai quyền va chạm chung lắc lư vài cái. Linh Hiên cùng Bạch chạm trực tiếp lấy trực tiếp nhất phương thức, đánh nhau chết sống cùng một chỗ, hai quyền va chạm dưới, tán phát ra kình khí, chung quanh tiêu sạ, từng tầng một không gian không ngừng bị nát bấy xé ra, từng đạo rung động, như cuộn sóng giống nhau tản ra. Hai người không ngừng ở đều tự một quyền ở bên trong, tăng cường lực lượng, muốn đem đối phương trấn áp háp xuống tới, lấy tính áp đảo lực lượng đem đối phương phá hủy đánh chết. Tuy rằng trước đó chỉ biết người này lực lượng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ đến loại trình độ này. Ta ở binh thể trạng thái, đồng thời toàn lực buộc phát ra ma long quyền, hắn lại còn sức đề kháng nhất định lực lượng của ta. Xem ra, ta xem thường người kia. Bạch trảm tại âm thầm kinh hãi, sắc mặt đống dương dữ tợn, hắn đột nhiên giơ lên một cái khác cánh tay, trong đó linh áp trợ trợn, lực lượng càng thêm thật lớn, hướng phía gần trong gang tức linh hiên hung hăng từng đánh chết đi. Hắn tự có lẽ đã dự kiến đối phương gần bị hắn một quyền tạm thành dị ra cảnh tượng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhưng xuống một màn, lập tức để sắc mặt hắn dáng tươi cười cứng ở nơi nào? Linh hiên ở thời khắc này, rốt cục vận chuyển thần cương linh thể, toàn thân cao thấp 300 pho tượng ngũ hành khí luân kịch liệt xoay tròn, từ trong đó đột nhiên phát ra lực lượng, trực tiếp tụ tập ở quả đấm của hắn trên. Đồng thời, toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục trong tế bào ẩn chứa linh áp đều bị hắn điều động, toàn thân bộc lộ tài năng. Riêng là thân thể hắn bẩy ra khí tức, chính là so ra mà vượt huyền cấp tuyệt phẩm thần binh. Nhất thời, linh hiên lực lượng bạo tăng gấp mấy lần, hắn đem nắm tay triển khai, đem Bạch Trạm nắm tay nắm ở trong tay, đồng thời, một cái khác lôi hoàng tí, cũng sắp nhanh chóng bắt được Bạch Trạm đánh lén một quyền, sau đó, lấy một loại tàn bạo tư thái, không ngừng đem Bạch Trạm song trưởng, tiến hành vận mèo. Không nên, không nên a. Bạch Trạm lúc này rốt cục sợ hãi, hắn lúc này là rõ ràng cảm thụ được, linh huyên lực lượng là cỡ nào kinh người. Thực lực là cỡ nào cường đại, quả thực không tính là hắn có khả năng ngăn cản ở tử vong uy hiếp, Trong miệng hắn không ngừng cầu xin tha thứ, mắt nhìn hai cánh tay của mình bị vặn vẹo xé rách lại, kích liệt toàn tâm đau đớn, cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Hiện tại cầu xin tha thứ đã là chậm quá. Ninh Hiên bàn tay to một chảo, hung mãnh vô cùng lực lượng, cư nhiên cắm vào bạch trạm ở trong thân thể, đem buồn mạng của hắn thần minh một ít đầu hắc long chảo nhếp đi ra, này hắc long hình tượng dữ tợn, toàn thân lóe ra hắc quang không ngừng tản mát ra lực lượng ba động, muốn mở Ninh Hiên chảo nhiếp. Nhưng Hắc Long lực lượng, nơi đó có Ninh Hiên kinh khủng như vậy, bị đắn đo ở trong tay, chỉ có mặc người chém giết phân. Ngươi đã là phế nhân một cái, ta liền cho tha ngươi, đi xuống đi. Ninh Hiên lạnh lùng một tiếng, đem buồn mạng của hắn thần binh hung hăng bóp một cái, trực tiếp nát bấy hết, này Hắc Long với hắn mà nói, cũng chẳng được bao lâu có chỗ lợi gì, bây giờ, hắn thần binh đã đủ nhiều, nhiều hơn nữa cũng chỉ là gia tăng một ít tài liệu mà thôi. Phích một tiếng, bệnh chạm như con cóc giống nhau rơi rơi xuống trên đất mặt trước phút chốc ba tuyệt thiên đất hán ở sau một khác chính là biến thành như chết chó một loại tồn tại đây mãnh liệt tương phản để cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều phản ứng không kịp một thời gian xuất hiện ngắn thất thần giải ra ở tại nơi nào ngươi thắng rất mạnh không hổ là ba năm này đến long đình mạnh nhất người mới ta cho dù sẽ phái ra tây vực thanh niên cường giả cũng vô ích đơn giản chính là nhiều tặng mấy cái tính mệnh đi ra ngoài mà thôi đột nhiên ở nơi này ngắn vắng vẻ một đoàn bóng người đi ra, dù ai cũng không cách nào thấy rõ ràng người ở bên trong bộ dạng, nhưng ai cũng biết bóng người chính là Sazara. Thế trong dân cư tuyệt thế thần đồng, có thể cùng cấm thuật cuồng nhân Cựu Thiên Tuế sánh ngang thiên địa bá chủ. Ngươi đã thắng, y theo ước định, ta hiện tại để lại Long Đình này mầm móng đội ngũ. Sazara trong giọng nói không có một chút ba động, hắn một tay phất lên, trong hư không xuất hiện sáu cái lối đi, mỗi một thông đạo bên trong có một mầm móng đội ngũ. đúng lúc này, một pho tượng trong suốt bàn tay to. Hư không bắt trực tiếp đem trong thông đạo tất cả mầm móng đội ngũ cùng nhau chào nhiếp người nào linh hiên kinh hãi thấy đột nhiên xuất hiện cự bàn tay to trong lòng lập tức chính là dâng lên một cổ dự cảm bất hảo linh hiên còn nhớ rõ ta sao một đạo nhân ảnh dần hiện ra đến là một trương linh hiên quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt bảng vì vậy người hắn chỉ gặp một lần là quỷ minh phong phong chủ cùng cung linh lung một cấp bậc tồn tại hắn bị nắm nhập quỷ minh phong ngày đầu tiên chính là xa xa gặp qua quỷ minh phong phong chủ Người này trời sinh chính là có một loại hùng hậu phách thiên ở dưới khí độ. Linh Hiên lần đầu tiên nhìn thấy người này, đã bị cái kia cường hãn khí tức đem chấn nhức rồi, đến nay cũng khó khăn lấy quên cái loại này làm lòng người quý cảm giác. Lần này là lần thứ hai nhìn thấy Quỷ Minh Phong Phong Chủ, hắn cũng không nữa lấy trước kia loại co quắp cảm giác, đối mặt cái vị này phách tuyệt vô song phong chủ, miên cương có thể đủ chấn định tự nhiên. Quỷ Minh Phong Phong Chủ, Linh Hiên từ trong kẽ răng bài trừ đây năm chữ. Hắn còn biết người khác đều gọi tác người này là quỷ tôn. Ha ha, chính là bản toạn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Mấy tháng trước còn chỉ là một ngay cả con kiến hôi cũng không bằng nô lệ, bây giờ nhưng lại trở thành long đỉnh bên trong đích cực mạnh người mới, quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Sớm biết rằng ngươi có tiềm lực như thế, chúng ta quỷ minh phong vô luận như thế nào đều đã đem ngươi lưu lại, tốn hao bất cứ giá nào, đem ngươi bồi dưỡng, chỉ bằng ngươi hôm nay bày ra thực lực, đồng cấp trong. Ngươi có thể nói là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Quỷ Minh Phong phong chủ, Quỷ Tôn ngựa khí bằng thẳng, trung kỳ mười phần, ở trên mặt của hắn cũng không có một chút vẻ tiếc hận. Quỷ Tôn thân hình cao lớn, như một toà sân phong, đứng thẳng tứ phương, mưa gió bất động, trấn áp tất cả. Bây giờ nói những thứ này lại có có ích lợi gì? Quỷ Tôn, lúc này không giống ngày xưa, các ngươi thế lực vẫn muốn giết ta, bây giờ ta gia nhập Long đỉnh, trở thành Long kỳ về sau, người thứ nhất diệt đúng là vô nhân đạo, kể cả Quỷ Minh Phong. Linh Hiên meo mắt lại, triệt để vạch mặt nói: Muốn diệt giết chúng ta vô Gian Đạo, cho dù cho ngươi thập năm thời gian, ngươi đều không thể nào làm được. Ngươi vĩnh viễn không biết vô Gian Đạo chỗ cường đại. Quỷ tôn trong tay nắm trong tay sáu mầm móng đội ngũ, đột ngột nói: Cửu Thiên Tuế, ra đi. Bây giờ nên ngươi xuất động thời điểm rồi. Linh Hiên thần sắc cả kinh, trong đầu đống nhiên linh quang trận lóe, nghĩ tới một người, ở sau một khắc, hắn suy nghĩ đến chính là cái người kia, liền từ phía chân trời đã đi tới. Nhìn như phi thường xa khoảng cách xa, nhưng ở nơi này người hành tàu giữa, chỉ là vài bước khoảng cách, chính là vượt qua qua đây. Người rốt cục xuất hiện rồi, tuyển kỳ thiên thuế, chúng ta người rất dài thời gian. Dị biến liên tục nổi lên, ở một cái bí mật không gian trong vòng, kia được xưng cấm thuật của nhân cựu thiên thuế, dẫm trận tại chỗ ra, người này đầu đội đều thiên quan. Bước rèm che lắc lư ở tầm nhìn phía trước, quần áo tử sắc long bảo, tôn quý vô song, đây mới là địa vị gần với thiên long chiêu hoàng đế cựu thiên thuế khí độ, người này trên mặt hiển thị rõ hoàng giả chi tướng, cư nhiên nhìn không ra một kia bại tướng. Mọi người vừa nhìn thấy cái này cựu thiên tuế, chỉ biết đây là trời sinh, thích hợp làm hoàng đế chính là nhân vật khí vương giả cái thế vô song. Mà cựu thiên tuế trong miệng theo lời tuyển kỳ thiên tuế, ninh hiên cũng đoán được là cái gì, chính là là năm đó lấy lực lượng một người, thiếu chút nữa ném đi long đỉnh đồng thời trốn tránh long đỉnh đi ra ngoài cựu thiên tuế. Thực sự là đã lâu không gặp thần hy thiên tuế, ngày xưa từ biệt, không nghĩ tới chính là năm năm. Ta hiện tại đã không phải là gì đó thiên tuế, gọi ta Âu Truyền Kỳ là được." Âu Truyền Kỳ thiên tuế Vân Đạm Phong Kinh nói, sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt, giống như bệnh nặng mới khỏi, rõ ràng là một người nam tử, nhưng lại dài một tờ giấy ngoài đại đa số nữ nhân điên cuồng đẹp khuôn mặt, dị thường yêu nghiệt. Ở Âu Truyền Kỳ bên người, đứng vững một cái nữ tử, đây cái nữ tử, Ung Dung Hoa cao quý, có một loại mẫu nghi thiên hạ khí độ, khí chất hết sức trưởng thành, giống như đã là trên đời này, nhất thành thuộc nữ nhân, đem vẻ này thành thuộc ý nhị bày ra đến cực hạn, nàng này làm cho người ta liếc mắt nhìn, chính là có một loại chinh phục dục nhìn qua. Thần Hi Thiên Tuế thấy đây cái nữ tử, biến sắc, hắn chính là biết nữ nhân này nội tình, nàng cứ gọi Thương Vân, nguyên vốn cũng là long Đình người trong, là tất cả trong hậu cung nhất quyền thế cao cấp nhất đông cung đứng đầu, càng là triều đại đương thời hoàng đế Thiên Long phi tử, nhưng bị Âu Tuần Kỳ lén lút câu dẫn đi, theo Âu Tuần Kỳ làm phản thất bại, mà ly khai long Đình, đây cơ hội là đem Thiên Long chiêu hoàng đế đeo đỉnh đầu thật to nó xanh còn hơn thái tuế đạo trưởng giáo khi hắn mặt. Dòng trên lưu lại một đạo vĩnh vết, còn muốn làm lòng người kinh. Có thể nói, lúc đó Âu tuyển kỳ làm phản, thiếu chút nữa ném đi Long Đình, Đinh Du cùng Thương Vân ở trong đó, vào tay phi thường tác dụng cực lớn. Long Đình có cao cấp nhất tứ đại hậu cung, phân biệt là Tây Cung, Nam Cung, Bắc Cung cùng Đông Cung, trong đó tứ đại hậu cung cung chủ, mỗi một pho tượng cung chủ, đều có tuyệt thế mị lực, ngay cả hoàng đế đều khó có thể thu được các nàng. Mà Âu tuyển kỳ năm đó cư nhiên có thể từ hoàng đế trong tay, câu dẫn đến Đông Cung đứng đầu, kia điểm mạnh, có thể thấy được. Ha ha, ngày hôm nay thực sự là phong vân tụ hội, nhiều như vậy đầu sọ đều giá lâm tây vực, thật là làm cho ta vừa mừng vừa lo. Lúc này, thần đồng xa ra thấy bầu không khí có chút vi diệu, đột nhiên mở miệng nói, đối với quỷ tôn đem sáu mầm móng đội ngũ cấp đi, không có chút nào bất kỳ biểu thị. Linh Hiên đứng ở cửu thiên thuế bên cạnh, hắn lúc trước bày ra quan mang. Tại nhiều như vậy đặc sắc diễm tuyệt bá chủ dưới trong nháy mắt buồn bã thất sắc. Lời vô ích chính là không nói nhiều. Sa Ra, ngươi nếu là muốn cùng ta đánh một trận, nhất định phải tuân thủ quy định, đem 6 mầm móng đội ngũ, hai tài dâng. Không cần nói, ngươi cái này đầu sỏ gây nên nếu quả thật hại chúng ta Long Đỉnh tổn thất nhiều người như vậy mới, chúng ta đây Long Đỉnh sẽ cùng các ngươi Tây Vực toàn diện khai chiến. Đừng tưởng rằng cùng vô Gian đạo hợp tác lại thật sự sức đề kháng nhất định Long Đỉnh thần hy thiên tuế rồi đột nhiên trái lại giữ một quân, để cho quỷ tôn cùng sa gia đều nhũ mẩy trên thực tế sa hoàng đã sớm cùng vô gian đạo cấu kết mà quỷ tôn là phụ thuộc vô gian đạo đây giản đơn một câu nói thì đem bọn hắn rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh giao còn chưa phải giao đây là một vấn đề vốn có quỷ tôn đem 6 mầm móng đội ngũ cấp đi chỉ là muốn muốn uy hiếp ninh hiền khi hắn xem ra ninh hiền uy hiếp cho dù hai người này mầm móng đội ngũ cộng lại cũng không có hắn lớn giao cho hắn đi Quỷ Tôn. Sa gia chỗ nào không biết Quỷ Tôn tìm cách, mở miệng nói: Chương 180, Đinh Du tái hiện. Quỷ Tôn phát ra sa gia dự đoán lắc đầu, cự tuyệt lại, nói: Tại sao muốn thả? Sớm lúc trước, chúng ta cũng đã cùng Long đỉnh triệt để vạch mặt, toàn diện khai chiến, Long đỉnh thì như thế nào? Năm đó nếu không phải Đinh Du cái tên kia từ đó làm khó dễ, Long đỉnh hiện tại đã không tồn tại. Hiện tại, Tuyền Ki huynh ngóc đầu trở lại, đã sớm kế hoạch được rồi tất cả, cũng không dùng sợ hãi Long đỉnh gì đó hủy diệt long đỉnh liền từ hủy diệt những thứ này tân tiên đích huyết dịch bắt đầu quỷ tôn cười lạnh một tiếng ngữ khí sát phạt quả quyết sẽ xuất thủ đem những này mầm móng đội ngũ toàn bộ đánh chết tình thế đột nhiên âu tuyển kỵ nhưng lại lên tiếng ngăn lại hắn đừng động thủ hay là nghe sa gia thả bọn hắn những người này không quan trọng để cũng không có gì cho dù đã không có những người này ta nghĩ thần hy thiên tuế cũng là sẽ cùng sa gia tiến hành sinh tử ẩu đả không phải hắn làm sao có thể không xa nghìn vạn giảm tiến nhập xa vực nhi. Âu tuyển kỳ tuấn Mỹ trên khuôn mặt, hiện ra thần bí dáng tươi cười. Người đã nói như vậy, quên đi. Quỷ tôn tựa hồ đối với Âu tuyển kỳ rất tin lại, hơi chút do dự một chút, vẫn là đem sáu cái thông đạo suy tính đưa đến thần hy thiên tuế trước mặt trước, nói, người cho ngươi rồi, thế nào, ngươi có dám hay không cùng xa gia tiến hành một hồi sinh tử hậu đả? Có gì không dám? Thần hy thiên tuế cười nhạt một tiếng, mảy may không thèm để ý nói, trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên đem sáu mầm móng đội ngũ Na Dì tiến vào một cái bí ẩn không gian. Tốt lắm, thời gian ngay ba ngày sau, địa điểm ở tây vực bên trong đích vạn trôn cất xa trường. Tới lúc đó, ngươi nhưng nghìn vạn lần không phải hối hận. Quỷ tôn nghiền ngâm nói, trên đời này còn không có người có thể để cho ta hối hận. Thần hy thiên tuế hiển thị rõ đại nhân vật phong thái, lấy lực lượng một người độc lập đối mặt ba pho tượng cường đại đạo tông cao thủ. Vậy thì tàn đi. Ba ngày sau, không gặp không về. Âu tuyển kỳ giải quyết dứt khoát. Sẽ thối lui thời điểm, một cái làm người ta đều không tưởng được người, đột nhiên tử hư không ở chỗ sâu trong, bay bắn ra. Tuyển kỳ, ngươi cho tới bây giờ, vẫn còn dã tâm bừng bừng, thật là muốn ngóc đầu trở lại. Một người trung niên nam tử, xuất hiện ở ninh hiên bên cạnh, trong cặp mắt, bao hàm thương hải tăng điền loại tăng thương cảm giác. Đinh Du Âu tuyển kỳ con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn cái này bị hắn suốt đời tới nay, coi là người chi kỷ. Năm đó, Đinh Du chỉ dựa vào tổng thể cục để hắn lấy được chỗ ít không nhỏ, bằng vào từng bước kinh tâm liên hoàn toa sát cục, thiếu chút nữa chính là phá vỡ long đỉnh. đây hết thảy đều cùng trước mặt cái này trí tuệ nặng nghề nam tử trung niên có không thể phân cách liên quan. không nghĩ tới ngươi cũng tới, bất quá đây cũng bình thường, ngươi là hiểu rõ ta nhất người, thường thường có thể một diệp chi thu, suy đoán ta sẽ tiến nhập tây vực, ở chỗ này tiến hành đánh cờ. Âu Tuyền Khi nhìn thẳng Đinh Du, chân thành nói, Đinh Du gia nhập chúng ta, hai người chúng ta liên thủ. Đủ để càn quét thiên hạ, tiêu diệt Long Đỉnh cũng không nói chơi. Đinh Du hai tay lưng meo ở phía sau, lẳng lặng nhìn Âu Tuyền Ki một lúc lâu, lắc đầu, nói, không thể nào, như ngươi vậy làm, chỉ biết nhắc lên vô vị chiến tranh. Đến lúc đó, Tao Hương vẫn còn bất tính, ngay cả nhân đạo đều không thể tạo dựng lên, là không thể đạt được thắng lợi. Rất nhiều chuyện, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, Tuyền Ki, ta khuyên ngươi còn là buông tay đi, không nên vì bản thân tư dụ, làm ra ta phụ người trong thiên hạ chuyện tình. Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, ngươi vẫn còn giống như trước đây, ta mong muốn thành lập người nói, ngươi làm năm cũng không nhận rồi sao. Vì sao đến cuối cùng phút chốc, mắt thấy sẽ thành công, ngươi vì sao phải đối với ta phản chiến. Ta đây cũng không trách ngươi, ta trách ngươi có năng lực, nhưng lại vẫn giấu kín, không thi triển hoài bão, đây tuyệt đối là người nhu nhược hành vi. Âu tuyển kỳ dứt lời, đột nhiên kịch liệt ho khan, bên cạnh hắn thương vân, lo lắng nhìn hắn một cái, vươn ra cánh tay nhỏ nhắn, sẽ thay hắn chấn an xuống. Âu truyền kỳ nhưng lại khoát tay háo, ý bảo chính mình không có việc gì, nói tiếp, bây giờ Cửu Châu thần quốc, rất nhiều thế lực cũng lên, dạ tâm bừng bừng, đã đem nhân đạo khiến cho trường khí mù mịt, tiếp tục như vậy, tiên đạo thì vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, mục tiêu của ta là cầu được tiên đạo, thế nhưng lấy ta cá thể lực lượng, căn bản cũng không có thể thay đổi gì, ngươi hiểu sao? Ta cần trí tuệ của ngươi, Đinh Du. Ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là đi nhầm đường, ta lại hỏi ngươi, ngươi cầu tiên đạo, là vì cái gì? Trường Sinh, Vĩnh Sinh, còn là vô địch lực lượng. Đinh Du ti không chút khách khí hỏi ngược lại. Giữa hai người kịch liệt đánh võ mồm, thấy vậy Ninh Hiên cảm xúc dâng trào, hắn có thể từ hai người đôi câu vài lời ở bên trong, suy đoán ra rất nhiều chân quý tin tức. Âu Tuyển Kỳ trầm mặc một chút, cũng không trả lời thẳng Đinh Du hỏi, mà là làm ra hai mắt nhìn hướng lên bầu trời, hai tay ôm ấp đại địa tư thái, nói, chúng ta thật giống như sinh hoạt tại một cái trong thôn trang nhỏ, lại hình như là đáy riêng luyết. Vĩnh viễn không có cơ hội dạy gông cùm, thế nhưng nếu có cơ hội đi ra thôn, nhảy ra đại giếng, ngươi sẽ phát hiện, lại sẽ là nhất phiên tân thiên địa. Mà cửu châu thần quốc chính là một thôn trang nhỏ, một miệng giếng cạn. Làm một thôn trang bên trong, chỉ còn lại có một ngụm tỉnh, hơn nữa còn là một miệng giếng cạn, ngươi nói, người trong thôn sẽ làm sao? Tuyền kỳ, vấn đề này, ta vô pháp trả lời ngươi, ngươi luôn luôn đã nghĩ thành lập một cái lý tưởng người đạo quốc gia, nhưng nghe ta một câu, Kiểu châu thần quốc cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cho phép đa bị ngươi còn muốn kinh tài diễm tuyệt hạng người, đều bị ngăn trở ở tiên đạo ở ngoài, không được tiến thêm, ngươi biết đây là vì sao? Đinh Du đột nhiên hỏi ngược lại. Bọn họ ngay cả nhân đạo đều không thể nắm trong tay, tự nhiên khó có thể nhìn trộm đến tiên đạo. Âu Tuyền Kỳ đương nhiên nói. Nhân đạo là cái gì? Trung cổ thời kỳ, vì sao nhiều như vậy đạo thống đột nhiên tiêu thất? Chính là đến vực ngoại tinh không rất nhiều thần quốc truyền bá nhân đạo, ngưng tụ nhân đạo văn chương. Thượng cổ này đại năng đều không thể xuyên thủng nhân đạo huyền bí, vì vậy rứt khoát ly khai Cựu Châu thần quốc, đến các quốc gia đi. Hấp thu chi thức, trí tuệ, thậm chí lực lượng. Đinh Du lắc đầu, nói: "Ngươi thay đổi, lạ bất đồng, nói thêm gì đi nữa cũng vô ích, ta tới Tây vực chính là đến ngăn cản âm mưu của ngươi, từ giờ trở đi, ta sẽ toàn lực hiểu rõ của ngươi tất cả âm mưu tính kế, đến bảo toàn Cựu Thiên Tuế an nguy." "Là sao? Ta đây liền xem nhìn, ngươi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có hay không tiến bộ?" Âu tuyển kỳ không thể nói là cười nói, rồi đột nhiên thân hình ngắt một cái, chính là tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, quỷ tôn cũng âm thiếu chạy xa nghìn dặm, rất nhanh. Đây mạn đồ la bộ lạc xung quanh, chính là chỉ còn hạ sa cũng bọn này thế lực. Sa gia ngưng mắt nhìn phương xa, thủy trung cao mày, cuối cùng vẫn là lắc đầu, lui tiến vào mạn đồ la bộ lạc chi trung. Ninh hiên theo thần hy thiên tuế sau khi rời khỏi, cũng cùng chết úc, trung ly diễm hai nàng tụ tập cùng một chỗ. Hắn ở một trận chiến này trung tỏa sáng thật mạnh, trở thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm, rất nhiều long kỵ, thậm chí long hầu, lúc này đều đưa ánh mắt chăm chú vào trên người của hắn, nhìn người này rốt cuộc có gì chỗ đặc thù, có thể trở thành lần này long đỉnh bên trong đích cực mạnh người mới. Bất quá ninh hiên nhưng lại không quan tâm chờ ánh mắt của người, hắn nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ngay ngắn ở một cái chấn ngục ma lung nội không gian, ngăn cách tất cả, để tránh khỏi rước lấy phiền thoái không cần thiết kia thần hy thiên tuế cũng không có cùng ninh hiên nói cái gì, mà là cùng đinh du hai người, ly khai nơi đây, tựa hồ là làm chuyện trọng yếu gì. Mà cái khác rất nhiều long kỵ, còn có số ít long hầu, ngư lâm cùng hàn linh bực này cung chủ, đều đều tự mở ra một cái bí mật không gian, tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ, thương nghị gì đó. Ngư lâm cung chủ, thật là không có nghĩ đến, lần này kia âu tuyển kỳ lại có thể biết xuất hiện, đồng thời kia đã từng làm đồng cung đứng đầu thương vân, cũng sẽ đi qua. Nhớ kỹ ở bổn cung còn chưa trở thành cung chủ thời điểm, Thương Vân cũng đã là cực có quyền thế cung chủ, phong thái không người nào có thể so với, bây giờ, lần thứ hai nhìn thấy, thật là làm cho bổn cung cảm thấy thốn thức không nớt. Hai vị cung chủ thân ở cùng một cái bí mật không gian, Hàn Linh nhịn không được đối với ngư lâm cảm khái nói. Vậy cũng không có gì, Thương Vân đã là thật lâu trước cung chủ, bây giờ Long đỉnh, thế nhưng Thanh Xuân cùng làm thắng vụ lam, bây giờ Đồng Cung đứng đầu, thế nhưng so với Thương Vân còn muốn kinh người tồn tại. Ngay cả Hoàng đế Thiên Long đều có thể hở hứng. Ngư lâm nhàn nhạt nói, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, lần này Long đỉnh cực mạnh người mới, còn hơn di vãng, cũng là muốn nổi tiếng nhiều lắm. Thế nào? Ngươi đối với tên tiểu tử kia cảm thấy hứng thú. Hàn Linh cười cười, treo kẹo hỏi. Cảm thấy hứng thú chưa nói tới, chỉ là muốn xem hắn ngày sau thành tựu sẽ đến đâu địa vị, bất quá hắn hiện tại quả thật có tư cách nhận được ta. Hắc hắc, ngươi tuy rằng mị lực kinh người nhưng sợ rằng tên tiểu tử kia đối với ngươi không phải rất có hứng thú, ta xem lòng hắn tính kiên nghị, tựa hồ hắn đã đem chính mình phong bế, đối với tình ái rất là mâu thuẫn, lại là thiếu niên, thật là có những cổ quái. Hàn Linh rội cho nước lạnh qua, đã kích Ngư Lâm nói: ngươi không cần kích phát ta, trong lòng ta tự có phán đoán. Ngư Lâm lặng lặng một tiếng, liền nhắm mắt lại, không nói thêm lời. Hàn Linh cũng thức thời ngậm miệng, hạ quyết tâm từ chậm rãi tiến nhập tu luyện trạng thái. ở chấn ngục ma lung ở bên trong. Ninh hiên nắm chặt mỗi một điểm thời gian, không ngừng tu luyện, hắn ban nay đánh chết tây vực thanh niên cường giả sở được đến một ít căn tử tinh côn, ẩn chứa đủ 100 tỷ tử tinh, ẩn chứa trong đó tử tinh khí, vô cùng to lớn, hắn trong vận chuyển thần cương linh thể, điên cuồng hấp thu trong đó thiên tinh khí. Ở đây 3 ngày đích trong thời gian, hắn không có xuất hiện ở bất kỳ tầm mắt của người trong, toàn tâm toàn ý tiến hành bế quan tu luyện, chi như vậy liều mạng, là bởi vì hắn đã cảm thụ được 3 ngày sau, sẽ nên đón một hồi trước nay chưa có nguy cơ. Vì ở trong tranh đấu còn sống sót, bảo hộ chết Úc cùng trung ly diễm hai nàng, hắn phải đem thực lực của chính mình tăng lên, tốt nhất là đột phá đến Đại Linh Tông. Một khi đột phá đến Đại Linh Tông, như vậy, thực lực của hắn, giữ nhận được chất thay đổi, thực lực bạo tăng gấp đôi cũng không dừng lại. Đến lúc đó, vượt cấp đánh chết thất phẩm tiên tiên Linh Tông, hãy cùng uống nước như nhau giản đơn, thậm chí, đánh chết một loại bát phẩm tiên tiên Linh Tông đều không nói chơi. Lấy ninh hiên hấp thu thiên tinh khí kinh khủng tốc độ Tiêu tử tinh côn ở đây 3 ngày đích thời gian, cư nhiên bị hắn hấp thu xong, toàn bộ tử tinh côn không còn sót lại chút gì, trở thành hắn thần cương linh thể thuốc bổ. Trên thực tế, ninh hiên tu luyện thần cương linh thể, từ lúc hấp thu một ít đoàn nhân quả lực, chính là xảy ra tầng thứ kỳ dị biến hóa, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục khỏa lạp, mơ hồ nhận được thăng hoa, ẩn chứa một cổ thần kỳ lực lượng, thân thể dị thường cứng cỏi, cũng có sức mạnh bành trướng cảm giác. Chương 181 Mút, Hoàng Nôn Chi Quang, Chính Văn Chương 181 Hoang Lôn Chi Quang. Can tân thời gian 201110071000 số lượng từ 3517. tỷ tử tinh trung ẩn chứa tử tinh khí, đem linh hiên thần cương linh thể, lại cô đọng không ít, toàn thân huyết nhục khỏa lạm, thiên tinh hóa phải càng ngày càng rõ ràng, phẩm chất tiên minh, từng cái huyết nhục khỏa lạm ở bên trong tự thành không gian, ẩn chứa trong đó linh áp, so với trước đủ tăng lên gấp đôi, nói cách khác, hắn bây giờ lực lượng so với 3 ngày trước, ít nhất cường đại hơn năm phần. Hắn có thể cảm giác được Lục thể của mình, chỉ cần thiếu chút nữa, là có thể có tới đứng đầu tuyệt phẩm huyền cấp thần binh, cái loại này cưng cõi cùng trình độ sắc bén, đến lúc đó, thân thể tùy ý khẽ động, chính là có xe rách không gian lực lượng. Ninh hiên đối với thần cương linh thể đốt tiền mức độ, đã thấy nhưng không thể trách, 100 tỷ tử tinh, cứ như vậy bị tiêu hao hết, nói ra, đều phải hù chết không ít người, làm cho người ta ước ao phải phát cuồng. Theo thân thể của hắn khỏi bệnh mạnh mẽ, trong cơ thể thiên địa chi can, cũng từ từ trưởng thành vài phần càng thêm cô động cứng cỏi ẩn chứa trong đó linh quang rất nhanh vận chuyển rèn luyện hắn khí lực linh hiên mở mắt biết ba ngày thời gian đã qua hắn không chút nghĩ ngợi thu hồi chấn ngục ma lung xuất hiện ở một cái bí ẩn không gian đã nhìn thấy trung ly diễm cùng chết lúc hai nàng hắn đánh một tiếng bắt chuyện chết lúc cùng nhau bắt đầu nói cựu thiên tuế chuẩn bị trong giây lát, chính là tiến về vạn trôn cất xa trường cùng xa gia tiến hành sinh tử ẩu đả đến lúc đó bọn họ khẳng định có âm mưu gì chúng ta nhất định phải cẩn thận tương đối không thể bọn hắn mà nói. Trung Ly Diễm ở một bên gật đầu, Linh Hiên mỉm cười, nói: binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất đất chặn. Lần này ai cũng biết Tây vượt thế lực, là lay động Hồng môn yến, Long Đình khẳng định có tương ứng xử trí, sẽ không ngồi chờ chết. Ngay cả Đinh Du đều xuất hiện, ta cũng vậy rất muốn nhìn một chút, hắn chí mưu là như thế nào xuất chúng. Mặc kệ trận này cuộc chiến sinh tử, ai sống ai chết, cuối cùng chiến tranh tất nhiên sẽ toàn diện bùng phát ra. Cựu Thiên Tuế cùng thần đồng sinh tử ẩu đả liền xem xem ai có thể rút phải thứ nhất, đây đối với kế tiếp chiến tranh, có thể vào tay khổng lồ sĩ khí của vũ, ta nghĩ, đây mới là bọn họ tiến hành sinh tử ẩu đả mục đích. Trung Ly Diễm phân tích nói, bây giờ nói những thứ này cũng là vô dụng, ta còn là đi ra ngoài đi, hiện tại cửu Thiên Tuế đã tại tập kết nhân thủ, ba thân thể người nhô lên cao chấn động, chính là phá vỡ không gian, xuất hiện ở bên ngoài, hướng phía cửu Thiên Tuế phát ra trong hơi tê hắt chỗ, bay bắn xuyên qua. Bất quá thập cái hô hấp thời gian. Ba người sẽ đến tập kết chỗ. Ninh Hiên liếc nhìn lại, thấy phương diện này tụ tập không ít Long Kỵ, còn có chút Hứa Long Hầu, mà này từ tân nhân bảng trung vừa tấn thăng là Long Kỵ Long Kỵ, cũng ở trong đó, phân biệt là Thiên Kinh Thành Kê bách Lý Tú một thuộc đội ngũ, còn có ba cái tương đối cường đại đội ngũ, trong đó có một mầm móng đội ngũ, để cho Ninh Hiên hơi có chút ngoài ý muốn, lại là lúc đầu ở Tử Vong Thâm viên nội gặp phải Lam Hương Tuyết cái kia. Đội ngũ, cái đội ngũ này nguyên bản chỉ còn lại có ba người, nhưng lại một đường vượt mọi chông gai. Cuối cùng như nguyện tấn thăng đến tốt năm, Lam Hương Tuyết, Sích Lam Nhi, Niếp Sơn Hà ba người thấy Ninh Hiên đều là nhãn tỉnh sáng lên, tới gần Ninh Hiên cùng chết úc, cùng hai người bọn họ lên tiếng chào. Đặc biệt kia tính tình lộ ra một chút dã tính Sích Lam Nhi, hai mắt chăm chú nhìn Ninh Hiên, Hương Phấn nói, không nghĩ tới thực lực của ngươi cư nhiên mạnh mẽ như vậy, trở thành tân nhân bảng trung cực mạnh người mới. Sau đó ở Long Đình ở bên trong, thế nhưng tiền đồ vô lượng, ngày sau nhất định phải nhiều chiếu cố chúng ta ác hắc. Lam Hương Tuyết cùng Niếp Sơn Hà đều có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Xích Lam Nhi, đối với nàng loại này tự quen thuộc tính nết, đã tập mãi thành thói quen, Lam Hương Tuyết đem nàng kéo đi qua, hướng về phía Ninh Hiên này nãy cười, nói, "Không có ý tứ, tốt người chơi cười, tiểu Lam chính là như vậy, tính tình tương đối ngay thẳng." Ninh Hiên khoát tay háo, lãnh đạm cười nói, "Không có việc gì, tất cả mọi người tấn thăng làm lòng kỵ, địa vị bình đẳng, sau đó hẳn là giúp đỡ cho nhau, nếu như cần ta giúp địa phương, nói với ta thoảng, cái là được." Lam Hương tuyết điểm tĩnh gật đầu, không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hỉ, nàng tính tình lãnh đạm, dạ tâm cũng không có lớn như vậy, có một chút thích hướng trong mọi tình cảnh cảm giác. Được rồi, Ninh Hiên, ngươi nói lần này cựu thiên tuế cùng thần đồng tỷ đấu, ai phần thắng khá lớn một ít. Nghiếp Sơn Hà đột nhiên ánh mắt chật lóe, hướng về phía Ninh Hiên hỏi. Cái này ai cũng không nên nói, hai người bọn họ đều là xương phách thiên địa cầu chính là nhân vật, thực lực mạnh, tâm cơ sâu, còn không phải là bây giờ chúng ta có khả năng phỏng đoán. Cái này chỉ có chờ đến đánh qua mới biết được. linh Hiên Thành thật nói. Cũng thế. Nghiếp Sơn Hà trong miệng nhấm nuốt, ánh mắt rời về phía mấy nghìn tuổi bên nào. Lúc này cựu thiên tuế đã tháo xuống bức rèm che bình thiên quan, lộ ra dùng một cái dây lưng đem dựng thẳng, một hồi hào hiệp, hai tay hắn lưng beo ở phía sau, chính là như vậy đứng ở nơi đó, để sinh ra một cổ cao sơn rửa vào dừng lại vị đạo. Có thể được xưng cấm thuật quần nhân kinh khủng như vậy xưng hào, có thể thấy được thần hy chín tuổi cường hãn mức độ Xuất thủ chỉ thi triển cấm thuật, mọi người đều biết, cấm thuật lợi hại mức độ, đó là tương đương kinh người, kèm theo thật lớn uy lực, trả giá cao cũng là cực kỳ khủng bố. Thần Hi Thiên Tuế thâm hậu tích lũy, có thể thấy được, tuyên bố cấm thuật, khó có thể lay động hắn đích căn bản. Dù sao đạo tông chính là đạo tông, xa xa không phải linh tông có khả năng so sánh với, bọn họ phát ra cấm thuật, hoàn toàn có thể thừa nhận được trong đó lực cắn trả lượng cùng khổng lồ áp lực. Nói thí dụ như đổi lại là Thần Hi Thiên Tuế tuyên bố tối trung thẩm phán đây một cấm thuật kia là vô cùng đơn giản, theo tay vung lên, chính là tinh thể thần lôi bay đầy trời, chỗ nào như thất xa chúng chung là bốn người vậy cố sức, hơn nữa lực lượng cũng khiếm khuyết rất nhiều. Cựu thiên tuế điện hạ, ngoại trừ Đinh Du, mọi người đã tập kết hoàn tất, bây giờ là không tiến về xa trường. Ở thần hy thiên tuế bên cạnh, một pho tượng long hầu cấp bậc đích nhân vật, hướng về phía hắn cung kính nói. ân, hiện tại liền xuất phát đi. Đinh Du hắn có rất trọng yếu một việc muốn làm, tạm thời đằng không ra thân. Thần hy thiên tuế phát ra ầm thanh, vung tay lên, mọi người nghe lệnh, theo ta tiến về vạn Chôn cất Sa trường. Thị, vâng. Trong ngay mắt, ở cựu thiên tuế phía sau tiếp cận hơn 200 người, đồng thời ứng tiếng nói. Một đám người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía tây vực ở bên trong, thần bí vạn Chôn cất Sa trường xuất phát. Ở cùng một trong thời gian, Mạn đồ la bộ lạc trùng, xa ra lúc này chờ xuất phát, ở phía sau hắn, đồng dạng sắp hàng hơn 200 tây vực cao thủ. Trong đó tu vi thấp nhất đều là thất phẩm đại linh tông, mạnh nhất lại có nhất địa đạo tông thực lực. Đại nhân, kia vô gian đạo người thực sự có thể tin được không? Bằng thực lực của bọn họ, lẽ nào thật có thể có thể đem cửu thiên tuế nhất hỏa nhân, toàn bộ táng thân ở Tây Vực, phải biết rằng, Long đỉnh khẳng định có chiêu sau, lấy Long đỉnh nội tình, phủ xuống tiếp theo tòa Long Hầu Thánh Điện, chính là dị thường kinh khủng, đây không thể không phong a Cái kia nhất địa đạo tông Tây Vực cao thủ, lộ ra vẻ ngưng trọng, cư nhiên rõ ràng biết Long đỉnh có Long Hầu Thánh điện tồn tại. Đấu Huyền đạo tông, trong lòng ngươi lo lắng, ta cùng Sa Hoàng đều lo lắng qua, lần này vô gian đạo ở nhờ Ngọc Hoàng môn bị Long đỉnh tiêu diệt chuyện tình, mượn đề tài để nói chuyện của mình, đã đem trên trăm tên cỡ chung đạo thống đều liên hợp lại, chuyên môn thành lập một cái đối kháng Long đỉnh cơ cấu, những thứ này đạo thống cá thể lực lượng tuy rằng không mạnh, nhưng liên hợp lại chính là một cổ lực lượng khổng lồ, để cho cổ lực lượng này đến chặn giết Long đỉnh tiếp viện, cũng không. Phải không được, rồi hay nói Lần này Âu tuyển kỳ đều xuất động, ở 8 năm trước, hắn chính là uy danh hiển hách cựu thiên tuế, thiếu chút nữa phá vỡ long đỉnh, thủ đoạn mạnh, ngay cả xa hoàng cũng không khỏi không bội phục người này dã tâm cùng trí tuệ. Nói chung, lần này nhất định phải đem thần hy thiên tuế bọn họ toàn bộ giết chết ở vạn Chôn cất Sa trường, bất quá trước đây, ta sẽ trước hết giết hết thần hy thiên tuế, ta hiện tại đã tấn thăng đến tứ địa đạo tông, thần hy thiên tuế thực lực, ta cũng vậy tìm hiểu rất rõ ràng, cũng là tứ địa đạo tông, liền xem ta cùng hắn ai thủ đoạn lợi hại. Sa gia mang theo điên cuồng ngữ khí, chậm rãi thuật nói qua nói, trong giọng nói là đối với tự thân có vô cùng tự tin, xác thực lấy hắn loại này thần đồng một loại tồn tại, yêu nghiệt tốc độ tu luyện, kinh người vô cùng đích thiên phú, Sa hoàng dốc lòng bồi dưỡng, tích lũy chi hùng hồn, thủ đoạn chi sắc bén, tuyệt đối không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Đã như vậy, kia nhất thiết cứ dựa theo kế hoạch tiến hành, hy vọng lần này thật có thể có thể thành công. Sa hoàng bây giờ còn đang thông thiên khắp trong. Chia tách không ra thần, thế lực bên ngoài ở bên trong, cũng có không ít đạo tông cao thủ, tiến nhập thông thiên tháp, muốn kiếm một chén canh. Đấu huyền đạo tông đột nhiên nghĩ đến thông thiên tháp, không khỏi nói. Không sao, lấy xa hoàng thực lực, còn có hắn nắm trong tay 900 bộ lạc, là một cổ cực kỳ khổng lồ thực lực, nói vậy mới có thể có thể chấn áp tháp xuống tới này bên ngoài đạo tông. Xa gia tựa hồ hiểu rõ vô cùng xa hoàng, nói, hiện ở phía sau, nói vậy Long đỉnh những người kia tiến về vạn trôn cất xa trường chúng ta bây giờ cũng lên đường đi. vâng. đấu huyền đạo tông khẽ vút cằm. một đám người cũng hướng phía vạn trôn cất xa trường đi tới. ở hai phe nhân mã đồng thời hướng phía vạn trôn cất xa trường bắn ra thời điểm. âu tuyển Kỳ mang theo thương vân, bay vút lên ở ba vạn thước trên trên cao. vị trí của bọn họ, vừa vặn ở vạn trôn cất xa trường ngay phía trên. ở âu tuyển Kỳ trên thân, loé ra một đạo khổng lồ vô cùng thần quang. đạo này thần quang, là so với vũ trụ chi quang còn muốn hiếm thấy lợi hại thần quang. tên là hoang nôn chi quang. Tại đây hoang nôn chi quang ở bên trong, vô số người lừa ta gạt hình ảnh đan vào ở trong đó, phong phú âm như kế sách, toàn diện thâm nhập tiến vào trong không khí, thay đổi hiện tượng thiên văn địa lý, chế tạo thành hoàn mỹ nhất lời nói dối. Vô số hoang nôn chi quang, đổi trắng thay đen, hướng phía phía dưới giữ tận vạn chôn cất xa trường bao phủ xuống đi, ở trong đó tiến hành không muốn người biết trộm thiên phương pháp. Xà nhất cá di thiên đại hoàng, chỉnh cá thế giới đô yếu vi ngã phi vũ. Chân thực đích hoang nôn. Âu tuyển kỳ trong miệng. Lãnh đạo bừng bừng phấn chấn ra làm người ta kinh sợ thanh âm, đâm vào không gian đều mơ hồ run rẩy lên, thi triển ra chính mình chế tạo ra kinh thiên đạo thuật, chân thực đích hoang nôn. Hoang nôn chi quang ở bên trong, nhất thời bột phát ra một cổ thần bí khí tức, xen vào hư huyễn cùng chân thực giữa, làm cho không người nào có thể phân rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, rốt cuộc người nào là chân thật. Người nào là giả. Làm như vậy được không? Kia Đinh du trí mưu vô song, rất có thể đã làm ra nhằm vào người đây hoang nôn chi quang kế sách. Thương vân đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Âu tuyển kỳ ôn nhu nói. Ta đã không phải là năm đó ta đây, 8 năm trước, của ta chí mưu xác thực nếu so với hắn thấp chỗ một bậc. Thế nhưng 8 năm sau khi, hắn đã không phải là đối thủ của ta, cho dù muốn phá giải đây chân thực đích hoang nôn cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa ta đây chân thực đích hoang nôn cùng thiên địa cộng mình, chỉ cần bị của ta hoang nôn chi quang tiếp xúc được người, sẽ xa vào đến vô cùng vô tận trong khi nói dối. Loại này lời nói dối vô cùng chân thực, chân giả. Chuyển hoán, rất nhiều người đều là dối trá tồn tại, sống tại chính mình hoặc người khác theo dệt biệu đặt trong, vô pháp tự kiểm chế. Âu tuyển kỳ trên mặt Thủy Trung lộ ra nhợt nhạt dáng tươi cười, nói, lần này thần hy thiên tuế cùng Sa Gia tiến hành sinh tử ẩu đả, hai người bọn hắn Đều cho là mình có thể đánh chết đối phương, đây không phải là không đối với mình nói một loại lời nói dối, trên đời cho tới bây giờ cũng không có tuyệt đối sự tình, vô pháp xác định kết quả, chính là làm ra kết luận, đây đã là lời nói dối phạm chủ, cho nên... Bọn họ chỉ cần vừa tiến vào xa trong tràng, hai người đều đã rơi vào ta theo dạy biểu đặt trên thế giới. Đến lúc đó, kế hoạch của ta khả năng có thể thi triển, bất quá, làm ta lưu ý cũng không phải đình dù, mà là cái kia lần này Long đỉnh, Cực mạnh người mới. Nga! Nói thế nói như thế nào nói? Thương Vân Nghi vẫn nói. Đây chỉ là của ta một loại cảm giác mà thôi. Âu Tuyển Khi hít một hơi lương khí, trầm tĩnh nói. Thương Vân không có hỏi nhiều, cũng không có suy nghĩ nhiều thấy trong hư không nhìn không thấy Hoang nôn Chi Quang, nàng hãy còn nói, "Năm đó, ngươi có phải hay không dùng lời nói dối lừa gạt ta Phương Tâm?" "Sẽ không đâu." Âu Truyền Kỳ vớt ve thương vân có nhiều trưởng thành ý nhị khuôn mặt gò má, ngữ khí dị thường nhu hòa, đối với hết thảy thuyết hoàng, ta cũng sẽ không đối với ngươi nói láo, ngươi là ta cuối cùng phàm tuyến, ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn vẫn duy trì chân thực, không chứa một tia giả tạo." Chương 182: Thiên Vũ Hậu Truyền Kỳ Ngươi làm năm chính là là dùng xong một chiêu này chân thực đích hoang nôn đã lừa gạt ta, nếu không phải ta phát hiện phải sớm, suýt nữa chính là trợ trụ vi ngược, đúc thành sai lầm lớn, bây giờ ngươi còn lập lại chiêu cũ, lần này ta sẽ không trở lên của ngươi đã làm. Khoảng cách vạn trôn cất xa trường ngoài trăm rằm, một người trung niên nam tử, nhìn phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi thật sự là kinh tài diễm tuyệt, thực lực đã vượt xa quá ta, ta hiện tại bất quá là nhất địa đạo tông thực lực, cùng ngươi khi xuất, vẫn còn kém đến thực sự quá xa của ngươi Hoang Nôn chi quang lấy tu vi của ta, xác thực rất khó phá giải, nhưng ta nhiều năm như vậy, đem đại bộ phận tinh lực, đều dùng để phân tích người một chiêu này mặt trên, mặc kệ chân thực đích. Hoang Nôn đến cỡ nào lợi hại, vẫn còn có dấu vết mà lần theo, hiện tại, ta đã có 8 phần 10 nắm chặt, có thể triệt để phá vỡ người một chiêu này. Đinh Du nhẹ nói nói, thân thể nhô lên cao chợt lóe, liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Thần Hi Thiên Tuế cùng Sa gia hai phe, ở cùng một trong thời gian, đều đã tới vạn trôn cất xa trường, nhưng chỉ có xa gia cùng thần hy thiên tuế tiến nhập trong đó. Linh hiên theo ở đội ngũ phía sau, liếc nhìn lại đã nhìn thấy đây vạn trôn cất xa trong sân lệ khí, thập phần trầm trọng, xung quanh hiện đầy um tùm hài cốt, tựa hồ là rất nhiều cự thú hài cốt, từng cái bạch cốt từ hạt cát phía dưới châm cứu bắt đầu cấu thành một phó kinh sợ cảnh tượng. Lúc này, linh hiên đưa ánh mắt di chuyển đánh giá xa gia một ít phương một các cao thủ, hắn biết rõ cuối cùng mặc kệ là thần hy thiên tuế thắng lợi vẫn còn xa Ra thắng lợi, Song Phương đều đã tiến hành một hồi đại chiến, cái này từ hai phe đều mang đến rất nhiều cao thủ chỉ biết, nếu như hai người trực tiếp tìm một địa phương bí ẩn, tiến hành sinh tử ẩu đả, kia mới là chân chính đơn đả độc đấu, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Không cần nhiều lời, đến đây đi, ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Sa Ra không chút nào lời vô ích, một bước bước ra, bốn bề không khí kịch liệt xoay tròn, mặt đất kịch liệt run rẩy lên. Đủ số 10 vạn thú triều tuyên bố trùng kích thanh âm, thập phần chi chấn động. Tứ Địa Đạo Tông riêng là phát ra khí thế, giống như lần này hung mãnh, tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông đều phải bị khí thế của hắn quất phủ, trực tiếp chấn áp mà chết. Đạo tông mỗi một cái cấp bậc, chênh lệch đều cực kỳ to lớn, càng đừng là Tứ Địa Đạo Tông cùng Linh Tông chênh lệch, đó là trời và đất, vân cùng ngè, con kiến cùng voi khác biệt, không thể đạo lý tính toán. Các ngươi mau lui ra phía sau." Thần Hy Thiên Tuế hét lớn một tiếng, nhắc nhở Long Đình một các cao thủ hai cái tứ địa đạo tông kịch liệt đầu đả, căn bản không phải bọn họ những người này có khả năng quan sát, dư ba chấn động dưới, một cái địa đạo tông đều phải đã bị thương tổn không nhỏ, càng đừng là ninh hiên tu vi như thế. Ninh hiên không chút nghĩ ngợi, thi triển ra thuấn khai đem hai nàng trực tiếp mang đi, có xa lắm không lui bao xa, chân thật đợi được hai người bể ra toàn bộ thực lực cùng khí thế, vậy bọn họ chính là cực kỳ nguy hiểm rồi, muốn chạy cũng không kịp. Mà bọn họ thật không ngờ chính là cũng là bởi vì không thể quan khán xa ra cùng thần hy thiên tuế kinh thiên va chạm mới vạn hành ép mở kia hoang ngôn chi quang bao phủ dù sao Âu tuyển ki mục đích chỉ là thần hy thiên tuế mà thôi mọi người hầu như thối lui ra khỏi vạn dặm ở ngoài mới dừng lại nhưng như trước có thể từ vạn trôn cất xa trường nơi nào cảm thụ được một cổ cực kỳ khủng bố tranh đấu ba động đại địa không ngừng bị gian nẻ bầu trời đều tối mỏm đây hai cái tuyệt thế đạo tông thực lực thật sự là quá mức khiến người ta sợ hãi Đặt tới thay trời đổi đất đáng sợ tồn tại, tiện tay một kích, cũng có thể diệt giết một vạn cái ninh hiên. trên lệnh chính là là khổng lồ như thế, ninh hiên khi bọn hắn năm trước, chính là một con kiến mà thôi, mà bọn họ chính là cự nhân. Đây quả thực là không thuộc mình một loại lực lượng, thật không thể tin được, hai người kia đích niên kỷ tối đa không cao hơn 200 tuổi, thực lực nhưng lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Kia nếu như kiểu châu trung công nhận đệ nhất cao thủ, thái tuế đạo trưởng giáo chi tôn thực lực, kia thực lực của hắn... Đến lượt lại như thế nào hùng ánh? Một cái long kỵ dương mắt mà nhìn nhìn xa xa từng đạo xé rách trời cao qua mang, trong miệng tuyên bố mấy tiếng sợ hãi than. Đặt tới đạo tông, mỗi một địa cảnh giới, mặc dù là thiên tư bất phàm chính là nhân vật, ít nhất đều phải 20 năm thậm chí hơn nhiều đích thời gian mới có thể đột phá khi đến nhất địa cảnh giới, càng đi về phía sau, tốn hao thời gian càng dài, cho nên nói, đến thập địa đạo tông cảnh, đó chính là cùng trời tranh mệnh, thọ mệnh mới là là tối trọng yếu nhất, cho nên đạo tông đều muốn theo đuổi kia mang mang tiên đạo, cầu được trường sinh, tiến nhập càng cao cấp độ cùng cảnh giới. Như Sa Gia cùng Thần hy Thiên Thúy, đây hai cái kinh tài diễm tuyệt, có một không hai kỳ tài chính là nhân vật, hai ba trăm tuổi liền đến tứ địa đạo tông, loại tu luyện này tốc độ đã là cực kỳ khiến người ta sợ hãi, mà tứ địa đạo tông thọ mệnh không sai biệt lắm có hai ngàn năm tà hữu. Binh đối với binh, tương đối giữa, vương đối với vương, mọi người giết trò ta qua. Đột nhiên, Sa Gia một ít phương. Thực lực kia mạnh nhất đấu huyền đạo tông, đột nhiên hét lớn một tiếng, mang theo rất nhiều cao thủ, hướng phía ninh hiên bên này dết tới đây. Một màn này, Long Đình người trong sớm có dự đoán, trong lòng thông minh, thấy đối phương đánh tới, lập tức làm ra phản ứng. Trong đó Long Hầu tròng, cũng có một pho tượng một cái địa đạo tông, cái này Long Hầu, được xưng thiên vũ hầu, đồng thời, có thể tấn thăng đến Long Hầu chính là nhân vật, đều có thể phong hầu, sau đó khả năng thăng quan tiến tước, trở thành Long Tước. Thiên vũ hầu khí tức cường đại. Còn hơn địa ngục môn hạ bành nam đều cường đại hơn rất nhiều. Trên mặt hắn lộ ra cười nhạt, bàn tay to khẽ chống, một tòa long hầu thánh điện chính là lóe ra đến, thật lớn vô cùng, cao tới 300 trượng, tứ diện đều đúc có một pho tượng pho tượng thiên tinh pháo, lực lượng kinh khủng ba động, ở trong đó nổi lên. Cái này thánh điện trên, điều khác hai thiết hỏa ngân câu đánh chữ, Thiên Vũ. Mỗi cái long hầu đều chính mình dành riêng thánh điện, đều là căn cứ từ mình xưng hào đến mệnh danh, nói thí dụ như Thiên Vũ hầu, hắn long hầu thánh điện liền kêu Thiên Vũ Thánh Điện. Ở Thiên Vũ Thánh trong điện có chừng 300 danh long vệ, ở trong đó vận hành tất cả, đầy 300 danh long vệ là chuyên môn khống chế đây thánh điện nhiều chọn lựa ra tới. Long đỉnh hàng năm đều đã chọn lựa ra rất nhiều long vệ, mà thành là long vệ người, mục tiêu chính là tiến nhập trong thánh điện, điều khiển đây cường đại thần binh tác chiến, bất quá muốn đi vào trong thánh điện long vệ, yêu cầu phi thường khắc nghiệt, các phương diện đều phải đạt được tiêu chuẩn, tiến nhập long kỵ đại điện tư chất cách chính là muốn hạ thấp một ít, mà long tức thần điện Kêu đối với Long Vệ yêu cầu, cực kỳ nghiêm khắc, đồng thời, có thể tiến nhập Long Tức thần điện Long Vệ. Ít nhất đều phải tiên thiên linh tông cao thủ, mà tiên thiên linh tông cao thủ, đều có thể trở thành Long Kỵ rồi. Thế nhưng, như trước có rất nhiều tiên thiên linh tông, khát vọng trở thành Long Tức chính là thủ hạng tiến nhập Long Tức trong thần điện hiệu lực. Chỗ ngồi này Thiên vũ thánh điện vừa xuất hiện, đối với phát mọi người đều thất kinh, bọn họ đều có thể biết, Long đỉnh kinh khủng nhất cô máy chiến tranh một trong, chính là Long Hầu thánh điện một pho tượng long hầu thánh điện đều có thể dễ dàng hủy diệt một cái tây vực bộ lạc có thể thấy được kia mạnh mẽ chỗ các ngươi đều chết tiệt lại dám khiêu chiến chiến long đình uy nghiêm của trên trời dưới đất không có người có thể cứu được các ngươi thiên vũ hầu nữ khí sát phạt cả người trực tiếp tiến nhập thiên vũ thánh điện nhất thời thiên vũ thánh điện triệt để vận chuyển lại kia trên người điện hạ ba trăm pho tượng thiên tinh tháo phun ra nuốt vào đại lượng linh áp ba động trong nháy mắt một pháo dữ dằn đánh ra tứ diện đuổi giết từng cái pháo laser bắn chết hạ xuống, đồng thời, thiên tinh pháo bắn chết tốc độ cực kỳ rất nhanh, một pháo tiếp theo một pháo, mấy vòng oanh tạc dưới, đối phương rất nhiều linh tông cao thủ, thoáng. Cái tổn thất phân nửa. Bậc này giết chóc tốc độ, thật sự là làm lòng người kinh, ngoài đối phương kia đấu huyền đạo tông tức giận, tuyên bố một tiếng rít gào, "Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền chuẩn bị, đều toàn bộ đi ra cho ta, cho ta diệt giết bọn hắn." Vừa mới nói xong, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rồi rất nhiều linh tông cao thủ, những người này Cư nhiên không phải Tây vực người trong, cũng không phải xa châu người, toàn bộ đều là thế lực bên ngoài, chính là bị vô gian đạo liên hợp lại rất nhiều cỡ trung đạo thống thực lực cao thủ. Đây đột nhiên xuất hiện đạo thống thế lực, không thấp hơn 1500 người, hiện nhiên bọn họ còn có dư lực. 1500 nhân trung, hầu như có 9 phần là đại linh tông, tiên thiên linh tông có 50 danh, không, có một đạo tông, đây cũng có thể thấy được, đạo tông vẫn còn cực kỳ hiếm thấy. Thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy linh tông cao thủ, linh hiên đều kinh ngạc cả kinh. Không nghĩ tới đối phương làm được như vậy bí mật, những người này xuất hiện phải không hề dự triệu, hiển nhiên là trải qua kín đáo bộ thự, nói cách khác, lần này là Tây vượt thế lực một lần có dự mưu công kích. Mà trước mặt những thứ này liên hợp lại bên ngoài đạo thống, đều là bị vô gian đạo đem xối rục ly gián, muốn đẩy trở mình thiên long hoàng triều đích thống trị. Bất quá là một đám gà đất cho sứ, chỉ bằng những thứ này đám ô hợp, cũng muốn đem chúng ta ở tại chỗ này, hưởng ngươi còn là một kẻ đạo tông, thật là không có gì đó kiến thức. Thiên vũ hầu cùng tiêu giữa, lần thứ hai thay đổi thiên tinh pháo, phô thiên cái địa pháo laser quét bắn đi ra, hướng phía kia đột nhiên xuất hiện này linh tông cao thủ thanh dết đi qua. Hừ, Không nên quá đắc ý vinh vào rồi. Một pho tượng bát phẩm tiên thiên linh tông, hét to, rất nhiều đạo thống trong thế lực linh tông, đều phóng xuất từng ngụm ô hình thần binh, đã nhìn thấy hơn một nghìn miệng ô hình thần binh tạo ra, cục diện cực kỳ đồ sộ, nhất thời đem đại lượng pháo laser đem chống đỡ cư nhiên lấy phương thức này để ngăn cản Thiên Vũ Thánh điện đối giết. Chút tài mọn, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản được của ta Thiên Vũ Thánh điện. Thực sự là thiên đại chê cười. Thiên Vũ Hầu cười lạnh một tiếng, kia trong thánh điện 300 long vệ lập tức làm ra phản ứng, bọn họ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chọn lựa ra đến tinh anh nhân tài, có thể triệt để phát huy ra thánh điện tất cả công năng cùng sát chiêu. Chỉ thấy thánh điện đột nhiên bắt đầu biến hình, Thiên Vũ Thánh trên điện luân chuyển bánh răng, đem mỗi cái bộ vị đều khế đóng lại. Cư nhiên ở ngắn ngủi một cái hô hấp trong thời gian, thiên vũ thánh điện liền biến thành một pho tượng cương thiết cự nhân, chấn động bức người. Cái vị này cương thiết cự nhân, như kình thiên trụ giống nhau, vắt ngang ở ở giữa thiên địa, một ít song sắt thép cánh tay, như từng cái cứng cỏi đích thiên tinh, vằn vẹo mà thành, còn hơn ninh hiên lôi hoàng thí, càng có lực lượng cảm giác, cái loại này thị giác chúng kích, không gì sánh kịp. Cương thiết cự nhân tuyên bố một tiếng to thanh âm, khổng lồ sắt thép đại thối, trực tiếp bạo dẫm xuống đến cư nhiên trực tiếp đem hơn 10 danh đại linh tông như giống như con kiến giẫm tại dưới chân nghiền chết thành thịt bầm khiến người ta sợ hãi đến cực điểm cả kinh rất nhiều đạo tông liên tục tuyên bố kinh khủng tiếng kêu đây rốt cuộc là gì đó thần binh cư nhiên như thế kinh khủng mọi người không nên lui nhất định phải ngăn cản được đây khẩu thần binh tuy rằng lợi hại nhưng khẳng định không có thể kiên trì bao lâu kia đấu huyền đạo tông cảnh tỉnh đầu tàu gương mẫu hướng phía cương thiết cự nhân sông giết đi qua hai tay hắn liên tục đánh ra từng đạo thần quang Mỗi đạo thần quang ẩn chứa lực lượng kinh người, nhưng bị cương thiết cự nhân bên trong đích thiên vũ hầu đem ngăn cản được. Đây ngoài phải trong lòng hắn lo lắng không nứt. Chúng ta sát. Một cái long kỵ thấy thiên vũ hầu hung hãn như vậy, không khỏi bị khơi dậy tâm huyết, hét lớn một tiếng, hướng phía này linh tông cao thủ giết tới. Nhất thời, rất nhiều long kỵ cũng theo sát khí hậu, tận lực đi theo cương thiết cự nhân phía sau, không ngừng đánh giết lần lượt lạc đàn linh tông. Kiếm ngư lâm cùng hàn linh hai vị cung chủ yêu nhã hành tẩu ở trong đó tự động chính là rất nhiều lòng kỵ làm kia hộ hoa sứ giả, bảo hộ các nàng thoải mái, cho dù biết hai vị này cùng chủ thực lực mạnh phi thường hành, nhưng cũng muốn ở các nàng thi triển chính mình cường hãn một mặt. Cùng lúc đó, Linh Hiên, Triết Úc, Trung Ly Diễm ba người cũng đã giết đi ra ngoài, ba người như lang như hổ, giống như vào bầy sói như nhau, trắng trận giết chóc đại lượng linh tông, chỉ cần không phải tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông, ba người đều có lòng tin chiến thắng, đánh giết tứ phương. Đặc biệt Linh Hiên, không chỉ đánh giết lần lượt đại linh tông, Cướp đoạt linh căn, luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn bên trong, thiên địa chi căn mỗi luyện hóa một cái linh căn, chính là nói lớn mạnh một tia, phía trên kia một đóa thần bí tinh hoa cũng sẽ dần dần lớn lên. Thiên địa chi căn đối với Ninh Hiên hiện tại mà nói, cực kỳ trọng yếu, ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lực, trong đó càng là tồn tại hơn 200 loại không đồng dạng như vậy linh quang, có thể làm cho hắn tiện tay tổ hợp không đồng dạng như vậy lợi hại linh thuật, đây nói ra hầu như không ai tin tưởng. Chương 183, Hỏa Tài Liên. Những thứ này thế lực bên ngoài linh tông cao thủ, đối với Ninh Hiên mà nói, chính là tặng bảo tồn tại, trên cơ bản, lục phẩm đại linh tông đều không thể ở trong tay hắn chống đỡ hai chiều, đã bị hắn hung mãnh lực lượng trực tiếp nghiền nát, sau đó rút ra linh căn, luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn bên trong. Theo đánh chết linh tông cao thủ càng ngày càng nhiều, Ninh Hiên cướp đoạt linh căn thì càng nhiều, mỗi đánh giết một cái đại linh tông, ít nhất đều có thể nhận được thập đầu linh căn, điều này đại linh tông không thấp hơn có 700 điểm, ở loạn chiến dưới Thật ra khiến Minh Hiên lượm rất nhiều tiện nghi. Linh Hiên cảm giác được, trong cơ thể Thiên Điệu chi căn, càng ngày càng cô đọng, khí tức rồi dần bạc, ngay cả ngũ hành khí luân đều bị Thiên Điệu chi căn ảnh hưởng, vận chuyển tốc độ nhanh hơn vài phần. Đồng thời, hắn nuôi đạo linh quang trung có thể ẩn chứa linh áp, đạt tới kinh người 8 ngàn. Ba ngày trước, hắn hấp thu này một cây tử tinh côn, chính là tương đương với 100 tỷ tử tinh trung ẩn chứa tử tinh khí, đồng thời kia 100 tỷ bên trong đích tử tinh ẩn chứa linh khí, cũng toàn bộ bị hắn hấp thu bây giờ linh hiên linh khí đã tích lũy đủ 100 tỷ tử tinh nhận chứa linh khí có khổng lồ cỡ nào đây cũng không cần nhiều huống chi hắn kia thiên địa chi căn hấp thu 3.000 nghìn cây thụ linh diễn sinh linh khí tốc độ càng là dũng manh é e rằng vô pháp tưởng tượng còn có ba linh một pho tượng ngũ hành khí luân muối thời muối khắc hấp thụ linh khí cũng là một cở ngoài bất kỳ đại linh tông đều phải sợ hãi than chất lượng quan trọng nhất là linh hiên cửu hoàng châu hấp thu linh khí càng là rất nhanh lúc đầu Ninh Hiên vừa ngưng tụ ra buồn mạng của mình thần binh, cửu hoàng châu chính là chuyên môn hấp thu hỏa nguyên khí cung cấp thiên viêm tác chiến, khi đó lại biểu hiện ra hấp thu khí thể mạnh mẽ đại năng lực. Sau đó, nhiều như vậy tích lũy, Ninh Hiên như trước chẳng được bao lâu đột phá đến tứ phẩm đại linh tông, cái này làm cho người ta không thể không kinh ngạc, nhưng hắn cảm giác được, chính mình chỉ cần thiếu chút xíu nữa có thể đột phá đến luyện khí đại linh tông, khi đó buồn mạng của hắn linh căn sẽ kết xuất khí hoa kia hấp thu linh khí tốc độ. Còn có đối với linh áp vận chuyển, chính là càng thêm làm người ta theo không kịp. Luyện khí đại linh tông, luyện khí luyện khí, đại linh tông chính là là đối với ở linh khí phương diện có độc đáo đích thiên phú, hấp thu linh khí tốc độ là tiểu linh tông 10 lần trở lên, áp xúc linh áp càng thêm tinh thuần. Ninh Hiên hiện tại chính là phi thường khát vọng tấn chức luyện khí đại linh tông, hắn kém chỉ là kia linh quang chợt lóe cơ hội. Bất quá hắn cũng không gấp, tại lúc đầu kỳ giai đoạn, tích lũy càng hùng hậu, căn cơ vượt qua vương giác kia đối với ngày sau thành tiệu giữ bất khả hà lượng, linh hiên hơi chút vận chuyển thiên địa chi can, trong tay lại biểu hiện ra tiếp cận 300 đạo linh quang, khiếp sợ toàn trường. đây ba bách linh quang, trong đó có duy nhất ánh sáng, chúng kết chi quang vân vân cướp đoạt tới được cường đại linh quang, thi triển ra, uy lực cũng là độc nhất vô nhị. mỗi đạo linh quang ở bên trong, ẩn chứa đủ 1.000 đạo linh áp chế, trong nháy mắt bao tố bắn đi ra, bao phủ hướng vài tên đại linh tông, trong nháy mắt đem bọn họ giết chết hết, vừa hơn mười đầu. Linh căn buộc lộ ra đến, bị Ninh Hiên bắt tay một chảo, thoáng cái luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn nội, kia thiên địa chi căn mặt trên mục chất hoa văn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Ninh Hiên đi tới chỗ nào, chỗ nào sẽ xuất hiện một mảng lớn dài đất không có không khí, bởi vì đều bị hắn cường hãn thực lực, thoáng cái đem địch nhân tan ra hết. Mà chiếc Úc cùng chung ly diễm hai nàng, thực lực cũng là kinh khủng, chỉ cần các nàng đột phá đến tiên thiên Linh Tông, cho dù đặt ở Long Đỉnh Long Kỵ Trong, cũng là nổi tiếng tồn tại, còn hơn Tạp Tây đều phải cường đại hơn nhiều. Ha ha, thống khoái, đây là ta lần đầu tiên giết người giết được như vậy vui sướng. Vừa tấn thăng làm long kỵ niếp sơn hà, lớn tiếng cười nói, hắn hiện tại đã đến gần vô hạn ở tại Tiên Thiên Linh Tông, quyền ý tinh thần đã đơn giản quy mô, một ít tay mạt Nhật Thăng Long quyền quyền ý mênh mông cuồn cuộn, vạn veo hoàn cảnh, đem không gian đều hình thành ngải diệt vong cảnh tượng, tiến hành nổ tung, đối với địch nhân tiến hành của ngoành loạn tạc, một loại đại linh tông cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đồng thời Lấy Niếp Sơn Hà thực lực, cũng có thể cùng một loại thất phẩm tiên thiên linh tông rất đúng đánh mà không rơi vào thế hạ phong. Sơn Hà, không nên khinh thường rồi, đối phương cũng có rất nhiều cao thủ tồn tại, ngươi không nên một người xông vào. Lam Hương tuyết hướng về phía Niếp Sơn Hà nhắc nhở, trong tay nàng kinh khủng bản mạng thần binh, lưỡng nghi tử quang tinh phát ra lực lượng thần bí, có thể đem không gian đều cứng đờ hết, sau đó trong nháy mắt đem cứng đờ vật thể phân giải. Có thể nói, Lam Hương tuyết thực lực không thể so với chung ly diễm cùng chết lúc hai người kém bao nhiêu, một ít bảng xích lam nhì, chính là lộ ra ra một cổ gia tính, trong tay chơi chuyển hỏa diễm, tứ diện đốt cháy, gian luyện của nàng hỏa hệ linh thuật. Cùng lúc đó, chết kỳ lân bốn người lúc này đã ở cùng địch nhân không ngừng chém giết, bốn người cũng không có cùng ninh hiên hội hợp, khi bọn hắn bị cứu ra về sau, luôn luôn rơi vào hôn mê trạng thái, thật lâu mới tỉnh lại, cũng không có thấy ninh hiên một thân một mình dũng cảm sông mạn đồ la bộ lạc đồ Bất quá có rất nhiều lòng kỵ, cùng bọn họ nói qua chuyện này, bốn người cũng trong lòng còn có cảm kích, bọn họ đều tấn thăng làm lòng kỵ sau khi, tính tình giống như đều trở nên trầm ổn, lần này Tây Vực hành trình, đối với mọi người tôi luyện, còn là trọng yếu phi thường. Chỉ ít kia tính tình hoặc bát Tô Dung, đều trở nên thu liễm, ở trường tranh đấu này ở bên trong, trên mặt cư nhiên hiếm thấy lộ ra khí sát phạt, loại này sát khí tuyệt đối là hàng thật giá thật, có thể thấy rõ, Tô Dung bọn họ khẳng định ở trong biển cát, đã trải qua gì đó mới khiến cho tính cách của nàng biến hóa lớn như vậy. Người luôn luôn sẽ thay đổi, phải trưởng thành. Linh Hiên rất rõ ràng điểm này. Từ lúc Long Đình Tân Nhân bảng kết quả vừa ra tới, bọn họ cái này đoàn đội chính là vô hình trung đã chia tay, bởi vì bọn họ đều là lòng Kỵ kế tiếp chỉ có dựa vào cá nhân đích nỗ lực chậm rãi đi lên leo lên. Nghĩ tới đây, Linh Hiên không khỏi có chút thổn thức, chính mình chăm cay nghìn đắng cứu bọn họ, nhưng mà lúc này cảnh giới của bọn hắn gặp cũng đã trở nên bất động, đường xảy ra bất động. Tuy rằng chết kỳ lần bốn người đối với Ninh Hiên ôm lấy cảm kích, nhưng bất quá cũng chỉ là thiếu một cái nhân tình. Sáu người sẽ không ở giống như trước đây, trở thành một đoàn đội. Ninh Hiên tự dễ cười, cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá, mỗi người đều có chính mình phải đi con đường. Trong quá trình này, ai cũng không thể đoán ai. Tâm linh của hắn, đột nhiên bình tĩnh trở lại, tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, như không hề bận tâm. Sâu u tính gì, nhấc tay đánh đủ giữa, huyền ảo lực lượng, từ trên tay hắn đột nhiên phát ra. Cho dù hắn không cần con mắt nhìn, cũng không cần tâm linh đi nhận biết, thân thể cũng có thể tự động làm ra phản ứng. Đây là đang chấn ngục ma lung ở bên trong, rèn luyện ra một loại đáng sợ bản năng, là một loại đối với nguy hiểm cực độ mẫn cảm năng lực. Vạn dặm ở ngoài, kiểu thiên tuế cùng Sa Gia tiến hành kinh thiên đầu đả, mà bọn họ ở đây, cũng tiến hành loạn chiến đầu đả. Một thời gian, tiếng giết rung trời, bên ngoài đạo thống cao thủ càng ngày càng nhiều, hướng phía thiên vũ hầu cái phương hướng này vây giết qua đây. Kia Thiên Vũ Thánh Điện xoay ra tới cương thiết cự nhân, mặc dù là kinh khủng giết chóc cơ giới, thế nhưng mục tiêu quá lớn, bị rất nhiều Tiên Thiên Linh Tông nhìn chằm chằm vào, không ngừng đánh cương thiết cự nhân, lúc này, Thiên Vũ Thánh Điện đã bị nghiêm trọng tổn thương, nếu như cường thịnh trở lại đi chiến đấu nữa, rất có thể đây khẩu thần binh sẽ vỡ vụn, thậm chí sản sinh nổ tung, một tòa thánh điện lúc đó báo hỏng. Cho dù lợi hại hơn nữa thần binh, cũng sẽ phải chịu mài mòn, huống chi là đã bị như vậy công kích mãnh liệt, hư hao tốc độ càng là nhanh chóng. Lúc này, nhất định phải phải tiến hành chữa trị, giờ này khắc này, cương thiết cự nhân nội rất nhiều long vệ, chính là phát huy cự đại tác dụng. Những thứ này long vệ, phi thường giỏi về chữa trị thần binh, mỗi cái long vệ, phải thân đều chữa trị ánh sáng. Đối với thần binh tiến hành giữ gìn cùng duy tu, chỉ cần nếu như vậy, thánh điện tắc chiến thời gian khả năng kéo dài, cũng có thể được đến lớn nhất phát huy. Mau mau chữa trị thần binh, tiếp tục như vậy nữa, thiên vũ thánh điện không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, sẽ triệt để hư hao hết. Nhất thời, 300 danh long vệ ở bên trong, có đón gần một nửa long vệ, vội vàng đỉnh chỉ động tác trong tay, toàn lực tuyên bố chữa trị ánh sáng, toàn diện bắn pha ở thần binh mặt trên, tiến hành tầng thứ chữa trị. Từ bên ngoài nhìn lại, có thể thấy cương thiết cự nhân trên thân rất nhiều bị tổn thương địa phương, đều nhanh nhanh chóng phục hồi như cũ, hầu như sắp tan vỡ các đốt ngón tay, cũng lấy một loại tốc độ kinh người kết hợp lại. Toàn lực tiến công, nhất định phải đem chỗ ngồi này thánh điện phá hủy, đến lúc đó, bọn họ chính là cá trong chầu, một cái tử lộ. Đấu Huyền đạo tông hét to, trên tay thần quang tỏa ra lớn thanh thế, số chết công kích tới Thiên Vũ Thánh điện, nếu không phải người này có Thiên Vũ Hầu ngăn được, sợ rằng cương thiết cự nhân tại đây pho tượng đạo tông hung mãnh công kích đến, đã sớm triệt để hư hao vỡ vụn. Mau ngăn cản bọn họ, chúng ta trước muốn bảo vệ cho đây Thiên Vũ Thánh điện. Rất nhanh Long đỉnh tiếp viện lập tức sẽ cảm thấy. Một pho tượng tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông Long Hầu quá to, nói như vậy, Long Hầu chỉ có đến thập địa đạo tông cảnh, khả năng ban tặng một tòa thánh điện. Trước mặt cái này tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông sẽ không có thánh điện, chỉ cần có một tòa đại điện, nhưng không có mang đi ra, mà là chấn thủ ở lòng trong đỉnh. Mọi người vừa nghe đến long hầu thanh âm, tinh thần chấn động, đối phương liên tục không ngừng có bên ngoài đạo thống thế lực qua đây, cho bọn hắn rất lớn áp lực, vốn có, bọn họ tổng cộng có hai một trăm sáu mươi người, thế nhưng hiện tại đã chết ba mươi người, trong đó có long vệ, càng có long kỵ. Long đỉnh người, dưới bên ngoài trong nhận thức biết, là cường đại đại danh tử cho dù là một pho tượng long kỵ đều là phi thường cường đại, hơn nữa, Long đỉnh mỗi một lần xuất binh, mục đích cuối cùng cũng là muốn lấy linh thương vong đạt được huy hoàng chiến tích, Long đỉnh trung không chỉ có có cực kỳ nghiêm khắc do vô cùng tân tiến luyện binh phương pháp, hơn nữa long kỵ đều phải nhận được tốt nhất tu luyện, mỗi một pho tượng long kỵ đặt ở si châu hỗn loạn chi vực ở bên trong, cũng là có thể lấy lực lượng một người quét ngang rất nhiều bảng môn thế lực cao cường tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ cái này chết tiệt đi 30 người ở bên trong, Long kỵ cư nhiên đều cao tới 6 người, mấy cái chữ này nhìn như không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không phải Thiên Vũ Hầu có thể dung nhẫn. Hành động lần này, ngoại trừ Cửu Thiên Tuế, dựa vào quyền lợi của hắn lớn nhất, tất cả sự tình đều là hắn toàn quyền phụ trách, chết rồi nhiều như vậy long kỵ, cũng như sao không phẫn nộ. Nhất thời, Thiên Vũ Hầu toàn thân bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa khí thế, trong tay từng đoàn từng đoàn thần quang trực tiếp nổ tung, hóa thành đạo thuật. Hỏa Tài liên. Bĩnh một tiếng, Thiên Vũ Hầu cư nhiên câu thông đại địa tinh hạch. Từ dưới mặt đất, chuyến ra một cổ làm người ta chấn động khí tức, đã nhìn thấy một miếng thật nhỏ tinh hạch hiện hiện ra, này cái tinh hạch phi thường nhỏ yếu, chỉ là cựu châu đại địa bên trong đích một cái cực không chấp mắt chi nhánh tinh hạch nhưng đối với một cái địa đạo tông mà nói, có thể câu thông ra tinh hạch cũng đã cực kỳ khó khăn. Chương 184, Tinh Đổ Chính văn chương 184, Tinh Đổ Canh tân thời gian 2011-1080 giờ 1 phút số lượng từ 3590 này cái tinh hạch một khi hiện ra, từ trong đó chính là tản mát ra quần cuồn thiên hỏa diễm, một đóa đóa hỏa liên tán phát ra, hỏa ly tài liên. đây là thiên vũ hầu cường đại nhất tuyệt chiêu đạo thuật. dầm dầm dầm dầm dầm dầm. một đóa đóa khí thế rồi rào hỏa liên, cấp tốc từ tinh hạch trung chuôi ra, bất kỳ tinh hạch trong, đều ẩn chứa vô cùng khổng lồ thần kỳ lực lượng, cũng tỉ như nói thiên vũ hầu câu thông cái này tinh hạch, trong đó hỏa diễm dị thường nồng đậm, đây một đóa hỏa liên phát ra chính là có thể so với một nghìn tọa đại hỏa sơn cùng là tán phát ra huy lực mà lúc này trên mặt đất có chừng trên trăm đạo hỏa liên loại này đại diện tích đuổi giết phạm vi thật sự là đáng sợ một đóa đóa hỏa liên liên tiếp bể ra trong đó hỏa diễm bạo phát lực kinh người vô song tất cả đại linh tông bị cuốn vào trong đó đều là trong nháy mắt bị đốt đốt thành cho bụi kết quả cho dù là tiên tiên linh tông không chết đều phải trọng thương chí nhiều lần sắp tử vong có tiếng kêu thảm thiết bên thay không dứt ở Thiên Vũ hầu thiếu chút nữa bày ra thực lực trước mặt, này Linh Tông bất quá là gà đất cho sứ một loại tồn tại, bị dễ dàng giết chết. mà Thiên Vũ hầu tắc phong cũng ngoài phải đấu Huyền Đạo Tông phẫn nộ, hắn đồng dạng thi triển đạo thuật, thất sát ấn pháp. đấu Huyền Đạo Tông giận dữ dưới, đem tay vừa lộn, từng đạo ẩn chứa rồi rào sát ý trưởng ấn, lăng không đè xuống, trong đó thần quang bay vút lên, nổ mặt đất đều tấp tấp nứt ra, một đóa đóa như hàng trăm hàng ngàn hỏa sơn bạo phát hỏa liên, đều bị đem chấn áp áp xuống tới hơi chút cản trở thiên vũ hầu hung uy long đỉnh bên trong đích long hầu đạo tông quả nhiên lợi hại cư nhiên có thể câu thông đại địa tinh hạch ta câu thông tinh hạch khoảng cách còn rất xa xôi xem ra ta không phải người này đối thủ đấu huyền đạo tông tuy rằng tạm thời ngăn cản được thiên vũ hầu nhưng hắn biết chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn đáng cũng đáng không được bao lâu đấu huyền đạo tông giống như ngươi vậy thấp giai đạo tông căn bản không phải đối thủ của ta ta liền cho nhìn ngươi rốt cuộc có thể ở thủ hạ của ta chống đỡ mấy người hiệp. Thiên Vũ Hầu sắc láo một tiếng, từ trong thánh điện đi ra, bước một bước, bộ bộ sinh liên. Đông Tu La, Trung Hoàn Nạ, dạy ngươi hỏa ly tài kim liên. Thiên Vũ Hầu khí phách mười phần, cả người cùng dưới chân một ít mai hỏa hồng sắc tinh hạch chặt chẽ liên hợp lại. Nói cách khác, hắn hiện tại tùy ý khé động là có thể kéo đại địa chi lực miễn áp qua, có thể đem hắn chi lực tăng lên gấp đôi trở lên. Thiên Vũ Hầu một quyền đánh ra, hỏa liên bắn ra bốn phía, quyền ý trong ẩn chứa Đông Tu La. Trung Hoạn Nạn đích thực nghĩa, từ nơi này cũng có thể thấy được, người này nói là một loại cùng Trung Hoạn Nạn người nói, có một viên xích tử chi tâm, thảo nào người này có thể trở thành Long Hầu Đạo Tông, bị Thần Hư Cựu Thiên Tuế coi trọng, quả nhiên có chỗ độc đáo. Như nghìn vạn lần hỏa sơn bạo phát lực lượng, ngưng tụ ở Thiên Vũ Hầu một quyền trong, gần chỉ là một quyền, liền trực tiếp đem đều là Nhất Địa Đạo Tông đấu huyền, trực tiếp đánh bay ra ngoài, tiêu lên một tiếng đau đớn, khẽ miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, cũng là Đạo Tông. Nhưng hai người trên lệnh không nhỏ, một cái có thể câu thông đại địa tinh hạch, ngưng tụ đại địa chí lực, một cái chỉ là thưa thất bình thường đạo tông, chỉ dùng để đại lượng năm tháng tuổi tích lũy, tiềm lực cùng thọ mệnh đã dừng bước tại trước, đấu huyền đạo tông sẽ rất khó càng tiến một bước, không có khả năng đến nhị điệu đạo tông. Thiên Vũ Hầu từng bước ép sát, thẳng đem đấu huyền đạo tông đã đắc kế tiếp bại lui, bị thiên vũ hầu đánh chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thấy thiên vũ hầu hung hãn như vậy, rất nhiều long kỵ long vệ, nhiệt huyết bay vút lên. Sĩ khí tăng nhiều, mỗi người đều bộc phát ra vượt qua xoay ngang thực lực, tình trạng càng thêm kịch liệt. Giờ này khắc này, Ninh Hiên như trước nằm ở cái loại này huyền ảo cảnh giới, không phải hắn không ngờ thoát ly đi ra, mà là hắn cảm giác được, lần này mình rất có thể sẽ đột phá cảnh giới, bước vào luyện khí đại linh tông. Lúc hắn trước tinh thần cao độ tập trung, toàn lực chạy nước rút tứ phẩm đại linh tông cảnh giới, tại như vậy hung hiểm chém giết dưới, hắn còn có thể thành thạo, thoát ly bên ngoài, chỉ bằng mượn thân thể bản năng là có thể chiến đấu, đồng thời đại sát tư phương, như vậy chiến đấu thiên phú, làm người ta sợ hãi thán. Ninh Hiên lúc này phi thường khát vọng đột phá đến luyện khí đại linh tông, bởi vì hắn cảm giác được, một khi đột phá đến đại linh tông, là có thể vận chuyển tinh hoàng châu, đồng thời tất cả hoàng châu đều đã tấn thăng đến huyền cấp trung phẩm thần binh, uy lực đại tăng. Cựu hoàng châu mới là của hắn căn bản, cựu hoàng châu càng mạnh, hắn ngưng tụ ra tới binh thể mới vượt qua kinh khủng, vượt cấp giết địch vậy thì như uống nước một loại giản đơn. Linh Hiên không ngừng đối với luyện khí Đại Linh Tông bình cảnh, khởi sướng trùng kích, đồng thời trực tiếp đã luyện hóa được hai viên tuyệt phẩm Linh đan, Lấy hắn bây giờ thần cương linh thể đủ để có thể thừa nhận được ở trong đó bá đạo dược tính, đồng thời còn thành thạo nông đậm dược tính thấm vào toàn thân của hắn, vô hạn linh khí thâm nhập tiến vào hắn mỗi một tấc huyết nhục, ngũ hành khí luân nhanh chóng vận chuyển, thiên địa chi căn kịch liệt chấn động, trong cơ thể ba mươi mấy đầu bản mạng linh căn tản mát ra lộng lây quang mang, đem hắn trạng thái đổ lên một cái cực hạn, tái tiến một bước. Có thể bước vào luyện khí đại linh tông chi cảnh. Thực khí giả, thần minh không chết. Luyện khí giả, thiên địa nhuận dưỡng. Lúc này không phá, còn đợi hợp, phá cho ta phá phá. Ninh hiên trong tâm linh trung tuyên bố hò hét, liên tiếp hát ra ba tiếng phá đều ở đây tra hỏi tâm linh, khảo vấn thiên, khiến cho tâm linh cùng thiên địa sản sinh cộng minh, sau cùng then chốt trong nháy mắt, đột phá đến luyện khí đại linh tông. 3. Một tiếng giòn vang ở ninh hiên trong cơ thể giòn vang tiếp đó lại từ trong cơ thể chuyển ra trong cơ thể, cuối cùng xuyên lay động đến thiên địa tình thế, cùng thiên địa cộng minh, cùng thiên địa hợp nhất, đây đạo vô hình tần suất, khiến cho ninh hiên thân thể run rẩy lên, thần cương linh thể cực nhanh vận chuyển, trong nháy mắt đem thân thể thiên tinh hóa, mỗi một tấc huyết nhục khỏa lạp, tựa hồ cũng tuyên bố đạo kia kỳ diệu thanh âm, giang giác, cuối cùng ở ninh hiên trúng kích, kia ràng buộc của hắn bình cảnh, rốt cục vỡ tan, hắn tất cả bản mạng linh căn, toàn bộ đều kết xuất một đóa khí hoa, mỗi đóa khí hoa Toàn bộ là nồng độ cao linh khí ngưng tụ mà thành, trong đó truyền ra đại lượng linh khí. Đồng thời Ninh Hiên cũng cảm giác được, chính mình đối với linh khí nắm trong tay mức độ, sâu hơn rất nhiều, trước đây rất nhiều chỗ không rõ, đều bị giải khai, trong lòng rộng mở trong sáng, hắn thần cương linh thể, lại mạnh mẽ lớn thêm không ít, toàn thân lực lượng cổ đẩy ra đến, tùy thời đều phải bộc phát ra đi. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, Ninh Hiên hiện tại có khả năng áp súc ra tới linh áp, càng thêm tinh thuần lợi hại. Một đạo linh quang trùng có khả năng dung nạp linh áp, đạt tới đều một vạn số lượng, đều tăng vượt 2000 đạo linh áp chế, đồng thời, trong cơ thể hắn diễn sinh ra mấy cái linh căn, hắn hiện tại, bản mạng linh căn đạt tới đều 40 đầu. 40 đầu bản mạng linh căn, đây đặt ở tứ phẩm luyện khí đại linh tông ở bên trong, vẫn còn cực kỳ lợi hại hiếm thấy, mà tân diễn sinh ra linh căn, có một đầu linh căn trung ẩn chứa linh quang cực kỳ hiếm thấy, tên là Hy vọng chi quang, đạo này linh quang trùng, phát ra khí tức đều là vô số sinh linh hướng tới hy vọng, đốt nhân đạo hy vọng, truy cầu tiên đạo hy vọng, giải sinh hy vọng, vĩnh sinh hy vọng, tận ở trong đó. Hy vọng chi quang chẳng được bao lâu có một tia lực sát thương dị thường kỳ diệu huyền ảo. Linh hiên đột nhiên nghĩ đến, có linh thuật cần cực kỳ hiếm thấy linh quang, khả năng tiến hành tổ hợp vận chuyển, nói thí dụ như đây hy vọng chi quang cũng là như thế. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu, đây hy vọng chi quang có thể đốt mọi người trong lòng hy vọng, tìm kiếm được ký thác tinh thần. Đây đoàn hy vọng chi quang ở Ninh Hiên trong cơ thể phát ra nồng đậm quang mang, quang mang trong là một cái nữ tử nắm một đứa bé đi tay, hai người một lớn một nhỏ, nhất cao nhất thấp, hành tẩu ở vô số tại trong thần quốc, nhiều lần trải qua trăm cây nghìn nắng, truy cầu tiên đạo, thăm dò trường sinh, đốt vĩnh sinh hy vọng. Bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng, đều phải bị thuyết phục, đã bị không gì sánh kịp chấn động trùng kích. Ninh Hiên lúc này thần niệm, thâm nhập tiến vào hy vọng chi quang ở bên trong chính là cảm thụ một cổ đến từ cách xa quốc gia khí tức, phủ xuống lại, cổ hơi thở này vô cùng tang thương, làm người ta giống như đi vào lịch sử bức họa cuộn tròn, chịu đựng vận mệnh sông dài lễ rửa tội. Bất quá rất nhanh, hy vọng chi quang ở bên trong, kia phó hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, lại biến thành một đoàn trắng xóa một mảnh, linh hiên trong lòng căng thẳng, thần niệm từ hy vọng chi quang bên trong lui đi ra, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hện, là bị trong đó mênh mông khí tức đem trùng kích đến. Trong lòng hắn lúc này phức tạp vô cùng làm cho không rõ ràng lắm kia hy vọng chi quang bên trong hình ảnh, rốt cuộc cẩn chứa có ý tứ. Cảnh giới của ta cùng tu vi vẫn còn quá quá thấp, còn khó hơn lấy khám phá ra hy vọng chi quang huyền bí chỗ. Chỉ cần đạt tới đạo tông, khả năng đem linh quang trung ẩn chứa đích chân lý, triệt để phát huy được. Linh Hiên trong lòng cảm khái mà nói. Linh Hiên lắc đầu, không có truy đến cùng tiếp tục. Hán Thủy Trung tin tưởng vững chắc, tất cả nghi nan vấn đề đều đã tùy thời thời gian chuyển rồi, mà tự động rời ra, cũng tỉ như cựu Hoàng Châu trước đây cựu hoàng châu đối với ninh hiên mà nói cực kỳ thần bí thế nhưng hiện tại chính là không đồng nhất hắn đã hiểu rõ vô cùng cựu hoàng châu rồi chỉ là không rõ ràng lắm đây bản mệnh thần binh đáo ngọn nguồn là lai lịch gì thân thế của mình lại sẽ là như thế nào lúc này cựu hoàng châu cũng sẽ ra biến hóa cực lớn ninh hiên tấn thăng đến tứ phẩm đại linh tông tất cả hoàng châu đều đề thăng tới huyền cấp trung phẩm thần binh cấp độ uy lực nhân xích hoàng châu chúng các loại phụ trợ tính linh quang càng thêm tinh thông phải thiên độc hậu Trong đó phục chế chi quang đã cùng Thương Nguyệt không tương xứng rồi, đợi một thời gian, nhất định có thể vượt qua Thương Nguyệt không phục chế chi quang, tiến hành tầng thứ phục chế. Mà trong đó tập trung ánh sáng, truy tung ánh sáng, kế toán chi quang, tra xét ánh sáng vân vân linh quang, đều xảy ra biến hóa về chất, đặc biệt tất cả hoàng nhãn, uy năng càng thêm cường hãn, ẩn chứa lực lượng thần bí. Kỳ thực Cửu Hoàng Châu bên trong đích hết thể hoàng nhãn, mới là cường đại nhất thần bí tồn tại, Ninh Hiên đều luôn luôn vô pháp làm rõ ràng hoàng nhãn đã tính bởi vì hoàng nhãn thực sự quá thần bí, đồng thời thập phần cường đại. Theo ngũ hành hoàng châu tăng lên một cái cấp bậc, linh hiên trong cơ thể ngũ hành khí luân đã gia tăng rồi gấp đôi, tự động hấp thu linh áp, trong đó lực lượng như rồng tịnh chấn hải giống nhau. Mà kia lôi hoàng châu, trong đó cư nhiên ngưng tụ tinh thể thần lôi, hai cái lôi hoàng pháo chữa đứng ở trong đó, càng thêm cô động mạnh mẽ, pháo khẩu trung phun ra nuốt vào đại lượng tinh thể thần lôi. Phong hoàng châu trong đó là từng tầng một không gian phong bạo, đối với tốc độ cùng không gian không chế càng thêm kỹ càng, đặc biệt một ít song phượng hoàng mắt, chấn động giữa, từng đạo không gian phong bạo quét bắn đi ra, đây không gian phong bạo có thể thoang cái xé rách một cái đại linh tông đều chẳng được bao lâu có bất kỳ vấn đề gì. Mà để cho Ninh Hiên chờ mong vẫn còn kia Tinh Hoàng Châu, Tinh Hoàng Châu nội đã xảy ra cự biến hóa lớn, cư nhiên hiện ra một cái rộng lớn ngân hà tinh vân, vô số tinh cầu, đứng vững ở phía trên, đó cũng không phải chân thực, mà là Tinh Hoàng Châu xây dựng ra tới một bộ tinh đồ, hơn nữa là vô cùng chính xác tinh đồ. Đây tinh đồ có thể làm cho Ninh Hiên ngày sau hành tẩu ở vực ngoại tinh không trung không sẽ bị lạc hướng. Trong đó hơn ghi chú lần lượt khổng lồ động tiên, thậm chí còn có thần quốc. Như vậy chấn động cục diện, thiếu chút nữa để cho Ninh Hiên kinh ngạc đến nỗi ngay cả cẩm đều rất xuống. Hắn hiện tại mới biết được, Tinh Hoàng Châu lại có kinh khủng như thế năng lực, có thể tự chủ xây dựng vực ngoại tinh không trung hoàn chỉnh tinh đồ. Đây tinh đồ nếu như truyền bá ra ngoài, ngay cả Long Đỉnh đều phải điền cung lên, bởi vì ngay cả Long Đỉnh đối với vực ngoại tinh không tin tức. Đều là kiến thức nửa rời, nếu mà có được đây tinh đồ, đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đều là một cái thật lớn mê hoặc bọn họ có thể đem mục tiêu đặt ở vực ngoại tinh không vô số động thiên. Đào móc tài bảo thần binh vân vân Như hiện nay Long đỉnh bất quá chỉ là lục lọi đến mấy người nhìn rõ ngày mà thôi, nói thí dụ như tử vong thâm nguyên, địa ngục động thiên những thứ này động thiên, trong đó giá trị chính là không cần nói cũng biết. Bất quá ninh hiên nhưng không có muốn những thứ này, thấy bộ dạng này tinh đồ liền không nhịn được làm hắn liên tưởng đến thân thế của mình. Đây tinh hoàng châu giống như lần này năng lực, đây nhất định không phải tinh hoàng nhãn tự chủ chống rộng xây dựng ra tới tinh đồ, mà là có người đem tinh đồ khắc sâu vào tinh hoàng châu ở bên trong, chỉ có đi vào vực ngoại tinh không người khả năng xây dựng ra đây một bước hoàn chỉnh tinh đồ. Hơn nữa cả người cực kỳ lợi hại, ngay cả long đình làm không được sự tình, hắn cũng có thể làm đến. Nói cách khác, chỉ cần ta tìm được người này, chính là có thể biết thân thế của ta. Linh Hiên liên nghĩ tới những thứ này. Trong lòng không khỏi nhắc lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thể dẹp loạn. Trước 185, biến hóa. Một liên nghĩ tới những thứ này, ninh hiên chính là hiếm thấy kích động, bất quá lại rất nhanh tỉnh táo lại. Tuy rằng rốt cục lục lọi đến chính mình thân thế một chút liên hệ, nhưng hắn biết rõ, muốn tìm được cái kia thần bí nhân, cực kỳ chắc trở, chính mình căn bản không có gặp qua người nọ, làm sao tìm được. Hơn nữa từ các loại tin tức trên để phán đoán, cái kia thần bí nhân thực lực cực kỳ khủng bố, rất có thể đã bước vào tiên đạo trở thành tiên tông. Một vấn đề lớn nhất chính là người này vô cùng có khả năng căn bản cũng không ở cựu châu thần quốc mà là đi khác thần quốc. Ninh Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn lắc đầu, nghĩ đến tất cả phải hơn thực lực của chính mình cường đại hơn mới được. Hắn hiện tại chỉ cần y theo cung linh lung cung cấp tin tức đến long đình bên trong đích hoàng thất đi tra xét một ít rất nhiều bí điện, nhìn có thể không ở trong đó tìm kiếm được manh mối. Đột nhiên thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn biết. Đây là thân thể của chính mình bị công kích đến nguyên nhân. Có người cư nhiên có thể công kích được thân thể hắn, đại linh tông căn bản là làm không được. Một loại tiên thiên linh tông cũng cực kỳ chắc trở, cũng là nói, linh hiên bị một cái lợi hại tiên thiên linh tông đem nhìn chằm chằm vào. Linh hiên mở mắt, ánh mắt nhìn rõ đi xuyên qua, đã nhìn thấy một người dáng dấp phi thường hèn mọn lưng cuồng lao ông, trong tay cầm một cái nhằm vào bản, cái này nhằm vào bản chỉ đâu đánh đâu, ẩn chứa rất mạnh tập trung ánh sáng cùng truy tung ánh sáng. Tinh chuẩn đem Linh Hiên thân thể đem khóa chặt lại. Chỉ là một loại thất phẩm tiên thiên linh tông, nguyên lai là dựa vào một vị thần minh, khả năng tiếp xúc được cơ thể của ta. Linh Hiên ánh mắt sao mà độc ác, liếc thấy mặc cái kia hèn mọn lão ông, hắn thực lực bây giờ tăng mạnh, tấn thăng đến luyện khí đại linh tông, thực lực cùng trước phút chốc so sánh với, không biết để cao bao nhiêu, không có chút nào thèm quan tâm cái này thất phẩm tiên thiên linh tông. Muốn chết. Cái này hèn mọn lão ông nghe Linh Hiên khinh miệt thanh âm, tuyên bố âm hiểm hèn mọn thanh âm. Trong tay nhắm vào bản thân binh nội, mặt trên một cây kim đồng hồ cực nhanh lắc lư, châm chọc thoang cái chính là nhắm ngay Linh Hiên thân thể. Linh Hiên trong nháy mắt cũng cảm giác được, chính mình giống như bị độc xà manh thu gắt gao nhìn chằm chằm như nhau, rất khó tách ra nhắm vào bản thân binh tập trung. Bất quá hắn may may không thèm để ý, Phong Hoàng Châu bị hắn trực tiếp tế ra. Lúc này đây, là hắn lần đầu đem Phong Hoàng Châu bày ra, nhất thời, một cổ ẩn chứa so với Cựu Thiên Tuế cao hơn đắt tiền khí tức phát ra, thống trị tất cả. Không lộ phong Hoàng Châu một khi hiện ra, một con cực đại nhãn cầu chậm rãi mở, vô cùng vô tận không gian phong bạo, tàn sát bừa bãi ra, trực tiếp cách không đem Hèn Mọn Lao Ông đem bao phủ trong đó, điên cuồng xé rách thân thể hắn. Hèn Mọn Lao Ông dưới sự kinh hãi, còn không kịp đối với Ninh Hiên tuyên bố công kích, đã bị bao phủ tiến vào một tầng không gian trong gió lốc, tứ diện hiện đầy dày đặc cương phong, như dày đặc lưỡi dao, hướng về phía địch nhân thiên đào vạn quả. Ngươi! Bất hảo. Hèn Mọn Lao Ông ra sức chống cự lại không gian phong bạo. Đột nhiên khỏe mắt vừa nhảy, tựa hồ đã nhận ra gì đó, sẽ toàn lực phá vỡ không gian phong bạo, nhưng một cổ so với trong tay hắn nhằm vào bản thần binh càng cường đại hơn tập trung ánh sáng, trực tiếp đem hắn khóa chặt lại, khó có thể nhúc đích. Làm sao có thể? Ngươi đây là cái gì thần binh? Cư nhiên có thể khóa chặt lại ta. Hèn mọn lão ông trong miệng tuyên bố phi thường thanh âm, hai mắt trừng lớn. Đây là ninh hiên tế gia Sích Hoàng Châu, Sích Hoàng Nhãn nhìn thẳng hèn mọn lão ông thậm chí ngay cả Tiên Thiên Linh Tông đều không thể giãy nó tập trung, mạnh mẽ đến loại trình độ này. Lúc trước Ninh Hiên vẫn chỉ là chuẩn vũ giả thời điểm, kia Xích Hoàng Nhãn là có thể lấy tập trung lực khóa lại đại vũ giả vũ thất, huống chi hiện tại Xích Hoàng Châu trên phạm vi lớn lớn lên, nguyên lực tấn thăng đến linh quang, đồng thời trở thành huyền cấp trung phẩm thần binh, cùng trước đây nói vậy, quả thực không thể đạo lý tính toán. Hiện tại Xích Hoàng Nhãn toàn lực bày ra tập trung ánh sáng, trực tiếp khóa chặt lại phương viên nghìn trượng nội tất cả đều không có vấn đề chút nào. Không chỉ là hèn mọn lao ông bị khóa chặt lại rồi, lấy xích hoàng nhãn trong chăn, nghìn trượng nội, chỉ cần là bên ngoài đạo thống thế lực linh tông cao thủ, toàn bộ bị xích hoàng nhãn phát ra tập trung ánh sáng đem đã tập trung vào, chính là như vậy định ở nơi nào. Trong ngay mắt, Long đỉnh đây nhất phương thấy vậy đại cơ hội tốt, lập tức tiến hành đại tàn sát, thoang cái liền đem đại lượng bị khóa định linh tông cao thủ đem chém giết sạch. Mà Ninh Hiên Nô lên cao một quyền, một vạn đạo lôi điện linh áp ở quyền ý trung tạo ra chỉ cần một quyền liền đem kia hèn mọn lao ông đem đánh bại hết, thoáng cái đánh chết. ở một cái sát na, hắn chính là hung hăng đem hèn mọn lao ông trong cơ thể linh căn trảo nhiếp đi ra, bào chế đúng cách, tiến hành luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn nội. kia nhằm vào bản thần binh hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào kim hoàng đỉnh nội, luyện phân giải, trở thành độc long thương cùng liệt dương cuồng phụ thuốc bổ. bây giờ kim quang hoàng đỉnh vô cùng thần kỳ, biến mục nát thành thần kỳ năng lực, khỏi bệnh kỹ càng, chữa trị thần binh cùng truy luyện thần binh đã đạt tới lô hỏa thuần thanh đích thực. Nhằm vào bản thần binh chẳng được bao lâu qua hai cái hô hấp thời gian đã bị kim quang hoàng đỉnh đem hỏa tan hết. Đó là thần binh, Thật mạnh. Cư nhiên đem phương viên nghìn trượng nội đại lượng linh tông đều đem tập trung cũng, đồng thời không có lan đến gần chúng ta đây nhất phương. Như vậy tinh chuẩn khống chế mức độ chính là dị thường lợi hại. Đúng vậy a. Kia thần binh giống như chỉ là huyền cấp trung phẩm thần binh, chính là có cường đại như thế năng lực, thực sự là bất khả tư nghị kia con mắt là lợi hại nhất, chẳng lẽ là binh linh? nhưng lại không giống, thực sự là kỳ quái. cái con kia nhãn cầu liên tiếp thi triển tập trung ánh sáng cùng truy tung ánh sáng, là kia truy tung ánh sáng đem bên ngoài đạo thống mấy cái kia linh tông đều đem truy tung ở, mới không có lan đến gần chúng ta. con này nhãn cầu đối với linh quang vận chuyển, thật là làm cho ta đều có một loại cao sơn dựa vào giường lại cảm giác. rất nhiều người thấy trong hư không đứng vững xích hoàng nhãn, nhất tề tuyên bố sợ hãi than có tiếng, chính là lần này bọn họ liền đem này khóa chặt lại địch nhân, đem chu diệt không ít, cục diện trong nháy mắt nghiêng về một bên, sinh hoàng nhãn không ngừng tuyên bố tập trung ánh sáng, đối với địch nhân tiến hành tập trung truy tung. bất quá, sinh hoàng nhãn mỗi một lần tập trung ánh sáng, sẽ tiêu hao phi thường to lớn linh áp, một vạn đạo linh áp chế, cũng chỉ là ở một cái hô hấp thời gian, chính là tiêu hao hầu như không còn, còn hơn tam giới huyền linh pháo tiêu hao linh áp, không kém chút nào. linh hiên tấn thăng đến luyện khí đại linh tông, bây giờ không nhất thiếu đúng là linh khí mỗi thời môi khắc hấp thu linh khí tốc độ cũng có thể bù đắp hắn tiêu hao có xích hoàng nhãn trợ giúp linh hiên sẽ giết chóc tốc độ nhanh hơn không ít hắn không ngừng khống chế xích hoàng nhãn cơ hồ là đi tới đâu chỗ nào sẽ có không ít linh tông bị dừng hình ảnh ở giống như thời gian ở thời khắc này đọng lại giống nhau mau mau đem cái tên kia đánh chết hết người này uy hiếp vô cùng lớn nhất định phải bắt hắn cho bóp chết hết lúc này một pho tượng bắt phẩm tiên thiên linh tông hét lớn một tiếng chủ động xuất kích trực tiếp xông vào bị khóa định trong không gian Tuy rằng người này không có bị khóa chặt lại, nhưng hành động của hắn tốc độ giảm xuống nhiều vô cùng, ở Ninh Hiên trong mắt, cái này tiên thiên linh tông thật giống như ốc sên một loại tốc độ. Ninh Hiên đem tay khẽ vẫy, lôi hoàng châu cư nhiên lóe ra đến, trong đó hai cái lôi hoàng pháo kịch liệt vận chuyển lại, kia lôi hoàng nhãn trực tiếp điều khiển kia lôi hoàng pháo, còn hơn Ninh Hiên còn thuần thục hơn, đồng thời uy lực còn muốn thật lớn. Hai cái lôi hoàng pháo chung phun ra nuốt vào đại lượng tinh thể thần lôi, không ngừng bắn chết đi ra ngoài, cùng tiếp theo cùng vậy được động chậm chạm tiên thiên linh tông chỗ nào còn có thể trốn được đi vội vã vận chuyển phòng ngự chi quang để ngăn cản nhưng tốc độ của hắn nơi đó có lôi hoàng nhãn nhanh chóng thoáng cái đã bị đánh trúng kinh khủng tinh thể thần lôi mãnh liệt bạo phát như một cái thoát lung ra của lòng giữ dần đuổi giết ở trong một sát na liền đem đối phương ngực. đem đánh xuyên qua sau đó mãnh liệt khe trống bát phẩm tiên thiên linh tông ngực bị mở rộng đến ngay cả trái tim đều nhẹ ra hiểm hiểm bị hôm nay tinh thần lôi đem giết chết Bát phẩm Tiên Thiên Linh Tông, cư nhiên ngăn cản không nổi Sích Hoàng Nhãn cùng Lôi Hoàng Nhãn liên thủ đối giết. Linh Nhiên lần đầu cảm thụ được cửu hoàng châu chỗ cường đại, tấn thăng đến luyện khí Đại Linh Tông, cửu hoàng châu đích uy năng, rốt cục có thể triển khai. A, không có khả năng. Ngươi chỉ là một tứ phẩm Đại Linh Tông, thi triển cũng chỉ là huyền cấp trung phẩm thần binh, cho dù thần binh lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đối với ta tạo thành thương tổn mới là. Cái vị này Tiên Thiên Linh Tông nổi giận gầm lên một tiếng, tóc hai bù xù cường hãn khôi phục lực, đem hắn bị đánh xuyên ngực, bay nhanh kết hợp lại, hắn lúc này rốt cục kịp phản ứng, hai tay liên tục huy vũ, một mảng lớn linh quang đan vào, hóa thành một cái lưới lớn, nhịp nhàng ngăn cướp, đem này liên tiếp bắn chết tới được tinh thể thần lôi đem hướng ở trong đó, tính dai mười phần, cư nhiên chặn lại lôi hoàng pháo giữ dần đuổi giết. bất quá đây cũng bình thường, đối phương nói như thế nào, cũng là hàng thật giá thật là bắt phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, so với ninh hiên cao hơn trưởng tứ phẩm cấp bậc, một cái tiểu cảnh giới. Nhưng vào lúc này, một pho tượng long kỵ, đồng dạng cũng là bát phẩm tiên thiên linh tông, một cái đánh lén, lực lượng ở trong nháy mắt điểm sát xuất đi, liền đưa cái này sau lực không đông đảo tiên thiên linh tông trái tim bắn cho sát xuất đến, trực tiếp tử vong. Ngươi tiếp tục thi triển kia tập trung ánh sáng, tiên thiên linh tông chính là giao cho ta đối phó, tuy rằng thực lực của ngươi bây giờ, sát thực có thể cùng tiên thiên linh tông chống lại, nhưng đụng tới lợi hại tiên thiên linh tông, hợp lại lên tính mệnh đến, ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm mạng Cái vị này thực lực cường đại tư chất sâu Long Kỵ, hướng về phía Ninh Hiên hảo ý nhắc nhở đến. Ninh Hiên gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, quá nhiều buộc lộ ra lá bài tẩy của mình cũng không là một chuyện tốt. huống hồ hắn cũng biết cái kia thâm niên Long Kỵ là hảo ý, nói đích thoại cũng không phải không có lý. Nếu là đụng với như bạch nhan thư như vậy tiên thiên linh tông, thiêu đốt máu huyết, hợp lại lên lệnh đến, kia đối với Ninh Hiên mà nói, cũng là một cái khổng lồ bị thương nặng Tốt, y theo thế cục bây giờ, chúng ta Long đỉnh đây nhất ph định có thể đem bọn họ toàn bộ trấn áp giết chết. Đến lúc đó Long Đỉnh tiếp viện vừa đến, chính là đại cục nhất định. Sau đó chính là toàn diện chiến tranh. Ta nghĩ hiện tại Long Đỉnh tiếp viện rất có thể bị vô Gian đạo người đem ngăn cản rồi. Linh Hiên rất nhanh nói, ngươi nghĩ không có sai. Long Đỉnh tiếp viện dựa theo dưới tình huống bình thường mà nói, là hẳn là đã sớm tới. Hiện tại chậm chạp không có đến, nhất định là trên đường ngoài ý. Bất quá ngươi yên tâm, lần này Long Đỉnh tiếp viện phái ra Chu Tiên Long Tước, thực lực của hắn còn hơn cửu thiên tuế còn muốn kinh khủng, toàn bộ Tây Vực, ngoại trừ sa hoàng hầu như không có người nào là đối thủ của hắn, lần này, chúng ta chính là tiên phong, trước tiên đem Tây Vực bộ đội sĩ khí toàn bộ phá hủy. kia đối với kế tiếp chiến tranh, cực kỳ có lợi. Thâm niên Long Kỵ lập tức trở về đáp. Ninh hiên kinh ngạc cả kinh, không nghĩ tới ngay cả Chu Tiên Long Tức đều xuất hiện rồi. Chu Tiên Long Tức là nhân vật nào? Có thể một thân một mình, xông qua tử vong không gian 33 tầng. Bước này chiến tích quả thực làm người ta khó có thể tin nói chung chu tiên long tước là ninh hiền gặp qua trong cao thủ cường đại nhất tồn tại ngay cả âu tuyền kia cũng không có người này cường đại bất qua âu tuyền kia thắng ở trí tuệ kinh người túc trí đam yêu thủ đoạn đùn đùn chu tiên long tước cũng khó có thể thế nhưng âu tuyền kia âu tuyền kia cũng vô pháp tính kế chu tiên long tước bất quá ninh hiền trong lòng rất rõ ràng long đình phái ra chu tiên long tước như vậy đầu sò nhân vật chỉ sợ là vì thông thiên tháp thông thiên tháp nội bảo vật Ngay cả xa hoàng đều Thủy Tiên tăm xích, thèm thuồng, Long đỉnh tất nhiên là muốn nhúng tay vào. Ngay thiên vũ hầu đây nhất phương thế như trẻ tre, hầu như sắp đại hoạch toàn thắng tình thế. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, xét qua phía chân trời, một đạo nhân ảnh như chặt đứt tuyến loại diều, cực nhanh rơi xuống. Cựu thiên thuế. Bất hảo. Là cựu thiên thuế. Lẽ nào cựu thiên thuế bại bởi cái kia thân đồng? Không thể nào đâu. Trước đừng động nhiều như vậy. Cản mau qua tới nhìn Cựu Thiên Tuế hiện tại thế nào. Không nên, sau khi từ biệt, cái kia thần đồng chính ở chỗ này, chúng ta đi chính là là muốn chết. Thiên Vũ Hầu lập tức ngăn cản mọi người tiến lên, hắn vị trí hiện tại, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, đem tâm tư tính táo. Cựu Thiên Tuế còn không có thất bại, chỉ cần là bị người tính kế. Ghê tởm. Nhất định là Âu Tuần Kỳ tên hôn đàn nào, lấy Cựu Thiên Tuế thực lực, thần đồng căn căn bản là không làm gì được hắn. Thiên Vũ Hầu không hổ là đạo tông cao thủ. Liếc mắt chính là xuyên thủng trong đó Miêu Nghị. Các ngươi nhìn, đó là Đinh Du. Hắn tới nơi này làm gì? Triết Úc gắt gao tựa ở trung ly diễm bên cạnh, chỉ một ngón tay, đột nhiên nói. Chương 186, Thiên địa kỳ cục. Đinh Du vừa xuất hiện, hai tay liên tục huy vũ, trong hư không rất nhiều cường khí lưu chuyển, hóa thành một viên viên cờ đèn trắng tử, mỗi cái quân cờ đều dựa theo huyền ảo quỹ tích vận hành. Lấy thiên địa là bàn cờ, lấy chúng sinh là quân cờ, phá giải thiên hạ vận pháp. Đinh Du vận chuyển trong lòng đại trí tuệ, trí tuệ nắm chắc, tại trong hư không bố trí làm ra một bộ lộng lây bàn cờ, cư nhiên đem trong hư không ẩn dấu phải sâu đậm hoang luân chi quang đều bức cho tiến vào trong bàn cờ, trong bàn cờ nhất thời xảy ra cự biến hóa lớn, tạo thành một cái tử cục. Thuật quân cờ, hảo thủ đoạn. Ngày hôm nay ta liền cho cùng ngươi tiếp theo đây tổng thể, đây tổng thể qua đi, ta ngươi trước đây giao tình, liền nhất đao lương đoạn. Đinh Du, xin chào. Âu tuyển kỳ thi triển chính mình hình thể. Đối với Đinh Du đem cục diện hình thành một loại tử cục tuy rằng kinh ngạc, nhưng ở trong dự liệu. Kia thì tới đi, cho ta xem nhìn, người đây 8 năm đến, ngoại trừ thực lực, trên đầu não có hay không tiến bộ. Người khác đều nói, lực lượng càng mạnh, suy nghĩ gì đó lại càng ít, cho nên mới phải càng đi về phía sau, tu vi càng thêm khó có thể tiến thêm. Đinh Du hai tay lưng bèo ở phía sau, cùng Âu tuyển kỳ xa xa tương đối, tuy rằng thực lực của hắn xa xa so ra kém Âu tuyển kỳ, nhưng là sẽ không ai xem thường hắn đặc biệt thông minh của hắn vô cùng nặng nghề đặt ở cựu châu thần quốc ở bên trong đều là nổi tiếng tồn tại sẽ không để cho người thất vọng Âu tuyển kia tiện tay một chảo trong hư không một đoàn cương khí ngưng tụ thành một viên bạch tử rơi vào bản cờ tả ba đạo viên này cờ trắng vừa rơi xuống ở do thiên địa khí ngưng tụ trên bản cờ mặt chính là khiên cùng nhi động toàn cục bạch tử trung gian thoáng cay lóe ra năm viên bạch tử hình thành một đầu bạch ngọc kỳ lân hiện ra khí vương giả phúc thủy chi tướng Hảo một cái đứa con thứ năm liên hoàn ngọc kỳ lân lấy tay này mở ra cục, củ của người gan dạ sáng suốt so với trước đây càng thêm lớn mạnh. Đinh Du khen ngợi đang hai tay ở trên bàn cờ liên tục điểm động trong nháy mắt trên bàn cờ lại biểu hiện ra cựu viên hắc tử như một cái hắc long chiếm giữ ở phía trên hướng về phía đứa con thứ năm ngọc kỳ lân tạo thành một loại vây quanh hướng đến cựu tử hắc long thiên mù sát chiêu thức ấy quân cờ đã sớm nghe tiếng khắp thiên hạ chính là 8 năm trước. Đinh Du cùng Âu tuyển kỳ dưới 3 ngày 3 đêm co lại bên trong đích một nước cờ, ẩn chứa tầng thứ sắc khí, toàn trường đều bị hai người khí thế đem chấn nhức rồi, ngay cả thần hy thiên tuế cùng Sa Gia đều đình chỉ ẩu đả, đều mơ tưởng biết một chút về, năm đó là dạng gì tổng thể, có thể thiếu chút nữa khiến Đắc Long đỉnh tan vỡ hết. Đinh Du, lúc này không giống ngày xưa, ngươi một bước này quân cờ, tuy rằng nặng nghề e rằng vô pháp tưởng tượng, nhưng đối với 8 năm sau đích ta, đã không tạo thành uy hiếp gì. Xem ta thế nào phá ngươi việc này quân cờ. Âu tuyển kỳ song vươn tay ra, thập căn đầu ngón tay mở, ở giữa ngón tay, cự hiện ra từng khối bạch tử, tay hắn bắn ra, bạch tử chính là rơi xuống trên bàn cờ mặt. Chiếm trước thiên nguyên đệ nhất. Ta đây bộ quân cờ, là trực tiếp quyết định phía sau chiến cuộc. Đây tổng thể, hát bạch tử cắt hữu 1296, phù hợp nhất nguyên chi sổ. Ta liền cho trước giành được thiên nguyên, đến đức rời ngươi con đường tiếp theo. rầm rầm rầm bang bang mỗi một mai bạch tử rơi vào trên bàn cờ, thiên địa đều tùy theo chấn động, thập mai bạch tử cũng không phải ngay cả thành một phiến, mà là cản quét chỗ, hình thành một cái đại chu thiên thế cục, dường như bầu trời đạo vận chuyển dưới bánh răng đều chậm rãi chuyển động. Kỳ lộ túng hoành thủ thiên nguyên, Đinh Du sắc mặt bất biến, bảo vệ cho phòng Tuyến, ngón tay hư không một chút, hắc kỳ tỏa ra, kết làm ra một bộ như mạn đồ la loại khúc mắt dưới, phong khốn hoàn vũ. Hai người ngươi tới ta đi, bày ra kinh thiên trí tuệ. Thiên điệu dị tượng từ hai trên thân người, hiện ra, ở hai người đích lưng về sau, thoát ra một đạo lộng lẫy quan mang, là một bộ cẩm tú sơn hà cảnh tượng, rộng lớn mạnh mẽ, giao động người tâm Trong lòng hai người giang sơn như vẽ, tiên đạo đều vì bọn họ mở rộng ra một kia khẽ hở, ngoài phải mọi người trong lòng rung động liên tục, đều không nghĩ tới, hai người trí tuệ thủ đoạn, đặt tới đây tông mức độ, có vấn đỉnh tiên đạo từ chất cách. Lúc này, rất cường đại tồn tại cảm thụ được hai người trí tuệ chi quang đang kịch liệt vận chuyển đều chạy trốn đi qua, dấu ở lén lút, hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm ở giữa thiên địa cuộc, thần niệm một thâm nhập vào, chính là cảm thụ được vô số phức tạp tin tức, riêng là liếc mắt nhìn, tiêu khiến người đầu tráng váng nao trướng, tinh thần đã bị khổng lồ trúng kích. Linh hiên thân trong đám người vận chuyển xích hoàng nhãn, chăm chú nhìn trầm trầm thiên địa bàn cờ, kia xích hoàng nhãn cũng không chịu trong đó kinh khủng tinh thần trúng kích, không ngừng vận chuyển băng lãnh kê toán chi quang, phân tích mỗi một bước quân cờ trung ẩn chứa thâm ý. Ở xích hoàng nhãn trong Kế toán chi quang lấy một loại tốc độ kinh người ở vận chuyển, đây cũng là sích hoàng nhãn từ trước tới nay, lần đầu tiên như vậy toàn lực tính toán, vô hạn tin tức truyền tới, tiến hành tính toán, phải xuất rất nhiều lĩnh lộ, còn có một bức bức hình, hiện hiện sích hoàng nhãn trong mắt. Trong đó có mạo hiểm ngươi lửa ta gạt, nguy hiểm cựu tử nhất sinh, kích thích quyết thắng thiên lý, cẩn thận thận trọng. Giống như trên bàn cờ quân cờ, đều đã có cánh mạng của mình, trải qua đây hết thảy. Đồng thời, linh Hiên cùng sích hoàng nhãn sinh ra cùng chung. Đêm này tính tính ra tất cả, thu nhập trong đầu của mình, nhất thời, hắn cũng cảm giác được, cảnh giới của mình, đang bay nhanh nâng cao, vô số càng nộ, ở sâu trong tâm linh chạy xuôi, hắn ở thời khắc này, giống như trải qua hàng vạn hàng nghìn cực khổ, truy cầu kia tự tại vĩnh hằng đại đạo. Sinh hoàng nhãn cường đại vô cùng kế toán chi quang, mỗi thời mỗi khắc ở vận chuyển, không vông tha cuộc chung bất kỳ một cái nào hình ảnh, toàn diện tiến hành tính toán, càng thêm đem phục chế chi quang vận chuyển đi ra, ý đồ phục chế ra cái loại này loại huyền ảo Vốn lấy Sích Hoàng Châu năng lực, vẫn không thể đối với hai người dù sao trí tuệ ngưng tụ cuộc tiến hành phục chế, tối đa chỉ có thể tính toán, mà Sích Hoàng Nhãn vận chuyển kế toán chi quang đồng thời, Tiêu Hao linh áp, vô cùng. Kinh người, linh Hiên đều thiếu chút nữa hiện hiện chống đỡ không nổi, lập tức đã uống rất nhiều ngũ hành thần nguyên đan, mới miễn cưỡng chống đỡ Sích Hoàng Nhãn Tiêu Hao. Nếu muốn đối với kia cuộc bên trong đích tất cả, tiến hành tầng thứ tính toán, giá phải trả tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Đinh Du, ngươi quả nhiên vẫn còn đa mưu túc trí. Nhưng lại như thế này làm, thực sự đáng ra không? Ngươi sẽ không toàn mạng. Đột nhiên, Âu Tuần Kỳ nhìn thật sâu liếc mắt sắc mặt cực độ tái nhợt đinh Du, nói, "Ngươi đã bước ra ta bảy thành trí tuệ, đồng thời, ngươi thiêu đốt đại lượng máu huyết, tiêu hao tiềm lực, đem trí tuệ chi quang triệt để thiêu đốt, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết mất." "Bảy thành sao?" Đinh Du lau khóe miệng vết máu, sắc mặt rồi đột nhiên trở nên thần thánh, hắn nói, "Tuần Kỳ, không thể không thừa nhận, ngươi đã vượt qua ta, thiên tư của ngươi So với thiên tài còn muốn kinh khủng, trưởng thành phải tốc độ cực nhanh, bất quá, lần này ta phải đem ngươi tất cả thủ đoạn toàn bộ đem bước đi ra. Đây là ta những năm gần đây, lĩnh ngộ cường đại nhất nhất chiêu, ngươi nếu là có thể phá giải, ta chết cũng không có gì. Huyền diệu khó giải thích một màu quân cờ, một tấc tương tư một tấc hôi. Đinh Du trong tay hai tay kết xuất từng đạo ấn quyết, thiên điệu bản cờ không ngừng biến ảo, chỉ thấy hắn hắc tử, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn, tựa hồ mỗi một viên hắc tử. Đều đem bạch tử đem ma hóa hết, cả tòa bàn cờ trong nháy mắt hình thành một cái hắc sắc cúc ra, tản mát ra vô biên uy thế, có thể nói, nhất địa đạo tông cao thủ, tiến nhập cái này bàn cờ, đều sẽ bị Đinh Du trong nháy mắt càn quét ở trong đó. Tốt, tốt, năm đó ta nếu là đi ra như vậy một bước, Long Đình hiện tại tất nhiên không còn tồn tại. Đinh Du, ngươi quả nhiên không hổ là ta cả đời này địch nhân vốn có, vừa chi kỷ. Bất quá, thủ đoạn của ta, ngươi đã vô pháp phòng đoán. Để phá vỡ ngươi một chiêu này, cho ngươi chết được nhắm mắt." Âu Tuyển Kỳ tiến lên một bước, chỉ thiên đạp, hắn ở cùng Đinh Du đánh cờ toàn bộ quá trình, thủy trung đem tu vi của mình cùng Đinh Du áp chế đến cùng một cái cảnh giới, có thể thấy được người này lòng dạ cùng tự tin là cỡ nào cường đại, nếu là hắn toàn lực bạo dưới tóc, chỉ sợ càng thêm làm người ta sợ hãi than. Thập Nhị Ngọc Lâu không canh không, Nhân đạo tiên đạo hư canh hư. Người đi nhà trống, ta mới là chư thiên chi duy nhất. Nhân đạo tiên đạo đều là vô căn cứ. Ta không cần theo đuổi những thứ này, ta muốn để cho tiên đạo đều thần phục ở dưới chân của ta, chỉ cần có sức mạnh mới là chân thật không cần. Đinh Du, ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, vì sao ngươi sẽ thua bởi ta, trí lực trí lực, là trí tuệ cùng lực lượng kết hợp, ngươi quang có trí khôn, thế nhưng lực lượng thấp, là vô dụng, ta cũng biết rõ ngươi vì sao ngày hôm nay sẽ ôm hẳn phải chết quyết tâm, tới khiêu chiến ta, ngươi đã biết chính mình nhược điểm lớn nhất, đó chính là lực lượng không đủ, cho nên, ngày hôm nay đem toàn bộ trí tuệ bày ra. Chỉ vì bồi dưỡng một cái hạt giống của hy vọng đi ra, người kia, chính là hắn. Âu tuyển kỳ chỉ một ngón tay, cư nhiên chỉ hướng Linh Hiên hắn vẫn nói, hắn thân đều hy vọng chi quang, ngươi liền đem hạt giống của hy vọng, mầm móng ở trong tâm linh của hắn, vốn có, ở trong tràng, tất cả mọi người vô pháp xuyên thủng chúng ta rất đúng dịch so đấu, nhưng duy chỉ có hắn chịu tải ngươi hy vọng, ngươi đem tất cả trí tuệ, đều truyền lại hắn hy vọng chi quang trong có thể làm cho hắn hoàn toàn nắm chắc trong tay ta người mới vừa rồi đi mỗi một bước quân cờ ẩn chứa sâu xa ý cảnh. Người này lực lượng đúng là đứng đầu tồn tại, lại phối hợp vô song trí tuệ, nói thật, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng của ngươi tất cả, sớm đã bị ta xuyên thủng. Âu tuyển kỳ chữ chữ sắc bén, cư nhiên đã sớm xuyên thủng tất cả, bực này tâm cơ, quả thực phi nhân loại hết thảy, hắn đang lúc nói chuyện, thi triển ra thập nhị ngọc lâu không canh không, nhân đạo tiên đạo hư canh hư trong khoảng khắc liền đem đinh du mạnh nhất nhất chiêu, đem đều hủy diệt đi, lúc này cuộc chính là giống như người đi nhà trống, dị vãng quang cảnh sẽ không tiếp diễn, tất cả hắc tử, toàn bộ bị lực lượng bá đạo, đem nát bấy hết, bạch tử quét ngang thiên hạ, trở thành cuối cùng vấn đỉnh người thắng. Ta sẽ đem ngươi cuối cùng hy vọng đem nát bấy hết, đinh du, ta là không thể chiến thắng, long đỉnh cuối cùng sẽ ở trong tay của ta hủy diệt. Âu truyền kỳ đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Ninh Hiên, trong tay một đoàn thần quang xoay tròn đi ra. Khóa chặt lại Ninh hiên muốn đem nhất cử giết chết hết, đem hy vọng, diệt sạch trong trứng nước. Người giết không được hắn. Đây là Đinh Du nói câu nói sau cùng, liền mắt nhắm lại, đây khép lại, chính là vĩnh viễn, không bao giờ nữa hồi tỉnh Đinh Du, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Còn đối với năm đó chính là canh cánh trong lòng. Một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên lóe ra đến, đem Đinh Du thân thể tiếp được, người này thở dài nhìn thoáng qua Đinh Du, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Tuyển Kỳ, Âu Tuyển Kỳ trong lòng căng thẳng. Trong tay một ít đoàn thần quang, tự động tắt hết. Chu Tiên Long Tước. Âu tuyển Kỳ ánh mắt hơi meo lại, sắc mặt như trước trời sập cũng không sợ hãi. Chương 187, Tinh Không Toa. Ta nói là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tiên Long Tước, thế nào? Người cái vị này đầu sỏ, cũng muốn nhúng tay tiến đến. Âu tuyển Kỳ hai tay ôm cánh tay, đàm thiếu tiếng gió thổi, sau lưng của hắn Thương Vân, tới gần qua đây, gắt gao để phòng đây kinh khủng đầu sỏ nhân vật. Mặc dù Thương Vân đã từng làm Đông Cung chi chủ, Nhưng cũng đối với trước mặt cái vị này Long Tức thật sâu kiên kỵ, có thể nói, Chu Tiên Long Tức cùng nàng là cùng một cái thời đại chính là nhân vật, 8 năm trước, hai người đều là Long đỉnh chung tay cầm quyền to đại nhân vật. Ngay cả ngươi đều nhúng tay tiến đến, vì sao ta lại không được? Âu Tuyền Kỳ, xem ra ngươi còn là dã tâm bất diệt, lẽ nào ngươi đã quên, ngươi làm năm là thế nào bị Ngọc Thân Vương cứng rắn đánh rớt cảnh giới, bây giờ ngay cả thực lực cũng không có khôi phục lại, chính là dám nữa độ xuất sơn. Chẳng lẽ là cậy vào vô gian đạo trưởng giáo phong vô gian? Cũng thế, ngươi vốn chính là vô gian đạo người. Chu tiên long tức lúc này đây là phủ xuống tiếp theo chân chính bản tôn, hắn giống như một cái độc vạn quyển sách chỉ có nho sinh, tinh trong mắt, giống như có thể xem thấu lòng của người ta linh. Chu tiên long tức, ngươi chính là đừng lo lắng ta, vẫn còn lo lắng các ngươi kia thiên long chiêu hoàng đế, khoảng chừng ngươi còn không biết, vô gian đạo, tây vực xa Hoàng thái tuế đạo toàn bộ đều liên hợp lại, bây giờ. Thái tuế đạo trưởng giáo trí tôn, ít ngày nữa sau sẽ đối hoàng đế tiến hành một lần kinh thiên ám sát, kỳ thực tin tức này, các ngươi Thiên Long chiêu hoàng đế đã biết, hiện tại Long đỉnh bên trong đích tứ đại thân vương, vì bảo hộ các ngươi hoàng đế, toàn bộ đều bị ngăn. Được, cho nên căn bản là chia tách không ra thân, đây chính là ta dám xuất sơn nguyên nhân. Âu Tuyển Ki cũng không dâu giếm, cười lạnh nói, thì tính sao? Âu Tuyển Ki hẳn là phi thường rõ ràng sở Long đỉnh nội tình, muốn chống lại Long đỉnh, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Chu Tiên Long kỵ nhún vai, không thể nói là nói, cũng là bởi vì biết Long Đỉnh cường đại, Long Đỉnh mới sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thiên Long Hoàng Triều phát triển an toàn lâu lắm, nhất định phải cắt hết. Lần này, Cửu Châu đệ nhất nhân, Thái Tuế đạo trưởng giáo cần phải ám sát chết Thiên Long Chiêu Hoàng đế, khiến cho Thiên Long Hoàng Triều quần Long vô thủ, một lần nữa tẩy bài. Âu Tuyền Kỳ đối chọi gay gắt nói, ha ha, ta đây liền xem nhìn, các ngươi dựa vào cái gì có thể phá vỡ Thiên Long Chiêu? Ân, ngươi thật đúng là dào hạn lại dám ở ta tầm mắt giết người, Chu Tiên Long tức trong tâm linh, rồi đột nhiên dâng lên một kia dấu hiệu, hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể bay nhanh rơi xuống, thoang cái xuất hiện ở Ninh Hiên trước mặt trước, đem Âu Tuyền Khi chặn lại, bắt tay một chảo, cứng rắn đem dấu ở hư không chỗ sâu rất nhiều thần quang toàn bộ chảo nhếp đi ra, bóc phải nát bấy. Nguyên Lai like Âu Tuyền Khi một bên cùng Chu Tiên Long tức giằng co, một bên đem thần quang lặng yên đột nhiên phát ra ngoài, dấu ở hư không ở chỗ sâu trong, sẽ đối Ninh Hiên tiến hành phải giết một kích, chấm dứt hậu họa. Xem ra, ngươi quả nhiên đối với Đinh Du chuẩn bị ở sau cực kỳ kiên kỵ, muốn đoạn tuyệt hắn hy vọng, đó là không, có khả năng, có ta ở đây, cũng sẽ không cho ngươi lướt qua lôi chỉ nửa bước. Chu Tiên Long tức hừ lạnh một tiếng, hoành đao lập tức đứng ở Ninh Hiên trước mặt, có một cổ một người làm quan cả họ được nhờ khí thế. Ninh Hiên ánh mắt chợt lóe, theo bản năng lui về phía sau một bước, Âu Tuyển Kỳ theo lời kia phán nói, hắn cũng không có nghe thấy, thậm chí ở trong chạng, ngoại trừ Chu Tiên Long tướng, Thương Vân còn có đã chết đi Đinh Du. Tất cả mọi người không có nghe thấy, đây cũng là âu tuyển kỳ cố ý làm chi. Bất quá ninh hiên cảm giác được, trong cơ thể mình hy vọng chi quang, tựa hồ cùng gì đó có liên lạc như nhau. Cái loại cảm giác này, giống như bị người ký thác hy vọng, bị một phần trách nhiệm rất lớn. Đồng thời, trong tâm linh của hắn, như trước còn tại trở về chỗ ban nãy một ít phó cuộc bên trong đích tất cả, bị thật sâu khắc sâu vào trong tâm linh của hắn. Khi hắn thấy Đinh Du đột nhiên thần bí tử vong thời điểm, một thời gian hoàn trả thận thở, Vẫn không rõ sở đây là sẽ ra chuyện gì tình huống, thẳng đến Chu Tiên Long Tức vắt ngang ở trước mặt của hắn, hắn mới ý thức tới cái gì. Đinh Du Di Thể, đã bị Chu Tiên Long Tức băng phong đặt ở một cái bí ẩn trong không gian, Ninh Hiên cũng không nên đối với Chu Tiên Long Tức qua hỏi chút gì. Cái kia âu tuyền kỳ xem ra là muốn giết ta, đây là vì sao, Duy chỉ có theo dõi ta. Chẳng lẽ là nói muốn tiêu diệt vô gian đạo chuyện tình sao? Hắn là vô gian đạo người trong, loại khả năng này tính không phải là không có. Ninh Hiên trong lòng nghĩ như vậy nói, đối phương là vượt qua tứ địa đạo tông nhân vật tuyệt thế, muốn giết hắn so với bóp chết một con kiến còn giản đơn, cho nên, hắn lần này thì không có bất kỳ động tác gì, an tĩnh đứng ở Chu Tiên Long tức đích lưng sau. Đột nhiên, ở Ninh Hiên đích lưng về sau, một đoàn kiếm quang trực tiếp nổ tan, xoắn giết đi qua, một kiếm này, nhanh chóng phải so với con mắt nhìn về phía nơi xa tốc độ nhanh hơn, hơn nữa xuất hiện phải không có chút nào dấu hiệu. Đông Cung Chi Chủ, Thương Vân Ninh Hiên trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy, ngay cả tránh né thời gian cũng không có, hơn nữa mặc kệ hắn cho dù chống lại, đều tí ti tác dụng. Đối phương là tuyệt cường đạo tông, tranh lệch lớn đến bất khả tư nghị. Hừ, không có ích lợi gì. Chu Tiên Long tức tốc độ càng thêm cuồng bạo kinh người, chỉ một ngón tay, từng tầng một không gian bị xé ra. Thương Vân đánh lén một kiếm, cũng không có ám sát đến Ninh Hiên, mà là đã đâm trúng vô cùng không gian, thế nào cũng ám sát không đến Ninh Hiên thân thể. Chu Tiên Long Tước bất quá là Long đỉnh bên trong đích tám đầu sọ một trong đỉnh tồn tại, ta nhớ ở ngươi, Vân Nhi, chúng ta đi thôi." Âu Tuyển Kỳ biết ở Chu Tiên Long Tước chính là thủ hạ, là không thể nào có cơ hội giết chết linh hiền, quả nhiên lui lại, Thương Vân gật đầu, nàng đối mặt Chu Tiên Long Tước, chính là giống như đối mặt mấy trăm viên tinh cầu đối với hắn tiến hành áp bách, cái loại này cảm giác áp bách, ngoài bọn ta sinh ra áp lực cực lớn. Thương Vân rất rõ ràng, cho dù mình và Âu Tuyển Kỳ liên thủ, cũng vô pháp ở Chu Tiên Long Tước trong tay chiếm được tiện nghi gì. Ở Âu tuyển Kỳ trước khi đi tình thế, trực tiếp đem Sa gia cũng đem mang đi, do tình huống như thế, Thần Hi Thiên Tuế đã không có khả năng hòa Sa gia tiến hành sinh tử hầu đả, chỉ có thể lúc đó thôi. Bao tố qua đi, chính là ngắn linh hiền, Chu Tiên Long tức thấy ba người bọn họ rời khỏi, còn có này bên ngoài đạo thống thế lực cũng không ngăn trở, trong nháy mắt, trên sa mạc cũng chỉ còn lại có bọn họ Long Đình người trong. Chu Tiên Long tức đem tất cả mọi người triệu tập lại, hướng về phía mọi người nói Tuy rằng bây giờ nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng nói thật, chân chính chiến tranh, giờ mới bắt đầu, Long Đỉnh hiện tại nơi trốn thụ địch, có thể nói là bốn bề thọ địch, bất quá chúng ta Long Đỉnh thực lực nội tình, xa xa không phải này, nước ngoài đạo thông có khả năng tưởng tượng, trận chiến tranh này, hiệu chết về tay ai còn còn nhưng không biết. Hiện tại các ngươi tốc tốc về đến Long Đỉnh, tạm thời không nên nhúng tay đây tay vực bên trong đích chiến tranh, tây vực xuất hiện rồi thông thiên tháp, rất cường đại đạo thống thế lực đều tham gia đóng lại. Đúng lúc là mượn cơ hội làm hao mòn tay vượt thực lực cơ hội thật tốt, cho nên, chúng ta Long Đỉnh người, vẫn còn rời khỏi. Đây thật là tốt, hiện tại muốn đi vào thông thiên tháp, nhất định phải đạt được đạo tông tu vi mới được. Cho nên, ta sẽ cùng thiên vũ hầu đi xem đi thông thiên tháp, thần hy thiên tuế liền mang theo các ngươi trở lại Long Đỉnh, sau đó sẽ chậm rãi thương nghị kế tiếp chiến sự, lần này chiến tranh, có thể sẽ duy trì rất dài thời gian, cho nên, chúng ta có khi là thời gian. Như vậy cũng tốt. Tiêu Chu Tiên các ngươi cẩn thận một chút. Thông Thiên Tháp Nội ta mấy ngày trước đây cũng như nhìn một chút, nơi nào phi thường hung hiểm, Sa Hoàng đều ở bên trong. Càng có kiểu u huyết thống huyết biến thần nữ, nói chung bên trong cường giả tập hợp, tình huống phi thường phức tạp. Bất quá lấy thực lực của ngươi, không nên thành vấn đề gì. Thần hy Thiên tuế đối với Chu Tiên Long tước thực lực tựa hồ rất lý giải, chính hắn đều là tứ địa đạo tông cao thủ, hùng chi là thực lực so với hắn mạnh hơn Chu Tiên Long tước, vậy thì càng thêm không giống bình thường. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta sở dĩ cho ngươi dẫn bọn hắn trở lại, cũng là bởi vì lo lắng vô gian đạo người trong, thậm chí thái tuế đạo cao thủ giữa đường đối với các ngươi xuất thủ, mới không có để cho thiên vũ hầu dẫn đội, thực lực của ngươi ta còn là phi thường yên tâm. Chu Tiên Long Tức cười cười, nói. Kỳ thực, hắn để ý nhất vẫn còn Linh Hiên an Uy. Đinh Du đem cuối cùng hy vọng đặt ở trên người hắn, tất nhiên có thâm ý gì. Hơn nữa, Chu Tiên Long Tức cũng biết, Linh Hiên trước đây cùng Đinh Du tiếp xúc qua, Đinh Du từ trước đến nay con mắt tinh đời. Có biết người đích bản lĩnh, Chu Tiên Long tức trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại Âu Tuyển Kỳ thực lực không có hắn tương đại, thế nhưng ngày sau thành tiểu, bất khả hạt lượng, đồng thời, người này trí tuệ mới là đáng sợ nhất, Đinh Du trí tuệ đều bại bởi Âu Tuyển Kỳ, mà Đinh Du càng làm hy vọng đặt ở Ninh Hiên trên thân, nói cách khác, sợ rằng, sau này chỉ có. Ninh Hiên, khả năng chế trụ Âu Tuyển Kỳ. Người cứ yên tâm đi, chúng ta Long Đình bên trong đích Long Kỵ, Long Hầu đều không phải là ngồi không. Còn có vài tên cung chủ đều ở đây trong, còn là vô cùng an toàn. Được rồi, cứ quyết định như vậy, chúng ta trước hết quay về Long London, liền như vậy từ biệt. Thần Hy Thiên Tuế hướng về phía Chu Tiên Long Tức hơi ôm quyền, liền cũng không khách sáo gì đó, trực tiếp mang theo hơn 200 nhân mã, trùng trùng điệp điệp ly khai xa châu, mà Chu Tiên Long Tức cùng Thiên Vũ Hầu hướng phía Thông Thiên Tháp phương hướng, chạy xa qua. Linh Hiên, chết thúc, Chung Ly ba người đi theo đội ngũ phía sau, phi thường thuận lợi liền rời đi Tây vực, đến biển cát Biển Cắt Lại nói tiếp, không thuộc về Sa Hoàng thống trị địa bàn, mà là thuộc về Nhật Bất Lạc Liên Minh. Nhật Bất Lạc Liên Minh là do 300 bộ lạc tạo thành một cái phản kháng Sa Hoàng hung ác bộ lạc, phi thường đoàn kết, các dũng manh thiện chiến. Thần Hy Thiên Tuế khi đi ngang qua Biển Cắt thời điểm, chính là lo lắng lấy sau đó đánh Tây Vực, có đúng hay không muốn cùng đây Nhật Bất Lạc Liên Minh liên hợp lại, dù sao mục đích của bọn họ đều là nhất trí, muốn tiêu diệt hết Sa Hoàng đây nhất phương. Thần Hy Thiên Tuế ở trên vấn đề này không có truy đến cùng tiếp tục liền dẫn mọi người cực nhanh ly khai si Châu, sẽ trải qua 3 ngày 2 đêm chạy đi, rốt cục đạt tới Phách Châu Trung, giam, tiến nhập Thiên Kinh thành, đã tới Long đỉnh. Mọi người tiến nhập Long đỉnh, đều đều đi kia trước, Hàn Linh cùng Ngư Lâm hai vị này cùng chủ, đều về tới trong cung, tựa hồ là đã quên Linh Hiên cái này cực mạnh người mới. Mà lần này Long đỉnh tân nhân bảng, Linh Hiên danh tiếng cũng triệt để truyền bá ra ngoài, trở thành Long đỉnh bên trong đích cực mạnh tân nhân vương. Long Đỉnh ban tặng bọn hắn cái đội ngũ này mỗi người một ngụm tiểu mới thần binh, mỗi người đều không đồng nhất. Bất quá Ninh Hiên cường đại nhất, cùng đặc biệt lại là một ngụm phi hành thần binh, cư nhiên có thể vượt qua thời không. Đây khẩu thần binh từ trên lý thuyết mà nói có thể tiến hành tinh tế nazi, thế nhưng phải mặc toay ở vực ngoại tinh không ở bên trong, vẫn còn cực kỳ chắc trở. Vực ngoại tinh không ở bên trong có phong phú nguy hiểm, nói thí dụ như nguyên sơ hất động, thiên cương đại khí, tử vong phong bạo vân vân, thậm chí vực ngoại tinh không ở bên trong còn có cực kỳ cường đại tinh không cự thú, này tinh không cự thú có thể tự do xuyên toa trong tinh không, như cá gặp nước, lợi hại vô cùng. Linh Hiên Tuấn Thăng làm long Kỵ sau khi, bị Long đỉnh cao tầng ban tặng một tòa đại điện, có thể do chính hắn gọi là, hắn lấy là Cửu Hoàng đại điện. Đây là căn cứ Cửu Hoàng Châu chính là mệnh danh, trong đó cũng chẳng được bao lâu có thâm ý gì. Triết Úc cùng Linh Hiên tạm thời phân biệt, mà Trung Ly Diễm cũng bị Triết Úc gây quyền lợi, trở thành sĩ quan phụ tá, theo ở bên cạnh nàng, lấy Trung Ly Diễm thực lực Trở thành sĩ quan phụ tá cũng là dư xài, nàng đối với cái này những cũng không coi trọng, chỉ là muốn đi theo bên cạnh hai người mà thôi. Ninh Hiên gọi ngay bây giờ lượng thuộc về mình Cựu Hoàng Điện, Cựu Hoàng Điện ở bên trong, phi thường sạch sẽ giản đơn, không xa hoa, nhưng rất tinh xảo, nơi chốn đều tản mát ra một cổ tinh xảo khí tức, giống như mỗi một tác địa phương đều trải qua ngàn điều văn mài. Cựu Hoàng Điện mặc dù là một khẩu thần binh, nhưng chỉ là một loại giản đơn không gian thần binh, bên trong thích hợp ở lại, cũng không thích hợp chiến đấu. Dù sao chân chính chiến tranh chủ lực là Long Hầu Thánh Điện, Linh Hiên đi vào Cửu Hoàng Điện một cái khác rồn trong phòng nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền xuất ra kia miệng kiểu mới thần binh nghiên cứu. Đây miệng phi hành thần binh gọi là Tinh Không Toa, thoi hình hình thức hai hàng có khá nhiều tinh thể quang khổng bên trong có thể dung nạp linh áp tiến hành thôi động tốc độ cấu tạo rất khác biệt bên trong ẩn chứa khổng lồ không gian là một ngụm huyền cấp thượng phẩm thần binh, bởi vì đây là Long đỉnh mới nhất nghiên phát ra thần binh hiệu quả phi thường chuyện tốt tốc độ cực kỳ rất nhanh. Linh Hiên thử một chút cái này tinh không toa, phát hiện tinh không toa phi thường tiêu hao linh khí, một vạn đạo linh áp chế thôi động, cư nhiên chỉ có thể duy trì thập cái hô hấp thời gian, bất quá đây thập cái hô hấp thời gian ít nhất, có thể xuyên toa 10 vạn giảm khoảng cách. Chương 188, nhiệm vụ. Nói chung, đây tinh không toa hiệu quả còn là phi thường cường đại, vừa lúc Linh Hiên hiện tại duy trì có không có phi hành thần binh, chỉ cần đây tinh không toa lớn lên, sợ rằng xuyên toa ở vực ngoại tinh không ở bên trong đều không có vấn đề gì. Đặc biệt Ninh Hiên vừa nghĩ tới Tinh Hoàng Châu nội kia mênh Ngông Tinh Đồ, trong lòng chính là chỗ rộn, muốn đi thăm dò một phen vực ngoại tinh không ảo diệu. Hắn đã biết, cái vũ trụ này ở bên trong không chỉ có cựu Châu thần quốc, còn có rất nhiều khổng lồ thần quốc đứng vững trong tinh không, chính như Âu Tuyển Kỳ đã từng theo lời vậy, cựu Châu thần quốc chỉ là một thôn trăng nhỏ, này to lớn thần quốc mới là chân chính sân khấu. Hắn suy nghĩ một chút, đem tinh không toa tế nhập bên trong Kim Hoàng Đình. Tuy rằng đây Tinh Không Toa là mô đen mới nhất thần binh, cho dù là cấp đại sư luyện binh giả đều không thể sẽ đối với Tinh Không Toa tiến hành song thiện, thế nhưng Kim Quang Hoàng đỉnh tựu bất động, nó có biến mục nát thành thần kỳ năng lực, đây Tinh Không Toa ở Kim Quang Hoàng nhãn trong mắt, đó chính là trăm ngàn chỗ hở, có rất nhiều địa phương đều cần hoàn thiện cùng chữa trị. Nếu như Ninh Hiên có thể tìm được rất nhiều chân quý tài liệu, Kim Quang Hoàng đỉnh càng có thể không ngừng để thăng Tinh Không Toa phẩm chất cùng uy lực. Biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp luyện đại lượng đích thiên tinh vào. Bất quá Ninh Hiên hiện tại thiếu nhất đúng là thiên tinh, hắn tu luyện thần cương linh thể, cần thiên tinh số lượng, quả nhiên là vô hạn, tựa hồ vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn, đặc biệt thân thể của hắn, dung hợp nhân quả thiên tinh bên trong đích nhân quả khí, làm hắn thần cương linh thể, mới trên căn bản xảy ra nào đó không muốn người biết thay đổi, hấp thu thiên tinh khí nhu cầu, chính là khỏi bệnh kinh người. Một ít căn ẩn chứa 100 tỷ tử tinh tử tinh côn, đều bị hắn không nguồn khí lực gì thì cho hấp thu hết, hiện tại Ninh Hiên ra sản cũng chỉ còn lại có hơn một ngàn nước tử tinh cùng một viên lưu đầu đại tiểu hất tinh mà thôi. lúc này hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào chứa được. ở cửu hoàng điện nội tinh tọa một đêm sau khi sáng sớm ngày thứ hai, linh hiên tinh thần sung mãn tiêu sái ra đại điện chuẩn bị đi long đỉnh bên trong đích long kỵ tổng bộ đưa tin như hắn như vậy tân nhậm long kỵ đều cần ở long đỉnh nội long kỵ tổng bộ xác nhận một sự tình linh hiên cùng chết úc không hẹn mà gặp đi cùng một chỗ. trung Ly diễm cũng không có đi ra nàng chỉ là sĩ quan phụ tá cũng không có tư cách tiến nhập Long Kỵ tổng bộ. Hai người đạt tới Long Kỵ tổng bộ, cũng nhìn thấy ở tân nhân bảng trung tấn thăng Long Kỵ, bọn họ đều ở đây trong chính thức bị trao tặng Long Kỵ chức quan, đồng thời có thể nắm giữ một cái Long vệ đội, một cái Long trong vệ đội, có 20 danh Long vệ, trên cơ bản đều là đại linh tông tu vi. Chỉ có Long hầu bên cạnh Long vệ mới có tiên Thiên linh tông cao thủ. Linh Hiên ở Long Kỵ, nhìn thấy không ít người quen cũ, trong đó có Thiên Kinh thành chính là cái kia đội ngũ, trong đó Bạch Lý Tú một Chú ý ngạn thu, quý tháng phỉ, dị đồng tử thiếu niên, còn có kia thần bí nhất bùi đế rơi, người này cùng kia bảy ngục như nhau, tấn thăng đến tiên thiên linh tông, thực lực vô cùng nặng nề tựa hồ tại đây thiên, lại tinh tiến không ít. Bùi đế rơi thấy ninh hiên đi đến, trong ánh mắt, rốt cục có một tí quan thải, hắn tuy rằng tính cách lãnh đạm, hắn vẫn còn trong lòng còn có tương đối trí tâm, muốn xem nhìn cái này bị long đỉnh công nhận cực mạnh người mới đến cỡ nào cường đại. Gì đó cực mạnh người mới chỉ là không có cùng Bùi Đế rơi gặp gỡ mà thôi, thực sự là thay hắn không đến. Chú ý Ngạn Thu như cũng là một bộ kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, bộ dạng trong miệng không kiêng nể gì cả nói. "Đúng vậy à, phải biết rằng, Bùi Đế rơi từ lúc tiến nhập Tử Vong Thâm Nguyên thời điểm, cũng đã bước vào tiên thiên chi cảnh, bây giờ thực lực càng thêm dũng mãnh tinh tiến, cực mạnh tân nhân vương hẳn là đem Bùi Đế rơi mới đúng." Bách Lý Tú một cũng châm ngòi thổi gió nói. Hai người đánh một hồi không phải vừa xem hiểu ngay, nhìn ai cường đại hơn. Quý tháng phỉ cười cười nói, coi như hết, để ta xem các ngươi còn chưa phải muốn tự dứt lấy nhục nhã, Linh Hiên thực lực không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Kia xích Lam Nhi rồi đột nhiên chính là nhảy ra ngoài, tùy tiện nói, Bùi Đế rơi cái đội ngũ này chính là Thần hy Thiên Tuế cứu chính là cái kia đội ngũ cũng không có bị Sa Gia đem bắt được, cũng không có thấy Linh Hiên dũng cảm sông mạng đổ là đánh giết tứ phương hung hãn cục diện, không cần nói, bọn họ nhất định sẽ có điều thu liệm, không dám như thế vẫn nói. Bất quá này bị Ninh Hiên xuất thủ cứu tới đội ngũ, thấy Ninh Hiên, đại thể đều là lộ ra vẻ cảm kích, bọn họ cũng đều là thấy được Ninh Hiên cường hãn thực lực. Bất quá thực lực thần bí bùi đế rơi cùng Ninh Hiên, bọn họ cũng không biết ai mạnh ai yếu, cũng không có nói chen vào tiến nhập. Người đây tiểu cô nương hiểu rõ, lẽ nào ngươi kiến thức qua bùi đế rơi thực lực chân chính. Dị đồng tử thiếu niên mở mắt, lộ ra một đôi màu tím con ngươi, hướng về phía Sích Lam nhi cười lạnh nói. Ta lười cùng các ngươi tranh luận. Dù sao hiện tại Ninh Hiên trở thành Long đỉnh cực mạnh tân người đã đúng nhưng thay đổi sự thực đều bị ban thưởng một ngụm tiểu mới thân binh. Ha ha, các ngươi là đấu kỵ không đến. Sích Lam Nhi thẻ lưỡi, rất không thuộc nữ cười nói. Trước đây cùng Ninh Hiên cùng một đội Tô Dung bị Sích Lam Nhi dí dỏm dáng dấp cho cười. Nàng mở miệng nói, được rồi, tất cả mọi người không nên xảo, chúng ta bây giờ đều trở thành Long kỵ, sau đó sẽ chiếu ứng lẫn nhau, không còn là đối thủ. Tất cả mọi người nói ít đi một câu đi. Nàng nói không sai các ngươi đều là long kỵ sẽ đoàn kết lại nhất trí đối ngoại đột nhiên một cái đầu phát tái nhợt lão giả đi vào long kỵ tổng bộ mở miệng nói là thủ tịch đại nhân triết úc ánh mắt trần lóe hắn trước đây bình thường ra vào long đỉnh đối với long đỉnh một ít chế độ cũng là rất rõ ràng trước mặt lão giả này là long kỵ bên trong đích thủ tịch trưởng quản rất nhiều long kỵ tồn tại từng cái thủ tịch long kỵ long kỵ ở bên trong cường đại nhất chính là nhân vật thực lực chỉ so với Long Hầu chênh lệch một chút như vậy điểm mà thôi. Cái vị này thủ tịch Long Kỵ vừa đi vào đến, vừa tấn thăng 20 danh Long Kỵ, đều đứng lên, đối với Lão giả này thi lễ một cái. Được rồi, ta chính là trao tặng các ngươi chính thức Long Kỵ trước quan thủ tịch. Thủ tịch Long Kỵ nhẹ nói nói, sát mặt lãnh đạm, hắn làm thủ tịch Long Kỵ đã hơn nhiều năm, gặp qua không ít vừa tấn thăng Long Kỵ người mới, lúc này trên mặt nửa lãnh không nóng. Rất nhanh, 20 danh Long Kỵ người mới, Ở nơi này thủ tịch Long Kỵ trong tay bị trao tặng Long Kỵ chức quan, rất nhiều Long Kỵ rồi rời đi nơi đây, kể cả chết chếtúc. Ninh Hiên nhưng lại giữ lại, hắn đi tới thủ tịch Long Kỵ trước mặt trước, hơi chút thi lễ một cái, nói: "Thủ tịch đại nhân, ta nghe nói thành là Long Kỵ sau khi đều có phó quan của mình, ta nghĩ hiện tại đem sĩ quan phụ tá vị trí này ghế chống tất cả, đợi khi tìm được người thích hợp rồi hay nói." Thủ tịch Long Kỵ nhíu nhíu mày, do dự một chút, nói: "Được rồi, cái này tùy ý nguyện của ngươi." Linh Hiên trong lòng vui vẻ, hắn cũng rất khó nói rõ ràng tại sao mình biết làm quyết định như vậy, trong lòng hắn chợt nhớ tới cái kia đơn thuần giản đơn đích sư tỷ đường phụ, không khỏi lo lắng nàng hiện tại trôi qua như thế nào đây. Hiện tại Ngọc Hoàng Môn bị Long Đỉnh tiêu diệt chuyện tình, náo được thiên hạ đều biết, Linh Hiên đều không thể tưởng tượng, như có một ngày, làm chính mình lấy Long Kỵ thân phận của, cùng đường phụ gặp mặt, này sẽ là một loại như thế nào cảnh tượng, nghĩ đến những thứ này, hắn cũng có chút đau đầu, khiến cho chính mình không nghĩ tiếp nữa. Rồi hướng thủ tịch Long Kỵ nói ra một cái khác vấn đề, nói, ta nghe nói thành là Long Kỵ sau khi, có thể nhận nhiệm vụ, kiếm lấy chiến tích cùng thiên tinh. Không biết có chuyện này hay không? Là có. Thủ tịch Long Kỵ vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua ninh hiền, chẳng được bao lâu nghĩ đến cái này Long Kỵ người mới, vừa lên mặc cho sẽ tiếp nhận chức vụ vụ. Nếu không phải hắn biết trước mặt thiếu niên này là lần này tân nhân bảng trung tân nhân vương, nhất định sẽ cười nhạt, phải biết rằng, Long Kỵ bên trong đích nhiệm vụ, là phi thường khó khăn. Cần mấy người lòng kỵ liên hợp mới có thể hoàn thành. Ngươi là muốn tiếp nhận chức vụ vụ? Thủ tịch Long Kỵ hỏi dò. La Ninh Hiên gật đầu, hắn hiện tại gấp thiếu thiên tinh, hiện tại cũng chỉ cần nhờ phương thức này đi kiếm lấy thiên tinh, không cần nói, thần cương linh thể chính là vô pháp tu luyện. Hơn nữa hắn thần binh cũng cần thiên tinh đến rèn. Tốt lắm, ngươi đã muốn tiếp nhận chức vụ vụ, chỗ này của ta cũng có không ít, trong đó có khá nhiều cụ khó khăn mà lại phần thưởng hậu hĩnh nhiệm vụ, như vậy, ta cho ngươi một phần nhiệm vụ danh sách. Chính ngươi đi thi cứu hạ xuống, lượng sức mà đi, hoàn thành nhiệm vụ về sau, bằng vào vật chứng, có thể đến nơi này của ta trực tiếp đến lĩnh phần thưởng. Thủ tịch Long Kỵ trong lúc nói chuyện, bàn tay một phen, xuất hiện một phần nhiệm vụ danh sách, ninh hiên tiếp nhận tay, con mắt đảo qua, liền phát hiện nhiệm vụ này danh sách ở bên trong, có không thấp hơn hơn một nghìn loại nhiệm vụ, có đuổi bắt tội phạm truy nã, có khi là tìm hiểu tình báo, có phải đi vào phong phú hiểm cảnh, liệp sát linh thú vân vân nhiệm vụ, đủ loại, người xem hoa cả mắt. Linh Hiền ở chỗ này cũng không có nhiều xem tiếp, hướng thủ tịch Long Kỵ cáo tử, chợt loe thân, Ly Khai Long Kỵ Tổng Bộ, về tới chỗ ở của mình, tế tế nhìn lần lượt nhiệm vụ. Linh Hiền không biết là, chết úc cùng Ly Khai Long Kỵ Tổng Bộ về sau, Ly Khai Long Đỉnh, hành tàu ở Thiên Kinh Thành trên đường phố, phóng mắt nhìn đi, đã nhìn thấy ở khổng lồ Thiên Kinh Thành Tây Bắc Giải Đất, có một mảnh phồn hoa địa vực, nơi đó là toàn bộ Thiên Long Hoàng Triều, phồn hoa nhất địa phương, cũng là đứng đầu to lớn thương hội, mà nơi nào? Chính là nghe tiếng khắp thiên hạ thiên địa hoa đô, chết úc vốn là thiên địa hoa đô đại tiểu thư. Hiện tại, nàng lại là có nhà không thể quay về, chỉ có thể lăng lăng nhìn một mảnh kia phồn hoa giải đất. Nàng biết, hiện ở cha của mình khẳng định ở khắp thế giới tìm nàng, thế nhưng nàng bây giờ có thể có thể làm sao bây giờ. Đã hám sâu vào, khó có thể tự kiềm chế. Chết úc thật sâu thở dài một hơi, dùng sức lắc đầu, đột nhiên đôi mắt nàng trật lóe, trước mặt thấy một cái rất tinh tường nam tử đã đi tới, nam tử trên mặt co rút nhanh vùng xung quanh lông mày, tựa hồ ở vì sự tình gì phiền não. K, chiết úc thiếu chút nữa bật thốt lên kêu lên, bị chính mình ép xuống, sắc mặt hắn hết sức phức tạp, không dám tiến lên, do dự ở nơi nào, trơ mắt nhìn mình cùng thân ca ca gặp thoáng qua. Loại này biểu hiện như người dương cảm giác, ngoài phải chiết úc hô hấp đều thiếu chút nữa hít thở không thông, trong lòng thập phần khó khăn chịu. Chiết úc cuối cùng vẫn còn một người thất hồn lạc phách về tới Long đỉnh, tiến nhập thuộc về mình đại điện của nàng đại điện, tên là Niệm Thương Điện. Thấy cái này điện danh, Chết Úc rốt cục phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cay đắng, Trung Ly Diệm thấy nàng như vậy thất hồn lạc phách bộ dạng, hơi lấy làm kinh hãi, tiến lên quan tâm hỏi, Chết Úc, ngươi làm sao vậy? Thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Chết Úc khoát tay áo, ngồi ở trên giường, nói tiếng không có việc gì, liền ngã đầu đi nằm ngủ, thấy vậy Trung Ly Diệm liếc mắt, bất đắc dĩ cười. Bên kia, Ninh Hiên đã tại cửu Hoàng Điện nội si chọn lựa rất nhiều nhiệm vụ, chuyên môn chọn đi một tí độ khó cao, phần thưởng hậu hĩnh nhiệm vụ Những nhiệm vụ này, đối với một loại Long kỵ mà nói, tự nhiên là rất chắc trở. thế nhưng với hắn mà nói, độ khó mặc dù có, nhưng vẫn là có thể hoàn thành. Hắn nhìn sắc trời một chút, phát hiện lúc này vẫn chỉ là vào lúc giữa trưa, liền chuẩn bị hiện tại sẽ lên đường, hắn ngoại trừ tiếp nhận chức vụ vụ kiếm thiên tinh ở ngoài, càng nhiều là muốn tích lũy chiến công, từng bước một kéo lên đi tới, dù sao muốn phá hủy vô gian đạo, lấy hắn địa vị bây giờ cùng thực lực, còn xa xa vô pháp làm được, là trọng yếu hơn một chút, lấy hắn Long kỵ thân phận của căn bản cũng không nhưng có thể đi vào hoàng thất, đi thăm dò duyệt này chân quý tư chất chăm sóc, truy tra chính mình thân thế manh mối, mà muốn tăng thực lực lên, thăng quan tiến tước, duy nhất cách chính là không ngừng tích lũy chiến công, ở nhiệm vụ trong quá trình, trải qua chiến đấu, để cao thực lực của chính mình, đây chính là hắn ngắn hạn mục tiêu. kia Âu Tuyền Khi cùng Đinh Du ở dưới một ít bản thân ảo cuộc, hắn ngắn trong thời gian, cũng rất khó ăn thấu, những thứ này đều là cần thời gian đến tích lũy, bất quá từ trong đó, hắn cũng cảm ngộ hai đóa. Lấy được chỗ ít không nhỏ, cảnh giới cùng nhãn giới, đều đề cao mười lần cũng không dừng lại. Linh Hiên nhìn một chút trong tay nhiệm vụ danh sách, vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp xuất chiêu tinh không toa, thiêu đốt linh áp, thôi động tinh không toa, tinh không toa nhô lên cao chấn động, trong nháy mắt chạy trốn tiến vào thời không ở chỗ sâu trong, xuyên toa ở trong không gian, ngảy lên nghìn giảm. Trước 189, xông vào quỷ minh phong. Linh Hiên không chế tinh không toa, không ngừng tại trong hư không tiến hành xuyên toa, đồng thời. Hắn đem phong Hoàng Châu trùng cường đại không gian chi lực, tác dụng ở tinh không toa mặt trên, nhất thời, tinh không toa tốc độ, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dạm, thoang cái chính là hỏa tốc ly khai thiên kinh thành. Tinh không toa tốc độ, không gì sánh kịp, cả vật thể đầy rất nhiều phun ra quang khổng, đại lượng linh áp ở trong đó kịch liệt thiêu đốt tiêu hao kéo thành từng cái đổ sộ diễm đuôi đi ra. Bình một tiếng, ở thập mấy hơi thở về sau, Ninh Hiên liền xuất hiện ở lúc đầu phát hiện quỷ Minh Phong, thần Dương phong. Ngọc Lưu Phong đây một tòa đại trong Hạp Cốc, hắn vẫn luôn không có quên cái này đại Hạp Cốc, thực lực bây giờ cường đại hơn, chính là muốn nhìn, đây ba tòa kỳ phong có hay không còn ở nơi này, ở nhiệm vụ kia danh sách ở bên trong, có khá nhiều nhiệm vụ, chính là cùng vô Gian Đạo có quan hệ. Linh Hiên trực tiếp từ tinh không toa trung bước ra đi ra, đứng lặng ở ưu tĩnh trong Hạp Cốc, vận chuyển xích hoàng nhãn tra xét ánh sáng, mãnh liệt tra xét qua, quả nhiên chính là ở trong đó, phát hiện manh mối, tinh thần hắn chấn động, trong lòng rất nhiều tâm tư chính là lưu truyền biết đây ba tòa kỳ phong, sợ rằng con ở nơi này cũng không có rời đi đi. cũng thế, lúc đầu chỗ ngồi này kỳ phong cũng chỉ có hắn phát hiện, tuyên quang thần cũng không biết, định cư ở chỗ này chính là thuộc về vô gian đạo thế lực, mà ba tòa kỳ phong liền điên cuồng đuổi giết linh hiên, muốn chấm dứt hậu hoạn. ba tòa kỳ phong mục tiêu thập phần to lớn, cũng là không dám ở làm bất kỳ di động, một khi bị long đỉnh lần thứ hai phát hiện, kia chỉ sợ sẽ là thái tuế đạo trưởng giáo đích thân tới, đều phải bị long đỉnh hủy diệt. Thế nhưng quỷ minh phong trung trắng trận chế tạo thần binh giết người bừa bãi, chính là diệt cửu tộc trọng tội, ai cũng chính là không cứu được bọn họ. Ninh Hiên y theo cường đại trí nhớ, tìm đến ba tòa kỳ phong chân chính vị trí, bị một tầng bí mật phòng ngự kết giới, cấp bao dung ở, nếu không phải xích Hoàng Châu vô cùng huyền liền diệu, mà Ninh Hiên lại có dự kiến trước, đã từng phát hiện qua kỳ phong đại khái vị trí, không cần nói, cho dù ba tòa kỳ phong lay động ở trước mặt của hắn, đều rất khó bị phát hiện. Linh Hiên liếc mắt liền thấy kia quen thuộc lại xa lạ Quỷ Minh Phong, thấy cái này kỳ phong, trong lòng hắn chính là vô pháp ước chế sinh ra một cổ táo bạo cảm xúc, muốn đem Quỷ Minh Phong tất cả đều hủy diệt đi, bởi vì hắn lúc này đã thấy Quỷ Minh Phong bên trong, cư nhiên lại cùng dĩ vãng như nhau, đại lượng vận chuyển nô lệ ở trong đó, rèn thần binh pháo đài thần binh, môi thời môi khác cũng phải lớn hơn lượng nô lệ thi thể, trở thành Quỷ Minh Phong đây khẩu thần binh chất dinh dưỡng bị nuốt trúng hết, như thế giết người bừa bãi. Ngoài phải hắn không khỏi nghĩ lại tới quá khứ của mình Hừ Chẳng được bao lâu nghĩ tới đây còn tại làm như vậy Chuyện thương thiên hại lý Ta nhất định phải xem ở đây đắc tội đi Dừng lại, đồng thời công bố thiên hạ Thậm chí muốn tiêu diệt hết ở đây tất cả Ninh hiên trong lòng lạnh lùng một tiếng Gắt gao bước lên nắm tay Vận chuyển chấn ngục ma lung bên trong đích thâu thiên ma lung Thi chuyển đổi trắng thay đen chi đạo Thần không biết quỷ không hay liền tiến vào quỷ minh phong bên trong Huyền cấp tuyệt phẩm thần binh chấn ngục ma lung Mỗi một ma lung đều có lợi hại vô song năng lực. Nói thí dụ như đây thâu thiên ma lùng, có thể bài trừ đại lượng cấm chế, đổi trắng thay đen, xảo đoạn thiên công, không gì làm không được. Bài trừ quỷ minh phong phòng ngự kết giới, vẫn còn không nói chơi. Huống hồ hắn cửu hoàng châu, trời sinh có thể ngăn cách tất cả thần binh tra xét, kia quỷ minh phong binh linh, hơn thì không cách nào phát hiện hắn đã tiến nhập quỷ minh phong nội, chân chính đổi trắng thay đen, lừa dối. Vừa tiến vào trong đó, linh hiên quen việc dễ làm, đi tới thần minh pháo đài, ở đây tất cả. Không có bất kỳ biến hóa, như cũng là kia phó tản ra tử vong cảnh tượng, lửa nóng khí tức không ngừng dâng lên ở trong đó, cực nóng vô cùng. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ ninh hiên, thực lực cường đại, tầm mắt mở mang, lần thứ hai nhìn thấy quỷ minh phong, đã không sợ hãi chút nào, trái lại có một loại khinh miệt, đúng, chính là khinh miệt. thần binh pháo đài tuy rằng có thể xưng là binh gia trọng địa, thế nhưng bên trong rèn tạo nên thần binh, đã tí ti không vào được pháp nhãn của hắn, chính là đồ bỏ đi một loại mặt hàng lấy kim quang hoàng đỉnh năng lực luyện chế ra hoàng cấp tuyệt phẩm thần binh đó là dễ dàng đồng thời chất lượng cùng ý lực đều vô cùng cường đại là đồng cấp chớ trong gần như đỉnh tồn tại hắn lúc này vận chuyển ẩn dấu ánh sáng mặc dù là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cũng vô pháp phát hiện sự hiện hữu của hắn mà tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông ở quỷ minh phong nội vẫn còn cực kỳ hi hữu đích tồn tại lúc đầu cung linh lung làm ngọc lưu phong phong chủ vẫn chỉ là cựu phẩm luyện thần quyết định tiên thiên linh tông thẳng đến phía sau trải qua theo thứ tự đại truy sát Nhận được bổ thiên tông đạo thống truyền thừa, mới đắc ý đột phá đến thập địa đạo tông cảnh. Mà trung hợp linh hiến biết, quỷ minh phong phong chủ quỷ tôn, lúc này không ở quỷ minh phong nội, mà là đang xa vực, cho nên hắn mới sẽ không đấu kỵ sợ tiến nhập trong đó. Phương diện này cao thủ đã có rất ít người có thể đối với hắn tạo thành, hắn duy nhất kiến kỵ vẫn còn quỷ minh phong đây khẩu thần binh, hắn bây giờ kiến thức chống chải mơ hồ biết quỷ minh phong rất có thể là một ngụm địa cấp hạ phẩm thần binh, huyền cấp thần binh cùng địa cấp thần binh tranh lệch không thể đồng nhất ngôn ngữ, hạ phẩm địa cấp thần binh, ít nhất phải so với tuyệt phẩm huyền cấp thần binh mạnh hơn đi khoảng 10 lần, như vậy tranh lệch thật lớn, có thể nói là một đạo khó có thể vượt qua hừng câu. Bất quá Ninh Hiên vẫn có nơi dựa dẫm, không nói bổn mạng của hắn thần binh Cựu Hoàng Châu, chính là chấn ngục Ma Lung, cũng đã đến gần vô hạn cùng hạ phẩm địa cấp thần binh, thậm chí là ở phẩm chất trên, còn hơn Quỷ Minh Phong hơn lợi hại hơn nhiều lắm, mà hắn Tân có được tinh không toa, cũng có thể khiến cho hắn dựng ở thế, đánh không lại bỏ chạy. Tuyệt đỉnh Tiên Thiên Linh Tông đều không thể ngăn cản hắn, trừ phi là đạo tông xuất thủ, bất quá bây giờ Quỷ Minh Phong, căn vốn là sẽ không đạo. Tông. Dù sao đây ba tòa kỳ phong, chỉ là Quỷ Minh Phong một cái chi nhánh mà thôi, ngoại trừ Quỷ Tôn ở ngoài, chính là không có bất kỳ đạo tông. Mà Quỷ Tôn thân phận của tương đối đặc thù, ngoại trừ là Quỷ Minh Phong phong chủ, càng là ba tòa kỳ phong tối cao người thống trị, người này nhất định ít hiền nhân, rất thần bí. Linh Hiên nghĩ tới đây, tâm tư chính là lùng này Một cái to gan tìm cách, bước lên ở trong lòng, hắn quyết định lớn hơn náo quỷ minh phong. Hắn biết, người quen cũ Thiên Chu Hồng Huyền, Hoa Câu Ngọc, Vi Sinh Hà đều ở đây quỷ minh phong bên trong, bọn họ đều không phải là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông. Đối với ở hiện tại Ninh Hiên mà nói, đã cấu không đến uy hiếp gì, ứng một câu như vậy nói, thời gian vĩnh viễn khi hắn bên này. Theo thời gian chuyển rời, Ninh Hiên thực lực cùng trí tuệ, chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh, đem rất nhiều địch nhân đối thủ, đều xa xa bỏ rơi ở phía sau. Có là có thủ không báo không phải là quân tử, vô gian đạo người, chuyên môn truy sát qua hắn, hắn cũng muốn ăn miếng trả miếng, trả thù trở về, dành cho địch nhân trầm trọng đà kích. Lần này chỉ là một mới đầu, hắn tin tưởng mình chung có một ngày, phải vừa được có thể có được tiêu diệt vô gian đạo thực lực. Lúc này, Linh Hiên chợt loe thân, trực tiếp tiến nhập thần binh pháo đài, hắn nhìn một đội kia đội binh nô tải, ánh mắt chết lặng rèn thần binh, không khỏi lắc đầu, hắn không có ở thần binh pháo đài tầng thứ nhất đợi nhiều dài thời gian mà là trực tiếp tiến nhập tầng thứ hai, tầng thứ ba, thẳng đến tầng thứ tư, hắn mới dừng lại, bởi vì này tầng thứ tư, chính là thiên chu hồng huyên Trấn thủ. Thần binh pháo đài tổng cộng có tầng sáu, một tầng so với một tầng trọng yếu, trong đó rèn thực lực, đã không phải là thực lực cực độ thấp binh nô tài, mà là binh bảo vệ cùng binh vương. Đột nhiên, hắn ánh mắt càn quét thần binh pháo đài tầng thứ tư tất cả, con ngươi co rụt lại, cư nhiên thấy một cái làm hắn cực độ ngoại ý muốn cảnh tượng. Đó chính là đây tầng thứ t Lại có rất nhiều Ngọc Hoàng Môn đệ tử, hắn ở Ngọc Hoàng Môn đợi qua một thời gian, có biết người không quên bản lĩnh, liếc thấy ra, tầng thứ tư có khá nhiều hạch tâm tam quan nội quan nội đệ tử. Tốt! Tốt! Vô gian đạo thực sự là có tính toán tốt. Không chỉ có nâng lên Long đỉnh cùng Ngọc Hoàng Môn chiến tranh, càng là từ đó đắc lực, những thứ này Ngọc Hoàng Môn quan nội đệ tử, nhất định là bị Hoàng Thu Du trưởng giáo hợp lại ở tánh mạng của mình, để cho bọn họ chạy thoát, lưu lại hy vọng mầm móng. Nhưng vô gian đạo người cũng là bọn ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nhất cử chặn lại ngọc hoàng môn còn lại không đệ tử giỏi, đem bọn họ nắm chặt ở đây, rèn thân binh. Linh Hiên thấy một màn này, vận chuyển trí tuệ, trong khoảnh khắc chính là xuyên thủng trong đó trận tướng, hắn từ lúc đối với một ít bản thiên địa quốc có chút nghiên cứu, trí tuệ thông minh, đối với rất nhiều âm lưu quỷ kế, đều thấy vậy vô cùng thông suốt, kia đinh du mầm móng khi hắn trong tâm linh hy vọng, cũng không phải là không, có sử dụng, trái lại hiệu quả thật lớn, khiến cho thông minh của hắn vô hạn nâng cao. Có thể nói, linh Hiên tiềm lực, vốn là phi thường to lớn, mà Đinh Du chính là nổi lên một cái đi đầu tác dụng, đem linh Hiên tiềm lực, đào móc đi ra, đồng thời, đem mình cuộc đời trí tuệ tinh hoa, đều ngưng tụ ở một ít bản thiên địa cuộc ở bên trong. Không chỉ có kể cả thông minh của hắn, cũng có âu tuyển kỳ 8 phần 10 trí tuệ, có thể nói còn hơn bất kỳ tiền trải qua thánh điện, đều phải chân quý. linh Hiên trong lòng, dâng lên một cổ lửa giận vô hình, hắn đột nhiên nghĩ đến Đường Phù, Đường Phù cũng là Ngọc Hoàng Môn đệ tử. Bất quá nàng ban đầu là cùng Tào gia huynh muội tiến nhập Man hoàng chi vực, Ninh Hiên mới cùng hắn mất đi liên hệ, hắn suy đoán, Đường Phù hiện tại cũng không có bị Vô Gian Đạo bắt được. Xem ra có cơ hội, muốn đi tra một chút kia Tào gia huynh muội nội tình, nếu muốn tìm đến Đường Phù sư tỷ, phải từ trên người của bọn họ hạ thủ mới được. Ninh Hiên trầm tư hạ xuống, thầm nghĩ như thế, hiện tại phải đem Ngọc Hoàng môn quan nội đệ tử cứu ra mới được, xem như là báo đáp Ngọc Hoàng môn ân tình, để cho như thế đạo thông kéo dài hương hòa. Lần này qua đi, ta cùng Ngọc Hoàng Môn dây dưa, lúc đó xóa bỏ. Kỳ thực, Ninh Hiên cùng Ngọc Hoàng Môn ai cũng không thua thiệt ai, bất quá hắn vẫn còn cảm giác mình có phần cần phải là Ngọc Hoàng Môn làm chút gì, ít nhất là đường phụ sư tỷ. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên ánh mắt đảo qua, thấy tầng thứ tư đóng ở cao thủ không ít, mà Thiên Chu Hồng Huyên đang ở bên trong, ở bên người nàng chính là Hoa Câu Ngọc, lúc này Hoa Câu Ngọc thực lực cùng chết úc không sai biệt lắm, là ngũ phẩm luyện khí đại linh tông, tích lũy rất hùng hồn. Tiềm lực phi thường khách quan là một viên hạt giống tốt, đồng thời có bản mạng thần thú binh hỏa phượng hoàng, cũng khó trách Hồng Nguyên sẽ như thế coi trọng hắn. Mà ở hai người bên cạnh, là rất nhiều binh vương sắp hàng ở chung quanh, không thấp hơn 20 người, thấp nhất chính là lục phẩm đại linh tông, đến thất phẩm tiên thiên linh tông có bốn gã, không ai đến bát phẩm cấp độ. Những thứ này binh vương, lộ ra giữ tận tàn khốc dáng tươi cười, trong tay cầm một cái cháy sạch hỏa hồng roi ra, đang giám sát Ngọc Hoàng môn quan nội đệ tử. Chương 190: Long hổ chém giết Các ngươi những thứ này tạp trụng, bây giờ đã là tù nhân, nô lệ. Nô lệ các ngươi hiểu không? Chính là đã không có bất kỳ tôn nghiêm, chúng ta giết các ngươi như giết một con chó như nhau. Ngươi trường gì đó? Còn tưởng rằng hiện tại ngươi là ngọc hoàng môn quan nội đệ tử. Địa vị tôn sùng. Một cái lục phẩm đại linh tông binh vương, trong tay không ngừng vùng đánh đỏ đậm trường tiên, quật ở một gã vóc người gầy thanh niên trên thân. Người thanh niên này là hạch tâm tam quan địa quan kim thương khung đệ tử. Trong cơ thể linh quang tựa hồ cũng bị lây một tầng kim quang, là một gã tứ phẩm đại linh tông cao thủ, bất quá lúc này hai chân của hắn hai tay khảo trên một sợi dây xích, là chuyên môn nút linh tông chế tạo ra thần binh xích sát, hai tay hai chân đều bị trói buộc, chiến lực sẽ giảm đi, nhưng nhưng lại sẽ không chút nào ảnh hưởng bọn họ linh khí vận chuyển. Những thứ này trộm tới Ngọc Hoàng môn đệ tử, toàn bộ đều là trong miệng tuyên bố linh quang, đối với lên trước mặt một pho tượng pho tượng khổng lồ thần binh đỉnh lô tế luyện trong đó thần binh chỉ cần bọn họ chút có dị động, chính là sẽ phải chịu vô cùng tàn khốc trừng phạt. Nói thí dụ như tên này vóc người gầy thanh niên, chỉ là hơi chút dừng lại lấy hơi, chính là bị hung hăng quật 36 tiên, toàn thân huyết nhục tràn ra, vô cùng thế thảm. Các ngươi những tên hôn đan này, có bản lĩnh liền giết lao tử. Nói cho các ngươi biết, chúng ta quan chủ, sớm muộn có một ngày sẽ giết bắt đầu, đem các ngươi toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Gầy thanh niên không thể kiềm được khuất nhục như vậy, lớn tiếng gầm hét lên. Trên mặt hiện đầy thật sâu cửu hận, tựa hồ dốc hết ngũ hồ tứ hải nước đều không thể cọ rửa hắn trước mặt những người này hận ý. Ừ, nhìn chưa ra ngươi tiểu tử này còn có chút khí phách, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn tàn nhẫn hành hạ ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi muốn chết, vậy cũng phải chờ tới không có giới trị lợi dụng nữa chết. Hiện tại ngươi còn có một chút điểm giá trị, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng cùng kinh khủng. Cái này binh vương sắc mặt tàn nhẫn, tâm lý đã nghiêm trọng vẩn mèo. Tất cả đều là bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, tựa hồ người nơi này nói, chính là là như thế, tàn bạo vô cùng, tất cả hắc ám xấu xí chuyện tình, cũng sẽ ở trong đó trình diễn. Bên cạnh cả đám binh vương, đều là mắt lạnh nhìn một màn này, thiên chu hồng huyên ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thân, hoa câu ngọc đối với trước mặt cảnh tượng như vậy, cũng không xa lạ gì, tự có lẽ đã tập mãi thành thói quen, không nhúng tay vào cũng không nói chuyện. Ở nơi này cái binh vương sẽ lần thứ hai quật trong tay đem cháy sạch đỏ đậm trường tiên. Hung hăng quật cái này gợi yếu thanh niên tình thế, một cổ tức giận ý chí, lấy Thái Sơn áp loan hướng đến, trùng kích qua đây, một pho tượng pho tượng ung um tùm bàn tay to, ẩn chứa lực lượng kinh người, cách không một chảo, trực tiếp đưa cái này Bình Vương, cái cổ bắt được, nói lên, trong nháy mắt, Bình Vương trên mặt giống như bị đánh máu gà như nhau, mặc kệ hắn thế nào dãy rửa, đều không thể dãy bàn tay to. Trảo nhiếp, hai chân của hắn không ngừng trên không trung đá lung tung, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Kẻ giết người, hẳn bị giết Hiện tại ngươi chính là đi chết đi. Lấy máu tươi của các ngươi, đến dẹp loạn phẫn nộ của ta." Một giọng nói ở cái này trong không gian vang lên, kia pho tượng bàn tay to trọng trọng bóp một cái, răng rắc một tiếng, Lục phẩm đại linh tông cái cổ đã bị thoang, cái bẻ gãy, hai mắt tan dã vật thần, trong tay hắn trường tiên rớt xuống, tuyên bố một tiếng nặng nghề tiếng vang. Người nào?" Trong nháy mắt, rất nhiều binh vương thần sắc quá sợ hãi, sẽ tuyên bố từng đợt giống giận rít lão, triệu tập nhân mã qua đây. Không có ích lợi gì. Lượng giới phân cắt. linh hiên thân hình bày ra, hắn thì không che giấu chút nào chính mình chân thực tướng mạo, thoải mái đi ra, hai tay triển khai, thi triển ra lượng giới phân cắt loại này không gian linh thuật. Sinh Hoàng Châu nội phục chế chi quang, đã cùng thương nguyệt không tương xứng, một chiêu này lượng giới phân cắt hoàn toàn có thể tiến hành song sinh đẹp phục chế. Đồng thời, linh hiên phát ra lượng giới phân cắt còn hơn chết úc, còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, còn muốn hoàn thiện, dù sao trong cơ thể hắn thiên địa chi căn, ẩn chứa tiếp cận 300 loại linh quang. Hoàn toàn có thể có thể tu bổ đủ, đủ lượng giới phân cắt cần có tất cả linh quang. Đây lượng giới phân cắt nghiêm ngặt lại nói tiếp, cần 38 loại không đồng dạng như vậy linh quang tổ hợp đóng lại, chết úc cũng chẳng được bao lâu có nhiều như vậy không đồng dạng như vậy linh quang, mà là lợi dụng phục chế chi quang, phục chế ra, uy lực còn hơn hoàn chỉnh lượng giới phân cắt sẽ kém hơn không ít, nhưng Ninh Hiên tựu bất động, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thi triển lượng giới phân cắt cực mạnh uy lực, trong đó mỗi một đạo linh quang ở bên trong đều ẩn chứa bát thiên đạo. Linh áp cứng rắn đem thần binh pháo đài cùng quỷ minh phong như một trang giấy loại phân chia ra đến, tất cả mọi người vô pháp từ bên trong này đi ra ngoài, ngay cả quỷ minh phong đây khẩu thần binh, ngắn trong thời gian cũng khó khăn lấy phát hiện như vậy dị tượng. Là ngươi, Ninh Hiên, ngươi lại dám một thân một mình xông vào ở đây đến, ngươi lẽ nào muốn không chết được. Hoa câu ngọc thấy Ninh Hiên hình thể, khiếp sợ, trong miệng nặng nề nói. Hoa câu ngọc, xem ra ta và ngươi nhất định là đạo bất đồng, bất tương viêm hưu, giữa ta và ngươi nhất định có một người sẽ chết trong tay của đối phương. Còn ngươi nữa, Thiên Chu Hồng Huyên, ngươi xem, ta thực lực bây giờ còn vào khỏi ngươi pháp nhãn sao? Linh Hiên thân thể đứng nghiêm, trên mặt lộ ra dày đặc tiêu ý, bình tĩnh nói: Thiên Chu Hồng Huyên ở thời khắc này mở ra một đôi như ác ma một loại con người. Nàng đứng lên, hai mắt nhìn về phía Linh Hiên, nói: ngươi chỉ là tứ phẩm luyện khí đại linh tông mà thôi, thực lực như vậy còn không vào được của ta pháp nhãn. Ta biết ngươi có chỗ hơn người, có thể vượt cấp chém giết được nhân thế nhưng ngươi lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp chống lại chúng ta nhiều người như vậy. ngươi rốt cuộc là tuổi còn trẻ khí thịnh, thấy ngày xưa đồng môn, ý nghĩ nóng lên, chính là đứng dậy, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Ninh Hiên, ngươi là Ninh Hiên sư đệ, ngươi đi mau, một mình ngươi, tuyệt đối không là đối thủ của bọn họ, ngươi phải bảo trụ hữu dụng thân, nghìn vạn lần không thể bị bọn họ bắt được a. một cái ngọc hoàng môn quan nội đệ tử nhận ra Ninh Hiên trong miệng tuyên bố lo lắng thanh âm, hiện tại đi còn kịp. Chúng ta Ngọc Hoàng Môn tuy rằng bị Long đỉnh tiêu diệt, nhưng là căn cơ còn tại, hạch tâm tam quan quan chủ, cũng còn chữ hàng, thậm chí, trưởng giáo chi tôn nhi tử, còn sống trên đời, đang chờ cơ hội, đông sơn tái khởi, ngươi không nên lộ mạng à, hiện tại mau nhanh đi, không cần lo cho chúng ta. Ha ha, các ngươi thực sự là ngu muội để cho ta tới nói cho các ngươi biết, các ngươi ninh hiên sư đệ, hiện tại đã là Long đỉnh người trong, sợ rằng đã làm tới Long Kỵ cao như vậy quan, thực sự là chào phúng, Long đỉnh đem Ngọc Hoàng Môn giết chết hết mà hắn đã từng làm Ngọc Hoàng môn đệ tử, cư nhiên gia nhập Long đỉnh, thực sự là bảo hộ luồn ra, thấy lợi quên nghĩa. Hồng Huyên cười to vài tiếng, nói ba sạo, rơi vào Ninh Hiên lưỡng nan ơi. Gì đó? Ninh Hiên sư đệ, yêu nữ này, nói là sự thật sao? Ngươi lẽ nào thực sự gia nhập Long đỉnh? Một người đệ tử, cực độ khiếp sợ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hiên, trong miệng không dám tin tưởng mà hỏi. Ninh Hiên hít sâu một hơi, gật đầu, nói, "Là, ta xác thực gia nhập Long đỉnh." thế nhưng các ngươi có lẽ không biết Long Đỉnh sở dĩ đối với Ngọc Hoàng Môn xuất thủ đây hết thể đều là vô Gian Đạo ở từ đó gây xích mích ta gia nhập Long Đỉnh cũng là muốn đem Vô Gian Đạo đem phá hủy hết thay Ngọc Hoàng Môn đòi một cái công đạo xin mọi người tin tưởng cách làm người của ta ngươi ngươi thực sự gia nhập Long Đỉnh Linh Hiên ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi mặc dù ngươi nói là sự thật nhưng Long Đỉnh diện chúng ta Ngọc Hoàng Môn cả nhà chuyện tình đúng tranh giành chuyện thực toàn bộ người trong thiên hạ đều biết Ngươi ngay cả có tất cả lý do, cũng không đến lượt gia nhập Long Đình A. Chúng ta không cần ngươi cứu, ngươi đi đi. Thứ này về sau, ngươi chính là Ngọc Hoàng Môn đệ nhân. Quên đi, mọi người chính là không nên làm khó, mỗi người đều có mình lựa chọn quyền lợi, chúng ta Ngọc Hoàng Môn cũng không thể giằng buộc chẳng được bao lâu một người tự do. Linh Hiên nghe thấy thanh âm của bọn hắn, trong lòng bất đắc di thở dài một hơi, hắn hai mắt nhìn về phía Hồng Huyên, nói, ngươi nói những thứ này, ta sớm có dự đoán, căn bản là giao động không được ta. Người ta là nhất định phải cứu, mà các người, ta cũng vậy muốn chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Thật sao? Thiên Chu Hồng huyên cười lạnh liên tục, lui ra phía sau một bước, vung tay lên, trên, giết được hắn. Nhất thời, 19 danh binh vương một loạt mà lên, hướng phía ninh hiên vây giết đi qua, trong nháy mắt, Linh Quang bắn ra, đan vào trên không trung, tứ diện bắn phá. Nhưng, kế tiếp một màn, ngoài phải mọi người trong mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống. Chỉ thấy Ninh Hiên trực tiếp thi triển ra chấn ngục ma lung bên trong đích mang thiên ma lung, mãnh liệt chấn áp nhất cử đem toàn bộ linh quang, toàn bộ đánh chúng tan vỡ nổ tung. Sau đó, mọi người, đều bị hút vào mang thiên ma lung trong, kia thiên tinh cứ xỉ trong nháy mắt phủ xuống lại, đi phía trước đẩy mạnh, mà mang thiên ma lung nội bộ không gian hiểm cảnh, hiện đầy kinh khủng dày đặc linh quang xạ tuyến. Thoáng cái liền đem toàn bộ binh vương, như đậu hũ giống nhau, thân thể bị cắt mở, sau đó bị cái sau vượt cái trước thiên tinh cứ xỉ xoắn thành một Cặn bát đều không còn, ngay cả thất phẩm tiên thiên linh tông đều không ngoại lệ, tuyên bố kêu thảm thiết thanh âm cũng không có, chính là bê. triệt để giết chết, thủ đoạn như vậy, kinh hãi mọi người á khẩu không trả lời được, hít vào một hơi. linh hiên đem tay khẽ vẫy, chấn ngục ma lung chính là cực nhanh thu nhỏ lại, trở lại trong tay hắn, hắn hai mắt nhìn về phía vẻ mặt kinh hãi gần chết hoa câu ngọc cùng hưng huyên, nói, như thế nào đây? Hai vị, các ngươi là muốn tự sát, Hay là muốn ta động thủ? Làm sao có thể? đây là cái gì thần binh kinh khủng như thế hưng huyên nắm chặt nắm tay màu đỏ tươi móng tay khảm vào máu trong thịt thâm nhập ra tiên huyết đi ra nàng trực tiếp tế ra bản mạng của mình thần binh vạn hóa khắp huyết chu mà hoa câu ngọc lúc này cũng khẩn trương lên cảm nhận được tử vong nguy hiểm nàng cũng không chút lựa chọn bày ra ở bản mạng thần thú binh hỏa phượng hoàng một cái khổng lồ hỏa diễm phượng hoàng từ trong cơ thể nàng thoát ra tản mát ra quần quần thiên hỏa diễm đốt cháy vạn vật các ngươi cùng lên đi ngày hôm nay ta liền cho cho các ngươi chết được nhắm mắt. các ngươi vài lần truy sát qua ta, nên có hôm nay rất nộ. Linh Hiên lạnh lùng một tiếng, sát ý tăng vọt, trong tay hắn xoay tròn chấn ngục ma lùng, tuyên bố lộng lây qua mang, thanh thế càng ngày càng mạnh, áp bách phải xung quanh đại lượng binh bảo vệ, động không có thể nhúc nhích chia ra, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, như một con chó chết. mà rất nhiều bị khóa thượng thần binh xích sắt ngọc Hoàng môn đệ tử đều khiếp sợ nhìn hai phe đang chém giết, trận đại chiến này. Ai có thể thủ thắng còn là một cái không biết bao nhiêu, từ mặt ngoài mà nói, Linh Hiên chỉ có tứ phẩm đại linh tông thực lực, còn đối với Phương, có một binh hầu là bát phẩm tiên tiên linh tông, đồng thời có có bản mạng thần binh, còn có một ngũ phẩm đại linh tông nữ tử, cũng có bản mạng thần binh, án theo lẽ thường mà nói, Linh Hiên nhất định, nhưng hắn ban nãy bày ra một tay, trong nháy mắt giết chết hết thể binh vương đích thủ đoạn, làm cho người ta nghĩ, hắn là một pho tượng không thể chiến thắng tồn tại, không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Linh Hiên xem ra ta còn là quá coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến loại trình độ này, ngày hôm nay cũng không biết là ai giết hay. Hồng Huyên lạnh lùng một tiếng, trên mặt đất đã hiện đầy vô số thật nhỏ khắp huyết tru, tuyên bố làm người ta sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh âm. mà Hoa Câu Ngọc Thủy Trung không nói một câu, khẩn trương nhìn trầm trầm ninh Hiên, trong lòng nàng rất rõ ràng, giữa bọn họ đã là không chết không dứt cục diện, tất nhiên có một phương qua lại. ít nói nhảm, ngươi mặc dù là bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông. Nhưng ngày hôm nay như cũ muốn chết ở trên tay của ta. linh hiền trong lúc nói chuyện, trong tay chấn ngục ma lung một trận là rung động, trong đó mang thiên ma lung kịch liệt vận chuyển. Trong hư không hiện đầy đại lượng so với lỗ chân lông còn muốn nhỏ bé mấy trăm lần quang khổng, quang khổng nội, ẩn chứa kinh người linh áp bắn ra từng cái linh quang xạ tuyến. Ma lung thiên các. linh hiền trong tay kết ấn, thi triển ra cường đại binh pháp, đã nhìn thấy, trong hư không trên mấy chục vạn quang khổng, trong nháy mắt bắn ra từng cái nhỏ như tơ nhẹ linh quang xạ tuyến Đan vào, không ngừng tiến hành chết sạ, tự động vằn mẹo, hình thành một phó bàn cờ, cư nhiên cùng lúc đầu Đinh dung ngưng tụ thiên địa bàn cờ, có chữ bát phân tương tự. Chương 191, Thượng Thương Thủ Chính văn chương 191, Thượng Thương Thủ Canh tân thời gian 2011-10-15-1900 số lượng từ 3550 Mang thiên ma lung thi triển ra ma lung thiên cắt cấu thành một bộ bàn cờ, lớn mỹ lệ, trong đó từng bước gần chứa sát khí, tại như vậy bao trùm tính đổi giết. Hồng Huyên cùng Hoa Câu Ngọc hai người, căn bản tránh cũng không thể tránh, trừ phi các nàng có so với Ninh Hiên còn muốn biến thái thân pháp cùng đối với nguy hiểm bản năng phản ứng, bất quá đây rõ ràng chính là là không thể nào. Hoa Câu Ngọc cùng Hồng Huyên nhìn đây vô cùng kinh khủng công kích, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến không đường tối lui, Hồng Huyên cắn răng một cái, bắt tay một chảo, vô cùng vô tận do vạn hóa khắp huyết chu sinh sôi nảy nở ra tới thật nhỏ khắp huyết chu, xoắn thành một cổ, hướng phía kia sổ dĩ 10 vạn tính linh quang xạ tuyến ngăn trở qua. C. Sì. Vô số khắp huyết chu tiến nhập Ma Lung Thiên Các nội, trong nháy mắt đã bị thiết thành bụi phấn, căn bản là vô pháp ngăn cản được một ít kinh khủng binh pháp. Linh Hiên lúc đầu đối chiến nhiều như vậy tây vực thanh niên cường giả, cũng không có đem chấn ngục Ma Lung bày ra, bây giờ, hắn đối mặt thực lực đến bát phẩm tiên thiên linh tông thiên chu Hường Huyền, vẫn còn cực kỳ kiêng kỵ, dù sao đối phương cũng là một pho tượng cao thủ hiếm thấy, có bản mạng thần thú binh, không thể khinh thường. Muốn lướt qua tứ phẩm cấp, chém giết đối phương, với hắn mà nói là một loại cực hạn khiêu chiến. Thiên Chu độc phách, Hồng Huyên rồi đột nhiên thi triển ra. Lúc đầu đánh chết tạp bằng một chiêu kia kinh khủng binh pháp. Một chiêu này là trực tiếp đối với linh hồn của con người tiến hành công kích, đem địch nhân hồn phách, độc chết. Cứu cực la sinh môn. Linh Huyên trước đây chính là kiến thức qua đây một sát chiêu, biết lợi hại, không dám kinh thường, lập tức tế ra cứu cực la sinh môn. Đây cứu cực la sinh môn từ lúc dung hợp đại địa khải giáp, còn có viên kia thần bí tinh hạch, không chỉ có đối với vật lý công kích hữu hiệu đối với linh hồn công kích, cũng là có thể đạt được cực kỳ cường đại hiệu quả. Đồng thời, theo ninh hiên thực lực cường đại, đây cứu cực la sinh môn cũng như diều gặp gió, trong đó mỗi một đạo linh quang, đủ thẩn chứa một vạn đạo ngũ hành linh áp, kia trình độ phòng ngự, nếu so với trước đây không biết cường đại hơn bao nhiêu. Hầu như hết thể linh thuật, uy lực của nó, đều là căn cứ ẩn chứa trong đó linh áp cùng một nhịp thở. Trước đây, ninh hiên tối đa chỉ có thể dung nạp 3.000 đạo ngũ hành linh áp, tu luyện thần cương linh thể còn có thiên địa chi căn hiệu quả, hơn nữa tấn chức luyện khí đại linh tông, môi đạo linh quang tối cao cực hạn có thể dung nạp đều một vạn đạo ngũ hành linh áp nói cách khác, hắn hiện đang thi triển linh thuật, so với trước đây cường đại rồi gấp 3 không ngừng. Gấp 3. Đây là cái gì chính là hình thức khái niệm? Lúc trước Trung Ly diễm toàn lực đối với ninh hiên công kích, đều không thể phá vỡ đây cứu cực la sinh môn hướng chi là bây giờ cứu cực la sinh môn. Cứu cực la sinh môn một khi hiện ra, Lập tức chính là cản trở thiên chu độc phách kia cường đại sát chiêu hết thể có thể độc tử linh hồn kích độc, đều bị cứu cực la sinh môn ngăn cách tại ngoại, đồng thời, trong lúc này một ngôi sao hạch, phát ra khí tức, khiến cho không khí chính là mật độ áp suốt, vô số khắp huyết chu đều không thể trước tiến thêm một bước. Sư phụ, ngươi mà lại lui ra phía sau. Đột nhiên, hoa câu ngọc tuyên bố ngưng trọng thanh âm đoạt trên thân trước, 10 ngón tay xuề ra, từng cái hỏa quang tận trời diễm đuôi, từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Ly hoàng hỏa ngục sát, hoa câu ngọc trực tiếp ngưng tụ binh thể, cao quý vô song, phía sau từng cái diễm đuôi thi triển ra, như khổng tức xuế đuôi, nữ hoàng trở về, nàng đột nhiên thi triển ra cực kỳ lợi hại linh thuật, đây ly hoàng hỏa ngục sát là nàng tu luyện chân hỏa ra khỏi hoàng trải qua đây bộ linh thư bên trong đích một loại linh thuật, lợi hại vô cùng, chỉ thấy trong hư không, từng cái do hỏa linh áp chế ngưng tụ diễm đuôi hiển hiện ra, sỏ xuyên qua đi ra ngoài, đi thông thời không phần dưới cùng, t Hồ đem lưỡi giới phân cắt phân chia ra tới đây nhất phương không gian, đều cuốn chặt lấy. Hoa Câu Ngọc hai tay dùng sức, cư nhiên cứng rắn đem cái này không gian đều nazi, muốn cùng nguyên bản không gian lắp đầy ở. Sau đó Triệu Tập Nhân mã qua đây. Ninh Hiên ánh mắt sao mà nặng nề, liếc thấy mặc Hoa Câu Ngọc động cơ, một đạo cự đại vô cùng thiết cắt chi quang, từ toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nục khỏa lại bộc phát ra đi, sắc bén vô cùng thiết cắt chi quang một cái quét ngang, kéo thành một đầu chạy ra sẽ qua hoa, chớp lóe rồi biến mất đem toàn bộ diễm đuôi, toàn bộ cắt kim loại hết. Sau đó hắn lần thứ hai đánh ra lượng giới phân cắt đem đây nhất phương không gian triệt để chặt đứt chia liệt. Người này rất lợi hại, Câu Ngọc buông tay đánh cược một lần, chuẩn bị liều mạng đi. Thiên Chu Hồng Huyên Tựa Hồ khoảng chừng đã nhìn ra Ninh Hiên ẩn giấu dưới kinh khủng thực lực, thực lực toàn bộ khai hỏa triệt để bạo tẩu, thân thể nàng mãnh liệt một trận, một bộ khổng lồ con nhện hư không từ sau lưng nàng hiện hiện ra, tản mắt ra một cổ như uy như ngục khí tức. Hồng huyên toàn lực vận chuyển trong cơ thể tất cả linh quang, mỗi đạo linh quang trong, đủ đã dung nạp 130.000 đạo linh áp chế, còn hơn ninh hiên còn nhiều hơn ra 3.000 linh áp, bất quá đây cũng bình thường, nói như thế nào hồng huyên cũng là bát phẩm luyện chính là thần cấp tiên thiên linh tông, nếu là ngay cả chút thực lực ấy cũng không có, làm sao có thể hỏa trở thành phách tuyệt nhất phương binh hầu nhân vật. Thiên Chu Vạn Độc Trưởng Hồng huyên hai tay liên tục đánh ra, mỗi một trưởng đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, một pho tượng pho tượng khổng l Trong đó kịch độc dâng trào, cho dù là một tòa cự đại sơn phong, đều phải bị nàng một trường này đem nước vỡ hòa tan hết. linh hiên không nhúc nhích chút nào, không chế được trong hư không mười vạn số lượng quang khổng, không ngừng phun ra đại lượng dày đặc linh quang xạ tuyến, đem toàn bộ trường ấn, bao phủ vào, thoáng cai xoắn thành một mịn, sau đó mang thiên ma lung nô lên cao chấn động, tốt 10 tầng không gian hiểm cảnh ở bên trong. Tất cả quang khổng, toàn bộ nhổ trồng tiến vào trong hư không, trong hư không quang nhìn rõ, nhất thời tăng vọt gấp bao nhiêu. Vốn có, linh Hiên ban nãy chỉ là vận chuyển đi ra mang thiên ma lung nội trước tầng bảy ẩn chứa quang khổng. Hiện tại, hắn đem mình có khả năng vận chuyển tất cả thập tiết trong không gian quang khổng. Toàn bộ Nazi đi ra, bí mật vây quanh tiến vào không gian ở chỗ sâu trong, đủ 300 ca đạo linh quang xạ tuyến, con trào mãnh liệt mênh mông quét bắn ra, thoang cái đem hoa câu ngọc cùng hồng huyên bao phủ tại trong đó. Nhất thời, hai người rơi vào trước này chưa có nguy cơ. Bất hảo. Hoa câu ngọc kêu khẽ một tiếng hai tay liên tục đan vào ra hỏa thuận lá chắn ngăn trở linh quang xạ tuyến sọ xuyên qua đánh chết thế nhưng nhiều như thế linh quang xạ tuyến nàng làm sao có thể ngăn chống đỡ được toàn thân trong nháy mắt bị sọ xuyên thậm chí ngay cả trái tim đều bị sọ xuyên thành bột mịt dục hỏa trọng sinh vĩnh sinh bất tử đúng lúc này hoa câu ngọc sắc nhọn thanh âm đột nhiên vang rội đến chỉ thấy một đoàn mùi lửa ở trên hư không lóe ra bất định đột nhiên thỉnh thịch hạ xuống thoát ra ngập trời hỏa diễm từ trong ngọn lửa đi ra một người đến chính là hoa câu ngọc, đây là bản mạng của nàng thần thú binh mạnh mẽ chỗ, chỉ cần ngồi lửa bất diệt, liền có thể dùng hỏa sống lại. Hơn nữa, nàng từ lúc tu luyện đến linh tông cảnh giới, liền đem bản mạng ngồi lửa ký thác vào xa xôi thời không ở chỗ sâu trong, rất khó bị phát hiện. Hoa câu ngọc sống lại qua đây, khí tức càng thêm cô động, thực lực đều tăng cường vài phần, thật là khiến người giật mình không nứt. Linh hiên, tiềm lực của ngươi tuy rằng kinh người, nhưng ta hoa câu ngọc tiềm lực so với ngươi còn muốn thật lớn. Ngươi mỗi giết ta một lần, ta liền cho sẽ rụng hỏa xuống lại, thực lực lần thứ hai nâng cao. Hoa Câu Ngọc đắm chìm trong linh quang xạ tuyến hải dương trong, tùy ý linh quang xạ tuyến đem nàng đánh chết, sau đó nàng lấy lại một lần xuống lại, thực lực không ngừng để thăng. Ngắn ngủi một lát sau, nàng cư nhiên sắp đột phá đến lục phẩm luyện khí đại linh tông. Thật sao? Linh Hiên bất vi sở động, cười lạnh một tiếng, xem ta thế nào đem ngươi triệt để giết chết. Linh Hiên trực tiếp vận chuyển xích hoàng châu, trong đó xích hoàng nhãn thoáng cái mở. Tản mát ra tập trung ánh sáng, cư nhiên trong nháy mắt khóa chặt lại xa xôi thời không chỗ sâu một miếng lộng lấy mùi lửa, chính là hoa câu ngọc bản mạng mùi lửa, chỉ cần đem mai mùi lửa triệt để nát bấy tát, kia hoa câu ngọc chính là đoạn tuyệt đường lui, bị đánh chết lời mà nói, thì vĩnh viễn vô pháp xuống lại, đó chính là chân chính tử vong. Điều này sao có thể? Hoa câu ngọc lập tức chính là nhận thấy được, chính mình ký thác vào thời không chỗ sâu bản mạng mùi lửa, bị Ninh Hiên đem khóa chặt lại, lập tức phát sinh một tiếng kinh khủng tới cực điểm kêu sợ hãi không vĩnh biệt linh hiên điều khiển từ xa một quyền kinh khủng quyền ý thâm nhập thời không ở chỗ sâu trong trực tiếp đem kia khóa chặt lại mùi lửa một quyền nghiền nát triệt để tiêu diệt ở bụi bậm trong cùng lúc đó hoa câu ngọc thân thể cũng bị linh quang xạ tuyến bao phủ bị chết không thể chết lại vĩnh viễn không có khả năng sống lại câu ngọc một bên hường huyền, thời ái đồ tử vong tuyên bố một tiếng phẫn nộ tới cực điểm thét chói tai khí thế toàn thân bạo dạn đến điểm cao nhất linh hiên ta muốn ngươi không chết tử tế được. Hồng Huyên trong miệng tuyên bố đoán độc chớ chú. 300 trăm ca đạo linh quang xạ tuyến hướng về phía nàng điên cuồng quán đi xuyên qua, nhưng nàng thiêu đốt máu huyết, thi triển ra kinh thiên thủ đoạn, cư nhiên cứng rắn chống lại sụn dưới. Vực này thực lực quả thực làm người ta sợ hãi than. Phải biết rằng, đây 300 trăm ca đạo linh quang xạ tuyến tạo thành ma lung thiên cắt mặc dù là một cái thành nhỏ, đều phải trong nháy mắt bị cắt kim loại thành bụi phấn. Linh hồn của ta vĩnh đoạn cảm, cơ thể của ta. Hiến tế ác ma. Trời xanh a, dành cho ta lực lượng mạnh nhất, dành cho địch nhân kinh khủng hủy diệt. Thượng Thương Thủ, hồng Huyên trong miệng, niệm lên kinh khủng chân ngôn, đây là nàng thiêu đốt máu huyết tuyệt chiêu mạnh nhất, Thượng Thương Thủ. Còn hơn Vũ Tưởng Long Kỵ huyết long chi chảo không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, quả thực không thể tương đối, một cái trên trời, một cái dưới đất. Đã nhìn thấy, không gian mặt đất phương xuất hiện rồi một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, vòng xoáy trong vươn ra một cái tinh quang lộng lẫy trong suốt bàn tay to. Cái vị này trong suốt trong tay to, mây đen cuồn cuộn, lôi điện rít gào, gió tiếng nổ lớn, sơn hà sụp đổ, tựa hồ đem thiên địa đều đã rung nạp vào, không hổ có thể xưng là thượng thương thủ. Thượng thương thủ mãnh liệt trào nhấc lại, tản mát ra một cỗ chấn động thiên địa khí tức, cư nhiên trực tiếp đem đại lượng linh quang xạ tuyến trực tiếp trào bạo, chính là ngay cả này quang khổng, đều đem đã diệt hết, thực sự hùng hãn vô cùng. Đứa con thứ năm Liên Hoàn Ngọc Kỳ Lân, linh hiện rồi đột nhiên tâm linh chợt lóe, Ma Lung Thiên cắt cái này giống nhau bản cờ sắt chiêu. Cư nhiên phục chế ra lúc đầu Âu tuyển Ki cùng Đinh Du đánh cờ hùng hãn tuyệt chiêu. Đã nhìn thấy, từng cái linh quang xạ tuyến như linh xả giống nhau du động, trong nháy mắt, hình thành một pho tượng lưu ly một loại ngọc kỳ lân, tản mát ra vương giả huy nghiêm, phúc thủy khí, ngọc kỳ lân như mãnh liệt lòng qua giang nhất loại, hướng phía thượng thương thủ va chạm qua. Một tiếng ầm vang nổ, thượng thương thủ cứng rắn h ngọc kỳ lân, hung mãnh phải kỳ cục, dư uy không giảm, sinh chợt đem ngọc kỳ lân chảo phải nát bấy. Ninh Hiên chiêu thức ấy đứa con thứ năm Liên Hoàn Ngọc Kỳ Lân còn khó hơn lấy phát huy ra trong đó tinh túy. Nếu là Âu Tuyền kỳ thi triển, kia không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Từng bước gần chứa mãnh liệt sát chiêu. Kỳ Lân vừa ra, ai dám tranh phong? Ninh Hiên thầm thở dài một hơi, vốn có chiêu thức ấy, hắn cũng là ý tưởng đột phát, muốn đây một chiêu này dung hợp tiến vào Ma Lung Thiên Cắt vốn lấy cảnh giới của hắn, khó có thể phát huy ra trong đó một thành đích tinh túy. Rất nhanh, kia thượng thương thủ đem thâm nhập Ma Lung Thiên Cắt trái trùng phải đụng cư Cứ nhiên cứng rắn hám 300 trăm ca đạo linh quang xạ tuyến đem hồng huyên an toàn hộ ở trong đó hồng huyên thực lực của ngươi sát thực phi thường cường đại nhưng là dừng ở đây ninh hiên trong miệng quát lạnh, hắn nói cũng không phải là cái gì mạnh miệng chấn ngục ma lung đây miệng tuyệt phẩm huyền cấp thần binh từ thuộc về mà nói chính là tương đương với một pho tượng đứng đầu tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cho dù ninh hiên phát huy không ra nó uy lực chân chính nhưng là nếu so với bát phẩm tiên thiên linh tông hồng huyên cường đại hơn vài phần thần binh đáng sợ mức độ đôi khi So với nhân loại còn muốn đáng sợ, không cần nói, thượng cổ là lúc, cũng sẽ không. Bột phát ra chấn động thiên địa nhân binh đại chiến, hai lần nhân binh đại chiến, có thể nói là máu nhuộm kiểu châu, long chiến vũ dã, Gê tẩm tiểu tử thối, nếu không phải ngươi có đây khẩu thần binh, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Hồng huyên lúc này sắc mặt tái nhợt, thiếu đốt đại lượng máu huyết, đối nàng thương tổn, vô cùng lớn. Từ xưa đến nay, người thắng làm vua, người thua làm giặc, dư thừa đích thoại ta cũng không nói. Ngày hôm nay ân đoán của chúng ta chính là vào hôm nay triệt để mất đi ở trong thiên địa. Linh Hiên thân thể chấn động, ngưng tụ binh thể, một đôi lôi hoàng tí mặt trên thi triển hai cái khí tức vô cùng kinh khủng lôi hoàng thảo, đen kịt nặng nề pháo khẩu, nhắm ngay Hồng Huyên Đẩu. Chương 192, cực kỳ nguy hiểm. Linh Hiên rốt cục ở thời khắc này, thi triển chính mình cực mạnh thực lực, kia lôi hoàng pháo bên trong đích tinh thể thần lôi cùng tam giới huyền linh pháo kết hợp cùng một chỗ, uy lực vô hạn kéo lên, ẩn chứa trong đó kinh khủng bạo phát lực lượng ngay cả Hồng Huyên đều thất kinh, suy nghĩ của nàng cực kỳ nhanh nhẹn, thoáng cái chỉ biết pháo khẩu kia trung ẩn chứa lực lượng là như thế nào cường đại, còn hơn lực lượng của nàng đều phải còn hơn một bậc. Nếu như bị đây dung hợp tinh thể thận, lôi tam giới huyền linh pháo đánh trúng, như vậy, Hồng Huyên không chết đều phải trọng thương. Nguy rồi, Hồng Huyên lo lắng một tiếng, nàng lúc này chân thật bị chấn ngục ma lung đem cuốn lấy, tuy rằng nàng có thượng thương thủ bảo vệ, nhưng chấn ngục ma lung đích uy năng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi rất khó có hoàn thủ đích cơ hội. Ninh Hiên đột nhiên nhấc lên lôi hoàng tháo, lực lượng kinh khủng ở trong đó nổi lên, trong nháy mắt một thoảnh ra, xòe xuyên qua hư không, ở một phần vạn cái chớp mắt trong thời gian, tam giới huyền linh pháo liền đuổi giết tới, mắt thấy sẽ đánh trúng Hồng Huyên đầu, đột nhiên, một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên phủ xuống lại, một kiếm mảnh liệt đâm ra, mũi kiếm nhảy lên, có một cổ tứ lạng bạc thiên cân vị đạo, đem kinh khủng tam giới huyền linh pháo đem tiêu chiến, nguy hiểm cứu Hưng Huyên. Thật tốt quá. Vi Sinh Hà, Người rốt cuộc đã tới, câu ngọc bị hắn giết đi. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định phải thay nàng báo thù. Hồng huyên chấn động toàn thân, khí thế tận trời, tiến lên trước một bước, cùng đột nhiên xuất hiện vi sinh hà song song cùng một chỗ. Kỳ thực, nàng rất sớm chính là thi triển tâm linh phong bạo, truyền tấn đem vi sinh hà, nếu như không phải đây phiến không gian bị phân chia ra đến, vi sinh hà đã sớm đến. Ta đã biết, gây tởm, không nghĩ tới thực lực của hắn trưởng thành phải nhanh như vậy, cư nhiên có thể ngăn chặn ngươi chúng ta thật sự là quá coi thường người này, lần này nhất định phải đem hắn ở tại chỗ này, không cần nói, hắn chân chính lớn lên, chúng ta đều phải chết. Vi Sinh Hà trong tay cựu thế kiếm lắc lư bất định, nàng lúc này kiểm sắc mặt ngưng trọng nói, cũng tốt, các ngươi đều đến đây đi, đỡ phải ta nữa tìm ngươi. Linh Hiên trầm tĩnh một tiếng, đột nhiên vận chuyển lên thôn Thiên Ma Lung, này Ma Lung một khi hiện ra, trong hư không chính là hiện ra thập pho tượng khổng lồ hắc sắc vòng xoáy, từng cái hắc sắc vòng xoáy đều là một cái tuyệt sắt không gian hiểm cảnh, ẩn chứa thôn phệ hết thể năng lực. Thôn Thiên Ma Lung, được xưng mấy ngày liền đều có thể nuốt vào, uy lực có thể nghĩ. Linh hiện tại chỗ chính là buộc phát ra thôn thiên ma lung dũng mãnh năng lực, mấy chục vạn linh áp, từ trong cơ thể hắn trực tiếp rút ra lấy ra, chỉ là vì có thể vận chuyển đây 10 ngọn hắc sắc vòng xoáy. Một cổ tuyệt cường hấp lực, trực tiếp đem vi sinh hà cùng hồng huyên nuốt vào, trong đó, tuyên bố từng đợt cự mạnh thôn phệ lực lượng, muốn đem hai người cắn nuốt sạch. Hồng Huyên cùng Vi Sinh Hà đều là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Ninh Hiên còn có mạnh mẽ như thế sát chiêu, át chủ bài quả thực đủ đùn, làm người ta khó lòng phòng bị, suy xét không ra, một cái sơ sẩy sẽ có thân tử đạo tiêu kết cục bi thảm. Khí Vương Đại Tàng Kiếm, Vi Sinh Hà thân ở hắc sắc vòng xoáy trong, trong tay cựu thế kiếm thi triển ra huyền ảo kiếm thuật, một kiếm đưa ra, toàn bộ không gian linh khí tan vỡ, có trôn cất hết hết thể lực sát thương, chỉ thấy một đoàn hắc sắc vòng xoáy, tại đây khí Vương Đại Tàng Kiếm dưới. Đống chốc bị giáo sát không còn, liên tiếp nát bấy ba đoàn hắc sắc vòng xoáy, mới chống đỡ đỡ được đây kinh khủng một kiếm. Đốt thiên ma lung, động thiên thần quang. Linh hiền cư nhiên đồng thời vận chuyển ba đường ma lung, mang thiên ma lung, thôn thiên ma lung, đốt thiên ma lung, đây tam đại ma lung, đủ tiêu hao hắn 300 vạn linh áp. Như vậy Tiêu Hào, mặc dù là một pho tượng thất phẩm tiên thiên linh tông, đều đã chịu không thấu, cũng mất đi linh hiền thiên địa chi căn hấp thu đại lượng thụ linh, đồng thời, hắn tấn thăng đến luyện khí đại linh tông. Thiên điệu chi căn mặt trên, kết xuất một đóa tinh xảo vô song khí hoa, đóa hoa này khí hoa, cũng không so. Với bình thường khí hoa, ẩn chứa trong đó linh áp, quả thực kinh người đều cực điểm, một cái hô hấp, liền có thể để cao ra trên trăm đạo linh áp, bực này hấp thu linh khí chuyển hóa là linh áp tốc độ, làm người ta sợ hãi than. Đồng thời, còn có ninh hiên trong cơ thể bà trăm khác pho tượng ngũ hành khí luân ở rất nhanh vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc hấp thu linh áp tốc độ, cũng làm cho hắn không hề áp lực cho nên mới dám lớn như thế mật đích tiêu Hạo Linh Áp thi triển ra đây miệng tuyệt phẩm huyền cấp thần binh. Đồng thời, điều này cũng phản ứng đi ra, nếu muốn phát huy ra tuyệt phẩm huyền cấp thần binh, Linh Áp chính là then chốt, một loại đại linh tông. Làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy Linh Áp, mà thôi chỉ có tiên thiên linh tông khả năng hơi chút phát huy trong đó huy năng, chân chính tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông mới có thể phát huy ra chấn ngục ma lung chân chính uy lực. Cho nên thần binh cũng phải cần đến cảnh giới nhất định cùng thực lực mới có thể sử dụng cũng chỉ có như Ninh Hiên như vậy quái thai, đã có thể vận chuyển cửu đại ma lung nội top 10 ngũ tiết không gian hiểm cảnh cần có linh áp lượng. Dây đặc linh quang sạ tuyến, kinh khủng hắc sắc vòng xoáy, một đạo do hàng vạn hàng nghìn hỏa diễm cao độ áp súc ra tới động thiên thần quang, đồng thời hướng phía hai người của Ngoanh loạn tạc, gắt gao chấn áp đây hai cái bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông. Lấy tứ phẩm đại linh tông, cư nhiên chấn áp hai cái bát phẩm tiên thiên linh tông, đánh đối phương không có sức hoàn thủ, như vậy chiến tích nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ kinh thiên động lực. Còn hơn lúc hắn nhật dũng cảm sông mạn đồ la bộ lạc còn muốn giao động người tâm. Ghê tợm, đây thần binh quá cường đại. Xem ra, hai người chúng ta chỉ có thi triển cấm thuật, khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn, sau đó nhất cử đánh chết hết người này. Vi sinh hà trong tay cựu thế kiếm, không ngừng ám sát đi ra ngoài, từng đạo linh áp kịch liệt thiếu đốt, khiêu vũ ra to lớn kiếm quang, hàn quang tàn sát bừa bãi, tứ diện rào sát cắt kim loại, thực lực cường đại, bày ra không bỏ sót. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thi triển cấm thuật mới được, không nên do dự, liều mạng đi. Hồng Huyên trung quanh là vô cùng vô tận khắp huyết chu, ngay cả thành một phiến, giữ tận vô cùng, đại lượng linh quang xạ tuyến sọ xuyên qua vào, là có thể bắn chết hết ngàn vạn khắp huyết chu. đây hai cái cao thủ ở ba đường ma lung chấn áp, có thể ngăn cản được, đã phi thường không đơn giản, phải biết rằng, chấn ngục ma lung uy lực cưỡng bức kinh người, trước đây không ai không chế, cũng đã ngoài phải Ninh Hiên thiếu chút nữa bỏ mình, bây giờ có Ninh Hiên nắm trong tay, uy lực bạo dạn có quét ngang hết thể lực năng chậm ta sẽ không cho ngươi có liều mạng đích cơ hội Trần Vũ Thiểm Quang linh hiên rồi đột nhiên thi triển ra mạnh nhất binh pháp thân thể ở thập một phần vạn sát na nhanh chóng xoay tròn thoáng cái sọ xuyên qua đi ra ngoài lấy xương bá bây giờ lực lượng sọ xuyên qua tương lai tốc độ trực tiếp đem Hồng Huyên thân thể trong nháy mắt đánh xuyên qua trái tim đều ở đây trong sát na bị đâm thủng nghiền thành bột mịn nàng ở trước khi chết hai mắt gắt gao mở to không dám tin tưởng không nghĩ tới đây ba đường ma lung sắt chiều, còn không phải là đối phương chân chính tuyệt chiêu, bất quá là che giấu hai mắt người, chân chính tuyệt sát, còn ở phía sau Hồng Huyên tham gia phòng bị dưới bố trí vô cùng nhiều phòng ngự kết dưới đều ở đây Linh Hiên chân Vũ Thiểm quăng dưới từng khúc tăng dã ngực của nàng đã mở lỗ máu cả người bay rớt ra ngoài trọng trọng xuất ở băng lánh trên mặt đất Hồng Huyên song quyền bóp quá chặt chẽ mạnh mẽ sinh mệnh lực khiến cho nàng còn không có triệt để tử vong nàng trong miệng không ngừng tràn ra thiên huyết. Lấy nghị lực kinh người, bộc phát ra cuối cùng lực lượng, ta mặc dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Ta lấy thân thể của ta, hiến tế sinh mệnh, xoay. Càn Khôn, ta hận hôm nay bất công, ta hận đất này bất nhân, bất nhân bất nghĩa, muốn thiên có ích lợi gì, nghịch thiên chi đạo, nghịch sát thiên cùng. Một tiếng ầm vang, một cổ chấn động vũ trụ khí tức, từ hồng huyên trọng thương người nào chết trong thân thể bộc phát ra, nàng cả người, ở thời khắc này, trực tiếp biến thành hỏa diễm, thiêu đốt sinh mệnh tất cả tinh hoa thì triển ra cấm thuật, nghịch sát thiên khung. Một chiêu này nghịch sát thiên khung triệt để đem đây phân chia ra tới không gian đánh xuyên qua, phía trên đích thiên khung đều hơi bố lượng, hình thành một cái vòng tròn, tựa hồ sẽ sụp đổ sập xuống, muốn đi kiếm nghịch thiên việc. Vòng trời cuối cùng răng rắc một tiếng, cư nhiên tan vỡ ra, ở nước ra trong miệng, mở đôi mắt, cặp mắt kia vô cùng tà ác, tựa hồ tụ tập vũ trụ hết thể khí tà ác, tà ác con mắt ánh mắt chợt lóe, tản mát ra một cổ xé rách thiên ý lực lượng, trùng kích lại trực tiếp đem Tam Đại Ma lung hết thể sát triều, toàn bộ hủy diệt. Đồng thời, ngay cả nằm ở ở chân Vũ Thiểm Quang ở dưới Ninh Hiên đều bị cắt đứt lại, đã bị một cổ vô pháp ngăn trở lực lượng, doanh ở trên người của hắn, đem hắn đánh dứt dưới. Nên đất, toàn thân huyết nhục hỏa lạc, không ngừng nát bấy, một tia vết máu ở toàn thân hắn lỗ chân lông tràn ra. Nịch Sát Thiên khung như vậy cuồng bạo một kích, thật sự là hung mãnh tới cực điểm, không hổ là Hồng Huyền cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh từng thi triển cấm thuật. Nếu không phải Ninh Hiên thần cương linh thể thực sự cứng cỏi vô cùng, lại là ở vào chân vũ thiểm quang cực mạnh trạng thái, không cần nói, chính là lần này, hắn cũng sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Rất nhanh, tia tà ác thần bí con mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa, tan vỡ vòm trời trong nháy mắt kết hợp lại. Hồng huyên, ngươi tại sao muốn ngu như vậy, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tiến hành binh giải, chuyển thế đầu thai. Vị Sinh Hà thấy Hồng Nguyên bộc phát ra cuối cùng tia chiêu, phát sinh bi thống thét chói tai, ngay sau đó nàng đem Hồng Huyên Hận Ý tiếp dẫn qua đây đều là ngươi ta nhất định phải đem ngươi Thiên Đao Vật Quả Vi Sinh Hà lúc này đối với Ninh Huyên Hận Ý đã kéo lên cực hạn trong cơ thể kịch liệt thiêu đốt máu huyết Cựu Thế Kiếm ở trong tay cuồng bạo chạy trồm Cựu Sinh Cựu Thế đời đời kiếp kiếp hư thần kiếm đạo Vi Sinh Hà một kiếm đưa ra ở sau lưng nàng cư nhiên hiện ra một toả kiếm thật lớn mộ hư ảnh bên trong là kiếm Hải Dương vô số kiếm thể ở trong đó xuyên toa tựa hồ ẩn chứa đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếm pháp đều tụ tập ở nơi nào. Vi sinh hà thân thể hướng xuống rơi xuống, cầm trong tay cựu thế kiếm, bộc phát ra mạnh nhất kiếm thuật, hư thần kiếm đạo sen và ở hư huyễn cùng chân thực ở giữa kiếm thuật, ở cựu thế kiếm trên mũi kiếm hiện ra một miếng nguyên điểm, trong hư không, tất cả tia sáng, linh khí, không gian mảnh nhỏ đều ở đây hướng kiếm kia hạch tâm nguyên điểm sụp đổ, lấy vượt qua cực hạn tốc độ, trong nháy mắt hướng phía bị nện lọt vào sâu trong lòng đất linh hiên, đâm giết đi qua. Cựu cực la sinh môn, linh hiên toàn thân thụ thương nghiêm trọng thẳng ở dưới mặt đất hô sâu, hắn bắt tay một chảo, cứu cực la sinh môn thăng cái loe ra đến, chống đối ở trước mặt, nhưng vi sinh hà một kiếm này, tụ tập nàng suốt đời tinh hoa, tất cả lực lượng đều trong một kiếm này, cư nhiên trực tiếp đâm thủng cưng cõi vô song, cứu cực la sinh môn một kiếm xuyên thấu lại, linh hiên ánh mắt phát lạnh, rút ra lôi hoàng tỷ, lấy tay chụp vào một kiếm kia. chương một trăm chín mươi đoạn. phịch một tiếng, hắn mạnh mẽ lôi hoàng tỷ hung mãnh bắt được cứu thế kiếm, nhưng trong đó kinh người kiếm khí đem bàn tay của hắn đem sọ xuyên qua lần thứ hai châm cứu lại đâm vào ngực của hắn trong hắn trong nháy mắt khống chế trong cơ thể một pho tượng pho tượng ngũ hành khí luân đem kia cự thế kiếm tạm ở trong đó không được tiến thêm linh hiên thân thể đã bị đây hung mánh một kiếm trùng kích không ngừng hướng phía dưới mặt đất rơi xuống một ít đạo đập vào mắt kinh người hố sâu càng ngày càng sâu vi sinh hà không ngừng ở cự thế kiếm mặt trên sọ xuyên qua lực lượng vào cần phải đem linh hiên tại chỗ đánh chết. Ninh Hiên hai mắt lạnh lùng nhìn đã nhanh chóng bị cựu hận xâm chiếm vi sinh hà, dơ lên một cái khác lôi hoàng thí, mặt trên một pho tượng lôi hoàng pháo lóe ra cụ có sức mạnh hơi thở sáng bóng, nhắm ngay vi sinh hà, lạnh lùng nói, đi chết đi. Vi sinh hà ánh mắt cả kinh, bản năng sẽ rút kiếm tối lui, nhưng nàng đang muốn đem cựu thế kiếm tử ninh Hiên trong cơ thể rút ra đi tình thế, đột nhiên cảm giác được, thế nào cũng vô pháp rút, tựa hồ bị vật gì vậy mắc kẹt như nhau. Nguy rồi, chúng kế. Vi Sinh Hà trong lòng đống nhiên bước lên ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, nhưng chính là như thế do dự một chút thời gian, lôi hoàng pháo một cái rung động, vô cùng kinh người tam giới huyền linh pháo ở vượt qua gần gội dưới trước mặt đánh trúng Vi Sinh Hà, ở công kích như vậy, nàng cho dù lợi hại hơn nữa 10 lần, cũng đã là một cái tử lộ. Quả nhiên, Vi Sinh Hà tuyên bố cuối cùng một tiếng tuyệt vọng đều thẳng thiết, đã bị tam giới huyền linh pháo đuổi giết chí mảnh vụn. Đến tận đây, Ninh Hiên Đại Hoạch Toàn Thắng, nhưng hắn lúc này trong lòng chẳng được bao lâu có vẻ vui sướng, trong miệng hắn không ngừng ho khan, đại lượng tiên huyết từ miệng trung tràn ra, ở hai cái bát phẩm tiên tiên linh tông mà liều lệnh công kích, linh hiên kỳ thực đã bị phi thường thường thế nghiêm trọng. Hồng Huyên cùng vi sinh hạ, không hổ là tiên tiên linh tông bên trong đích cao thủ, linh hiên hầu như thủ đoạn dùng hết, suýt nữa chính là trồng ở phía trên, lúc này đây rất đúng, giết, kinh tâm động phách. Linh hiên lập tức chạy ra một viên chữa thương linh đan, sau đó không ngừng dùng ngũ hành thần nguyên đan Bổ sung tiêu hao linh khí. Phải mau nhanh lúc này rời đi thôi, Quỷ Minh Phong đã không thể sẽ ở lại, ban nãy tranh đấu ba động đã từ triệt để tản mát ra đi, bị Quỷ Minh Phong cái vị này binh linh phát hiện thì càng ra nguy hiểm. Linh Hiên một bên khôi phục thương thế, một bên thầm suy nghĩ nói, hắn rút ra đâm ở trên người cựu thế kiếm, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào bên trong kim hoàng đỉnh, tiến hành phân giải, đồng thời, hắn bắt tay chụp tới, vi sinh hà lưu lại 42 đầu linh căn, bị hắn nắm trong tay lập tức luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn nhất thời thiên địa chi căn nhận được những thứ này cường đại thần linh căn thấm vào cố động mức độ càng thêm sung mãn mặt trên một đóa tinh hoa hòa khí hoa trực tiếp trương lớn gấp đôi uy năng cũng cường đại rồi gấp đôi bát phẩm tiên thiên linh tông bản mạng linh căn không phải chuyện đùa ẩn chứa trong đó tinh thuần vô cùng tinh hoa đặc biệt thần hoa ở bên trong tồn tại có một người tu đạo kinh nghiệm cùng tăng độ lúc này thiên địa chi căn mặt trên một chất hoa văn như long lân giống nhau Đẩy ở phía trên, tản mát ra một cổ cực kỳ thần bí khí tức, trong đó đều 300 loại linh quang ở trong đó chạy trồm, một tức tức lớn mạnh, hai đóa linh hoa tương hố làm nổi bật. Đột nhiên, toàn bộ quỷ minh phong, tuyên bố từng đạo tiếng quát tháo, rất nhiều cường giả, đều hướng phía ninh hiên bên này rất nhanh kéo tới. Địch tập kích. Hồng huyên binh hầu, vi sinh hà binh hầu, đã chết trận. Lập tức xuất động một pho tượng binh tước, đánh chết địch nhân. Lúc này, một pho tượng khổng lồ mang khuôn mặt giả dối. Hiện hiện tại trong hư không, cái mặt nạ này kiểm, chính là quỷ minh phong binh linh, quỷ minh phong cũng kịch liệt dao động, thân ở sâu dưới lòng đất Linh Hiên, chính là cảm thụ bốn phía hậu thổ, tại chiều chính mình đè ép qua đây. Hừ! Linh Hiên hừ lạnh một tiếng, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, hắn không chút lựa chọn chạy ra một viên tuyệt phẩm linh đan, thả vào trong miệng, bổ sung tự thân chiến lực, thần cương linh thể cường đại uy năng, lại một lần nữa hiện hiện ra, vô số tinh thể viên bi, ở trên người hắn dần hiện ra đến. Mấy người lưu chuyển ở giữa, thương thế cực nhanh khôi phục. Thuấn khai, Linh Hiên một bước bước ra, chớp lóe rồi biến mất, từ sâu trong lòng đất lóe ra đến, chính là lập tức đụng phải rất nhiều binh vương, binh hầu đánh, thậm chí, cách đó không xa, một pho tượng khí tức vô cùng cường đại tồn tại, đang rất nhanh vây rết qua đây. Là binh tức cấp bậc đích nhân vật. Linh Hiên thầm kêu bất hảo, sẽ bước ra rút đi, đột nhiên, một pho tượng làm hắn không tưởng được cứu binh, lăng không phủ xuống. Linh Hiên, không cần đi ngày hôm nay ta và ngươi liên thủ triệt để đem đây ba tòa kỳ phong đem hủy diệt đi. bây giờ quỷ tôn không ở, ta xem ai có thể ngăn cản được ta. một gã thiếu sinh sinh nữ tử xuất hiện ở ninh hiên trước mặt trước, thân thủ tìm tòi, trực tiếp đem kia pho tượng kinh khủng bình tức trào nhiếp. chân viêm ám công thuật, nữ tử môi đỏ mọng hé mở, đạo thuật triển khai, hư không không ngừng vặn vẹo, cường đại vặn vẹo ánh sáng, nát bấy nhất phương không gian, đem kia bình tức trực tiếp vặn vẹo nát bấy hết. cung linh lùng, là ngươi. Ninh Hiên kinh dị một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt cái này như nữ vương giống nhau tồn tại nữ tử. Đúng đấy ta, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này, càng làm cho giật mình dạng. Ngươi thực lực hôm nay, cư nhiên nhảy lên thăng được nhanh như vậy, xem ra Long Đỉnh đúng là của ngươi phong thủy bảo địa. Tương lai, ngươi ngày sau thành cửu, bất khả hạt lượng. Cung Linh Lung vắt ngang ở, ở giữa thiên địa, chuyện cho vui vẻ, đánh chết một pho tượng tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông binh tước, tựa hồ đối với nàng mà nói, không coi là gì đó. Sát thực. Lấy Cung Linh Lung đạt được một cái địa đạo tông đỉnh thực lực, đồng thời nhận được thượng cổ đạo thống bổ thiên tông truyền thừa, Càng là nhận được một tòa Ngũ Đế thủy phủ, tích lũy thập phần hùng hồn, đánh chết tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông cũng là không nói chơi, càng làm người khiếp sợ chính là, nàng còn được đến nhất bộ tiên trải qua, tên là Ngũ Sắc Yên Hoa Huyền Tiên Lục. Trong đó ghi chép một môn đại tiên thuật, tuy rằng lấy thực lực của nàng khó có thể thi triển, nhưng trong đó mênh mông chi thức đối với nàng mà nói, cực kỳ trân quý. Cung Linh Lung, người tên phản đồ này lại còn dám tới nơi này, muốn chết. Là Quỷ Minh Phong binh linh lên tiếng, hắn làm địa cấp hạ phẩm thần binh binh linh, kỳ thực lực chính là tương đương với nhất địa đạo tông tiêu chuẩn, nhưng chỉ là tầng thấp một cái địa đạo tông. Nga, Bằng ngươi cũng muốn giết ta, nhìn ta hôm nay thế nào hủy đi ngươi cái này xảo huyệt. Cung Linh Lung trong lúc nói chuyện, đột nhiên đối với Ninh Hiên truyền âm nói, chờ một chút ta sẽ quấn trụ sở hữu đối với ngươi có uy hiếp cao thủ, ngươi ở một bên, toàn lực phá hư Quỷ Minh Phong tất cả, biết không? Ninh Hiên ngật thân thể trần lóe, không kiêng nghệ gì cả tự do ở quỷ minh phong ở bên trong, có cung linh lung làm yểm hộ, hắn hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Bất quá trước đây, hắn trước muốn đem toàn bộ ngọc hoàng môn đệ tử, toàn bộ đưa ra ngoài, để tránh khỏi chiến hỏa thai hỏa đến bọn họ. Linh hiên không ngừng thi triển phong hoàng thuấn bộ ở quỷ minh phong trung quanh tìm tòi ngọc hoàng môn đệ tử, không đến một chén trà nhỏ thời gian, hắn chính là đem toàn bộ ngọc hoàng môn đệ tử, toàn bộ cứu đi ra, sau đó đem bọn họ tạm thời đều bỏ vào tình không toa bên trong đối với bọn họ nói, cái khác hai tòa kỳ phong ở bên trong hẳn là còn có ngọc hoàng môn đệ tử, ta sẽ tận lực đem bọn họ đều bắt được. dứt lời, Ninh hiên cũng không quản bọn họ ánh mắt phức tạp, trực tiếp ly khai tinh không toa, xuất hiện ở quỷ minh phong nội. lúc này, quỷ minh phong nội chẳng được bao lâu đạo tông cao thủ tồn tại, cục diện cơ hồ là nghiêng về một bên thế cục, cho dù là quỷ minh phong binh linh đều bị cung linh lung đánh cho không có sức hoàn thủ, hầu như sắp tan vỡ ra. linh hiên đứng ở quỷ minh phong đích chính trung ương khít sâu một hơi, dơ lên lôi hoàng thí, trong ngay mắt, hắn lấy một loại kinh người tần suất, trong tay không ngừng đánh ra tam giới huyền linh pháo đồng thời, lôi hoàng pháo cũng điên cuồng bắn ra tinh thể thần lôi, bao trùm thức quanh tạc toàn bộ quỷ minh phong. rất nhiều người đã nhìn thấy ngươi ninh hiên làm trung tâm, từng đạo khổng lồ pháo laser, thần lôi, đem quỷ minh phong nội tất cả đều đem phá hủy hầu như không còn. gì đó thần binh pháo đài, vạn kinh bảo lũy, rất nhiều phong ốc, trong đó bị hao tổn nghiêm trọng nhất vẫn còn quỷ minh phong bản thể đã trên phạm vi lớn hư hao ra, bởi vì nơi này tất cả đều là quỷ minh phong bản thể, linh hiên phát ra tam giới huyền linh pháo cùng tinh thể thần lôi vi lực, đại không thể lượng, ở thập cái hô hấp qua đi, quỷ minh phong đây khẩu thần binh đã tổn hại bảy thành, chỉ có 3 thành địa phương có thể vận chuyển, mà cung linh lung cũng chấm dứt mạnh thực lực, đem quỷ minh phong binh linh chấn áp đánh tan, tiến hành luyện hóa thành vị mình thuốc bổ, linh hiên, quỷ minh phong nội có rất nhiều thứ đều đem cướp đoạt, có rất lớn giá trị. Cung Linh Lung đánh chết hết quỷ minh phong binh linh, đại cục nhất định, rất nhiều quỷ minh phong người cũng đã hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, bọn họ cũng không ngăn trở, đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi vẫn còn hiểu được. Linh Hiên nghe Cung Linh Lung nhắc nhở, khẽ suy tư, liền nhãn tỉnh sáng lên, đem thần binh pháo đài nội, tất cả thần binh đỉnh lô, toàn bộ niếp lấy ra, đây mỗi một miệng thần binh đỉnh lô đều vô giá, là vô gian đạo tốn hao lớn lao giá phải trả, rèn tạo ra. Thần binh pháo đại có tầng 6, tổng cộng có 120 pho tượng thần binh đỉnh lô. Phẩm chất không đồng nhất, tổn thất nhiều như vậy đỉnh lô, đối với vô gian đạo mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Đồng thời, đây mỗi một pho tượng thần binh đỉnh lô ở bên trong, cũng không có thiếu không có rèn tốt thần binh, lúc này toàn bộ đều tiện nghi ninh hiên. Nhưng ninh hiên nhưng lại trực tiếp đem 120 pho tượng thần binh đỉnh lô, tế nhập kim hoàng đỉnh nội, phân giải thành vô số chân quý tài liệu, sau đó đem đại lượng tài liệu, tế nhập tinh không toa cùng chấn ngục ma lung đầy hai cái chân quý thần binh trong, không ngừng bắt bọn nó hoàn thiện nói thí dụ như chấn ngục ma lung bên trong đích mang thiên ma lung bên trong mỗi một tiết trong không gian ẩn chứa quang khổng còn có thể gia tăng mà kim quang hoàng đỉnh chính là có loại năng lực này đông dạng tinh không toa khắp cả người cũng có đại lượng phun ra quang khổng ẩn chứa trong đó linh áp lấy thiêu đốt linh áp phương thức tiến hành xuyên toa thôi động có nhiều như vậy chân quý tài liệu kim quang hoàng đỉnh rốt cục có thể đại triển quyền cước hai khẩu thần binh nội quang khổng càng ngày càng nhiều rất nhiều không chọn vẹn địa phương cũng cũng dần dần tu bổ toàn bộ Ninh Hiên nhìn thấy một màn này, trong lòng mừng rỡ, đem thần niệm lui đi ra, đồng thời đưa ánh mắt, đặt ở trước đây lén lén lẻn vào vạn kinh bảo lũy trong, hắn lúc này không giấu dếm tiến nhập trong đó, cũng không nhìn kỹ, đem đại lượng vũ quyển, linh thư cùng với binh pháp chi thư, đều quẩn sạch không còn. Phương diện này, cũng không có ghi chép đạo thuật thánh điển, bất quá đây cũng bình thường, ba tòa kỳ phong ở bên trong, ngoại trừ quỷ tôn, căn vốn là sẽ không đạo tông, rồi hay nói thánh điển cực kỳ chân quý, người khác chỉ biết chân giấu đi tuyệt đối sẽ không đặt ở như vạn kinh bảo lũy lớn như vậy giao trộn địa phương đi đi thần dương phong cung linh Lung trong lúc nói chuyện sẽ bước ra rút đi chờ một chút Ninh hiên rồi đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại cư nhiên đem quỷ minh phong đây khẩu thần binh lấy lực lượng khổng lồ trực tiếp dọn vào kim hoàng đỉnh nội kim quang hoàng đỉnh không gian trái lại là phi thường to lớn dung nạp một cái quỷ minh phong vẫn còn không có chút nào vấn đề cung linh Lung thấy Ninh hiên làm không khỏi vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Làm cho không rõ ràng lắm hắn đưa cái này hư hao thần binh thu lấy làm cái gì, phải biết rằng, hạ phẩm địa cấp thần binh nếu muốn chữa trị, cần tốn hao lớn lao tinh lực giá phải trả, còn có rất nhiều tài liệu, mà muốn phân giải địa cấp thần binh bên trong tài liệu, thì càng ra chắc trở. Nhưng cung linh lung nào biết đâu rằng, linh Hiên có Kim Quang Hoàng Châu quyển này lệnh thần binh, đối với phân giải thần binh, đó là dễ dàng, cả cái cự đại quỷ Minh Phong vừa tiến vào Kim Hoàng đỉnh Nội, chính là bị phân giải luyện, bất quá tốc độ có chút thông thả. Dù sao Quỷ Minh Phong đã từng là hạ phẩm địa cấp thần binh phân giải, không phải dễ dàng như vậy. Quỷ Minh Phong phân giải ra ngoài tài liệu, càng thêm chân quý xuất chúng, thiên nhiên khó có được, giá trị bất phàm. Những tài liệu kia, đối với tinh không toa cùng chấn ngục ma lung mà nói, càng thêm hữu dụng, độc long thương cùng liệt dương cuồng phủ cũng là như thế. Chúng ta đi thôi, trước tiên đem mặt khác hai tòa kỳ phong hủy diệt đi, bàn lại nói về những chuyện khác. Cung linh lung thân hình trận lóe, xông vào cách đó không xa thần dương phong nội. Ninh Hiên ánh mắt trật lóe, không có suy nghĩ nhiều, theo sát phía sau, bất kể thế nào nói, lần này là hắn thành lập chiến công một lần cơ hội thật tốt, tiêu diệt đây ba tòa kỳ phòng, chính là một cái công lớn, kinh động tứ phương. Trước 194, nghe tin bất ngờ. Kỳ thực, ở Ninh Hiên trong tay nhiệm vụ danh sách ở bên trong, thì có tiêu diệt đây ba tòa kỳ phòng nhiệm vụ, mặt trên cho thấy là cực độ nhiệm vụ nguy hiểm, lúc đầu kia Khổng Hiên Long Hầu đến thanh tiêu ba tòa kỳ phòng đều thất bại, có thể nghĩ trong đó độ khó là thế nào thật lớn nếu là bình thường quỷ tôn chấn áp canh giữ chỗ này cung linh lung đều không thể tiêu diệt đây nhiệm vụ một tòa kỳ phong thế nhưng hiện tại tiểu bất đồng quỷ tôn hiện tại đang ở tây vực căn bản vô pháp phân thân cho ninh hiên một cái thiên đại cơ hội lập công hai người vừa tiến vào thần dương phong giống như mãnh hổ vào đàn dê thần dương phong phong chủ bất quá cũng chỉ là cựu phẩm tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông tu vi bị cung linh lung dễ dàng chém giết sạch kế tiếp tình hình chiến đấu chính là rất đơn giản Thế cục nghiêng về một bên, Ninh Hiên bảo chế đúng cách, vận chuyển tam giới huyền linh pháo đối với Thần Dương Phong châu ngồi này thần binh điên cuồng đánh. Thần Dương Phong cùng Ngọc Lưu Phong cũng không phải hạ phẩm địa cấp thần binh, mà là tuyệt phẩm huyền binh, Thần Dương Phong bị càn quét sau khi Ninh Hiên lần thứ hai cứu ra không ít Ngọc Hoàng môn đệ tử, đưa vào tinh không toa bên trong. Đồng thời, Ninh Hiên đem cả tòa hư hao Thần Dương Phong tế nhập kim hoàng đỉnh nội, bởi vì Thần Dương Phong bản chất hạch tâm là thổ hỏa, trong đó phân giải ra ngoài tài liệu cũng là như thế vừa lúc tiện nghi liệt dương cuồng phủ, liệt dương cuồng phủ nhận được nhiều như thế chân quý tài liệu, còn có đại lượng thần binh tinh hoa, phẩm chất không ngừng bay lên. tuy rằng như cũng là thượng phẩm huyền cấp thần binh, thế nhưng uy năng kia không kém chút nào tuyệt phẩm huyền cấp thần binh. lúc này liệt dương cuồng phủ cấu tạo đều phát hiện cự biến hóa lớn, hóa thành hai thanh cuồng giã vòng tròn hỏa diễm phủ, lưỡi búa tán phát ra trận trận sắc bén hỏa diễm quang mang. đồng thời, đây hai thanh liệt dương cuồng phủ còn có một chuỗi dài co rũ như thường xích sát. Thiên Viêm hai tay cuốn chặt lấy liệt dương song phủ mặt trên xích sát, không ngừng cơ liệt dương song phủ, mặc kệ là cự ly xa công kích, vẫn còn gần gũi, đều là lợi hại vô cùng, uy lực bạo tăng. Ha ha, đây gọi liệt dương song phủ rồi, thực sự là không tệ, uy lực ít nhất tăng vọt gấp đôi. Thiên Viêm cầm trong tay liệt dương song phủ, như một pho tượng bất bại chiến thần, quanh thân bao quanh nồng đậm hỏa diễm. Linh Hiên nhìn hưng phấn Thiên Viêm, mỉm cười, trong lòng cảm giác có chút vui mừng. Thiên Viêm là cùng hắn một đường chiến đấu qua tới đồng bọn. Lần này cũng là thiên viêm một lần cơ hội, lực lượng cùng phẩm chất đều tăng lên không ít. Thần Dương Phong cũng chưa xong toàn bộ hòa tan ra, cho nên nói, Liệt Dương Song Phủ ở đây đoạn trong thời gian, còn có rất lớn mặt đất bay tiềm lực, rất có thể sẽ đột phá đến tuyệt phẩm huyền cấp thần binh cấp độ. Hai người một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng đạt tới một mảnh son phấn hơi thở ngọc lưu phong, cung linh lung cũng không có đại khai sắc giới, mà là trước hết để cho Ninh Hiên đem Ngọc Hoàng môn đệ tử bắt được đến, liền trực tiếp đem Ngọc Lưu Phong thu lấy đi cũng không có hư hao chia ra một chút nào. nàng đã từng làm ngọc lưu phong phong chủ, đối với cái này khẩu thần binh là quen thuộc nhất bất quá. đồng thời, ngọc lưu phong binh linh cũng chỉ nghe theo ở tại nàng, mặc dù cung linh lung làm phản cũng là như thế. chủ nhân, người rốt cục đã trở về, ta biết ngay, ngươi có một ngày nhất định sẽ tới đón quả quả. ngọc lưu phong binh linh là một người dáng dấp tròn căng, như hoa như ngọc tiểu cô nương, cực kỳ dí dỏm khả ái. thấy cung linh lung lư, lập tức làm lũng nào vào trong ngực của nàng. Dùng đầu nhỏ cọ cung linh lung khuôn mặt. Cung linh lung hiếm thấy lộ ra vẻ cứng chịu, nhéo nhéo quả quả khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói: "Ta khẳng định luyến tiếc của ta quả quả, lần này ta chính là tới đón ngươi đi, ở trong đoạn thời gian này, ủy khuất ngươi." Quả quả hài lòng nở nụ cười, dùng sức lắc đầu, nói: "Không ủy khuất." Cung linh lung tâm tình cũng bị quả quả bị nhiễm, thoải mái cười, chỉ hướng Ninh Hiên, giới thiệu: "Hắn cứ gọi Ninh Hiên là bạn tốt của ta." Quả quả chớp hai mắt thật to, tò mò đánh giá Ninh Hiên chu mỏ một cái nói hắn chưa từng ngươi lợi hại nha ninh hiên bất đắc dĩ cười cười đối với quả quả thiên chân vô tà, cảm giác trái lại thập phần hài lòng cũng biết cung linh lung tới nơi này nghĩ đến chính là vì đây quả quả rồi cung linh lung lấy đi ngọc lưu phong cùng quả quả rồi cùng ninh hiên ly khai chỗ ngồi này đại hạp gốc một đường phi đội giữa quả quả an tĩnh dừng lại ở cung linh lung trong lòng ninh hiên đối với cung linh lung hỏi hiện tại người vô gian đạo còn đang đuổi giết ngươi sao lấy thực lực của ngươi bây giờ Bọn họ chỉ sợ sẽ không sẽ treo chọc ngươi, huống hồ, hiện tại Vô Gian Đạo đã toàn diện cùng Long đỉnh khai chiến, cũng không giấu giếm nữa gì đó. Cung Linh Lung gật đầu, nói, ta được đến Bổ Thiên Tông truyền thừa, người Vô Gian Đạo, xác thực sẽ không có sẽ phái người đến truy sát ta, bất quá đây không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ qua, ngược lại là đang chờ đợi thời cơ, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, bọn họ biết ta được đến Bổ Thiên Tông một ít bí mật, muốn bắt được ta, trộm lấy ra. Linh Hiên buông giọng, đối với Cung Linh Lung trong miệng bí mật Hắn cũng không có hứng thú biết, liền nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi xác định thiên long hoàng thất, thật có ta muốn biết gì đó. Hắn chỉ tự nhiên là chính mình thân thế đầu mối, nếu như thiên long hoàng triều chẳng được bao lâu có một tí manh mối, vậy hắn sẽ rất khó sẽ tìm đến hữu quan với chính mình thân thế tin tức. Hắn bình thường trong ngộng, nghe được có như vậy một thanh âm, luôn luôn đối với hắn thuật nói gì đó, giống như lần đầu tiên ở quỷ minh phong ở bên trong, nghe thanh âm. Theo ta suy đoán, ngươi hẳn là xuất từ một cái huyết thống gia tộc bởi vì huyết mạch của ngươi phi thường thuần khiết cao quý. Ta từ lúc nhận được bổ thiên tông truyền thừa, đối với một ít huyết thống thuần khiết người, chính là đặc biệt mẫn cảm. Bổ thiên tông là thượng cổ thời kỳ nữ hoa tiên vương sáng chế xây, mà trong truyền thuyết lại có nữ hoa tiên vương sáng tạo nhân loại. Bất quá ta biết nữ hoa mặc dù là tiền trung vương giả thành tựu tiên vương, nhưng nàng cũng không có sáng tạo nhân loại năng lực, mà là lấy nhân loại làm trụ cột, lấy kinh thiên thủ đoạn đem rất nhiều người đều hình thành huyết thống cao quý, thuần khiết tồn tại. Nàng muốn thành lập một cái hoàn mỹ nhân đạo, một người người như dòng đích nhân đạo, chỉ có như vậy, tiên đạo mới có tê. Hệ sản sinh, người người đều có thể cầu được tiên đạo. Cuối cùng, nàng cũng thành công rồi, bởi vì nàng sở kiến lập đích nhân đạo, mỗi người huyết thống đều thập phần cao quý, tư chất phi phàm, là một loại cực kỳ hoàn mỹ mà lại mạnh mẽ nhân đạo. Cuối cùng nữ hoa chứng được tiên đạo, chỉ huy rất nhiều tiền tông bước vào tiên đạo một đường, mà nàng đến tận đây trở thành tiên trung tri vương, tiên vương trí cao tồn tại. Cung linh lúng ánh mắt. Có chút tang thương, ai cũng không biết nàng lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Ninh Hiên bị cung linh lung theo lời một phen, rung động không ngớt, hắn không nghĩ tới, trên đời này thực sự có người có thể thành lập một cái hoàn mỹ nhân đạo, chứng được tiên đạo, trở thành tiên vương. Như vậy tuyệt đại nhân vật, quả thực kinh thiên động địa, ở rất nhiều tại trong thần quốc, đều đã vĩnh viễn lưu truyền nữ hoa tiên vương truyền kỳ. Ý của ngươi là, ta rất có thể là nữ hoa tiên vương sở kiến lập nhân đạo chung một người trong đó, là thế này phải không Ninh Hiên trong miệng gian nan mà hỏi. Cung linh lung nhưng lại lắc đầu, thành thật nói, ta cũng không biết, không bài trừ khả năng này, chân tướng sự tình, chỉ có chính ngươi đi khám phá, người khác thì không cách nào trợ giúp của ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ liền như vậy từ biệt, ta muốn truy tầm nữ hoa tiên vương di tích, chu du kiểu châu thần quốc, thậm chí là vượt ngoại tinh không thần quốc, đi tìm kiếm mình muốn nhân đạo, ngươi ngày sau nhiều lắm ra bảo trọng, chúng ta sẽ có lần thứ hai gặp lại một ngày. Ngày nào đó, sẽ không rất xa. Cung Linh Lung đi được không mang theo một tia nhân gian khói lửa, Linh Hiên nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng phiền muộn, hắn kỳ thực phi thường ước ao cung Linh Lung, tùy tâm sở dụng, một lòng truy cầu nhân đạo tiên nói, chứng được đại đạo, chu du các quốc gia. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ những lời này để ở nơi đâu đều là thông dụng, Linh Hiên hiện tại không có khả năng như cung Linh Lung vậy tùy tâm sở dụng, muốn đi nơi nào, chính là đi nơi nào, hắn còn có chuyện của mình muốn đi làm. Linh Hiên nhìn sắc trời một chút, trời sắp tối rồi. Hán tế ra tinh không tòa, toà, đem toàn bộ ngọc hoàng môn đệ tử đều phong ra, khởi ra bọn họ trên tay chân xích sát, nói, các ngươi đi thôi. Rất nhiều ngọc hoàng môn đều là phức tạp nhìn Ninh Hiên, bình tĩnh mà xem xét, ai cũng không có quyền lợi đi trách cứ ai. Hơn nữa lần này Ninh Hiên lần này đem bọn họ toàn bộ đều cấp cứu đi ra, chính là một phần thiên đại ân tình. Ngươi dự định cả đời dừng lại ở Long Đỉnh. Một cái ngọc hoàng môn đệ tử, do dự một hồi, nổi tiếng nhất vẫn còn nhịn không được hỏi Hiên trầm mặc cũng không trả lời vấn đề của hắn mà là nói ta đường phải đi trong lòng mình rất rõ ràng được rồi liền như vậy từ biệt hy vọng ngọc hoàng môn có thể ở trong tay của các ngươi trọng trấn dứt lời Ninh hiên chạy trốn tiến vào tinh không toa một con tuyệt trần tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người rất nhiều ngọc hoàng môn đệ tử thấy Ninh hiên đi hào hiệp trong lòng một thời gian ngũ vị tạp toàn bộ cuối cùng vẫn còn ly khai đất thị phi này tiêu thất đang dần dần phủ xuống xuống trong màn đêm linh hiên thân ở tinh không toa trong trong lòng bình tĩnh không có sóng yên lặng tu dưỡng hắn lúc này cũng không tính đi làm nhiệm vụ mà là tự hỏi chính mình sau này con đường không hề nghi ngờ hắn ngắn trong thời gian phải dừng lại ở long trong đỉnh lần này hắn và cung linh lung liên thủ tiêu diệt vô gian đạo thủ hạ chính là ba tòa kỳ phong thế lực nhất định sẽ bị truyền đi dù sao vẫn là có rất nhiều người chạy ra ngoài cứ như vậy hắn và vô gian đạo mâu thuẫn chính là càng thêm kịch liệt một khi hắn thoát ly long đỉnh cảnh giới của hắn gặp sẽ càng thêm nguy hiểm hứa hồ Long Đỉnh cũng không phải muốn rời đi là có thể ly khai, Linh Hiên tạm thời cũng không có ly khai Long Đỉnh dự định. Lần này tiêu diệt hai tòa kỳ phong chính là một cái công lớn, phải nói là ba tòa kỳ phong, dù sao Ngọc Lưu Phong đã bị Cung Linh Lung đem thu lấy đi, chính là tương đương với sẽ không xuất hiện ở Long Đỉnh trong mắt. Bây giờ còn là quay về Long Đỉnh đi, nhìn tiêu diệt vô Gian Đạo đây một cổ không nhỏ thế lực, có thể có được bao nhiêu chiến công cùng thiên tinh phần thưởng. Linh Hiên đống nhiên thôi động tinh không toa, mấy người phi độn xuyên toa chính là xuất hiện ở Thiên Kinh Thành Mặt Đất Phương, cai rơi tiến vào Long Đỉnh. Tinh Không Toa nhận được đại lượng chân quý tài liệu cùng Kim Quang Hoàng Đỉnh rèn phẩm chất cùng uy năng đều tăng lên không ít, tốc độ so với trước đây tăng lên không chỉ một lần. Có đây Tinh Không Toa có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm Linh Hiên chạy đi thời gian, không hổ là Long Đỉnh bên trong đích tiểu mới thần minh, hiệu quả là xuất kỳ cường đại. Linh Hiên vừa về tới Long Đỉnh, thẳng đến Long Kỵ tổng bộ, rất nhanh tìm được rồi Thủ Tịch Long Kỵ, hắn trực tiếp xuất ra một ít vật chứng nói thí dụ như quỷ minh phong cùng thần dương phong đây hai khẩu thần binh một ít tượng trưng gì đó nói thí dụ như hoàn chỉnh quỷ minh phong đỉnh mới có một pho tượng khổng lồ ác quỷ điều tượng vân vân vật như vậy những thứ này đều là khó có thể phục chế hắn đem vật chứng lấy ra nữa mở miệng nói ta đã đem vô gian đạo quỷ minh phong thần dương phong tiêu diệt về phần kia ngọc lưu phong bị của ta một vị bằng hữu lấy đi tương đương với là liên tiếp tiêu diệt ba tòa kỳ phong thủ tịch đại nhân nếu không phải tin ta nghĩ chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra Gì đó. Thủ tịch Long Kỵ nghe Ninh Hiền, nhìn nhìn lại trong tay hắn nhiệm vụ danh sách, ở nhiệm vụ kia trên, bất ngờ đánh một cái gạch đỏ, đại biểu đã hoàn thành nhiệm vụ ý tứ. Ngươi cư nhiên có thể tiêu diệt vô gian đạo cái kia ba tòa thần bí kỳ phong, trước đây Khổng Hiên Long Hầu cũng phái binh đi thảo phạt, nhưng cuối cùng là thất bại lấy. Thủ tịch Long Kỵ tựa hồ có chút không tin, có chút do dự, vẫn còn nói: "Ngươi mà lại vân vân, chuyện này không phải chuyện đùa, nếu như ngươi thực sự hoàn thành cái này nhiệm vụ, như vậy Nhận được chiến công cùng thiền tinh số lượng cũng không ít, ngày sau ở ngươi thăng quan tiến tức con đường trên, là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Nói xong, thủ tịch Long Kỵ cấp cấp ly khai Long Kỵ tổng bộ, hiển nhiên là đi tra khảo đây món chân tướng sự tình, nhìn ở trong mắt Ninh Hiên cũng không nóng nảy, trở lại chính mình, cựu hoàng điện nội, hắn chân trước trở lại nơi ở, chết úc cùng chung ly diễm chân sau hãy cùng đi qua. Hai nàng tiến nhập cựu hoàng điện, chết úc chính là hướng phía Ninh Hiên hỏi, ngươi đi nơi nào? Đi xong thành một món nhiệm vụ mà thôi. Linh Hiên nhìn nàng một cái, mỉm cười nói. Ngươi thật đúng là liều mạng, một lên làm lòng kỵ, phải đi làm nhiệm vụ, tích lũy chiến công, xem ra ngày sau ngươi nhất định có thể thăng quan tiến tước. Chết Úc tự đáy lòng nói, được rồi, ngươi có biết hay không, Long Đình đã đem tử vong thâm huyên tiến hành mở ra, mở ra vô thượng thông đạo. Hiện tại rất nhiều thế lực, đã tiến nhập cái này động thiên trong, muốn ở bên trong thu được vô cùng chỗ tốt. Long Đình lần này sở dĩ mở ra tử vong thâm huyên, chính là là muốn chúng ta Long Đình người, tiến nhập trong đó Diệt trừ dị quân. Trước 195, danh tiếng sơ hiển. Có chuyện như vậy. Ninh Hiên nghe được tin tức này, những mày, hắn là tiến nhập qua tử vong thâm viên người, bên trong lận chứa cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, nhưng đồng thời, trong đó cũng còn có kinh người thiên nhiên tài phú, lúc trước thi ngục cái kia đội ngũ, hay là tại kia ở bên trong lấy được một môn kinh khủng cấm thuật hắc quan. ngươi nói rõ chi tiết thoáng cái xem, ta vừa mới từ bên ngoài trở về, rất nhiều tình huống đều không phải là rất lý giải. Linh Hiên hướng về phía Chiết thúc nói, là như vậy, Long Đỉnh trước đây vẫn nằm trong tay Tử Vong Thâm Nguyên Thông Đạo, ở bên trong cũng đạt được không ít chỗ tốt. Thế nhưng, bên trong không gian địa vực thực sự quá khổng lồ, hơn nữa bên trong thần bí nhất cường đại Tử Vong Tinh Hạch, có thể không ngừng chế tạo ra vong linh hệ linh thú. Mặc dù lấy Long Đỉnh nội tình muốn triệt để quét sạch tầng thứ nhất, đều phải tốn hao đại lượng giá phải trả. Huống hồ Long Đỉnh hiện tại bốn bề thọ địch, không thích hợp làm ra quá động tác lớn, liền dự định mở ra Tử Vong Thâm Nguyên. Để cho thiên hạ tất cả thế lực đều tiến nhập trong đó. Bất quá ta đoán rằng, Long đỉnh cao tầng làm ra như vậy khiến cho người bất ngờ quyết định, khẳng định không phải để cho chúng ta diệt trừ dị quân đơn giản như vậy, rất có tế hát. Hẻ bọn họ được cái gì bí mật, ở Mưu tìm gì đó. Triết Úc căn cứ từ mình phỏng đoán, nói: "Lấy chúng ta Long kỵ thân phận, có khả năng nắm trong tay tin tức, vẫn còn cực kỳ hữu hạ, như vậy, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, xem tình thế thế nào phát triển, sẽ tác quyết định." Linh Hiên suy nghĩ một chút, giải quyết dứt khoát lại. Cũng tốt. Chung Ly Diễm cùng chết lúc đều gật đầu, liền rời đi Cửu Hoàng Điện, không biết đi làm cái gì. Linh Hiên thấy các nàng đi rồi, lại lâm vào trầm tư, hắn không nghĩ tới, vừa về tới Long đỉnh, sẽ xuất hiện chuyện như vậy, Tử vong thâm nguyên là cực độ nguy hiểm cấm địa, lúc trước hắn chỉ là tiến nhập tầng thứ nhất, thiếu chút nữa chết ở bên trong, mà Tử vong thâm nguyên có 99 tầng tử vong không gian, nếu là cao hơn mặt tử vong không gian, cái con kia sẽ càng thêm hung hiểm. Hắn vô pháp tưởng tượng, tử vong thâm nguyên còn chỉ là một nhìn rõ ngày mà thôi. Nếu là vượt ngoại tinh không, một ít thần quốc, đây chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Cựu châu thần quốc ninh hiên còn không phải là rất lý giải, bất quá lây hắn lý giải, cựu châu thần quốc gần chứa rất nhiều bí mật, đã từng phi thường cường đại, nếu không phải trung cổ thời kỳ có rất nhiều đạo thống, hoàng thống, ma thống, huyết thống đều đột nhiên tiêu thất, cựu châu thần quốc tuyệt đối không phải cái dạng này, nhất định là một bộ nhân tài xuất hiện lớp lớp đổ sộ cảnh tượng. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, một bên suy nghĩ, một bên tu luyện, thời gian bất chi bất giác qua, ngày thứ hai một đại thanh sáng sớm, kia thủ tịch Long Hữu Kỵ chính là hấp tấp đi tới cựu Hoàng Điện tìm đến Ninh Hiên, hắn vừa nhìn thấy Ninh Hiên, cả người chính là kích động, sắc mặt tửng hồng nói, ha ha, Ninh Hiên, ngươi quả thực cho chúng ta Long Đình Diệt trừ này những mầm thai hoạ, hiện tại toàn bộ người trong thiên hạ, đều biết ngay ngày hôm qua, vô gian đạo hạ xuống ba tòa kỳ phong, triệt để tiêu diệt, hơn nữa tin đồn là bị một thiếu niên cùng một cái thực lực cường đại nữ tử, thừa dịp quỷ tôn không ở, liên thủ đem trong đó hết thảy tất cả đều phá hủy hầu như không còn, nghĩ đến người thiếu niên, kia chính là ngươi, nữ tử chính là ngươi trong miệng theo lời. Bàng Hữu, cũng tức là đã từng phản bội vô gian đạo một đời phong chủ cung linh lung, tin đồn nàng này có đại khí vận, nhận được bổ thiên tông truyền thừa, thực lực gần nhất đột nhiên tăng mạnh, ngươi cư nhiên có thể cùng nàng nhấc lên quan hệ, thật sự là quá tốt. Linh Hiên kinh ngạc cả kinh, không nghĩ tới long đỉnh tin tức Như vậy Linh Thông, đem cung Linh lung chuyện tình, tìm hiểu phải rõ ràng như thế, thật không hổ là kiểu châu bên trong đích đầu sỏ thế lực, tựa hồ vĩnh viễn có thể nắm trong tay tiên cơ, đi ở rất nhiều thế lực phía trước. Đúng vậy, xem ra Long Đình mạng lưới tin tức, quả nhiên rất cường đại, tra xét phải rõ ràng như thế. Linh Hiên trực tiếp thừa nhận lại, chấm đợi bên dưới. Chúng ta Long Đình tổng cộng có tứ đại thủ tịch Long Kỵ, mà ngươi là ta quản lý Long Kỵ, lần này ngươi thực sự là cho chúng ta bên này thật to tăng nguy phong. Lần này ta nhưng là có thể có thể tại cái khác ba cái thủ tịch Long Kỵ trước mặt trước, dỡ trò thoáng cái uy phong. Thủ tịch Long Kỵ cười ha hả, nhưng không có quên dành cho Ninh Hiên phần thưởng. Long đỉnh cao tầng trải qua thương nghị, quyết định ban tặng ngươi 3 tinh Long Kỵ thân phận của. Ngươi mới đến, có thể rất nhiều chuyện cũng không biết, Long Kỵ cũng chia 3 bảy loại, án tinh cấp để phán đoán Long Kỵ chiến công cùng thực lực, là một sao đến tiểu tinh, ta bây giờ là 8 tinh Long Kỵ, đến thất tinh chiến tích Long Kỵ là có thể có cạnh tranh thủ tịch Long Kỵ tư chất cách. Ngươi vốn là sơ thủy một tinh long kỵ, nhưng nờ dê. Ngươi lần này biểu hiện cực kỳ ưu tú, sở được đến chiến công, đủ để cho ngươi ngay cả khiêu hai sao, tấn thăng đến ba tinh long kỵ, đồng thời, quyền hạn của ngươi cũng phải nhận được tương ứng tăng lên. Trong lúc nói chuyện, thủ tịch long kỵ xuất ra một miếng huy trường, mặt trên vây quanh ba viên tinh xảo nhỏ bé tinh thần, tôn quý vô cùng, đại biểu cho ba tinh long kỵ thân phận của, ở Long Đình Trong, mặc dù là thực lực vi tôn, nhưng chức quan càng thêm trọng yếu. Long đỉnh quan giai chế độ phi thường nghiêm ngặt, không thể có chút vượt quá, tất cả dựa theo quan giai cao thấp đến vận hành. Bởi vì có Long Kỵ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng trên quân sự không có một chút khả năng, chiến tích thủy chung nâng cao không được. Đối với Long đỉnh mà nói, người như vậy chỉ có thể hành động trên chiến trường tiên phong mà thôi. Mà có Long Kỵ, tài năng quân sự rõ rệt, nhảy lên bay tốc độ bay nhanh chóng, thực lực cho dù không thế nào cường đại, nhưng nhân gia quan giai còn tại đó, chính là có thể đại biểu tất cả. Đồng thời. Tinh cấp càng lên cao, có khả năng chỉ huy Long Vệ thì càng nhiều, một tinh Long Kỵ có thể chỉ huy một cái Long Vệ đội, hai sao là hai, tam tinh chính là ba cái Long Vệ đội, Ninh Hiên hiện tại có thể chỉ huy ba cái Long Vệ đội. Còn có, Long Đình ban tặng ngươi 80 tỷ tử tinh, đây chính là phi thường hậu hĩnh phần thưởng. Thủ tịch Long Kỵ đưa cho một cái túi không gian, bên trong gần chứa 80 tỷ tử tinh, Ninh Hiên nhận lấy, nhìn thật sâu liếc mắt thủ tịch Long Kỵ, hắn đương nhiên biết, hắn có thể lấy được phần thưởng, không chỉ chừng này thiên tinh trong đó sợ rằng có 2,3 phần đích thiên tinh, bị trước mặt cái này tám tinh Long Kỵ đem rút ra đi, bất quá đây cũng là một loại biến tướng quy tắc ngầm, tới chỗ nào đều đã tổn tại lột. linh Hiên cũng không nói ra phá, mỉm cười, nói, cảm ơn thủ tịch đại nhân. Thủ tịch Long Kỵ khoát tay háo, đột nhiên kiểm sát ngưng trọng, nói, được rồi, bởi vì ngươi lúc này đây, thật sự là quá mức làm náo động, liên tiếp tiêu diệt vô gian đạo hạ xuống ba cổ không nhỏ thế lực, khiến Long đỉnh si khí đại chấn nhưng đồng thời Vô Gian Đạo tức giận không nớt, đại ban tiếng, nói chỉ rõ muốn ngươi tiến nhập Tử Vong Thâm Nguyên, cùng bọn họ bên nào xuất động thanh niên cường giả ở bên trong tiến hành đấu võ hầu đả, mà bọn họ sẽ không ra động đạo tông cao thủ, toàn bộ đều là vượt qua nhất lưu cao thủ trẻ tuổi. Ngươi lúc này đây, một người một ngựa chính là giết bọn hắn một cái ngọn nguồn hướng lên trời, khiến cho bọn họ bộ mặt tổn hao nhiều, hơn nữa tổn thất không nhỏ, liền muốn thừa dịp Tử Vong Thâm Nguyên mở ra cơ hội, tới khi yêu chính ngươi cũng có thể nói là khiêu chiến chiến Long Đình ủy nghiêm của. Kêu Long Đình ý tứ đâu này? Là để cho ta tiến nhập tử vong thâm viên sao? Linh Hiên cười nhạt nói. Cái này. Thủ tịch Long Kỵ bất đắc dĩ nói, Long Đình cao tầng tự là hy vọng ngươi tiến nhập tử vong thâm viên, triệt để đem lòng tự tin của bọn hắn phá hủy. Đây đối với kế tiếp chiến tranh, còn là phi thường có lợi, bất quá ngươi điên tâm, chỉ cần ngươi lần này có thể chấn áp vô gian đạo một ít phương thanh niên cao thủ, đại hoạch toàn thắng. Long Đỉnh quyết định đem ngươi nâng cao trí ngũ tinh Long Kỵ, Ninh Hiên, ta cũng là vì xin chào, lần này đích cơ hội phi thường khó có được, Long Kỵ chiến tích tinh. Cấp, càng về sau, lại càng khó khăn nâng cao, lần này ngươi lại có thành công nhảy hai sao đích cơ hội, đây đặt ở Long Đỉnh Long Kỵ trong lịch sử, không nói hậu vô lai giả, nhưng cũng là chưa từng có ai, rất nhiều Long Kỵ đỏ mắt cũng không kịp. Nhìn thủ tịch Long Kỵ tận tình khuyên bảo khuyên bảo, Ninh Hiên trong lòng khẽ động. Nghĩ đây thật là một cái tốt nâng cao quan giai đích cơ hội, hắn cũng không làm bộ, gật đầu, đáp ứng, nếu như một mặt chỉ dựa vào làm nhiệm vụ hoặc là chớ phương thức đến kiếm lấy chiến tích, kia tấn thăng đến ngũ tinh Long Kỵ, không biết phải đợi tới khi nào. Thấy Ninh Hiên gật đầu đáp ứng, thủ tịch Long Kỵ trọng trọng thở dài một hơi, tâm tình phi thường không tệ, nói, thanh niên nhân nên có như vậy bốc đồng, ngươi yên tâm, lần này Long Đình sẽ không keo kiệt sát, sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất đan dược đến tăng thực lực lên, về phần thần binh Ngươi có thể chính mình nói ra, tuyển chọn thích hợp của ngươi, nói chung, ở ngươi tiến nhập tử vong thâm viên trước, chúng ta sẽ đem hết toàn lực đem tiềm lực của ngươi, trên phạm vi lớn đào móc đi ra. Đồng thời, còn sẽ có một pho tượng long tước, tự mình đến chỉ đạo ngươi tu luyện. Linh hiên nghe được có tốt như vậy chuyện tình, trong lòng đều chấn động, hắn vẫn luôn không có trải qua chính thống tu luyện, đều dựa vào chính mình lục lọi ra tới, trong lòng cũng có rất nhiều đối với trên việc tu luyện nghi vấn, vừa lúc lần này là một cái đại cơ hội tốt. Long đỉnh bên trong đích Long Tước, không phải chuyện đùa, muốn tấn thăng đến Long Tước, không chỉ có phải có cường hãn tài năng quân sự cùng kinh khủng cùng thực lực, đan là bọn hắn tích lũy chiến tích, đều chỉ dùng để hay. Tay của mình, trải qua máu và lửa khảo nghiệm dốc sức làm ra tới, có thể nói, bất kỳ một pho tượng Long Tước, đều là nhúc ních, là có thể rung động cửu châu đại nhân vật. Đan dược cùng thần binh cũng không cần rồi, có thể có được Long Tước tự mình chỉ đạo, là ninh hiên lớn lao vinh hạnh, ta sẽ bắt được cơ hội lần này sẽ không để cho thủ tịch đại nhân thất vọng. Ninh Hiên biểu hiện được không tiêu ngạo không siểm định, chậm rãi nói, chẳng được bao lâu có một tí kích động biểu hiện ra ngoài, điều này làm cho nhìn ở trong mắt thủ tịch Long Kỵ, âm thầm tán thành Ninh Hiên tâm tĩnh, một loại Long Kỵ, nhưng nếu có như vậy gặp ghỡ, người nào không phải mừng rỡ như điên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. "Tốt, 10 ngày sau, Long đỉnh cao tầng sẽ an bài người tiến nhập Tử Vong Thâm nguyên. Ở đây trong vòng 10 ngày, người có thể an tâm dừng lại ở Long Trung Đỉnh." Ngày mai có một pho tượng Long Tức đại nhân sẽ đi qua chỉ đạo người tu luyện. Thủ tịch Long Kỵ rất lời, liền rời đi Cửu Hoàng Điện. Linh Hiên một thân một mình dừng lại ở Cửu Hoàng Điện, phi thường chờ mong ngày mai đến. Đối với Long Tức nhân vật, hắn vẫn còn sẽ tâm tồn kính nể. Như Chu Tiên Long Tức nhân vật như vậy, chính là hắn muốn vượt qua mục tiêu. Cùng lúc đó, Linh Hiên không biết là hắn tiêu diệt vô Gian đạo hạ xuống ba cổ thế lực, ngay cả khiêu hai sao chiến tích đã truyền bá ra đến, dẫn tới rất nhiều Long Kỵ rung động liên tục, không ngừng hâm mộ. Hơn tin đồn Linh Hiên ít ngày nữa sau sẽ tiến nhập tử vong thâm Uyên, cùng vô gian đạo thanh niên cường giả ở bên trong triển khai ẩu đả, mà trước đây, Linh Hiên phải nhận được một pho tượng Long tức tự mình chỉ đạo, tin tức này một phong suất, để cho rất nhiều người đều ước ao phải phát. Cùng, thậm chí sinh ra nồng đậm lòng gánh tị. Chương 196, Tiến Như Tuyết Chính văn chương 196, Tiến Như Tuyết Canh tân thời gian 2011-12-10000 -10 số lượng từ 3505 Sáng sớm hôm sau, Long đỉnh trên quảng trường, rất nhiều long vệ top 5 top 3 tụ tập ở nơi nào, không ngừng có long vệ trong miệng nói qua phong phú tin tức mới nhất. Một cái tuổi không lớn lắm long vệ hướng về phía bên cạnh ba cái lớn tuổi long vệ nói, "Các ngươi nghe nói, lúc này đây Long đỉnh tân nhân bảng cực mạnh người mới, là một cái gọi Ninh Hiên thiếu niên, cư nhiên chỉ có 16 tuổi, đồng thời hắn một thành là long kỵ, liền làm ra hai kiện hành động vĩ đại, một là xông vào Tây vực mạn đồ la bộ lạc, Chấn áp mạn đồ la hầu như tất cả thanh niên cứng giả, đem rất nhiều lòng kỵ đều cứu đi ra. Kiện thứ hai chính là đem vô gian đạo hạ xuống ba tòa kỳ phòng, đem phá hủy hết, sợ được đến chiến tích, làm hắn ngay cả khiêu hai sao, chiến tích huy hoàng A. Là có như thế một sự việc. Thiếu niên này lòng kỵ, thực sự là không đơn giản. Có người nói lần này, hắn sẽ tiến nhập tử vong thâm nguyên, lần thứ hai cùng vô gian đạo triển khai va chạm, ta hơn nghe nói, trước đây, Long đỉnh sẽ phái ra một pho tượng long tước tự mình chỉ điểm hắn tu luyện. Đây là thiên đại vinh hạnh a. Đây coi là gì đó. Ninh Hiên nếu như lần này thành công hoàn thành nhiệm vụ, lại sẽ ngay cả khiêu hai sao. Tấn Thăng đến ngũ tinh long kỵ. Đồng thời, cùng hắn cùng nhau tiến nhập tử vong thâm nguyên long kỵ đều phải nhận được hậu hinh chiến tích. Mỗi cái long kỵ có thể tấn chức một tinh chiến tích. Bất quá điều kiện tiên quyết là hoàn thành nhiệm vụ. gì đó. Còn có chuyện như vậy. Vậy khẳng định có khá nhiều long kỵ sẽ tìm tới Ninh Hiên, cùng hắn cùng nhau tiến nhập tử vong thâm nguyên. Ai mà không đâu rồi, tốt như vậy tấn chức cơ hội, người nào lòng kỵ không ngờ. Bất quá trôi tốt cũng không phải tốt như vậy lấy ra, nghe nói tử vong thâm nguyên bên trong nguy hiểm vô cùng, nơi trốn ẩn chứa hung hiểm sát khí. Quên đi, mọi người đừng nói nữa, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta, chúng ta chính là xem náo nhiệt được rồi. Rất nhiều long vệ thảo luận thanh âm, dần dần thấp xuống, bởi vì ở long đỉnh trên quảng trường, nên đón rất nhiều tân long kỵ, những thứ này long kỵ, toàn bộ đều là từ tân nhân bảng trung tấn thăng long kỵ. Từng cái long kỵ bên người đều có một sĩ quan phụ tá, mà những sĩ quan phụ tá bất ngờ đều là ở Long đỉnh tân nhân bằng trên bị loại bỏ tuyển thủ. Những thứ này bị loại bỏ tuổi trẻ cường giả ở bên trong cũng có không phạm nhân vật lợi hại, nói thí dụ như thế thì nấm mốc gặp gỡ Ninh Hiên cái kia đội ngũ thi ngục, hắn đã là Tiên Thiên Linh tông cao thủ, nhưng vẫn là đành phải sĩ quan phụ tá, trở thành Bùi đế lạc sĩ quan phụ tá, đây thật cũng không sẽ hủy khuất hắn. Lúc này, Bạch Lý Tú một, Quý Thang Phỉ, chú ý ngạn thu. Dị đồng tử thiếu niên vân vân những thứ này tân long kỵ, nghe được long vệ trong miệng theo như lời tin tức, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, trong lòng một cổ đấu kỵ chi hỏa, không ngừng căng phồng lên đến, tựa hồ tùy thời đều phải buộc phát ra. Ghê tợm, cái này ninh hiên, thực sự là gặp vận may, lần này bất quá là lại gần một nữ nhân, không cần nói, bằng thực lực của hắn, làm sao có thể hoàn thành cao như vậy khó khăn nhiệm vụ, cũng sẽ không khiến hắn ngay cả khiêu hai sao, trở thành ba tinh long kỵ. Bách Lý Tú một sắc mặt hơi có chút vẩn mẹo, gắt gao nắm nắm tay bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá cũng là thi ngục lúc trước cái kia đội ngũ người trùng hợp chính là Bách Lý Tú một năm người này, bọn họ mỗi người sĩ quan phụ tá, cư nhiên tất cả đều là thi ngục cái kia trong đội ngũ người lúc trước bị Ninh Hiên cái kia đội ngũ đánh bại, hiển nhiên cùng bọn họ liên hợp lại, mà Bùi Đế lạc bọn họ cho dù trở thành Long Kỵ cũng tạo thành đoàn thể, cũng Bùi Đế lạc dẫn đầu, đây năm tên Long Kỵ, năm tên sĩ quan phụ tá thực lực đều là nổi tiếng. Lúc này cư nhiên toàn bộ bị bùi đế lạc chỉnh hợp cùng một chỗ, lập tức hình thành một cổ cường đại chiến lược, đồng thời cũng hiện lộ ra, bùi đế lạc kinh người cổ tay. Ta cũng vậy phi thường không phu ngươi nói muốn là chúng ta những thứ này tiến nhập tử vong thâm nguyên, khẳng định có thể đem này vô gian đạo cái gọi là cao thủ trẻ tuổi đánh cho quân lính tan giã. Chú ý ngạn thu cắn hàm răng nói, bên cạnh hắn sĩ quan phụ tám ngậm phi vân thở dài một hơi, không nói thêm gì. Điều này cũng không có gì, chúng ta hướng Long đỉnh cao tầng xin Tiến nhập tử vong thâm nguyên, cấp giật bọn họ chiến công, dù sao tử vong thâm nguyên chúng ta những thứ này lòng kỵ cùng sĩ quan phụ tá, đều là tiến nhập qua, cũng coi như quân thuộc. Quý tháng phỉ liếm liếm màu tím môi nói: "Không sai, chúng ta đều là nhân vật thiên tài, kia Ninh Hiên tuy rằng lợi hại, nhưng hắn chỉ có một người, cho dù tập hợp tới được Long Kỵ, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta, đến lúc đó cấp giật chiến công, không nói chơi." Dị đồng tử thiếu niên cũng nói chuyện: "Không thể để cho hắn như thế tiếp tục nhảy lên thăng lên đi." Hắn bây giờ đã là ba tinh long kỵ, người này danh tiếng thái thịnh, nhất định phải áp chế chối xuống. Vương bác trụ sĩ quan phụ tá hung hăng nói, đến nay đối với Ninh Hiên đánh bại chuyện của bọn họ, cành cánh trong lòng đều đừng nói nữa, ta tự có an bài. Bùi đế lạc rốt cục lên tiếng, hắn vừa nói, vô hình trung chính là tản mát ra một cổ huy áp, phong mang nội liễm, đem chu vi long kỵ khí tức đều áp bách rời đến, chỉ có thi ngục không bị ảnh hưởng, cười nhạt đứng ở một bên. Ân, thật mạnh khí tức, là ai? ngay bùi đế là khí tức hơi chút phóng xạ giữa một cái hơn ra khí tức kinh khủng mặt tiền cửa hiệu mà đến ở long Đình trên quảng trường đi tới một người nữ tử đây danh nữ tử tư thế hiên ngang một thân trang phục trang phục đem vóc người của nàng rất tốt buộc vòng quanh đến bắp đùi của nàng cực kỳ thon dài hữu lực phong thắt lưng kiều đồn trước ngực một màn kia thật lớn thật sự là giao động người tâm so với chiết lúc đều không kém chút nào nàng là nàng là yến như tuyết long tước yến long tước a Nàng làm sao sẽ tới nơi này? Long đỉnh bát đại Long Tước, Yến Long Tước bài danh thứ 3, cực kỳ thiện chiến, là chiến đấu chân chính thiên tài, bên ngoài người đều gọi nàng là Long đỉnh, bên trong đích chiến thần, nàng suốt đời trải qua chiến đấu, không biết có bao nhiêu, địa vị hôm nay, là nàng hoàn toàn dựa vào chính mình một đôi tay, dốc sức làm đi ra. Lẽ nào Yến Đại Nhân, chính là chỉ đạo Ninh Hiên Long Tước? Thực sự là ước cáo A, ta nếu là có thể nhận được Yến Đại Nhân chỉ điểm, đó chính là tám đời đã tu luyện phúc khí. Đừng có năng động, ngươi một cái nho nhỏ long vệ, có thể thấy hiến đại nhân, chính là trời lớn có phúc rồi. Đều đừng nói nữa, mau nhanh bái kiến hiến đại nhân. Nhất thời, Long đỉnh sân rộng trải qua một phen rung động, mọi người lập tức túm người, kể cả bùi đế lạc một ít phương người, đều là cùng kêu lên nói, gặp qua hiến đại nhân. Yến Như Tuyết Long Tước giẫm trận tại chỗ tiến lên, hơi chút quét những người này, khẽ gật đầu, không nói gì, rồi rời đi Long đỉnh sân rộng, hướng phía Long kỵ khu vực đi đến. Đây là Long tộc Thật mạnh, ta ở trước mặt nàng, ngay cả ngầm đầu tư chất cách cũng không có, ta có thể cảm thụ được, lực lượng của nàng không gì sánh kịp, hơi chút một cái ý niệm, là có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Bùi đế lạc lúc này từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, tan giả ánh mắt, đồng nhiên phát ra một đoàn tinh quang, hắn đang lúc mọi người bên trong đích thực lực là mạnh nhất, nhưng cũng bởi vì như vậy, thực lực càng mạnh, hắn lại càng có thể cảm thụ được yến như tuyết kinh khủng chỗ. Mà thi ngục cũng là như thế, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy không biết là kích động vẫn còn sợ hãi, trái lại bách ly tú một những thứ này xuất sắc đại linh tông cao thủ chỉ là cảm thấy tự đáy lòng kính nể, đồng thời bọn họ mọi người trong lòng càng thêm đối với ninh hiên gặp gỡ bắt đầu ghen tị, lấy bọn họ cao ngạo, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ một cái niên kỳ so với bọn hắn còn muốn nhỏ người đi ở trước mặt của bọn hắn. Đi, chúng ta bây giờ phải đi xin tiến nhập tử vong thâm uyên. Đột nhiên bùi đế lạc trầm giọng nói, ai cũng không biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Long Kỵ khu vực nội, một gã tư thế bay hùng dâng trào như chiến thần một loại nữ tử, đứng ở một tòa cửa đại điện miệu, cựu hoàng điện. Nàng nhìn trên đại điện ba chữ to, như có điều suy nghĩ, Cung nên yến long tước. Một giọng nói từ cựu hoàng điện trung tuyên bố, chính là Ninh Hiên, hắn luôn luôn đem tra xét ánh sáng khuyết tán đi ra ngoài, mà yến như tuyết cũng không có dấu dím hơi thở của mình. Khi nàng vừa đến đến, Ninh Hiên chính là lập tức đi ra ngoài, chẳng được bao lâu chậm trễ chút nào, thấy một thiếu niên tử trong điện đi ra. Yến Như Tuyết đem con mắt nhìn qua, đột nhiên giấm trận tại chỗ tiến lên, xúc điệu thành thốn, vừa đưa ra đến Linh Hiên bên cạnh, bắt tay đắp trên bờ vai hắn mặt, nhẹ nhàng một chảo, Linh Hiên cả người đã bị Yến Như Tuyết dễ dàng nói lên. Linh Hiên thần sắc cả kinh, thân thể tự động làm ra phản ứng, mãnh liệt chấn động, trong cơ thể 300 pho tượng ngũ hành khí luân luân chuyển giữa, hắn như một cái linh xà, từ Yến Như Tuyết trong tay thoát ly đi ra. Hả? Yến Như Tuyết tuyên bố một tiếng giọng mũi, lần thứ hai lộ ra tay muốn đem Linh Hiên bắt ở. Linh Hiên lúc này cũng không còn nghĩ quá nhiều, thân thể liên tục làm ra độ khó cao phản ứng động tác, hắn thần cương linh thể cũng đang toàn lực vận chuyển, thân thể nhoáng lên, chính là xuất hiện ở hiến như tuyết phía sau. Sau đó, ngoài Linh Hiên khiếp sợ một màn xuất hiện, hắn phát hiện, trước mặt cái này hiến như tuyết chỉ là một tấm ảnh, mà chân chính bản tọa đứng ở phía sau của hắn, quả đấm bát. được bờ vai của hắn, hắn chính là hoàn toàn không thể động đậy. Hiến như tuyết tốc độ, cư nhiên nhanh đến loại trình độ này, Đây phải hơn cỡ nào khoa trường tốc độ, tàn ảnh mới có thể duy trì nhiều như vậy thời gian. Quả thực vượt qua Ninh Hiên tưởng tượng phạm vi. Không hổ là long tước. Ninh Hiên bội phục đến cực điểm. Ninh Hiên thở dài một hơi, nói. Ngươi bây giờ còn rất tuổi còn trẻ, chung có một ngày, sẽ đạt tới ta trình độ như vậy, ngươi có cái này tiềm lực. Tiến như tuyết trên mặt nghiêm túc, lặng lặng nói, từ giờ trở đi, ở này 10 ngày ở bên trong, của ngươi tất cả, giữ không phải chính ngươi chủ đạo. Tất cả đều phải dựa theo sắp xếp của ta. Tốt. linh hiên biết mình vô pháp phản kháng, không chút nghĩ ngợi, đáp ứng. Hắn lại nói, ta có một cái yêu cầu, muốn cho hiến đại nhân đồng thời cũng chỉ đạo thoang cái bên cạnh ta hai cái bằng hữu không biết cũng không thể được. Nếu như bọn họ chịu không nổi huấn luyện của ta chỉ đạo, chết rồi nhưng chẳng trách ai. Hiến như tuyết kia băng lãnh đích biểu tình, tựa hồ như băng cứng, vĩnh cửu không thay đổi. Chúng ta không sợ, chỉ cần đại nhân khẳng chỉ đạo chúng ta, chúng ta nhất định sẽ kiên trì. Lúc này, chết thúc cùng Trung Ly Diễm hai nàng từ cựu hoàng điện ở chỗ sâu trong đội vàng đi ra, Nguyên Lai, like, các nàng biết Linh Hiên gặp gỡ sau khi, lập tức cuốn quýt lấy Linh Hiên làm cho các nàng hai người cũng tiếp thu long tức chỉ đạo huấn luyện, cơ hội như vậy, tuyệt đối là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tiễn Như Tuyết sớm liền phát hiện các nàng hai người, một đôi giống như có thể xem thấu vạn vật con người quét mắt hai nàng, nàng trong miệng như cơ giới giống nhau nói, hai người các ngươi thân thể tố chất rất kém cỏi, phi thường chênh lệch, có 8 phần 10 có thể sẽ chết ở trong khi huấn luyện." "Gì đó?" Triết Úc cùng Chung Ly Diễm hai nàng kinh ngạc cả kinh, không nghĩ tới trước mặt cái vị này lòng tựa nói như vậy dứt khoát, gọn gàng dứt khoát, lại còn nói các nàng có 8 phần 10 khả năng sẽ chết ở huấn luyện của nàng chỉ đạo trong. Nhưng ba người ai cũng sẽ không hoài nghi yến như tuyết trong miệng theo như lời mà nói, hai nàng khẩn trương cắn chặt hàm răng, tựa hồ có chút không phục. Triết Úc đứng dậy, nói, "Mặc dù là như vậy, ta cũng muốn nhận được đại nhân chỉ đạo. Ta cũng thế." Trung Ly Diễm kiên định nói, các ngươi không nên lô mãng, nghĩ lại mà làm sao. Linh Hiên nhíu nhíu mày, nhắc nhở các nàng, hắn có thể không hy vọng hai nàng gặp chuyện không may, cũng không nghĩ Tơ Hiến Như Tuyết sẽ nói như vậy. Vốn có, hắn dự định mang theo Thương Nguyệt không cùng Trung Ly Diễm cùng nhau tiến nhập Tử Vong Thâm Nguyên, đạt được chiến tích. Trước đây, đem thực lực của các nàng tăng lên chính là là trọng yếu nhất. Yên tâm đi, Linh Hiên, chúng ta có thể làm. Triết Uy đưa cho Linh Hiên một cái yên tâm ánh mắt các ngươi tất cả đi theo ta đi. Tiễn Như Tuyết quay người lại, đi ra cựu hoàng điện, Linh Hiên ba người lập tức đuổi kịp, dọc theo đường đi, bọn họ trở thành tối chú mục chính là tiêu điểm, nhắm chúng rất nhiều người đỏ mắt không nứt. Đi qua Long Đình sân rộng, đi ra Long Hầu khu vực, Tiễn Như Tuyết đem ba người dẫn tới Long Đình bên trong đích vùng cấm, bên trong cấm khu, bất ngờ chính là ngoài một phen thiên địa, khắp nơi đều là khổng lồ manh thu ở chạy trốn giết gào, trong biển một con rắn, đều là cực kỳ khiến người ta sợ hãi, ít nhất đều có trăm trượng đến lớn dài thân hình thô to, dữ tợn vô cùng. Đây cấm khu nội tất cả cảnh vật, khiến người ta cảm giác chính là lớn, vô cùng khổng lồ, mà yến như tuyết bốn người tiến nhập trong đó, như phảng phất là một cái nhỏ bé con kiến, đến cự long trong sảo huyệt, sinh ra mãnh liệt tương phản đối lập. Chương 197, huấn luyện. Long đỉnh chi trung lại còn có như thế một cấm khu, quả nhiên là có khắc động thiên, để cho Ninh Hiên ba người mở rộng tầm mắt. Nơi này là một cái loại nhỏ động thiên, là năm đó ta xuất chinh là lúc Ngẫu nhiên phát hiện một cái hố thiên, tên là vạn cự động thiên, ta đưa cái này nhìn rõ trời hoàn toàn công hám sau khi xuống tới, nhận được trong đó vạn cự tinh hạch, cho nên nói, cái này vạn cự động thiên, hoàn toàn nghe theo khống chế của ta. Yến như tuyết lời này vừa nói ra, đem ba người bọn họ đều đem kinh hãi, nàng tiếp tục nói, vạn cự động thiên bên trong tất cả linh thú, đều rất thật lớn, đây là kia vạn cự tinh hạch ở phát huy tác dụng, này cái tinh hạch, có thể khiến cho vạn vật trở nên thật lớn, cho nên trở thành vạn cự động thiên. Linh hiên ba người nhất tề tuyên bố một tiếng sợ hãi than, đối với Yến Như Tuyết thực lực cùng thủ đoạn, càng ngày càng bội phục, lấy lực lượng một người, cư nhiên đem đây loại nhỏ động thiên đem tấn công xong đến, thu phục trong đó tinh hạch, bực này kinh thiên thủ đoạn, còn hơn Chu Tiên Long tức sợ rằng đều muốn cường hoành vài phần. Kia không biết đại nhân đem chúng ta đưa đến đây, là làm cái gì? Trung Ly Diễm Hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là phải ở chỗ này huấn luyện các ngươi. Yến Như Tuyết đương nhiên nói, đột nhiên một tay phất lên, ở vạn cự động thiên đích chính trung ương, xuất hiện rồi một cái đường kính vượt qua 10 vạn trượng thật lớn tinh hạch, viên này tinh hạch giống một pho tượng, giống như, người khổng lồ, vắt ngang ở ở giữa thiên địa, giao động người thâm, từ vạn cự tinh hạch mặt đất mặt, phát ra khí tức rồi rào mênh ngông, giống lịch sử sung dài, cọ rửa lại, rửa tất cả. Các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, yến như tuyết thần bí một tiếng, một gốc cây bất quá một trượng đến cao cây tối, bị nàng chảo nhiếp đến vạn cự tinh hạch trước mặt trước, đã nhìn thấy vạn cự tinh hạch phát ra khí tức. Hơi dính nhuộm đến cây cối mặt trên, cây kia mục chính là cực tốc biến lớn, chỉ là ở ba cái hô hấp thời gian, từ một trượng trứng lớn đến trăm trượng đại thụ che trời, thật sự là kinh người. Sau đó, ở người thứ tư hô hấp về sau, khổng lồ đại thụ che trời chính là ầm ầm bể ra, tựa hồ không chịu nổi trong đó áp lực. Linh Hiên nhìn đến đây, trong lòng căng thẳng, mơ hồ nhận thấy được yến như tuyết đắc ý đồ, hắn nói: Đại nhân là muốn cho viên kia tinh hạch đến huấn luyện chúng ta sao? Không sai. Tiến như tuyết gật đầu, nói, ta sẽ một bên chỉ đạo các ngươi tu hành, một bên rèn đúc các ngươi căn cơ, viên này vạn cự tinh hạch năng lực, ta vừa mới mới đã nói qua, nó phát ra khí thể, có thể khiến cho bất kỳ tồn tại trở nên thật lớn, án theo lẽ thường mà nói, càng lớn Đông Tây, lực lượng lại càng lớn, mặc dù nhưng cái này lý luận không phải quyết định, nhưng một ngọn núi lệnh xuống đến, chung quy so với một viên tảng đá lực lượng lợi hại hơn đi, ta sẽ nhường các ngươi ngồi ngay ngắn ở vạn cự tinh hạch mặt trên. Chịu đựng kia cổ hơi thở trùng kích, các ngươi nếu không muốn chính mình hình thể thành lớn, hoặc là trở thành cự nhân, sẽ toàn lực đem kia cổ hơi thở tan ra tiến vào máu trong thịt, thành là lực lượng của chính mình, đem lực lượng cao độ. Áp súc ở trong người, thân thể sẽ càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là các ngươi một khi khống chế không được kia cổ hơi thở, cuối cùng chỉ biết như cây kia như nhau, không chịu nổi kia cổ hơi thở, bạo thể mà chết. Đồng thời, đây vạn cự tinh hạch năng lực. Còn có thể khiến được các ngươi trong cơ thể linh căn có thể ngưng luyện, dung nạp nhiều hơn linh áp Tiến như tuyết bổ sung nói. Nghe đến đó, ba người ánh mắt phức tạp không ngớt, linh Hiên đầu tàu gương mâu đứng dậy, nói, ta lên trước đi thử một chút nhịn. Tiến như tuyết gật đầu, không nói lời nào. linh Hiên hướng phía hai nàng gật đầu, liền thân thể chật lóe ba đến hai lần xuống sẽ đến vạn cự tinh hạch mặt đất mặt. Hắn vừa đứng ở phía trên, chính là cảm thụ được một cổ thần bí khí thể, bao trùm toàn thân của mình các nơi. Vô số đạo khí tức kinh khủng, chạy hào toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nục khỏa lạp trung, âm ầm hạ xuống, cực nhanh căng phồng lên. Này, Linh Hiên lập tức vận chuyển trong cơ thể bà trăm pho tượng ngũ hành khí luân, mãnh liệt chấn áp, đem này khí thể toàn bộ tan ra tiến vào huyết nục của chính mình viên bi trong, kỳ dị một màn xảy ra, trong cơ thể hắn huyết nục khỏa lạp trung ẩn chứa không gian, một tấc tấc mở rộng ra, ẩn chứa trong đó linh áp cũng càng ngày càng nhiều, nhưng kỳ thật huyết nục khỏa lạp cũng không có mở rộng chỉ là bên trong không gian thành lớn rồi. hắn bây giờ mỗi một tấc huyết nhục khỏa lạp đã thiên tinh hóa, thiên tinh nội vốn là ẩn chứa không gian, cho nên toàn thân hắn huyết nhục khỏa lạp cũng có thể ẩn chứa không gian, dung nạp linh áp, khiến cho thân thể càng cường đại hơn. dần dần từ vạn cự tinh hạch trung phát ra khí thể, càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng đậm mật. hiện nhiên là yến như tuyết ở có ý định khống chế, đi bước một đêm trong đó độ khó tăng cường, xem linh hiên điểm mấu chốt ở nơi nào. Linh Hiên lúc này đã bất chấp bên ngoài tất cả, bên ngoài xông vào trong cơ thể khí thể, đã nhét đầy tiến vào toàn thân của hắn các nơi. 300 khác pho tượng ngũ hành khí luân đều ở đây lấy một loại đỉnh trạng thái ở vận chuyển, này khí thể đồng thời cũng thâm nhập tiến vào ngũ hành khí luân ở bên trong. Nhất thời, ngũ hành khí luân bên trong không gian đang khuyết đại, mỗi một luân chuyển, cư nhiên đều cần mấy cái hô hấp thời gian, có thể thấy được bên trong không gian, còn có ngũ hành khí, luân cô động mức độ đạt tới loại trình độ nào. Bây giờ ngũ hành khí luôn muốn luân chuyển một cái đại chu thiên, cần có thời gian. So với trước đây tăng trưởng 10 lần trở lên, thế nhưng hấp thu linh áp tốc độ cũng sắp không ít. Rất nhiều hình thể khổng lồ mãnh thú, chúng nó cũng là bởi vì khống chế không được chính mình lực lượng khổng lồ, khiến cho hình thể biến đến dị. Các ngươi phải làm chính là hoàn mỹ khống chế lực lượng trong cơ thể, duy trì thân thể bình thường, khiến cho lực lượng trên phạm vi lớn áp suất. Nhân thể hảo diệu vô cùng vô tận, có thể khám phá tới trình độ nào, chính là nhìn các ngươi tạo hóa nữa lúc này tiến như tuyết nhắc nhở đồng thời đem chết úc cùng chung ly diễm hai nàng đưa đến ra khỏi vạn cự tinh hạch trăm trượng khoảng cách xa lấy lực lượng của các nàng nếu như ngay từ đầu chính là linh khoảng cách tiếp xúc vạn cự tinh hạch khẳng định khống chế không được vẻ này khí thể trùng kích chỉ có thể từ từ sẽ đến hai nàng lập tức vận chuyển tất cả thủ đoạn cùng linh hiên như nhau chấn áp khí thể tan ra tiến vào máu trong thịt tiến hành cường độ cao huấn luyện lúc này linh hiên đang đem vạn cự khí thể hung hăng tan ra tiến vào máu trong thịt Đồng thời, trong cơ thể hắn hết thảy bản mạng linh căn đều bị khí thể trùng kích, này tinh hoa hỏa khí hoa đô mơ hồ phát sinh biến hóa, đặc biệt thiên địa chi căn, cư nhiên tự chủ hấp thu khí thể, bên trong 300 đạo linh quang cuồng bạo đều ở đây phát sinh nhẹ nhẹ biến hóa. Đủ qua một ngày một đêm sau khi, linh hiên rốt cục có chút khống chế không được, đôi cánh tay cư nhiên bắt đầu bành trướng, một tấc tấc thành lớn, tiến như tuyết ánh mắt chợt lóe, lập tức bắt hắn cho trảo nhấc lại, đồng thời khống chế vạn cự tinh hoạch, chìm vào sâu trong lòng đất. Ninh Hiên rốt cục thở dài một hơi, nỗ lực tiêu hao khí thể, đôi cánh tay mới chậm rãi khôi phục lại, hắn mở mắt, cảm kích nhìn thoáng qua hiến như tuyết. Hiến như tuyết khoát tay háo, nói, cũng không tệ lắm, so với ta dự đoán hơi chút muốn khá hơn một chút. Cảm giác như thế nào đây? Ninh Hiên hoạt động một chút thân thể, phát hiện hình thể cũng không có thay đổi gì mới yên lòng, hắn hơi chút cảm giác hạ xuống, nói, phi thường không tệ, có thể rất rõ ràng cảm giác lực lượng ở tăng cường, bất quá rất kỳ quái. Ta vừa mới mới thiếu chút nữa chính là rơi xuống cảnh giới, đây là chuyện gì xảy ra. Một bên chung ly diễm cùng chết úc hai nàng đầu đầy mồ hôi, chạy tới, trong lòng cũng có nghi vấn như vậy, các nàng ban này thiếu chút nữa liền từ ngũ phẩm đại linh tông rơi xuống đến tứ phẩm đại linh tông. Cái này rất bình thường, cũng là một chuyện tốt tình. Tiến như tuyết giải thích, bởi vì các ngươi tiềm lực bị kích phát phát ra rồi, căn cơ càng ngày càng vững chắc, nói thí dụ như các ngươi bây giờ một cái linh căn, so với một ngày trước cường đại hơn rất nhiều. Đột nhiên thoáng cái chính là cần đại lượng linh khí đến duy trì, đồng thời nhục thể của các ngươi có thể dung nạp so với trước nhiều hơn lực lượng. Suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi thực sự lui trở về nhất phẩm tiểu linh tông, mà thực lực chân chính, nhưng lại có thể so với lục phẩm. Đại linh tông, thậm chí là tiên tiên linh tông, các ngươi nói, đây có đúng hay không rất mê người một việc. Nghe đến đó, ba người là chân chính động dung, nếu quả thật có thể như vậy căn cơ không biết muốn vững chắc đến loại trình độ nào mới có thể có kinh người như vậy hiệu quả, đang là bởi vì bọn hắn bây giờ căn cơ vững chắc, cùng cảnh giới chính là đối ứng không đứng dậy. Từ đạo lý bắt đầu nói, như vậy hùng hồn căn cơ, ngũ phẩm đại linh tông không chỉ như vậy một chút thực lực, cho nên cảnh giới mới có thể rút lui, bọn họ căn cơ đánh cho vững chắc, cũng không phải lực lượng tăng nhiều. Đây là hai khái niệm bất đồng. linh hiên căn cơ vốn là phi thường vững chắc, sẽ trải qua vạn cự tinh hạch ghen đúc, bay lên không gian lại càng phát kinh người. Hắn ban nay thiếu chút nữa chính là lui trở về Tam phẩm tiểu linh tông, do hắn kêu to một tiếng, lúc này nghe được Yến Như Tuyết giải thích, không khỏi thở dài một hơi. "Được rồi, hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc, ngày mai ta sẽ chỉ đạo các ngươi tu hành." Yến Như Tuyết dứt lời, nhắm mắt lại, hay còn rơi vào trầm tư, cũng không quản Linh Hiên ba người. Linh Hiên ba người nhìn nhau, đi tới một bên, đều tự khoanh chân trên mặt đất, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Đem tinh thần dưỡng túc, duy trì đến hoàn mỹ nhất trạng thái, nên tiếp ngày thứ hai đến. Hai canh giờ qua đi, Yến Như Tuyết mở mắt, đứng lên, đồng thời, Ninh Hiên, Trung Ly Diễm, chết úc ba người đồng thời đi tới, chậm đợi Yến Như Tuyết bên dưới. Yến Như Tuyết nháy một cái con mắt, nói, ta bây giờ là đạo tông cảnh giới, các ngươi là linh tông cảnh giới, đạo tông chủ tu Kim Đan, mà Kim Đan là căn cứ linh căn ngưng tụ ra đến, cho nên nói, tiến nhập đạo tông trước, linh căn càng cường đại càng tốt, như vậy Kim Đan tiềm lực mới có thể càng sợ người. Ta các ngươi phải đem bản mạng linh căn toàn bộ phóng xuất, cắm rễ ở vạn cự tinh hạch mặt trên, khiến đắc linh căn không ngừng lớn mạnh. Thế nhưng, đây ẩn chứa trong đó cự mạnh nguy hiểm. Một khi linh căn trong quá trình này không chịu nổi vẻ này khí thể, tan vỡ ra, tổn thất của các ngươi chính là vô cùng lớn. nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Chúng Ly diễm cùng chết thúc sớm coi chuẩn bị. Gật đầu, linh hiên tự chắc là sẽ không có điều kiến kỵ, không chút nghĩ ngợi, đem bổn mạng của mình linh căn, toàn bộ tế ra trực tiếp cắm rễ ở vạn cự tinh hạch mặt đất mặt, chúng ly diễm cùng chết úp cũng là như thế. nhất thời, ba người chính là cảm thụ được, bản mạng linh căn ở cực nhanh căng phồng lên đến, bọn họ lập tức toàn lực chấn áp, gắt gao bảo vệ Lincoln. linh căn. linh hiên càng là đem thiên địa chi căn đều tế ra đến, trong nháy mắt, một cái đủ để xỏ xuyên qua thiên địa thiên địa chi căn, lóe ra đến, hung hăng cắm rễ ở vạn cự tinh hạch mặt trên, này thiên địa chi căn tham lam hấp thu khí thể, thiên địa chi căn không có bành trướng, trái lại trên xuống hai đoá linh hoa không ngừng tăng lớn, sau đó lại không ngừng thu nhỏ lại, điên cuồng rèn luyện, tiến như tuyết kinh ngạc nhìn một ít hệ thống xuyên thiên địa thiên địa chi căn, bất quá nàng rốt cuộc là kiến thức rộng rãi người, một loại bà bối, căn bản là trướng mắt, cũng không đi tận cứu tiếp tục, cuối cùng ba người cơ hồ là bị hành hạ đến chết đi sống lại, buồn mạng của bọn hắn linh căn mặt trên đều xuất hiện rồi vết rách, khiến cho bọn họ bị thương tổn không nhỏ, nhưng chỗ tốt là khổng lồ, linh căn phát ra linh quang, mạnh mẽ lớn thêm không ít, hơn nữa mặt trên linh hoa cũng càng ngày càng kinh người. cứ như vậy, Yến Như Tuyết mỗi ngày đổi lại phương thức chỉ đạo huấn luyện ba người, ba người thiếu niên mỗi ngày hầu như đều là ở và ở trong nước sôi lửa bỏng, nhưng bọn hắn cuối cùng đều cắn răng kiên trì đi qua, thậm chí có vài lần chết úc cùng chung Ly diễm thiếu chút nữa không chế không được hình thể, mà bạo thể mà chết, vẫn còn Linh Hiên trợ giúp các nàng hai người mới nhặt về một cái mạng. Mà Yến Như Tuyết ở cả trong cả quá trình chỉ là thơ ơ lạnh nhạt, Đối với lần này, Linh Hiên ba người cũng không có câu oán hận là chết lúc cùng Trung Ly Diễm chính mình yêu cầu tiếp thu hiến như Tuyết huấn luyện, mặc dù chết rồi cũng không thể trách ai. Ở đây trong vòng 10 ngày, ba người bọn họ mỗi ngày đều ở lò xác, thậm chí, chết lúc cùng Trung Ly Diễm tu vi, cư nhiên thối lui đến tứ phẩm đại linh tông, đây để cho bọn họ vui mừng tình thế, không khỏi cười khổ. Mà Ninh Hiên cảnh giới trái lại là không có rút lui, bất qua hiến như Tuyết nói qua, hắn sẽ ở tứ phẩm đại linh tông cảnh giới này trên trú lưu rất dài một đoạn thời gian, bởi vì hắn căn cơ thực sự quá vững chắc. Tăng lên, gian nan vô cùng, thế nhưng một khi đột phá, đó chính là kinh thiên động điện. Trước 198, Quang Can Long Kỵ Ở này 10 ngày gian khổ trong khi huấn luyện, ba người thu hoạch là cực kỳ to lớn, có một pho tượng thực lực siêu cường lòng tức tự mình chỉ đạo, muốn bất biến mạnh mẽ cũng khó khăn. Kỳ thực, tiến như tuyết cũng không có truyền thụ rất nhiều thâm ảo gì đó đem ba người, chỉ là trợ giúp bọn họ đem căn cơ đánh cho cực kỳ lao cố, không thể phá vỡ, đây có thể sánh bằng ngắn thời gian thực lực bạo tăng muốn tốt hơn nhiều có thể nói không chỉ có là ninh Hiên, bây giờ chết úc cùng chung ly diễm, đều có thể vượt cấp giết địch, không nói chơi. Đây, dựa vào ninh Hiên tiến bộ lớn nhất, hắn mỗi ngày đều là linh khoảng cách tiếp xúc vạn cự tinh hạch, hơn nữa ở Yến như tuyết có ý định dưới sự khống chế, chuyên môn vì hắn chế định theo thứ tự tu hành kế hoạch, khiến cho ninh Hiên không ngừng lột xác, không ngừng cường đại. Dù sao tiến nhập tử vong thâm nguyên hoàn thành nhân vật, ninh Hiên mới là trọng yếu nhất chính là nhân vật. Mười ngày sau Ninh Hiên ba người đã bị Yến Như Tuyết đưa ra vạn cự động thiên về tới Long Kỵ khu vực, mà Yến Như Tuyết cái vị này thần bí long tước cũng không đem ba người đích cơ hội nói, chính là biến mất không thấy gì nữa. Ninh Hiên ba người vừa về tới Long Kỵ khu, lập tức chính là đã tạo thành oanh động, rất nhiều Long Kỵ đều hướng phía Ninh Hiên cửu hoàng điện vọt tới, muốn xem nhìn ở này 10 ngày ở bên trong hắn rốt cuộc thành dài đến trình độ nào, cũng có rất nhiều Long Kỵ đều muốn cùng hắn cùng nhau tiến nhập tử vong thâm nguyên tích lũy chiến tích, phải biết rằng. Lần này chỉ cần là cùng Ninh Hiên cùng nhau tiến nhập Long Kỵ, hoàn thành chấn áp vô gian đạo cả đám thanh niên cao thủ nhiệm vụ, đều có thể tấn chức một cái tinh cấp, lớn như vậy cơ hội tốt, bọn họ làm sao có thể không động tâm. Chỉ có một chút uy tín lâu năm Long Kỵ án binh bất động, bởi vì bọn họ đã cũng không tuổi còn trẻ, đối phương xuất động đều là cao thủ trẻ tuổi, Long Đình bên này, tự nhiên không thể tỏ ra yếu kém, cho nên, cùng Ninh Hiên cùng nhau tiến nhập tử vong Long Kỵ, lớn nhất không thể vượt qua 25 tuổi. ngày Linh Hiên vừa trở lại cựu hoàng điện, rất nhiều năm khinh Long Kỵ lập tức lộ ra dáng tươi cười. Một cái trong đó người mới Long Kỵ hướng về phía hắn lấy lòng nói, chư đại nhân, nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải tiến nhập Tử Vong Thâm Nguyên, chấn áp quân địch, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, cùng đại nhân cùng nhau tiến nhập bên trong. Long đình bên trong đích chế độ chính là như vậy, chỉ cần ngươi cấp bậc so với đối phương cao, người khác sẽ sưng hô ngươi là đại nhân. Linh Hiên là ba tinh Long Kỵ, mà trước mặt cái này Long Kỵ chỉ là một tinh Long Kỵ, cao hai sao hắn tự nhiên muốn đối với Ninh Hiên xưng hô đại nhân. Ninh Hiên bất động thanh sắc nhìn cái này tân Long Kỵ liếm mắt, hắn nói, tiến nhập tử vong thâm viên danh lạch, cũng không phải ta có đủ khả năng quyết định, lẽ nào ngươi không biết, chúng ta tân Long Kỵ, đều là phân phối đến tứ đại thủ tịch Long Kỵ chính là thủ hạ, ngươi cùng ta không phải một phần của cùng một cái thủ tịch Long Kỵ, ta xem rất khó. Còn có chuyện như vậy, cái này Long Kỵ biến sắc, tựa hồ không có cam lòng, còn muốn nói điều gì, đột nhiên một pho tượng thủ tịch Long kỵ đã đi tới. Chính là Ninh Hiên bên này thủ tịch, tên là Lý Thương, Lý Thương một đi tới, chính là sương mặt lên, hừ một tiếng, hướng về phía hết thảy tuổi tác không đến 25 long kỵ nói, mọi người không dùng tại ở đây đánh cắp lối tát, cùng Ninh Hiên cùng nhau tiến nhập Tử Vong Thâm Uyên danh nghịch đã sớm định ra đến, các ngươi đều trở về đi. Lý Thương ra lệnh một tiếng, rất nhiều long kỵ đều sắc mặt buồn bã lui tán mà bùng ra, thế nhưng, trong đó cũng có một chút kiệt ngao bất tuẩn, cương quyết bướng bỉnh, Tân long kỵ, phát sinh thanh âm lạnh như băng, ta trái lại muốn nhìn Long đỉnh cực mạnh người mới, rốt cuộc mạnh mẽ đại đến trình độ nào? Ta cũng không tin. Đột nhiên hạ xuống, một pho tượng sắc mặt như xương lạnh Long kỵ, đi ra, cái này Long Kỵ, tên là Vương Hàn, là trên giới Long đỉnh tân nhân bảng trung tấn thăng thiên tài Long Kỵ, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng luôn luôn không chiếm được cơ hội để phát huy, hiện tại mới là nhị tinh Long Kỵ, thấy Ninh Hiên vừa tiến vào Long đỉnh, ngay cả nhảy hai tinh cấp, trong lòng đã sớm sinh ra bất mãn, cũng có Đố Kỵ, vốn có Vương Hàn đến nơi đây, chuẩn bị bước mặt Thỉnh cầu cùng Ninh Hiên tiến nhập tử. Vong thâm nguyên, vết lớn chiến công, thế nhưng nhưng bây giờ không có cơ hội này, hắn bất mãn trong lòng, lập tức buộc phát ra, vừa ra tay, chính là một đạo cự đại băng truy từ trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên phát ra, hung hăng đánh về phía Ninh Hiên. Lý thương mắt lạnh nhìn cái này Vương Hàn, hai tay lưng đeo ở phía sau, cũng không động thủ, hắn biết lấy Ninh Hiên thực lực, trấn áp Vương Hàn, còn là phi thường dễ dàng. Quả nhiên, Ninh Hiên thấy Vương Hàn đống nhiên bạo khởi xuất thủ. Chỉ điểm một chút ra, ba một tiếng, một cổ lực lượng rất mạnh, áp xúc thành một điểm, sỏ xuyên qua đi ra ngoài, đem khổng lồ băng truy, triệt để nát bấy, ngay sau đó, kia áp xúc thành nguyên điểm lực lượng, dư thế không giảm, trực tiếp đem vương hàn vai đánh xuyên qua, cả người bị một ít cổ mạnh mẽ lực lượng, chấn bay ra ngoài, trọng trọng xuất trên mặt đất. Ký! Toàn trường hai ba chục pho tượng long kỵ, thấy ninh hiên chỉ là một chiêu liền đem thực lực đến thất phẩm tiên tiên linh tông vương hàn đánh bay ra ngoài, nhất tề hít vào một hơi Đều là cảm giác được cực kỳ bất khả tư nghị, tứ phẩm đại linh tông ninh hiên, cư nhiên chỉ một cú đánh, liền đem vương hàn triệt để chấn áp, đánh rất mặt đất. Loại thật lực này, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Vốn có, có khá nhiều đối với ninh hiên sinh ra đấu kỵ long kỵ, mới biết được, nhân ra sở dĩ có thể đạt được như vậy huy hoàng chiến tích, không phải là không có đạo lý, thực lực còn tại đó, chính là cứng rắn đạo lý. Thật mạnh rồi, sợ rằng lần trước giới cực mạnh tân nhân vương, cũng không có người này cường đại. Vương Hàn là thất phẩm tiên tiên Linh Tông, ở rất nhiều tuổi còn trẻ Long Kỵ ở bên trong, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng ở Ninh Hiên chính là thủ hạ bị bại thê thảm như thế, chẳng lẽ là Yến Long tức ở này 10 ngày ở bên trong, đem hắn bồi dưỡng đến cường đại như thế mức độ. Nhất định là vậy rồi, ở Long Đỉnh Tân Nhân Bảng, hắn là thực lực tuyệt đối không hữu hiện ở cường đại, chống lại tiên tiên Linh Tông, mặc dù muốn thủ thắng, đều rất gian nan, thế nhưng hiện tại hắn chân áp tiên tiên Linh Tông Vương Hàn, cư nhiên đơn giản như vậy. Đây nói vậy chính là Yến Long tức kiệt tắc rồi. Thực sự là ước ao à, nếu như ta có thể nhận được Yến Đại Nhân chỉ điểm thì tốt rồi, cho dù là một ngày đích thời gian cũng tốt. Rất nhiều chuẩn bị ly khai Long Kỵ, thấy Ninh Hiên Đại triển thần uy, chấn áp Vương Hàn một màn, đều dừng bước lại, không ngừng thảo luận nói, đối với Ninh Hiên thực lực, cũng cảm thấy tự đáy lòng tim đập nhanh. kia Vương Hàn quỳ dạp trên mặt đất, hoàn toàn mất đi tiên thiên linh tông uy nghiêm của, hắn lúc này giống như hồ điên, không để ý thân thể bị thương thế. Tuyên bố như giống như dã thú rít gào, không, có khả năng, ngươi tiểu tử này khẳng định bảy cái gì yêu pháp, tu vi của ngươi chỉ có tứ phẩm đại linh tông, tại sao có thể là đối thủ của ta? Vương Hàn thế nào cũng vô pháp tướng tín sự thật này, nhìn rất nhiều lòng kỵ ở trên người hắn chỉ trỏ, hắn càng thêm rơi vào luống cuống, còn có vô biên khó nủ. Được rồi, Vương Hàn, ngươi dĩ hạ phàm thượng, một tinh long kỵ cư nhiên đảm dám giáng công kích ba tinh long kỵ, xem ra, ngươi tựa hồ là quên mất long đỉnh bên trong đích luật pháp dĩ hạ phạm thượng chính là trọng tội niệm tình ngươi lần này là vi phạm lần đầu liền đem ngươi đánh vào nhà giam 7 ngày ngươi hảo hảo tỉnh lại xuống lý thương tuyên bố thanh nghiêm minh nghiêm vung tay lên lập tức đi tới rất nhiều long vệ những thứ này long vệ cá thể thực lực tuy rằng không bằng vương hàn nhưng liên hợp lại tuyệt đối có thể trấn áp vương hàn ta không phục vương hàn trong miệng gào thét nhưng rất nhanh đã bị ám kim sát xích sắt đem khóa lại mang ra khỏi ở đây rất nhiều long kỵ lúc này mới rực mình tỉnh lại nhớ tới Ninh Hiên là ba tinh Long Kỵ lấy bọn họ quang hàn dai đối với hắn khiêu khích đó chính là trọng tội nơi này là Long đỉnh không phải bên ngoài tất cả dựa theo Thiên Long chiêu luật pháp ở vận hành tất cả mọi người tản không nên như vương hàn như nhau đầu góc ngũ Si, tứ chi phát triển phải biết rằng nơi này là Long đỉnh không phải giã ngoại có thể tùy ý đánh nhau chết sống không cần nói Long đỉnh đã sớm tứ phân ngũ liệt rồi Lý Thương nhắc nhở rất nhiều Long Kỵ lạnh lùng nói nguyên một đám Long Kỵ không có lên tiếng Tiến lặng lẳng lui xuống. Linh Hiên, ngày mai ngươi sẽ tiến nhập Tử Vong Thâm Uyên, chúng ta cho ngươi an bài năm tên Long Kỵ đến phụ trợ ngươi. Đương nhiên, bên cạnh ngươi chính là cái kia Thương Nguyệt Không cùng Chung Ly Diễm, cũng sẽ tùy ngươi tiến nhập Tử Vong Thâm Uyên, phụ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thương Tựệ Hồ biết Thương Nguyệt Không cùng Chung Ly Diễm nhận được yến như tuyết chỉ đạo huấn luyện, vừa cười vừa nói: "Ân, đã biết, cảm tạ thủ tịch đại nhân." Linh Hiên khẽ bước cằm, trên mặt nhìn ra có thay đổi gì. Vậy thì hảo hảo chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai, Long đỉnh sẽ an bài ngươi tiến nhập Tử Vong Thâm nguyên. Lý Thương dứt lời, liền rời đi nơi đây. Linh Hiên không có suy nghĩ nhiều, một thân một mình tiến nhập Cựu Hoàng Điện, chết lúc cùng Trung Ly Diệm đã về tới chỗ ở của mình, chỉ cần đợi ngày mai đến, tiến nhập Tử Vong Thâm nguyên. Linh Hiên tiến nhập Cựu Hoàng Điện trong một cái phòng, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể tình trạng, hắn từ lúc nhận được yến như tuyết chỉ đạo huấn luyện, lực lượng so với 10 ngày trước, cường đại hơn gấp đôi, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục khỏa lạp, đều sung mãn ngưng thực ẩn chứa kinh người linh áp, 300 linh một pho tượng ngũ hành khí luân luân chuyển ở giữa, một cái đại chu thiên hạ đến, chính là là vượt qua hơn vạn linh áp diễn sinh ra đến, ngũ hành khí luân chiếm được khổng lồ nâng cao, thân thể hắn có khả năng làm ra động tác, chính là càng thêm nhanh nhẹn rất nhanh, vượt qua thường nhân lý giải phạm vi. Biến hóa lớn nhất hay là hắn trong cơ thể 40 đầu bản mạng linh căn, cứng cỏi e rằng pháp tưởng tượng, mặt trên điệu tinh hoa hòa khí hoa, hơi chút nhất lưu chuyển, chính là rồi rào khí tức bộ phát ra. Đặc biệt một ít đầu nhất to lớn cao ngạo thiên địa chi căn, trong đó 300 loại linh quang, diễn biến các loại linh thuật, hóa thành một phiến linh thuật hải dương, đồ sộ vô cùng, mặt trên hai đóa linh hoa, đã so với trước, phát triển gấp đôi. Nói chung, linh hiên căn cơ, thật sự là vững chắc phải kỳ cục, cho dù yến như tuyết không thừa nhận cũng không được, linh hiên tiềm lực, vô cùng kinh người, căn cơ càng là như đại điệu giống nhau hùng hồn, không thể phỏng đoán. Lại yên lặng tu luyện cả đêm, ngày thứ 2 mới sáng sớm, linh hiên mở mắt Nam ở một loại hoàn mỹ nhất trạng thái, hắn hiện tại một cách tự tin, cho dù là một pho tượng bát phẩm tiên tiên linh tông, đều có thể chấn áp giết chết, đồng thời không phải rất gian nan. Linh Hiên đi ra cửu hoàng điện, đã nhìn thấy có sáu đội ngũ đứng lặng ở cửu hoàng điện cửa, trong đó có một đội ngũ, rõ ràng là chết Uốc làm chỉ huy đội ngũ, bên người nàng sĩ quan phụ tá là Trung Ly Diễm, mà nàng quản lý Long vệ thật chỉnh tề sắp hàng ở phía sau, cẩn thận tỉ mỉ. Cái khác năm tên Long Kỵ bên người cũng có một sĩ quan phụ tá. Phía sau là hiện lên một đường thẳng long vệ đội, trái lại ninh hiên là một cái chỉ còn mỗi cái gốc long kỵ, sĩ quan phụ tá cũng không có, long vệ cũng không có, đây hết thảy đều là chính bản thân hắn yêu cầu. Chương 199, Tử Thần Tinh Hạch Chính văn chương 199, Tử Thần Tinh Hạch Canh tân thời gian 2011-10-13-1000 số lượng từ 3539 Đối với ninh hiên đây cái yêu cầu kỳ quái, lý thương tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng đối với ninh hiên, hắn vẫn còn rất rộng dung Ở Long Đình ở bên trong, thực quyền phái chia làm hai loại, một là ở trên quân sự cực kỳ xuất chúng quan viên, bọn họ có thể rất hoàn mỹ quản lý thiên quân vạn mã, buộc phát ra kinh người chiến lược. Còn có một loại chính là cực kỳ cực đoan, bọn họ toàn bộ đều là độc hành quan, cá thể thực lực kinh khủng, nhân vật như vậy, kỳ thực mới là đáng sợ nhất, bọn họ thường thường có thể ở vạn trong quân, lấy địch nhân thủ lĩnh thủ cấp, đồng thời lấy lực lượng một người, có thể ở nghìn vạn lần trong đại quân, nếu như chỗ không người, giết cái ba tiến vào ba gia. Dũng mãnh vô song. Cũng tỉ như nói yến như tuyết cái vị này kinh khủng long tước, xuất chinh chưa bao giờ dùng chỉ huy bất kỳ binh mã, lấy lực lượng một người, thường thường có thể quét ngang một cái thế lực lớn, người như cô ta vậy vợ, trái lại nghĩ binh mã là chói buộc mà thôi. Linh Hiên hiện tại chính là đi như vậy một con đường tử, bằng sức một mình, long chiến vũ giã, máu nhuộm huyền hoàng, đây mới là chân chính anh hùng. Kia thiên hạ đệ nhất người thái tuế đạo trưởng giáo, đang là bởi vì cá nhân thực lực quá mức cường đại cho dù Long Đỉnh khinh sảo xuất động cũng khó khăn lấy giết chết người này trái lại cái vị này trưởng giáo có thể lấy lực lượng một người dũng cảm xông Long Đỉnh ám sát Thiên Long triều hoàng đế ngoại trừ chết úc cùng Trung Ly Diễm trước mặt năm tên Long Kỵ thấy Ninh Hiên chỉ là lẻ loi một mình bên người không có bất kỳ Long vệ cùng sĩ quan phụ tá trong lòng Cả Kinh lập tức chỉ biết hắn chuẩn bị ở Long Đỉnh đi quan đạo đường đi đối với Ninh Hiên loại này quyết đoán cũng là bội phục không thôi. Nam Thiên Long Kỵ tất cả đều là lần trước giới trung tân trước ra tới Long Kỵ, các thực lực bất phàm, cư nhiên toàn bộ đều là thất phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, phó quan của bọn hắn cũng có người đạt tới tiên thiên linh tông, bốn gã sĩ quan phụ tá là lục phẩm đại linh tông, như vậy hình dáng đã phi thường khách quan rồi. Linh Hiên đột nhiên trong lòng khẽ động, cảm thụ được có mấy tia ánh mắt đang hướng phía hắn nhìn lại, hắn nhìn qua tới, đã nhìn thấy một ít người quen cũ, Tô Dung, Triết Kỳ Lân, Tân Diễn, Phạm Thế Thu còn có Sích Lam Nhi, Lam Hương Tuyết cùng Niep Sơn Hà. Nhìn ánh mắt của bọn họ, Ninh Hiên biết bọn họ cũng rất muốn cùng mình đang tiến nhập Tử Vong Thâm Nguyên, mạo hiểm một lần, tích lũy chiến công. Nhưng Long Đình ở bên trong, kiêng Kỵ nhất đúng là kéo bè kết phái. Long Đình cao thằng, cũng hiển nhiên biết những người này cùng Ninh Hiên có một ít giao tình, liền đem chọn lửa cái khác một ít Long Kỵ cùng bọn họ tiến nhập Tử Vong Thâm Nguyên. Ninh Hiên nghĩ đến chính mình trước đây đã đáp ứng Sích Lam Nhi muốn chiếu cố bọn họ hạ xuống, hắn suy nghĩ một chút. Hướng về phía kia đang đi tới Lý Thương Hỏi, Thủ tịch Đại Nhân, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta ở đây chỉ có 7 tên Long Kỵ, 6 gã sĩ quan phụ tá, Long Vệ 90 danh, đội hình như vậy tuy rằng thoạt nhìn khách quan, thế nhưng vô gian đạo lần này nếu phát xuống ngoan thoại, chính là tất nhiên có đại động tác, thậm chí ta nghĩ, thái tuế đạo cao thủ trẻ tuổi, đều đã lẫn vào. Trong đó, giả vờ người vô gian đạo, ta nghĩ, có đúng hay không cần lại thêm một ít Long Kỵ qua. Ninh Hiên lời này vừa nói ra kia cách đó không xa Tô Dung một số người, nhất thời nhãn tình sáng lên, biết Linh Hiên là muốn đem bọn họ trong đó một số người kéo vào đi. Xem ra hắn còn không có quên ta trước đây nói lời mà nói, hắc hắc. Tịch Lam Nhi chớp màu lửa đỏ mắt to, cười hắc hắc nói. Một bên Lam Hương Tuyết sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trong lòng cũng sinh ra vài phần hy vọng, nói, cũng không biết Long đỉnh có thể hay không gia tăng danh mạch, ở Long đỉnh trung tích lũy chiến công còn là phi thường gian nan, lần này là của chúng ta một cái cơ hội. Nghiếp Sơn Hà ở một bên tán thành gật đầu, không nói gì. Kia tô dung bốn người, cũng khẩn trương lên, mấy người bọn họ, đều là cùng Ninh Hiên có vài phần giao tình, đều muốn thừa cơ hội này, tiến nhập tử vong thâm nguyên, tuy rằng trong đó phi thường hung hiểm, nhưng trong lúc nguy hiểm, luôn luôn kèm theo ích lợi thật lớn. Lý Thương nghe được Ninh Hiên kiến nghị, khẽ như mày, nói, Long Đỉnh cao tầng cũng lo lắng đến vấn đề này, ngươi yên tâm, các ngươi chỉ là đợt thứ nhất Long Kỵ, kế tiếp, sẽ có đợt thứ hai Long Kỵ tiến nhập trong đó. Như vậy cũng là tránh cho một lần tiến nhập nhiều lắm Long Kỵ, tạo thành cấp giật chiến công hiện tượng. linh Hiên gật đầu, trực tiếp nói, đợt thứ hai Long Kỵ, ta hy vọng Đại Nhân có thể đem bọn họ bảy người toàn bộ đưa vào đi. Lý Thương không có tùy tiện đáp ứng, nói, ta tận lực để cho bọn họ vào đi thôi, quyền hạn của ta phi thường hữu hạn, bất quá bọn hắn đều là thuộc tại chúng ta hạ xuống Long Kỵ, hẳn là có rất lớn đích cơ hội. Vậy thì nhờ cậy thủ tịch Đại Nhân. linh Hiên rứt lời, không nói thêm lời, cách đó không xa mấy người Cũng thở dài một hơi, bọn họ vẫn có hy vọng tiến nhập Tử Vong Thâm nguyên, nhưng quy so với chẳng được bao lâu có hy vọng tốt. Đúng lúc này, một pho tượng thực lực đến Đạo Tông Long Hầu, rứt khoát phủ xuống lại, người này cũng không lời vô ích, đem Linh Hiên đây một lớp nhân mã, trực tiếp cuộn sạch mà đi, cực nhanh hướng trên bầu trời chạy trốn, tiến nhập một cái bí ẩn không gian, trong không gian hiện ra một cái cự đại hắc sắc vòng xoáy. Cái này hắc sắc vòng xoáy chính là nối vào Tử Vong Thâm Uyên cửa thông đạo. Các ngươi vào đi thôi. Long hầu đích thoại phi thường rất ít, đem tất cả mọi người bộ đưa vào trong thông đạo. Linh Hiên Vương này nhân mã, một trận thiên toàn địa chuyển ở giữa, thân thể giống như mất đi trọng lực, cực nhanh rơi xuống. Một tiếng ầm vang, rơi vào một cái hắc ám tử vong trong không gian, đang là tử vong thâm nguyên tầng thứ nhất. Linh Hiên lần thứ hai tiến nhập tử vong thâm nguyên, hơi chút thích ứng thoáng cái ở đây đen kịt nặng nề hoàn cảnh, liền đem tra xét ánh sáng phúc bắn đi ra. Trong ngay mắt, Phương Viên nghìn trưởng nội tất cả cảnh vật đều hiện hiện tại trong đầu của hắn, rõ ràng rành mạch. Giống, giống, giống, chính là khi bọn hắn vừa tiến vào tầng thứ nhất tử vong không gian tình thế, đại lượng tử vong linh thú, gào thét, giống như nhìn thấy mỹ vị đích sự vật như nhau, cùng bạo hướng phía ninh hiên bọn họ xung phong liều chết qua đây. Những thứ này tử vong linh thú, các hình thể giữ tợn cao to, miệng đầy răng nanh, thực lực lớn nhiều ở tứ phẩm đại linh thú giữa, đối với ninh hiên đây nhất phương tinh anh mà nói, căn bản là không coi là gì đó, chém dưa thái rau giống nhau, không ngủng khí lực gì liền đem đây trên trăm đầu tử vong linh thú bắn cho giết chết, rút ra linh can tế luyện tiến vào trong cơ thể của mình tăng cường lực lượng. Chúng ta không nên đem thời gian lãng phí ở những thứ này tử vong linh thú trên thân, vô gian đạo thanh niên cao thủ, hẳn là vào được còn có thái tuế đạo thanh niên cường giả, hai người này đạo thống đã sớm cấu kết, đều muốn diệt trừ Long Đỉnh. Linh Hiên một bên mang theo mọi người đi Tây Phương Phi Độn vừa nói, thái tuế đạo thanh niên cao thủ đều là cực kỳ cường hãn. Còn hơn chúng ta Long đỉnh trung đại đa số Long kỵ đều yếu cường hạn rất nhiều, chúng ta đều đề phòng bọn họ. Một cái lưng hồn vai gấu Long kỵ nhắc nhở nói, ta đã từng cùng Thái Tuế đạo thanh niên cường giả đã giao thủ, phi thường lợi hại, tích lũy thập phần hùng hồn. Thái Tuế đạo có hai bộ phi thường lợi hại thánh điện, phân biệt là Thái thượng thần vũ kinh cùng tính mệnh nhật nguyệt công. Đồng thời, Thái Tuế đạo còn có nhất bộ tiên kinh, tên là Tam hoàng vị ương kinh trong truyền thuyết, Thái Tuế đạo tất cả nội môn đệ tử đều tu luyện qua Thái Thượng Thần Vũ Kinh Thái Thượng Thần Vũ Kinh mặc dù là thánh điển, thế nhưng Thái Thượng Đạo trưởng giáo vận chuyển kinh thiên thủ đoạn, đem bên T.E.R. ông ghi chép rất nhiều đạo thuật, diễn sinh ra rất nhiều kinh khủng linh thuật, thậm chí là cấm thuật. Nói chung, chúng ta nghìn vạn lần phải cẩn thận Thái Tuế đạo thanh niên cao thủ. Lý dịch, ngươi cư nhiên biết được nhiều như vậy, Triết Uốc hơi có chút kinh ngạc. Điều này cũng không có gì, Lấy Ninh Hiên đến Ba Tinh Long Kỵ thân phận của, cũng có thể ở Long Đỉnh trùng tra được những thứ này. Bất quá những thứ này chỉ là thái tuế đạo tối mặt ngoài một ít tin tức mà thôi. Gọi là Lý dịch Long Kỵ vừa cười vừa nói. Thái tuế đạo là thiên hạ đạo thống trong, cường đại nhất tồn tại, chỉ cần có thái tuế đạo trưởng giáo ở, cái này đạo thống sẽ rất khó bị diệt hết. Tin đồn thái tuế đạo chỉ là thượng cổ thời kỳ thái thượng đạo một cái chi nhánh mà thôi, chân chính thái thượng đạo, sớm rồi rời đi cửu châu thần quốc, không biết tung tích. Lại một cái Long Kỵ thuật nói qua nói, là một cái nữ tử, tóc dài bồng bềnh, da tuyết trắng. Nu Nu yếu ớt bộ dạng, nàng gọi làm Nu. Thực lực phi thường không tệ, đã là thất phẩm luyện thần tiên thiên linh tông. Ân. Các ngươi nhìn, phía trước đó là cái gì? Trung Ly Diễm đột nhiên chỉ vào phía trước, kinh hô. Ninh Hiên lập tức phóng mắt nhìn đi, đã nhìn thấy một cái cự đại hắc sắc trái tim, đứng lặng tại trong hư không, chậm rãi nhảy lên. Viên này hắc sắc trên trái tim, trải rộng phức tạp thâm thúy hoa văn, hoa văn buộc vòng quanh một người mặc áo choàng, cầm trong tay liêm đao chết đi thần rằng giỡn hắc sắc trái tim nhảy lên giữa một cổ nồng nặc tử vong khí tức phát ra kia chẳng lẽ là tinh hạch đúng nhất định là tinh hạch đây là tử vong tinh hạch diễn sanh ra tinh hạch ta trước đây liền từ kia đại thống linh thần hoa trong trí nhớ biết được tử vong thâm nguyên nội có chín cường đại chi nhánh tinh hạch là từ tử vong kiệu biến trung đây thánh điển trung diễn sanh ra tinh hạch đây một ngôi sao hạch hẳn là tử thần tinh hạch ninh hiên trong miệng thuật nói qua nói đây tử thần tinh hạch tuy rằng chân quý vô cùng nhưng hắn cũng không có tùy tiện đi tranh đoạt viên này tinh hạch mà là trong lòng đang tính toán gì đó Từ thần tinh hạch tại sao lại xuất hiện ở ở đây triết úc cao mày hỏi ta cũng vậy không rõ ràng lắm nói chung chúng ta tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ phương diện này tựa hồ có gì đó huyền cơ linh hiên trầm giọng nói triết úc nhìn thoáng qua linh hiên đột nhiên truyền âm nói linh hiên ngươi còn nhớ rõ hiến long tức chỉ đạo chúng ta trên tu hành bí văn sao đương nhiên nhớ kỹ chúng ta linh tông trong cơ thể linh căn có thể đem tới đối ứng tinh hạch dung nhập trong đó đem linh căn uy lực phát huy đến lớn nhất cực hạn nói thí dụ như lôi linh căn có thể dung hợp lôi điện tinh hạch hỏa linh căn có thể dung hợp hỏa diễm tinh hạch đây tử thần tinh hạch bởi vì là tử vong chủ tinh hạch diễn sinh ra cho nên tử vong linh căn cũng có thể dung hợp đây tử thần tinh hạch thậm chí những thứ khác gác ma tinh hạch diêm vương tinh hạch đều có thể cũng là nói một cái tử vong linh căn có thể dung hợp đây cựu đại tinh hạch Linh Hiên chậm rãi nói: Không sai, đáng tiếc chính là chúng ta đều không có tử vong linh căn. Triết Uyết Hận nói: Nàng từ lúc nhận được kiến như tuyết chỉ điểm, rất nhiều trên tu hành chuyện tình đều biết phải vô cùng rõ ràng, mỗi loại tinh hạch đều có có thể tới thuộc tính đối ứng linh căn dung hợp, một ngôi sao hạch không phải chuyện đùa, lợi hại vô cùng. Nói như vậy, đạo tông từ đại địa bên trong câu thông tinh hạch, nhưng thì không cách nào đem bọn họ nhếp lấy ra, tan ra tiến vào trong kim đan. Thế nhưng. Bọn họ có thể từ câu thông ánh sao đang xét duyệt, nhận được lực lượng cường đại. Như cửu châu thần quốc chủ tinh hạch, không có ai biết nó ở nơi nào, vô cùng thần bí, dựng dục cửu châu trên hết thể tồn tại. Mà mỗi một ngôi sao hạch xuất thế, chắc chắn sẽ khiến một phen tinh phong huyết vũ, tinh hạch cực kỳ khó được, trừ phi là như yến như tuyết như nhau, chết để công hãm một cái hố thiên, nhận được bên trong ánh sao hạch, khả năng tan ra tiến vào trong cơ thể của mình. Mà ninh hiên trước mặt bọn họ viên này tinh hạch. Hiển nhiên chính là cùng tử vong tinh hạch ngăn ra liên hệ, thành vật vô chủ, nhưng là bọn hắn không ai có tử vong linh căn, đây đã khiến cho bọn họ bất đắc dĩ không đỡ. Bọn họ không biết là, Linh hiên Thiên Địa chi căn nội chính là có tử vong linh căn, là lúc trước hắn đánh chết đại thống lĩnh sở được đến, bị hắn tan ra tiến vào thụ linh ở bên trong, hình thành một cổ chiến lược, bất quá hắn đem toàn bộ thụ linh đều luyện hóa tiến vào Thiên Địa chi căn nội, ở Thiên Địa chi căn nội ẩn chứa tử vong chi quang, nhưng không có tử vong linh căn. Cho là hắn đem Linh Căn luyện hóa hết. Thế nhưng, linh Hiên biết, Thiên Điệu Chi Căn có thần hiệu, chỉ cần bị nó luyện hóa Linh Căn, có thể thay thế được Linh Căn tất cả đặc tính. Không cần nói, Thiên Điệu Chi Căn nội cũng vô pháp ngưng tụ thành tử vòng chi quang. Nói cách khác, Thiên Điệu Chi Căn có thể đem viên này tử thần tinh hạch dung nạp vào. Cái ý nghĩ này vừa hiện hiện tại trong đầu của hắn, linh Hiên chính là trộn rộn, có thể nói, Thiên Điệu Chi Căn từ lúc cùng hắn dung hợp sau khi, cũng đã là bổn mạng của hắn Linh Căn Bất quá ninh hiên kiêng kỵ chính là, viên này tử thần tinh hạch, rõ ràng không phải tốt như vậy dung hợp, trong đó tất nhiên có cực tính nguy hiểm cao, cho nên hắn mới không có tùy tiện hành động, nhưng ngay hắn do dự tình thế, đột nhiên, ở tử thần tinh hạch phía sau, xuất hiện rồi rất nhiều cao thủ trẻ tuổi. Trưng 200, dung hợp, ở đây lại có tinh hạch, hơn nữa còn là tinh hạch vô chủ. Cứ thật, mọi người vội vàng đem viên này tinh hạch cướp đoạt tới tay, mỗi một ngôi sao hạch, đều là kinh thiên động địa tồn tại nhất định không thể bỏ qua. Kia đột nhiên xuất hiện một loại thanh niên trong cao thủ, một cái thân thể ngang tàng nam tử, trong miệng tuyên bố kinh hô, hai mắt cực nóng nhìn lên trước mặt viên này khổng lồ tinh hoạch, hận không thể lập tức chiếm thành của mình, nhưng hắn cũng không có bị bạo vật xông váng đầu não, mà là bắt chuyện bên cạnh thanh niên cường giả đang thu lấy tinh hoạch. Trước đừng có gấp, ngươi xem, kia phía trước là Long đỉnh Long kỵ, xem ra bọn họ đã vào được Phong khí tông, viên này tinh hoạch không phải tốt như vậy thu lấy chúng ta hay là trước đem những tên kia giết chết, sau đó sẽ đến thu lấy viên này tinh hạch, nhiệm vụ quan trọng hơn. Một cái tóc dài màu bạc nữ tử, Tinh Táo nói, hai mắt chăm chú nhìn chăm trượng ở ngoài Long Kỵ cao thủ. Cũng tốt, ngân, Long đỉnh trung gần nhất đi ra một cái tuyệt thế thiên tài, tên là Ninh Hiên, trước đó vài ngày, cư nhiên phá hủy chúng ta Vô Gian Đạo hạ xuống tam đại thế lực, khiến cho chúng ta Vô Gian Đạo không nể mặt, lần này đem Long đỉnh lập hạ chiến thư, nhất định phải đem bọn họ này cái gọi là Long Kỵ Nguyên một đám toàn bộ chấn áp giết chết. Phong khí tông sắc mặt nhăn nhó, hiện ra tàn bạo tính cách. Từ khi người này khí tức đến xem, lại là một pho tượng thất phẩm luyện chính là thần cấp tiên tiên linh tông, thảo nào người này như vậy kiêu ngạo. Cái kia gọi ngân nữ tử, tự hồ đã thành thói quen phong khí tông tắc phòng, đột nhiên khỏe mắt nàng vừa nhảy, cư nhiên thấy đối phương không nói hai lời, hướng của bọn hắn bên này giết tới đây. Bọn họ lại dám sung lên, bất quá chỉ có bảy tên long kỵ, này long vệ bất quá là pháo hôi mà thôi thực sự là không biết sống chết một đám đông tây phong khí tông hung hăng một tiếng hắn một bước bước ra đầu tàu gương mẫu dẫn đầu chính là đối với vọt tới cùng lúc đó ngân mang theo phía sau ba bốn mươi danh vô Gian đạo cao thủ vây đi vòng qua triển khai ẩu đả các người hơi chút thối lôi xuống linh hiên sông ở phía trước cùng phong khí tông tiếp cận mười trượng chi cách hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn thế ra lôi hoàng châu từ lôi hoàng châu nội hiện ra hai cái thật lớn như kình thiên trụ lôi hoàng pháo thật sự là kinh người vô cùng Đây hai cái lôi hoàng pháo, chính là ninh hiên cố ý để cho vạn cự tinh hạch bành trướng mở rộng, ở đó trong vòng 10 ngày, hầu như 9 phần vạn cự khí thể, đều bị hai cái lôi hoàng pháo đem hấp thu rồi, đối với đây lôi hoàng pháo, cả kia yến Như tuyết đều cảm thấy sợ hãi than không ngớt, lúc trước viên kia cây cối, mới chỉ là căng lớn đến 3 trượng, đã bị chống đỡ hết, mà lúc này, lôi hoàng pháo lúc này trướng lớn đến nghìn trượng chi cự. Hai cái như kình thiên trụ một loại lôi hoàng pháo chợt lóe đi ra, tháo khẩu chi trùng lập tức lóe ra vô cùng thô to tinh thể thần lôi, từng đạo tinh thể thần lôi hiện đầy hất cám là bầu trời bao la, giống như có thể sọt xuyên qua thiên địa. Tất cả vô Gian đạo cao thủ nhìn thấy hung hãn như vậy hai cái lôi hoàng tháo trong ánh mắt kinh khủng tới cực điểm, cảm đều thiếu chút nữa sợ đến rớt xuống. Đặc biệt kia mới vừa rồi cực kỳ kiêu ngạo phong khí tông kinh hại gần chết lấy lôi hoàng pháo kinh khủng bắn chết tốc độ, hắn là người thứ nhất bị hoanh giết ở ở bên trong. Sau đó phía sau vô Gian đạo cao thủ. Không có người nào có thể né tránh, trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu diệt ở uy lực kinh người tinh thể thần lôi trong. Hai cái lôi hoàng pháo cư nhiên hoành tạo đối phương tất cả vô gian đạo cao thủ. Một màn này, ngay cả đối với Ninh Hiên rất quen thuộc chi Úc, đều trừng mắt hai mắt thật to, không dám tin tưởng. Trung Ly Diễm cũng là như thế, tuyệt đối không nghĩ tới, Ninh Hiên còn có như vậy mánh liệt sát chiêu, thật sự là quá mức ngoài người ta dự liệu. Những thứ khác ngũ pho tượng long kỵ, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọn, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra Này lòng vệ đích biểu hiện, càng là bất ham, riêng là gần gũi nhìn kia tản ra thống trị chư thiên hơi thở lôi hoàng tháo, đều là hai chân như nhuận ra, thiếu chút nữa quỳ xuống. Mới vừa rồi là một màn kia, quá kinh khủng, quá kinh người. Thật sâu khắc sâu vào tâm linh của bọn hắn ở chỗ sâu trồng, vĩnh viện vô pháp quên. Chỉ có Ninh Hiên biết, ban nãy một cái kia, trong nháy mắt tháo nước lôi hoàng châu nội hết thể lôi linh khí, không thể tiếp tục tuyên bố một đạo tinh thể thần lôi. Lôi hoàng pháo không chỉ có là hình thể trở nên thật lớn, ở các loại trên phương diện, cũng phải đến khổng lồ nâng cao, thế nhưng, sở muốn tiêu hao linh khí, đúng là vô cùng kinh người. Hồi, linh hiên mặc kệ bên cạnh này long vệ long kỵ đích biểu tình, hắn đem tay khẽ vẫy, hai cái lôi hoàng pháo cư nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, chỉ là một hô hấp thời gian, liền biến thành lòng bài tay lớn nhỏ, cùng vừa rồi uy mảnh bá đạo, như kình thiên trụ loại mạnh mẽ hình thể, thật sự là tương phản thật lớn ngoài phải mọi người một thời gian cũng khó khăn lấy phục hồi tinh thần lại không cần kinh ngạc đây là yến long tước truyền thụ cho ta át chủ bài lần này giết bọn họ một trở tay không kịp rất tốt bất quá những thứ này hẳn là chỉ là tiên phong mà thôi cao thủ chân chính như thái tuế đạo này thanh niên cao thủ còn không có đi ra Ninh hiên trong miệng lãnh đạm nói bắt tay một chảo kia ba bốn mươi danh linh tông cao thủ linh can toàn bộ bị hắn nhiếp với tay cầm có chừng tám đầu linh can chính hắn cầm bốn trăm đầu linh can Còn lại hơn 400 đầu linh căn, chính là phân phối đem những người khác. Mọi người cũng không có điều gì dị nghị, này vô gian đạo cao thủ, đều là Linh Hiên một người giết chết, cho dù toàn bộ đem linh căn cầm, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Đồng thời, Linh Hiên còn phát hiện rất nhiều thần binh, đều là này Linh Tông để lại, bất quá ở bàn nãy này tinh thể thần lôi trong, toàn bộ đều bị đánh trúng hư hao hết, Linh Hiên trực tiếp đem rất nhiều thần binh ném vào Kim Hoàng đỉnh nội, tiến hành phân giải, lại phải đến lớn lượng chân quý tài liệu, không ngừng Hoàn thiện kia chấn ngục ma lung. Mọi người lúc này, như trước còn hồi tưởng bàn nẻ một màn kia, trong nháy mắt đuổi dết 340 danh linh tông cao thủ. Đây là cái gì chính là hình thức khái niệm. Đồng thời trong đó có còn vài tên thất phẩm tiên thiên linh tông, rất nhiều đại linh tông, cư nhiên đều ngăn cản không nổi đây một pháo hoanh kích, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, kia hai cái lôi hoàng pháo rốt cuộc mạnh mẽ đại đến trình độ nào. Tiến Long tức cư nhiên truyền thụ hắn cường đại như thế tuyệt chiêu, thật sự là kinh khủng. Lý dịch sợ hãi than nhìn Ninh Hiền, trong miệng nói nói. Vậy cũng không có gì, Yến Long tức tu vi, đã đạt tới đăng phong tạo cực đích thực, ta ở trước mặt nàng, như con kiến như nhau nhỏ yếu. Linh Hiền khoát tay áo, thành thật nói. Nghe đến đó, ngoại trừ chung ly diễm cùng Triết úc, này Long Kỵ cùng Long Vệ, sắc mặt đều thay đổi, không biết nên nói cái gì. Hiện tại viên này tinh hoạch rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Triết úc đột nhiên nói sang chuyện khác, trong nháy mắt đuổi dết hơn 30 danh linh tông cao thủ tuy rằng chấn động. Nhưng nàng đã sớm đối với ninh hiên thực lực, tràn ngập tự tin, đối với lần này chỉ là cảm thán một phen. Đúng vậy à, đây là một viên tinh hạch vô chủ, chân quý vô cùng, cho dù chúng ta không thể dung hợp, đem bọn họ thu lấy đi, giao đem long đỉnh, cũng là một cái công lớn. Đương nhiên, nếu như các ngươi có người có tử vong linh căn, đồng thời có năng lực tiến hành dung hợp, cũng là có thể, dù sao đây tử vong thâm nguyên nguy cơ tứ phía, có thể hay không đem tinh hạch mang đi ra ngoài, đều là một cái khổng lồ vấn đề. Chi bằng lập tức chuyển hóa làm chiến lược. Một gã tính cách bị so sánh trầm ổn long kỵ, mở miệng nói. Đây lời vừa nói ra, ngoại trừ Linh Hiên, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xem ai có biện pháp có thể dung hợp viên này tinh hạch. Tuy rằng ở đây mỗi người đều dự đoán được tinh hạch, nhưng cũng phải có tương ứng linh căn. Cho dù có lời mà nói, linh căn ở dung hợp tinh hạch thời điểm cũng sẽ có phi thường kịch liệt nguy hiểm. Linh căn vô cùng có khả năng sẽ bị chống đỡ hết. Cho nên khi Nhạc Thiến Như Tuyết ở huấn luyện ba người thời điểm. Cố ý đem buồn mạng của bọn hắn linh căn đều hung hăng rèn đúc một phen, đặc biệt Linh Hiên Thiên Điệu Chi căn, cứng cỏi é e rằng vô pháp tưởng tượng, ẩn chứa thần kỳ đích uy năng, có hơn 300 loại linh quang, mặt trên linh hoa, càng thêm lợi hại. Linh Hiên tính toán một lúc lâu, cắn răng một cái, rốt cục vẫn phải quyết định để cho Thiên Điệu Chi căn dung hợp viên này tự thần tinh hạch, hắn đối với ở tại Thiên Điệu Chi căn còn là phi thường một cách tự tin, đổi lại là hắn mặt khác linh căn, hắn căn bản cũng không dám làm như thế. Bởi vì từ tử thần tinh hạch trung phát ra tử vong khí tức, cực kỳ nồng nặc, mặc dù là hắn trải qua gian khổ đoán luyện bản mạng linh căn, cũng là không chịu nổi, chỉ có thiên địa chi căn mới có thể dung hợp tử. Thần tinh hạch, ta tới thử xem. Linh hiên việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, tốt như vậy cơ hội tốt, hắn không có lý do gì sẽ bỏ qua, huống hồ hắn cũng nhận được tử vong cựu biến tu luyện phương pháp, một khi tập hợp đủ cựu viên tinh hạch, như vậy, thực lực của hắn trong nháy mắt bạo tăng. Gì đó Lẽ nào ngươi có tử vong linh căn? Phải biết rằng, dung hợp tinh hạch nhất định phải bản mạng linh căn mới được, một khi dung hợp thất bại, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhẹ thì tu vi giảm nhiều, nặng thì cả người đều phải tàn phế hết, thậm chí tử vong, ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao mới đúng." Đam nu hảo tâm hướng về phía Ninh Hiên nhắc nhở. Cái khác Long Kỵ cũng đều phụ họa khuyên bảo nhắc nhở. Khi bọn hắn xem ra, Ninh Hiên thực lực tuy rằng cường đại, căn cơ hùng hồn, tích lũy thâm hậu, nhưng cường đại trở lại Hắn bất quá cũng chỉ là tứ phẩm luyện khí đại linh tông, tiên thiên linh tông đều không phải là, dung hợp tinh hoạch cơ hội là nhất kiện chuyện không thể nào. Không quan hệ, ta có biện pháp dung hợp viên này tinh hoạch. Ninh hiên tự tin cười, bên cạnh chết úc cùng chung ly diễm chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Ninh hiên tiến lên trước một bước, đột nhiên thân thể chấn động, trong cơ thể thiên địa chi căn như một cái cự long giống nhau, mãnh liệt bay vút lên đi ra, hiện ra vô cùng quan mang, thanh thế kinh người, thiên địa chi căn một khi hiện ra. Lập tức chính là hướng phía Tử Thần tinh hạch quán đi xuyên qua. Xì một tiếng, thiên địa chi căn xuyên thâu tiến vào Tử Thần tinh hạch nội. Kia Tử Thần tinh hạch chính là một trận bạo động, nồng nặc kinh khủng tử vong khí tức, đan vào đi ra, thâm nhập tiến vào thiên địa chi căn bên trong một ít đoàn tử vong chi quang nội. Đồng thời, một cổ rất nặng vô song lực lượng tử tinh hạch trung buộc phát ra, như 10 vạn ngọn núi lửa bạo phát giống nhau, chấn động thiên địa, cũng tại lúc này, một pho tượng Tử Thần hư ảnh nữa lộ ra, hiện ra to lớn, cao ngạo hình thể. Cái vị này tử thần hư ảnh, người khoác hắc sắc đấu đồng, cầm trong tay huyết sắc liêm đao, hai mắt lóe ra ung tùm quỷ hỏa, làm người ta cực sợ. Đây là tử thần tinh hạch hạch tâm tồn tại, chỉ cần Ninh Hiên đến đạo tông, liền có thể hoàn toàn thi triển tử thần cựu biến đây kinh khủng đạo thuật uy lực, mà đạt tới tiên tông, là có thể đem tử thần hư ảnh hóa thành chân thực, trở thành chết thần tiên anh, lợi hại vô song, trở thành chân chính tử thần. Mà bây giờ Ninh Hiên chỉ cần dung hợp đây tử thần tinh hạch thiên địa chi căn uy lực lần thứ hai tăng vọt một ít đoàn tử vong chi quang đều trở thành hắn cường đại nhất linh quang, bởi vì ẩn chứa trong đó một viên tử thần tinh hoạch, cụ có thần bí tử vong lực lượng. lúc này thiên địa chi căn xuyên thấu ở tử vong tinh hoạch mặt trên, không ngừng chấn động, tinh hoạch mặt trên phát ra lực lượng, điên cuồng đánh thẳng vào thiên địa chi căn, nhưng thiên địa chi căn làm thượng cổ đạo tông thiên địa môn bên trong đích chấn môn chí bảo không phải như vậy tan ra phá hư. đồng thời lúc này thiên địa chi căn đã dần dần lớn lên, cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyện tranh đoạt quan huy. Ninh hiên tin tưởng, lấy Thiên Điệu Chi căn mạnh mẽ, mặc dù là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông linh căn, cũng không có Thiên Điệu Chi căn cường đại, chỉ thấy Thiên Điệu Chi căn hoàn toàn chống lại ở Tử Thần tinh hạch phát ra tử vong lực lượng, dần dần hai người sản sinh nào đó liên hệ, Tử Thần tinh hạch bị Thiên Điệu Chi căn nội tử vong chi quang hấp dẫn, mạnh liệt lại rung động. Mà chết úc bọn họ đã nhìn thấy từ ninh hiên trong cơ thể, đột nhiên thoát ra một cái như kinh long một loại to lớn cao ngạo linh căn, thoáng cái xọ xuyên qua ở Tử Thần tinh hạch mặt trên. Giữa hai người dung hợp lẫn nhau, tử thần tinh hạch từng khúc thu nhỏ lại, cô động, trải qua dài đến một canh giờ nỗ lực, tử thần tinh hạch áp súc đến nắm tay lớn nhỏ, tiến nhập thiên địa chi căn, sau đó cùng tử vong chi quang dung hợp được, bịch một tiếng, tử vong chi quang kịch liệt xoay tròn, trận trận. Tử vong lực lượng như dung động giống nhau tản ra, cổ lực lượng này nơi đi qua, vạn mục thành cho, đồng thời, một pho tượng khổng lồ chết đi thần hư ảnh, xuất hiện ở tử vong chi quang trong, tăng thêm vô cùng thần bí. Thành Triết Uc cùng Chung Ly diễm hai nàng đại hỉ một tiếng, tựa hồ Ninh Hiên dung hợp viên này tinh hạch, so với chính mình dung hợp tinh hạch còn muốn ngoài các nàng cao hứng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Vả chạm. Một màn này thật sự rõ ràng phát sinh ở mọi người trước mặt trước, mắt thấy Ninh Hiên thực sự dung hợp nhất khỏa tinh hạch, một ít Long Kỵ Long Vệ đều là trường trong mắt, không nghĩ tới Ninh Hiên thật có thể có thể dung hợp tinh hạch, quả thực thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Nói như vậy, ở linh căn trong dung hợp tinh hạch, tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông đều rất khó làm được, bởi vì trong tinh hạch ẩn chứa lực lượng cường đại, linh căn vô cùng có khả năng sẽ không chịu nổi trong đó lực lượng, như vậy trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Chỉ cần đạo tông, ngưng tụ kim đan, kim đan khả năng tiếp nhận được tinh hạch lực lượng kinh khủng. Thế nhưng linh hiên thiên địa chi căn bất động, là thiên địa chí bảo, không gì sánh kịp, cầm giữ có chủng chủng bất khả tư nghị uy năng, dung hợp nhất quả tinh hạch cũng là không nói chơi. Thiên địa chi căn dung hợp tử thần tinh hạch sau khi thiên địa chi căn phẩm chất không ngừng để thăng một cổ rồi rào lực lượng ở trong đó tứ diện chạy trốn giết lảo đặc biệt mặt trên hai đoá linh hoa phồng lớn lên nhiều gấp đôi môi thở môi khắc diễn sinh ra linh khí cùng tinh khí như sụp đổ đê đập lớn tuôn ra xuống lũ lụt cực kỳ kinh người cái này cũng chưa tính ở tử vong chi quang ở bên trong một ít mai thần bí tử thần tinh hạch tàn mát ra tử vong quang huy một pho tượng tử thần hư ảnh ở quang huy bên trong cầm trong tay thật lớn liêm đao. Tùy thời chuẩn bị thu gặt sinh mệnh. Lúc trước kia đại thống lĩnh thi triển ra tử vong kiểu biến bên trong đích tử thần thay đổi ninh hiên đến nay thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ, ấn tượng phi thường khắc sâu. Trong đó cường đại đích uy năng làm người ta chấn động, đặc biệt phía sau mấy lần uy lực như minh vương biến ác ma biến toàn bộ đều là vượt qua nhất lưu kinh khủng sát chiêu ẩn chứa trong đó tử vong lực lượng vô biên vô hạn. Nhưng bởi vì tử vong kiểu biến là thánh điển đạo thuật lấy ninh hiên cảnh giới bây giờ còn khó hơn lấy phát huy ra trong đó uy lực. Nếu như hắn tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, liền có thể đem tử vong cựu biến hết thẻ cường đại sát chiêu, đều bày ra. Cho dù như thế, không thi triển tử vong cựu biến riêng lấy tử vong chi quang bây giờ uy năng, cũng là cực kỳ khủng bố. Trực tiếp đem địch nhân bao phủ vào, rơi vào bao la, bắt ngát tử vong trong, không thể tự kềm chế. Linh hiên, ngươi, ngươi bàn nãy thực sự đem tinh hoạch đem dung hợp. Lý dịch trước mặt sắc có chút không tự nhiên lại, hắn có chút phun ra nuốt vào mà hỏi. May mắn mà thôi. Ninh Hiên khoát tay áo, không hề triển khai cái đề tài này, hắn nói, ý theo tình huống hiện tại đến xem, Long Đình sở dĩ mở ra tử vong thâm nguyên, chỉ sợ là có dự mưu, ở đây tồn tại chi nhánh tinh hạch, cư nhiên cùng chủ tinh hạch ngăn ra liên hệ, đây nhất định là một loại vì sao quan hệ. Ý của ngươi là, Long Đình mở ra tử vong thâm nguyên, chân chính ý đồ là muốn ở nhờ thế lực bên ngoài lực lượng, xem ở đây ẩn chứa chi nhánh tinh hạch, toàn bộ cùng chủ tinh hạch ngăn ra liên hệ, tốt cướp đoạt đây rất nhiều tinh hạch. Chết sao mà khôn khéo? Nghe Ninh Hiên trong miệng trong lời nói có chuyện, lập tức phân tích nói: "Không bài trừ khả năng này, Tử Vong Thâm viên tổng cộng có 99 tầng, khổng lồ như thế, ngay cả Chu Tiên Long tức nhân vật như vậy, xông vào 30 tầng Tử Vong Không Gian chính là là cực hạn rồi, bất quá cái này tiêu chuẩn này đây hắn lực lượng một người, nếu như Long đỉnh phái ra ngàn vạn tinh nhuệ đại quân, hoặc là rất nhiều đạo tông cường giả, sợ rằng có thể xông vào chỗ càng sâu Tử Vong Không Gian, nhưng là cứ như vậy, Long đỉnh chắc chắn tổn thất thảm trọng, đây đối với kế Tiếp chiến cuộc, hiển nhiên không là chuyện tốt." Linh Hiên chậm rãi nói, "Cho nên Long Đình mới đem Tử Vong Thâm Uyên thông đạo mở phong xuất, mục đích đúng là để cho một ít thế lực lớn tiến nhập trong đó, tiêu hao Tử Vong Thâm Uyên nội ẩn chứa lực lượng, có phải như vậy hay không?" Một bên một cái Long Kỵ đột nhiên hỏi. "Hiện đang suy đoán việc này, vẫn còn vì mới sớm, nói chung, chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ là đem vô gian đạo thanh niên cao thủ toàn bộ chấn áp giết chết, để cho bọn họ bổ mặt quét rác." Linh Huyên lạnh lùng một tiếng. Ánh mắt nhìn hướng phương xa, tựa hồ phát hiện gì đó. Lấy vô gian đạo này, thanh niên cao thủ thực lực đã hoàn toàn không phải ninh hiên đối thủ của ngươi, thậm chí là thái tuế đạo một ít tinh nhuệ cũng vô pháp chiến thắng ngươi, không bằng chúng ta do chống khua chiêng, đem vị trí của chúng ta bộc lộ ra đến, để cho vô gian đạo, thái tuế đạo một loại thanh niên cường giả qua đây, chúng ta trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết. Đam Nu thấy được ninh hiên mạnh mẽ đến không thuộc mình thực lực, không khỏi đối với nhiệm vụ lần này tràn đầy hy vọng, nàng tuy rằng nhìn qua rất nu nhược. Nhưng sát phạt quả quyết, tâm tư tàn nhẫn. Như vậy không thích hợp. linh hiên lắc đầu, nói, người mạnh còn có người mạnh hơn, thái tuế đạo thanh niên cao thủ, không phải dễ đối phó như vậy, chúng ta tạm thời không nên bộc lộ ra vị trí của mình. Như vậy, ta tạm thời cùng các ngươi xa nhau, tự ta một người bộc lộ ra hành tung là tốt rồi, sau đó đem bọn họ dẫn đạo các ngươi ở đây đến, tiến hành chân áp Cũng tốt. triết úc gật đầu, đồng ý nói, của ngươi cá thể thực lực ở linh trong tông, là phi thường cường đại. Hơn nữa, ngươi là lần này hạch tâm nhiệm vụ, vô gian đạo thanh niên cao thủ, mục đích chỉ là ngươi một người mà thôi, bọn họ thấy ngươi lẻ loi một mình, nhất định sẽ rút lui, truy sát ngươi, đến lúc đó, ngươi trái lại giết một quân, chắc chắn có thể tạo thành phi thường tốt hiệu quả. Mọi người nghe thấy lần này, đều đều tràn đầy đồng cảm, dù sao ninh hiên mới là lần này mối dẫn hỏa, hơn nữa thực lực của hắn là rõ như ban ngày, như vậy kế sách là hiện tại phương pháp tốt nhất. Vậy cứ như thế quyết định các ngươi tại đây tử vong không gian cẩn thận một ít, một gặp nguy hiểm, lập tức dùng truyền tấn thần bình cho ta biết, ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Linh Hiên nói xong, chỉ thấy thân thể khẽ động, chính là hướng phía phương xa bỏ chạy, chết úc những thứ này lòng kỵ, hướng phía một phương hướng khác chạy gấp đi. Cùng lúc đó, ở tử vong không gian tầng thứ nhất một chỗ bí mật vị trí, rất nhiều thanh niên cao thủ tụ tập cùng một chỗ, tổng cộng có trên trăm tên tuổi chưa vượt qua 25 tuổi linh tông cao thủ, những người này mỗi khí tức cường đại, vẻ mặt cao ngạo vẻ tiệt ngao bất thuận, cương quyết bướng bình. Ân, phong khí tông cùng ngân cư nhiên đều chết. chuyện gì xảy ra? bọn họ là bị ai giết? thậm chí ngay cả tuyên bố cứu viện tín hiệu thời gian cũng không kịp. chẳng lẽ là tử vong bên trong không gian tử vong linh thú gặp gỡ bọn họ? thế nhưng lấy phong khí tông đến bắt phẩm luyện thần thực lực, tầng thứ nhất tử vong linh thú đối với hắn căn bản không tạo được uy hiếp gì. tại đây thanh niên cường giả trong một cái thân thể khôi ngô nam tử đột nhiên cảm ứng được gì đó. cao mày nói. Các ngươi nói là có phải hay không là Long đỉnh bên trong đích Long kỵ? Ở đoàn người trong góc, một gã không chớp mắt gầy yếu thanh niên lời nói ra kinh người. Không có khả năng, Tôn Phong, Long kỵ thực lực, ta rất rõ ràng, sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền đem Phong Khí Tông cùng ngân giết chết, cái này chết tiệt vong bên trong không gian nơi trốn lộ ra tử vong khí tức, ẩn chứa trong đó đại lượng nguy hiểm, Phong Khí Tông bọn họ nói không chừng là gặp được thập này lợi hại tồn tại, phải biết rằng, hiện tại rất nhiều thế lực đều tiến nhập tử vong thâm nguyên xem ở đây không gian phay đứt gãy đều đem đánh xuyên qua bình thường sẽ lại tầng thứ hai linh thú sẽ đáp xuống tầng thứ nhất tử vong trong không gian nói chuyện là một cái nữ tử vóc người thấp bé hơi mập có chút ngây thơ bộ dạng mọi người không dùng tại ở đây suy đoán rồi ta vừa mới mới đã suy tính đi ra giết chết phong khí tông người của bọn họ đúng là long kỵ hơn nữa là kia gần nhất danh tiếng đại chấn được xưng long đỉnh cực mạnh tân nhân vương linh hiên đột nhiên một gã cầm trong tay đại đao nam tử chậm rãi nói gì đó lạc trần ngươi nói nhưng là thật tên kia vừa phủ định long kỵ giết chết phong khí tông gọi nữ tử hét dầm lem thần tình trong có một chút hưng phấn tên này gọi là lạc trần nam tử là thái tuế đạo một pho tượng thiên tài đệ tử tích lũy thập phần hùng hồn đứng ở nơi đó phương viên ba triệu nội dâng lên cường đại linh áp hình thành một phiến giải đất không có không khí hắn trong tay cầm một ngụm huyết sắc đại đao tên là huyết lôi đao so với cả người hắn đều phải thật lớn huyết sắc trên đại đao mặt đao phong bắn ra bốn phía Hàn Quang lấm lấm, mơ hổ lóe ra nhẹ nhẹ lôi điện. Vậy ngươi có thể suy tính đến hắn bây giờ đang ở vị trí nào sao? Hình Thái ngây thơ nữ tử, trong miệng tuyên bố vội vàng thanh âm, biết rõ đây cái nữ tử tính cách người đều biết nàng lúc này nằm ở một loại điên cuồng trạng thái, ánh mắt để lộ ra một cổ khát máu quan mang, cùng nàng ngây thơ rằng dốc, sinh ra mánh liệt tương phản. Tự nhiên có thể, ta tu luyện một môn Thái thượng cảm ứng thuật có thể cảm ứng thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuệ, chính là một cái đại linh tông, không nói chơi. Trong lúc nói chuyện, lạc trần hai tay kết ấn, một đoàn quang mang từ trong tay hắn đan vào đi ra, hình thành một bức tranh mặt, trong tấm hình, là ninh hiên thân ảnh, không chút nào che lấp bày ra. Đúng đấy hắn. Vô gian đạo bên trong đích phải giết danh sách, có hắn bức họa. Không nghĩ tới hắn cư nhiên dám một mình một người một ngựa tiến đến. Tôn phong cái này gầy yếu thanh niên, liếm liếm môi khô khốc, trong miệng âm cười một tiếng. Không nên khinh thường rồi, hắn rất có thể đem mình làm mồi dẫn, dẫn chúng ta đi ra ngoài đánh giết bọn hắn khẳng định hắn ở bên cạnh, cất giấu rất nhiều lòng kỵ. Lạc Chấn bắt tay một chảo, kia đoàn quang mang chính là tiêu diệt hết, hắn nói, bất quá mặc dù ẩn tàng rồi lòng kỵ, vậy cũng không có gì, đối với tại chúng ta Thái Tuế Đạo mà nói, Long Kỵ bất quá là hơi chút mạnh mẽ một chút linh tông cao thủ mà thôi, mà chúng ta Thái Tuế Đạo ngoại môn đệ tử, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều có thể đảm nhiệm được Long Kỵ tiêu chuẩn, mà ta là Thái Tuế Đạo nội môn đệ tử, nhân vật thiên tài, vượt cấp giết địch không nói chơi, không mà quản xem bọn hắn làm gì. Gió gì có thủ đoạn gì, ta lạc trần ngày hôm nay trái lại muốn nhìn Long đỉnh bên trong đích cực mạnh ngựa. Y mới có đúng hay không thực chí danh quy? Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt cuồng vọng lạc trần cầm trong tay huyết lôi đao bước một bước như một con đại bàng giống nhau xa xa lướt đi đi ra ngoài hướng phía Ninh Hiên cái hướng kia đuổi tới. Cũng tại lúc này kia điên cuồng thiếu nữ không cam lòng tỏ ra yếu kém đồng dạng thi triển nội thuật hóa thành một đạo cầu vòng một con tuyệt trần. Ngay sau đó. Trên mặt đất đại lượng thanh niên cao thủ, toàn bộ cá nhảy ra, muốn đem long đỉnh bên trong đích cực mạnh người mới chém ở thủ hạ, nhất cử thành danh. Mà lúc này ninh hiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, hắn sớm liền phát hiện có người ở vận chuyển thủ đoạn, cảm ứng chính mình, hắn cũng là cố ý không ẩn giấu, bộc lộ ra thân hình của mình, làm cho đối phương phát hiện mình, chuẩn bị trái lại giết một quân. Đương nhiên, hắn cũng không có tự đại đến, lấy lực lượng một người, đối phương trên trăm tên thanh niên cao thủ mà là âm thầm thông chi chiết úc bọn họ lén lút chạy tới. Lúc này, đầu tàu gương mẫu lạc trần, đã nhìn thấy Ninh Hiên hình thể, hắn giữ tận, cười một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp bạo khởi xuất thủ, trong tay mặt đất phẩm huyền cấp thần binh huyết lôi đao mãnh liệt chấn động lay động, cùng bạo đau mang, như thiên hà trái lại cuốn, hướng phía Ninh Hiên xoắn giết đi qua. Chương 202, Vô Gian Tăng Quyển Chính văn chương 202, Vô Gian Tăng Quyển Canh tân thời gian 2011 số lượng từ 3.541. Linh Hiên cười lạnh một tiếng, vươn tay, bắt tay một chảo, kia đoàn sắc bén đau mang, đã bị hắn như món đồ chơi giống nhau chảo nhiếp ở trong tay, tùy ý đồ bỡn, bị hắn như đồ bỏ đi giống nhau chảo phải nát bấy. Thái Tuế đạo thanh niên cao thủ, cũng chỉ có một chút như vậy thực lực sao. Linh Hiên thanh âm, rất xa khuyết tán đi ra ngoài, chỉ là một ngón tay, chính là thanh thượng phẩm huyền binh chạm kích ra tới kinh khủng đau mang chảo phải nát bấy. Như thế ba đạo, trong nháy mắt đem rất nhiều thanh niên cao thủ đều chấn nhấp rồi. Tiểu tử quân vọng, không để cho ngươi một chút lợi hại xem, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng là gì. Đón thêm ta một đao, phách lôi trảm. Lạc Trần trong tay huyết lôi đao bổ ra huyền ảo binh pháp, một đao đánh ra, tiếng sấm cuốn cuộn, đao mang ngưng lui thành một đạo sợi tơ, ngưng tụ tới cực điểm đao mang, chỉ cần một chút giết địch trên thân người, sẽ như sấm sét giống nhau nổ tung, lực sát thương cực kỳ kinh người. Đây Lạc Trần thực lực cũng là ở thất phẩm tiên thiên linh tông tu vi trên, bất quá tích lũy thập phần kinh khủng, có thể cùng bát phẩm tiên thiên linh tông tiến hành ẩu đả, vượt cấp giết địch. Ninh Hiên cũng không thèm nhìn tới một chiêu này, phách lôi chạm bàn tay hóa thành con dao, trực tiếp đem phách lôi chạm nát bấy ở đầu ngón tay ở bên trong, đầu ngón tay của hắn, thì có đủ ngũ pho tượng ngũ hành khí luân tán phát ra lực lượng, cũng là cực kỳ cường đại, một đầu ngón tay, chính là có lực lượng đáng sợ. Thái thượng kiếp vận quyền, lạc trần thấy Ninh Hiên như vậy hung mãnh không kiềm sợ hai than gì đó bỏ qua thần binh trực tiếp triển khai cường đại nhất linh thuật chỉ thấy hắn bước lên song quyền quyền ý trong hiện ra cuồng bạo nộ lôi một quyền này có cắt đoạn địch nhân khí vận một quyền một quyền đánh ra hai kiếp liên tục dị thường huyền ảo linh hiên ánh mắt trợn lóe như trước gặp chiêu phá chiêu ngũ chỉ như móc xé rách tất cả hư không này nộ lôi hai kiếp ở trong tay hắn hiện ra đại phá diệt cảnh tượng phá cho ta linh hiên hét lớn một tiếng hai tay chống mở tính áp đảo lực lượng vặn thành một cổ hung hăng đè ép đem thai kiếp mất đi ở trong lòng bàn tay của ta khí vận không có người có thể cắt đoạn tất cả thai kiếp thai nạn ta lấy ta quyền toàn bộ nổ nát thái tuế đạo thanh niên cao thủ cũng bất quá như thế linh hiên nói như hàng loạt giống nhau bùng nổ ra hắn đoạt trên thân trước thân thể song thẳng ở lạc trần đều còn không có kịp phản ứng tình thế thẳng tắp một quyền nện ở lạc trần trên mặt chỉ thấy mặt của hắn vặn vẹo qua đây tất cả hàm răng toàn bộ đều bị đánh dứt Càng thêm khoa trương chính là, cổ của hắn, trong nháy mắt xoay tròn trong cổ bộ tất cả, đều bị vặn vẹo nát bấy, thoáng cái tử vong. Mọi người đã nhìn thấy, ở ninh hiên một quyền dưới, lạc chân đầu, liền quay khúc đến phía sau, lúc sắp chết, hai mắt còn mở được thật to, tựa hồ vô luận như thế nào cũng không thể tin được, chính mình cứ như vậy bị đối phương đem giết chết. Khí! Này vô gian đạo cao thủ, căn bản không kịp cứu viện, thấy đây tàn khốc một màn, trái lại hít một hơi lênh khí, mỗi người bước, đều cứng rắn ngừng. Không dám tiến lên, chỉ là một quyền, gần một quyền, Ninh Hiên liền đem thái tuế đạo đệ tử chân truyền đem thoang cái đánh chết, kinh người như vậy lực lượng, ngoài bọn họ cực sợ. Ninh Hiên lôi đỉnh thủ đoạn, chấn động toàn trường, để cho mọi người, đều kiêng kỵ không lướt. Ngay cả hắn đều cảm thấy lực lượng của chính mình lớn đến kinh người, hắn thần cương linh thể, vốn là siêu cường thể chất, lực lượng vô song, hơn nữa trong cơ thể bà trăm pho tượng khí tuần hoàn điệp tăng lên lực lượng, càng là cuồng bạo vô cùng, hơn nữa. Hắn còn được đến yến như tuyết cái vị này, lòng tức huyết luyện, ở vạn cự tinh hạch dưới sự trợ giúp, toàn thân hắn lực lượng, cao độ áp xúc, một quyền lực lượng, cũng đủ để có thể đem một tòa đại sơn đô đem đánh thành một mịn. Đồng thời, thân thể của hắn đã tầng thứ dung hợp bản mạng 40 loại linh quang, một quyền linh dưới, chính là tương đương với 40 loại linh quang lực lượng, điên cuồng đánh ra đi, đồng thời hắn linh quang trong, hiện tại đã có thể dung nạp một vạn hai ngàn đạo linh áp chế. Như vậy hùng hồn tích lũy, kiên cố căn cơ, tạo cho hắn bây giờ đại thực lực khủng bố, một quyền lần dưới, liền đem thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, đem cứng rắn đánh chết. Ha ha, nguyên lai, thái tuế đạo cùng vô gian đạo cái gọi là tuấn kiệt nhân vật, bất quá đều là một đám người ngu ngốc mà thôi, cũng không dám trên tới nên chiến sao. Đột nhiên, hư không ở chỗ sâu trong hiện ra một pho tượng bóng người, người này khí tức vô cùng cường đại, rõ ràng là một pho tượng đạo tông, cũng là Long Hầu, hơn nữa còn là lúc đầu bao vây tiêu trừ qua quỷ minh phong Khổng hiên long Hầu thân đều bản mạng thần binh, ngũ long khí binh không hiên long hầu ngươi không nên đắc ý vinh báo người thiếu niên kia thực lực sát thực rất cường đại nhưng hắn là các ngươi long đỉnh cực mạnh người mới có thực lực như vậy cũng không có gì kỳ quái ban nay cái kia thái tuế đạo đệ tử bất quá là thái tuế đạo nội môn đệ tử bên trong đích trung đám nhân vật mà thôi không đáng giá nhắc tới trong truyền thuyết thái tuế đạo đệ tử chân truyền bọn chúng đều là yêu nghiệt cấp bậc chính là đại thiên tài thực lực của bọn họ đều là đồng cấp vô địch Vượt cấp giết địch như uống nước giống nhau giản đơn, như vậy, Khổng Hiên Long Hầu, chúng ta đi đánh một cái đánh cuộc thế nào? Ở vô gian đạo bên nào, đồng dạng cũng đi ra một pho tượng cường đại đạo tông cao thủ, người này là vô gian đạo chân chính Hát cao tầng, tên là Mục Vũ. Nga. Ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Khổng Hiên nhiều hứng thú mà hỏi. Nếu lần này thanh niên cường giả hậu đả, là chúng ta vô gian đạo khơi mào tự là sẽ không đơn giản như vậy xong việc. Nói thật cho ngươi biết, lần này chúng ta mời ra thái tuế đạo ở bên trong, ở đệ tử chân truyền trung bài danh đệ tam đích thiên tài yêu nghiệt hoa chi thu. bất quá hắn bây giờ không có ở đây phương diện này. người này tính cách cực kỳ cao ngạo, miệt thị tất cả. đồng thời, ta vô gian đạo trung thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ thuộc tú cũng đến nơi này. chính là muốn đánh bại các ngươi long đình bên trong đích cực mạnh tân nhân vương. hai chúng ta phương trực tiếp tuyển ra một ít mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi tiến hành ẩu đả. nếu như các ngươi thắng, chúng ta giữ hai tay dâng tứ viên tinh hạnh. nếu như các ngươi thua, cũng là như thế, thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Mục Vũ trong lúc nói chuyện, trong tay xuất ra tứ viên tản ra thần bí quang huy ánh sao hạch, những thứ này tinh hạch, cư nhiên đều là ở tử vong thâm viên nội, đoạt được. Linh Hiên thấy Mục Vũ bên trong đích năm viên tinh hạch, con ngươi co rụt lại, trong lòng khẽ động, phát hiện kia năm viên tinh hạch, toàn bộ đều là đối với đáp lời tử vong cựu biến trong đó ngũ biến thành tinh hạch, phân biệt là diêm vương tinh hạch, ác ma tinh hạch, lén lút khóc tinh hạch, mà chính là lúc này. Linh hiên hơn phát hiện, ở khổng hiên trong tay, cũng hiện ra tứ viên tinh hoạch, cũng vừa lúc là tử vong cựu biến ở bên trong, mặt khác tứ viên tinh hoạch, hơn nữa hắn mới vừa rồi đoạt được một viên tử thần tinh hoạch, đúng lúc là cựu viên tinh hoạch. Nếu như tề tiểu đây cựu viên tinh hoạch, như vậy, tử vong cựu biến bộ này đạo thuật, sẽ thi triển mạnh nhất tư thái, là chân chính tử vong đại danh tử. Tốt. Một lời đã định, Ninh hiên, chỉ cần người lần này thắng, ta giữ đem trong tay ta tử viên tinh hoạch, hơn nữa giành được tới tứ viên tinh hoạch toàn bộ tặng cho ngươi, cái này điểm có tiền, ngươi cảm thấy thế nào?" Không hiên cười hướng về phía Ninh Hiên nói, lời này vừa nói ra, ngay cả Mộc Vũ cái vị này đạo tông đều động dung, đồng thời, hắn cũng không tỏ ra yếu kém, vung tay lên, một đạo mạnh mẽ phải giống tiền sử cự thú khí tức phủ xuống lại, tại đây một đoàn màu xám trong hơi thở, đi ra một đạo nhân ảnh, người này tác phong nhanh nhẹn, giống từ trong tranh đi ra tới thiếu niên, hắn chính là vô gian đạo thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, Thục Tú. Thục Tú Khổng hiên long hầu ban nay đích thoại ngươi cũng nghe thấy rồi, chỉ cần ngươi thắng, ta đưa cho ngươi điểm có tiền cũng là như thế. Mục vũ vướt vướt trong tay tứ viên tinh hạch đối với lên trước mặt cái này tuyệt đại thiên mới lên tiếng. Vậy thì đa tạ đại nhân rồi. Thục tu sắc mặt bình thản, nhìn ra có chút vui sướng, vừa nhìn chỉ biết người này lòng dạ cực kỳ nặng nề không dễ dàng triển lộ ra tâm tình của mình ba động Đối thủ của ta chính là hắn sao? Nghiên kỷ cư nhiên nhỏ như vậy, thực sự là ngoài ta ngoài ý muốn thục tú lập tức chính là đưa ánh mắt đặt ở ninh hiên trên thân, lanh lẹp nói. ninh hiên ăn mặc vui vẻ nho nhã tinh giáp, đây là hắn chọn long kỵ phục sức, thi triển tôn quý vị đạo. hắn lăng lập trên không trung, ánh mắt cùng thục tú đối diện qua, tra xét ánh sáng toàn diện ban phá. kia thục tú trong nháy mắt chính là đã nhận ra, toàn thân bỗng nhiên phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ kinh khí, cái đem toàn bộ tra xét ánh sáng, toàn bộ phá tan thành từng mảnh. ngay cả như vậy bí mật, vô hình vô chất tra xét ánh sáng, đều có thể xé nát hết thục tú thực lực có thể thấy được ngay hai người thầm trong đất tương hỗ thăm dò tình thế kia mục vũ đột nhiên chen vào nói nói hiện tại bắt đầu đi ninh hiên ngươi cẩn thận một chút ta lo lắng đối phương có âm như quỷ cái gì không hiên hướng về phía ninh hiên âm thầm nhắc nhở có tiếng liền mang theo triết úc bọn họ đây nhất phương long kỵ xa xa thối lui yên lặng quan chiến đồng thời mục vũ vung tay lên mang theo rất nhiều thanh niên cao thủ thối lui đem phương này không gian để lại cho ninh hiên cùng thủ tú Nguyên lai là thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông." Linh Hiên đột nhiên mở miệng nói, "Tu vi của ngươi trái lại phát ra dự liệu của ta, cư nhiên chỉ có tứ phẩm đại linh tông. Thật ra khiến ta nhớ lại trong truyền thuyết Thái Tuế đạo trưởng giáo trí tôn, tin đồn hắn lúc còn trẻ, lấy nhất phẩm luyện tinh tiểu linh tông, có thể đơn độc cậu đả bát phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, xem ra ngươi cũng là đi loại này đường đi, bất quá, loại này con đường tu hành, không phải mỗi người đều có thể thành công, càng đi về phía sau, Lại càng khó khăn nâng cao tu vi, bởi vì các ngươi người như thế, tích lũy thập phần hùng hồn, mỗi một lần đột phá, tích lũy đều đã tiêu hao, Không còn, sau đó cần một lần nữa tích lũy nhiều hơn tích xúc, hậu tích bắt phát, cái được không bù đắp đủ cái mất. Thục tú liếc mắt chính là xuyên thủng linh hiên tu hành tình trạng, người này. Kiến thức, có thể thấy được. Ta không bao giờ đi người khác lão lộ, ta sẽ đi ra thuộc về mình một con đường, mà ngươi chính là ta phải đi con đường bên trong đích một viên đá đặt chân mà thôi. Ninh Hiên lạnh lùng nhìn Thục Tú, hắn biết, Thục Tú nói kia phèn, kỳ thực chính là là muốn đả kích tâm linh của hắn, làm hắn đối với ở sau đó tu hành trên đường, sản sinh ma trướng. Là sao? Mạnh miệng người người đều đã nói, tự nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Thục Tú tiến lên trước một bước, triển khai khí thế, tựa hồ tùy thời đều phải bạo khởi xuất thủ. Có đúng hay không mạnh miệng, chờ một chút ngươi sẽ biết. Ninh Hiên buông thỏng mi mắt, nhìn mũi chân của mình, trong miệng nhẹ giọng nói, thuấn khai ào ào xôn xao trong hư không một trận kịch liệt thanh âm xoay tròn dựng lên chỉ thấy ninh hiên dưới chân bước lên ra một đóa yêu dị đạm hoa một mở tức tạ ơn đồng thời cả người hán chính là vượt qua thời không giống nhau trực tiếp xuất hiện ở thụt tú trước mặt trước cánh tay vừa nhấc một pho tượng lóe ra cứng cỏi ánh sáng màu lôi hoàng pháo xuất hiện ở trên cánh tay của hán lôi hoàng pháo thoang cái đứng vững thụt tú mi tâm tam giới huyền linh pháo ninh hiên cánh tay chấn động từ lôi hoàng pháo ở bên trong bắn ra một đạo lăng hình quang pháo, chính là huy lực kinh người tam giới huyền linh pháo một đánh ra, nhưng ở nơi này hầu như chẳng được bao lâu có thời gian kém trong ngay mắt. Thục tú lấy vô cùng cao minh tốc độ, trực tiếp lôi ra một cái tàn ảnh, mà tam giới huyền linh pháo thoáng cái đánh vào cái kia tàn ảnh mặt trên. Sích hoàng nhãn mở linh huyền trong ánh mắt hiện ra sích hoàng nhãn, cùng với dung hợp cường hãn tập trung ánh sáng, trực tiếp khóa chặt lại tập trung khí tức, hắn một cái khác trên cánh tay lôi hoàng tháo, nhắm ngay một cái phương hướng một pháo bay ra. Chỉ thấy Ninh Hiên trên không trung đứng thẳng bất động, trên cánh tay lôi hoàng thảo, liên tục hướng về phía thuộc tú bắn chết, nhưng thuộc tú luôn luôn lấy một loại tốc độ cực nhanh, ẩn dấu không được. Bên trong chiến trường, từng đạo thanh thế mênh mông lang hình quang pháo bắn phá ra, vô số tàn ảnh ở lang hình quang pháo trung xuyên toa, giữa hai người không ngừng đối với hợp lại. Thuộc tú sư huynh cư nhiên thi triển ra Vô Gian Tam quyển bên trong đích trụ Vô Gian trụ Vô Gian loại này thuật pháp, được xưng không gian Vô Gian đạo so với vũ trụ chi quang còn muốn kinh khủng, cũng như vậy không gián đoạn tốc độ. cư nhiên dùng để tránh né đối phương bắn chết, kia Ninh Hiên bắn chết tốc độ cũng thật sự là có thể kinh người. Một cái vô Gian đạo đệ tử trong miệng liên tục tuyên bố kinh hô, nhìn Ninh Hiên trên hai tay hai cái lôi hoàng tháo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, kinh khủng kia bắn chết tốc độ cùng mạnh mẽ tập trung ánh sáng, chỉ sợ chỉ cần cùng Tam Giới Huyền Linh pháo hắn sẽ trong nháy mắt bị hoanh ở bên trong nghiền thành bột mịn. Chương 203 Tập sát. Đây mới là chân chính tuổi còn trẻ thiên tài, chân thật là yêu nghiệt ta, thực lực kinh khủng như thế, quả thực làm cho người ta theo không kịp. Này bình thường ngang ngược càn rỡ thanh niên cường giả, lúc này tất cả đều buồn bã thất sắc, nguyên một đám đều cảm thán, cùng hai người bọn họ khi xuất, quả thực kém đến quá xa. Cái kia gọi ninh hiên long kỵ, năm nay mới chỉ là 16 tuổi, thì có cường hành như vậy thực lực, tin đồn hắn trước đây chỉ là quỷ minh phong nô lệ mà thôi, thực lực thấp vô cùng, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Cư nhiên trưởng thành tới mức này, trở thành Long đỉnh cực mạnh Tân nhân Vương, hắn rốt cuộc chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực thăng lên phải nhanh như vậy. Có lẽ mặt đất của một ít cường đại đạo thống truyền thừa cũng chỉ muốn dùng thượng cổ đạo thống lưu lại trong bảo khố tích lũy, khả năng ở ngắn thời gian tạo ra được nhân vật lợi hại như thế. Ân, mau nhìn. Thục Tú sư huynh thi triển ra Vũ vô gian thì gian vô gian đoạn, một chiêu này có thể đem thời gian xuyên ngay cả. Qua, hiện tại, tương lai đều là ở vào bất đồng quang thời gian. Một khi xuyến ngay cả, sẽ vào tay cường đại đích uy năng. Bên trong chiến trường, Thục Tú một bên thi triển trụ vô gian tránh né tam giới huyền linh pháo bắn chết. Một bên vận chuyển vũ vô gian triển khai phản kích. Vũ chi vô gian, nối vào tương lai, vô gian sát đạo. Thục Tú ngũ chỉ mở, trong lòng bàn tay linh quang bay lượng, như tinh linh giống nhau. Rất nhiều linh quang thâm nhập tiến vào thời không ở bên trong, tựa hồ đưa tới gì đó kỳ diệu phản ứng. Chỉ thấy một cái dòng chạy thời gian, từ xa xôi quốc gia phủ xuống lại này thời gian dài sông, trong đó sát ý dâng trào, ẩn chứa nồng đậm sát khí, hướng phía Ninh Hiên chấn áp áp xuống tới. Ninh Hiên chính là cảm thụ được, này thời gian dài sông, khắp đúng tất cả có khả năng đạt tới sát khí, có thể đối với địch nhân tạo thành từng bước sát khí hiệu quả, cho dù nẹt qua nhất thời, ở sau một khắc cũng là tương lai, sát khí vẫn như cũ tồn tại. Nhưng hắn vẫn thờ ơ, trực tiếp lấy bạo lực phá giải, liên tiếp đánh ra trên trăm quyền, từng quyền đầu có đánh bại Sơn Hà sức lực, chấn động thiên địa trong nháy mắt liền đem thời gian dài sông đánh ra chư nhiều lỗ thủng ngay sau đó hắn tế ra thiên địa chi căn nội tử vong chi quang trong đó tử thần tinh hạch ở ẩn chứa trong đó càng thêm cuồng bạo tử vong lực lượng bao trùm thời gian dài sông một pho tượng to lớn cao ngạo chết đi thần hư ảnh đứng ở thời gian dài trên sông kia khổng lồ lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng cắt đứt thời gian dài sông liền ngăn, ngăn ra đây thời gian dài sông vừa đứt mở cũng là đại biểu cho thời gian vô gian đoạn hiệu quả bị triệt để phá vỡ Thời gian đã tan vỡ, làm sao có thể vô gian nước? Ân, kia là vật gì? Còn mạnh hơn lớn uy áp, Thục Tú ngạc nhiên một tiếng, mặt sắc nghiêm trọng, thấy kia pho tượng tử thần hư ảnh cầm thật lớn liêm đao hướng phía chính mình thu gạt qua đây, kia mang theo vô pháp chống đỡ tử vong lực lượng, làm hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, tại đây sinh tử tồn vong phút chốc, hắn chắp tay trước ngực, trong miệng quát to, "Lệnh vô gian, tính mệnh vô gian đoạn!" Xì một tiếng, làm người ta kinh khủng lưỡi hái tử thần, thoáng cái đem Thục Tú thân thể từ hông bộ cát trở thành hai nửa, nhưng thần kỳ một màn xuất hiện rồi, tại hạ một người trong nháy mắt, thủ tú ngăn ra thân thể, liền nhanh chóng phục hồi như cũ, thân mật vô gian. Lệnh vô gian, tính mệnh vô gian đoạn. Cường đại như thế một bộ linh thuật, quả thực đem thủ tú dựng ở thế, khó trách hắn có thể trở thành vô gian đạo đệ nhất thanh niên cao thủ, đây một bộ vô gian tam quyển rất khó tu luyện thành công, cần cực cao tư chất chất cùng thiên phú, mới có một phần ngàn tỷ lệ có thể nắm giữ loại này linh thuật, ở vô gian đạo ở bên trong cũng chỉ có rất ít mấy người học được mà thôi, trong đó trẻ tuổi nhất chính là Thục tú, tính mệnh vô gian đoạn sao? linh hiên thu hồi tử vong chi quang, nghĩ trước mặt mặt này trước Thục tú, thật sự là khó chơi, nếu muốn đem hắn chấn áp giết chết, cực kỳ chắc trở, chủ vô gian có thể làm cho hắn tách ra đại lượng công kích, vũ vô gian thủ đoạn công kích cũng là cực kỳ sắc bén, nơi trốn ẩn chứa sát khí, lệnh vô gian càng là lợi hại, giết đều giết không chết hắn, gần như bất tử chi thân, nhân vật như vậy, quả nhiên không phải dễ đối phó kia xem cuộc chiến song phương, sắc mặt đều ngưng trọng, mục vũ bên nào, thấy Ninh Hiên thực lực, mạnh mẽ như thế, cư nhiên đánh cho thục tú ngay cả lệnh vô gian đều thi triển ra, mà khổng hiên long hầu bên này, cũng là nghị thục tú cực kỳ khó chơi, tại chiến đấu mặt trên, hầu như không chê vào đâu được. Ngay bầu không khí một thời gian rơi vào vắng vẻ tình thế, Ninh Hiên hung hãn ra tay rồi, quyết định muốn đánh phá cục diện bế tắc, hắn vừa ra tay, liền trực tiếp tiếp xúc chấn ngục ma lung, một cái mang thiên ma lung triển khai, mấy chục vạn quang khổng. Khảm nhập hư không ở chỗ sâu trong, một tiếng ầm vang, vài chục vạn đạo linh áp chế, hiện hiện ở quang không trong, trong khoảng khắc, chính là bộc phát ra một cổ linh quang xạ tuyến Hải Dương. Gì đó? Thục tú thấy trong không gian vô biên vô hạn dây đặc linh quang xạ tuyến, giật mình tới cực điểm, tại như vậy hủy diệt tính bao trùm công kích đến, hắn tức sử toàn lực vận chuyển lệnh vô gian cũng căn bản đến không tiếp tục đón cánh mạng của mình. Ma lung thiên các, linh hiên khẽ quát một tiếng, khống chế 300 ca đạo linh quang xạ tuyến cấu thành bản cờ tự đắc ma lung thiên cát nhất thời tất cả linh quang sạ tuyến cực nhanh cắt kim loại trong nháy mắt thu nạp đem thụ tú thân thể cắt kim loại thành trên trăm khối lệnh vô gian tục tiếp ngã mệnh thụ tú thân thể bị cắt kim loại thành trên trăm khối lại còn có thể không chết thật sự là vượt qua người tưởng tượng phạm vi chỉ thấy thân thể hắn đang rất nhanh tục đón nhưng khuôn mặt của hắn nhưng lại rất nhanh già nua tựa hồ trong nháy mắt này hắn chính là già nua một cái một giáp tóc đều bị lây năm tháng dấu vết trắng bệnh Vũ vô gian. Thục tú nhất thời thi triển ra thì gian vô gian đoạn đích thủ đoạn, đem kia rất nhanh trôi qua năm tháng, trở nên châm trạm, hắn giả yếu dấu hiệu, nhất thời chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thục tú hiện tại như trước thân ở ma lung thiên cắt sinh tử nguy cơ không có giải trừ, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh, đột nhiên hiện hiện ở ma lung thiên cắt trong, trong tay người này xoay tròn một pho tượng thật lớn vô cùng nát bấy ánh sáng, nát bấy ánh sáng dứt khoát tạo ra, cư nhiên đem đại lượng linh quang xạ tuyến, xoắn phải nát bấy. Ma Lung Thiên cắt trùng ương, nhất thời xuất hiện rồi một mảng lớn ghế trống. Thái Tuế đạo đệ tử chân truyền, Hoa Chi Thu. Khổng Hiên Long hầu hai mắt cả kinh, thấy ở Ma Lung Thiên cắt xuất hiện thanh niên, bất ngờ chính là Mục Vũ băng này trong miệng theo lời Hoa Chi Thu, yêu nghiệt tồn tại kinh khủng thiên tài, so với thuộc tú mạnh hơn thanh niên cùng giả. Các ngươi cư nhiên phá hư quy tắc, liên thủ đối phó Ninh Hiên, Long hầu đại nhân, mau ngăn cản đầy trận đánh nhau. Triết Úc thấy một màn này, lập tức nhảy ra ngoài. Hướng về phía Khổng Hiên nói, trước xem tiếp rồi hay nói, ta cũng muốn biết một chút về, linh Hiên thực lực, rốt cuộc mạnh mẽ đại đến trình độ nào, dù sao chàng tỷ đấu này, chúng ta đã thắng, khoảng chừng ngươi còn không biết, hiện tại có rất nhiều cường đại chính là nhân vật, đều đang âm thầm nhìn trộm, vô gian đạo cũng không có có thể không nhận chứng Khổng Hiên khoát tay háo, nói, chỉ cần linh Hiên một có nguy hiểm tánh mạng, ta lập tức sẽ đích thân xuất thủ, ta nghĩ, vô gian đạo sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn muốn nhìn, linh Hiên thực lực rốt cuộc thành dài đến trình độ nào, bất quá lần này bọn họ bộ mặt đã bị cực đại tổn thương, cũng khó bảo vệ bọn họ sẽ không thẹn quá thành giận, làm ra thủ đoạn phi thường. Kia đại nhân nhất định phải bảo hộ Ninh Hiên Chu toàn. Triết Úc lập tức nói, "Đây là đương nhiên, Ninh Hiên là ta Long đỉnh công thần, lần này lập nhiều đại công, ta chắc chắn sẽ không làm hắn chết non ở chỗ này." Khổng Hiên bảo chứng nói. Triết Úc gật đầu, yên tâm lại, ánh mắt lại nhìn hướng đang chém giết phải càng ngày càng kịch liệt trong chiến trường tâm. Người là ai? Linh Hiên nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, lạnh giọng hỏi. Trong lòng cư nhiên mơ hồ dâng lên vài phần cảm giác nguy hiểm. Đến người giết ngươi, Hoa Chi Thu cuồng ngạo một tiếng. Lần này con người tính cách, ngoại trừ cuồng vọng, vẫn còn cuồng vọng. Vừa ra khỏi miệng, sẽ nói giết Linh Hiên, quả thực miệt thị tất cả. Chỉ bằng ngươi, như cũ cũng bị ta trấn áp. Linh Hiên đối đái hạ người gì, hay dùng cái dạng gì thái độ, đối phương cuồng vọng, hắn chính là càng thêm điên cuồng, dùng quyền đầu đánh cho địch nhân không có nghi ngờ. Sắc. vô cùng đơn giản một cái giết từ hoa chi thu trong miệng chợt quát đi ra biểu thị công khai hắn chỉ có thể miệt thị người khác không cho phép người khác miệt thị hắn tàn bạo tính cách thực lực đến bắt phẩm luyện thần hoa chi thu bộc phát ra cực kỳ kinh người khí thế thực lực của hắn so với hồng huyên còn phải cường đại hơn nhiều trong tay khổng lồ nát bấy ánh sáng giống như tính cách của hắn như nhau thu bạo nát bấy tất cả đem địch nhân nát bấy đến nỗi ngay cả cẩn bát đều không còn toái tinh khiết hoa chi thu một quyền đánh ra chính là 50 loại linh thuật tổ hợp mà thành cường hãn linh thuật, trong đó, lấy nát bẫy ánh sáng làm trụ cột, tích liệt chạy trồm, một quyền này của hắn, hoàng thiên ở trên, mặt trời chói chang treo cao, giống như có thể đem thiên đô đem đánh sợ, mặt trời chói chang đánh xuống, vô số tinh thần rơi cảnh tượng, ở quyền ý của hắn trung hiển hiện ra. Toái tinh kích. Linh Hiên kiểm sắc mặt ngưng trọng nhìn đây toái tinh kích gần chứa trong đó nát bẫy tính lực lượng, còn hơn hắn toàn lực triển khai tam giới huyền linh pháo mạnh hơn không ít. Không phải nói tam giới huyền linh pháo so ra kém toái tinh kích mà là hai người cảnh giới kém quá lớn, đồng thời Hoa Chi Thu cũng là nhân vật thiên tài, căn cơ vững chắc, tích lũy hùng hồn, nếu như không dựa vào ngoại vật lời mà nói, Ninh Hiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể chống lại mà thôi. Dù sao Ninh Hiên dù thế nào nghịch tiên, cũng chỉ là tứ phẩm đại linh tông, mà Hoa Chi Thu là bát phẩm tiên tiên linh tông, hơn nữa là thái tuế đạo đệ tử chân truyền, không thể khinh thường, hắn còn không có thái tuế đạo trưởng giáo đã từng vậy biến thái. Cứu Cực La Sinh Môn, Linh hiên hai tay vung lên, một pho tượng ám kim sắc môn hộ, hiện hiện ở trước mặt của hắn, ở cứu Cực La Sinh Môn trong trung tâm, viên kia thần bí tinh hạch, tản mát ra siêu cường phòng ngự khí tức, đem không khí điên cuồng co rút lại, hóa thành tinh thể vật chất, kia toái tinh kích lập tức nơi trốn vấp phải chật trở, nhưng toái tinh kích vận chứa nát bảy tính lực lượng thực sự quá kinh khủng, lại có nhẹ nhẹ phấn toái chân không bị đạo, điên cuồng ngoảnh tất cả. Giang giác một tiếng, bị bắt lui không gian, không ngừng xuất hiện vết rách. Như vậy giống như sao băng lộng lây toái tinh kích mảnh liệt nát bấy sọ xuyên qua, thoang cái nện ở cứu cực la sinh môn mặt trên giữ môn hộ đem đánh cho sụp đổ vào, hiện đầy vết rách. Đây là cứu cực la sinh môn lần đầu đã bị như vậy thương tổn nghiêm trọng, phải biết rằng trong đó còn dung hợp đại địa khải giáp thần bí tinh hạnh, lại còn là khó có thể chống đối hoa chi thu thi triển ra toái tinh kích. Nếu như trở lại cùng với tinh kích cứu cực la sinh môn nhất định sẽ bị nát bấy hết. Nhưng ninh hiên sẽ không sẽ tiến hành phong ngự. Hắn xuất động xuất kích, triệt để vận chuyển lên binh thể. Phong Hoàng Thuấn Bộ phát huy đến lớn nhất cực hạn, không ngừng tiến hành Thuấn Khai xuất hiện ở Hoa Chi Thu Đích lưng về sau, toàn thân lực lượng tụ tập ở trên nắm tay, hung hăng đánh đánh qua. Kia Hoa Chi Thu phản ứng cực kỳ rất nhanh, cực nhanh xoay người, một quyền đồng dạng đối với đánh qua, hai cái thiết quyền đụng thẳng vào nhau, một cổ cường đại hình cung kinh khí, trong nháy mắt từ hai người xung quanh bể ra, không gian đều đang không ngừng nát bấy. Người này lực lượng rất mạnh, không hổ là Thái Tuế đạo cao thủ. Ninh Hiên như vậy uy mãnh một quyền đều có thể đem kia lạc trần đem đánh chết, thế nhưng cùng hoa chi thu một quyền đối bính trên, phát hiện lực lượng của đối phương, cũng là vô cùng kinh ngợi, nát bấy tính lực lượng, cực kỳ dâng trào, hướng phía Ninh Hiên trong cơ thể dũng mãnh bảo. Hừ. Ninh Hiên hừ lạnh một tiếng, toàn thân 300 linh một pho tượng khí tuần hoàn hơi luân chuyển, liền đem này nát bấy tính lực lượng tiêu hóa không còn, đột nhiên, kia thục tú xuất hiện ở Ninh Hiên trên đỉnh đầu, một cái ẩn chứa vô cùng sát khí thời gian dài d hướng phía đỉnh đầu của hắn chấn áp áp xuống tới, như tai hỏa ngập đầu giống nhau. Xem ra ngươi thực sự là không nhớ lâu. Ninh Hiên một bên cùng Hoa Chi Thu từng quyền từng quyền oanh đánh cùng một chỗ, vận chuyển mang Thiên Ma Lung, lần thứ hai bộc phát ra Ma Lung thiết cắt linh quang xạ tuyến phô thiên cái địa tứ diện ban phá, nhưng ở nơi này cái trong ngáy mắt, một đạo người thần bí ảnh, cầm trong tay răng cưa đại đao, đột ngột hiện hiện ra, hướng phía Ninh Hiên cái cổ, chém giết qua đây. Chương 204, lại đến một người. Thiên Ma Nhạn đạo này nhân ảnh thần bí vừa xuất hiện trong tay cái kia một ngụm răng cưa đại đao bạo chém xuống đến đao phong trên ma khí cuồn cuộn một cổ lạnh lạnh lực lượng bá đạo trong nháy mắt buộc phát ra muốn chết linh hiên quát lên một tiếng lớn lại có người đang âm thầm đánh lén mình hắn lập tức sát ý tăng vọt thân thể hắn một cái quấn không ngừng đem nhục thể của mình vặn vẹo qua đây lấy kinh người độ khó cao động tác tinh chuẩn tránh thoát đây tuyệt sát một đao thiếu niên người ngươi đại khái không hiểu được một tú vu lâm phong tất tuổi chi. Cây cao gió cả, đạo lý, ngươi gần nhất quá trương dương rồi, rất nhiều người đều mơ tưởng tánh mạng của ngươi, cố ý mời ra chúng ta cuồng đao lục đạo chúng người đến giết chết ngươi, ngày này sang năm, chính là ngươi ngày rỗ. Cái này thần bí nam tử thi triển chính mình hình thể, là một cái toàn thân cuốn đầy băng vải cao thủ, chỉ lộ ra hai hung ác con mắt, trong tay hắn răng cơ đại đao giữ rằn chém ngang lại, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, hướng phía ninh hiên chém eo lại. Đao của người này pháp, cực kỳ kỹ càng, mỗi một đao. Đều xảo quyệt đến cực điểm Có quỷ phụ thần công ảo diệu Những lời này ta liền cho tặng cho ngươi Ngày này sang năm Sẽ là của ngươi ngày rỗ Linh hiên băng lánh một tiếng Không bao giờ nữa ẩn giấu chính mình thực lực chân chính Trực tiếp triển khai mạnh nhất tư thái Chỉ thấy cả người hắn tựa hồ thoang cái cao to Xanh thiên đạp Bước về phía trước một bước Không ở tránh né, Tay bên trong đích độc long thương hiển hiện ra Nhất chiêu thiên địa long xà điểm dễ ra Len ken một tiếng Phong duệ mũi thương ở tại sắc bén đau ph Kịch liệt ma sát va chạm, ở mấy cái hô hấp thời gian, hai người trong nháy mắt đánh chết đi ra hơn một nghìn chiều. Ngươi tới ta đi, cũng tại lúc này, kia thục tú tuyệt sát công kích cũng phủ xuống lại, một cái thời gian dài sông trở lại, sát khí tàn sát bờ bãi, hung hăng xuyên tấu lại. Thiên viêm linh hiên bắt tay nhất huy, thiên viêm cái vị này binh linh lập tức đứng thẳng đi ra, trong tay cầm đã phát sinh cự biến hóa lớn liệt dương song phủ, như một pho tượng chiến thần giống nhau, trong tay hỏa diễm hai lơi bữa trực tiếp đánh ra vỡ vụn cản khôn đây mạnh mẽ binh pháp đem thời gian dài sông đánh cho Thiên Sang bách khổ lung lay sắp đổ đồng thời Thiên Viêm cùng bạo cười càng đánh càng hăng công kích chiêu thức đại khai đại hợp đánh đâu thằng đó không gì cả nổi tuy rằng không không thể nào là thụ tú đối thủ nhưng muốn cuốn lấy hắn vẫn còn không nói chơi Toái Tinh cầm nã thủ đột nhiên kia cực kỳ cường đại hoa chi thu hướng phía Ninh Hiên đầu bắt tay chào nhấp lại lực lượng kinh khủng ở trong lòng bàn tay của hắn mãnh liệt chạy trốn Giống như hắn chiêu thức ấy, có thể đem một viên tinh thần đều đem trực tiếp bẻ vụn hết. Linh Hiên gặp Tam Đại Tuyệt đỉnh cao thủ vây công, sắc mặt không thay đổi chút nào, dưới chân liên tục thi triển thuấn khai tốc độ nhanh phải so với thuộc tú thi triển trụ vô gian tốc độ, còn muốn mau hơn rất nhiều, hắn một đôi lôi hoàng tí liên tục huy vũ đánh chết, cưỡng gian lực lượng phiên giang đảo hải loại nổ đi ra ngoài, tứ diện oanh kích, đồng thời, hắn cư nhiên trực tiếp đem trấn ngục ma lung thanh toán đi ra, chỉ thấy một pho tượng khí tức nguy nga ma lung, chừng nghìn trượng chi Cự, tàn mát ra một cổ mùi khí tức cường hành, bên trong cửu đầu ma lung, rất nhanh vận chuyển lại. Già thiên ma lung, trích thủ già thiên, già thiên chi thủ. Một pho tượng pho tượng khổng lồ kim loại cánh tay, từ già thiên ma lung trung mở rộng lại, đều thập pho tượng già thiên chi thủ, che khuất bầu trời, vận thành một cổ, như thép giống nhau vặn vẹo thành một đầu cuồng bạo kim loại bàn tay to, bạo cao xuống, trong nháy mắt liền đem hoa chi thu toái tinh cầm nã thủ đem bắt được, sau đó, đem cả người hắn trọng trọng nện xuống tiến vào sâu trong lòng đất trên mặt đất không ngừng nước toát ra thập pho tượng giả thiên chi thủ điệp tăng lên lực lượng không gì sánh kịp nếu là ninh hiên đem giả thiên ma lung nội 99 tiết không gian toàn bộ đánh xuyên qua 99 pho tượng giả thiên chi thủ sẽ triệt để dung hợp cùng một chỗ vặn vẹo thành một cổ kia lực lượng quả thực kinh người vô cùng có thể chân chính trích thủ giả thiên thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa mấy người ở giữa hung hiểm chiến đấu phát sinh phải tốc độ cực nhanh ngươi tới ta đi Chỉ là ở nhanh như địa giữa, loại này cực độ nguy hiểm tình huống, cho dù là một phần ngàn cái sát na, đều là cực kỳ chân quý, không được phép có một tí qua loa. Đó là quần đao lục đạo chúng một trong sát thủ đồ Nam, cái này tổ chức sát thủ, bình thường thay có chút thế lực làm ám sát truyền tình, không biết là phương đó thế lực, mời ra bọn người kia, đến ám sát ta Long đỉnh người trong, thực sự là to gan lớn mật. Không hiên Long Hầu đột nhiên chấn giận lên, hắn không nghĩ tới, kia đồ Nam, lại dám công nhiên ám sát Long đỉnh lòng kỵ như thế to gan lớn mật, đây quả thực là miệt thị Long Đình uy nghiêm của, thế nào ngoài hắn bất phẫn nộ. Ngay Khổng Hiên Long Hầu sẽ xuất thủ tình thế, kêu mục vũ nhưng lại hoành đúng một tay, trong lời nói có chuyện nói, Khổng Hiên, không ngại tiếp tục xem tiếp, ta cũng vậy muốn nhìn một chút, cái kia Ninh Hiên thực lực, đến đã cường đại đến mức độ. Ta nghĩ, các ngươi Long Đình cao tầng, đối với Ninh Hiên thân phận chân chính, cũng là rất lo lắng đi. Lần này làm hắn tiến nhập tử vong thâm nguyên, sợ rằng Long Đình cao tầng đã sớm tính kế được rồi tất cả Chúng ta Long Đình luôn luôn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Khổng Hiên hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến, bước không cảm thấy thối lui vài bước, cũng không có ý định xuất thủ, chuẩn bị nhìn kỳ biến hóa. Lúc này, triết Úc cùng chung ly diễm, nhưng có chút lo lắng, muốn nhảy vào chiến trường, nhưng bị Khổng Hiên một ánh mắt, đem ngăn lại lại. Hắn truyền âm nói, trước chớ hành động thiếu suy nghĩ, ta nghĩ, kế tiếp còn sẽ phát sinh một ít biến hóa. Có ý tứ gì? triết Úc lập tức truyền âm hỏi có một phương thế lực mời ra cuồng đao lục đạo chúng sát thủ đến ám sát linh hiên nhưng cái thế lực này chúng ta còn tạm thời không biết nhưng là đối phương lại dám công nhiên làm trò chúng ta trước mặt chính là tiến hành ám sát đây nhất định có miêu nghị rốt cuộc là phương đó thế lực có là gan lớn như vậy không hiên nghi vẫn nói ngay cả đại nhân cũng không biết triết úc sững sờ một chút lại nói lẽ nào đại nhân là muốn buông giải tuyến câu cá lớn dẫn thế lực sau lưng không sai ta muốn nhìn một chút Cái thế lực này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lòng can đảm lớn như vậy. Không hiên long hầu mơ hồ có một chút tức giận. Lúc này chiến trường trung tâm, ninh hiên lấy lực lượng một người, lực chiến ba đại cao thủ, kinh tâm động phách, hung hiểm tới cực điểm. Hắn biết rõ thực lực của chính mình, nếu như không cậy vào thần minh, phương diện này bất kỳ một pho tượng cao thủ, hắn tuy rằng có thể chống lại, nhưng rất khó đánh bại, thậm chí giết chết. Cho nên, hắn liền toàn lực tế ra chấn ngục ma lung, kia giả thiên ma lung ở bên trong. Khổng lồ giả thiên chi thủ tứ diện quét ngang bạo trảo, có một cổ lay đông nhạc, sụp đổ tây nhạc, quét nam nhạc, chuyển bắc nhạc, định trung nhạc khí thế mạnh mẽ, băng diệt tứ phương ngũ nhạc, chảo nhiếp văn vật, đều ở trong khống chế. Kê hoa chi thu cư nhiên bị giả thiên chi thủ đánh cho liên tiếp lui về phía sau, hắn không ngừng giống giận, từng đạo cuồng bạo toé tinh kích từ trong tay của hắn đuổi rết đi ra ngoài, nhưng đánh vào giả thiên chi thủ mặt trên, cư nhiên chỉ là bắn tung tóe ra nhẹ nhẹ hỏa hoa mà thôi, trái lại giả thiên chi thủ một đường bạo tảo Chào bạo văn vượn. Mã Ninh Hiên lúc này đang cùng Đồ Nam không ngừng chiến đấu kịch liệt, hắn đã nhìn ra, cái này Đồ Nam thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cư nhiên không chút nào ở thuộc tổ dưới, là bát phẩm luyện thần đại linh tông, nhưng so với Hoa Chi Thu còn muốn kém hơn một bậc. Trong tay hắn răng, Cưa đại đao, là một ngụm huyền cấp thượng phẩm thần binh, lực lượng ương mạnh, uy năng tiêu ngạo. Tam giới huyền linh thảo. Ninh Hiên lôi hoàng tí vừa nhấc, triển khai công kích mạnh nhất, một đạo cự đại lang hình quang thảo, bán chết giữa, xỏ xuyên qua hư không mạnh mẽ khóa chặt lại đồ nam hình thể. Ân, lực lượng rất mạnh. Đồ nam kinh ngạc cả kinh, trong tay răng cưa đại đao liên tiếp bổ ra 9981 đạo, một mảng lớn sắc bén đao mang xoắn thành một ổ, cùng tam giới huyền linh pháo đối trọi cùng một chỗ. Sinh hoàng nhãn, cho ta tập trung. Linh hiên lần thứ hai đem tay khẽ vẫy, ở đỉnh đầu của hắn trên một viên cao quý chính là nhãn cầu hiện hiện ra, chính là sinh hoàng nhãn. Sinh hoàng nhãn vận chuyển kinh khủng tập trung ánh sáng, như vậy tinh thể nhãn cầu. Luân chuyển ở giữa, tản mát ra một cổ lực lượng thần bí, cách không khóa chặt lại đồ nam khí tức, đồ nam cũng cảm giác được, linh hồn của chính mình lại có một loại bị xuyên thủng giằng buộc cảm giác, thế nào nhúc nhích lánh đều không thể thoát khỏi đối phương tập trung, làm sao có thể? Kia là vật gì? Cư nhiên có thể khóa chặt lại ta? Đồ nam khiếp sợ một tiếng, phi thường giận dữ hét, cho dù như vậy, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta, chết cho ta, thiên quân trảm! Đồ nam bạo khởi một đao điên cuồng bổ đi ra. Một đao kia, cư nhiên vang lên thiên quân vạn mã tiếng chém giết âm, thanh thế kinh người, vô số tư thế hào hùng cảnh tượng, ở khổng lồ đao mang giữa dòng chuyển, hướng phía ninh hiên hung hãn quận sạch qua. Một đao kia uy lực, đồ nam tự tin, cho dù là đồng cấp bên trong đích bát phẩm tiên thiên linh tông, cũng khó khăn lấy chống đối, bị trong đó thiên quân vạn mã đao ý, đem ma diệt ở trong đó. Ninh hiên không nhúc nhích chút nào, hắn mảnh liệt quán chú một vạn hai ngàn đạo lôi điện linh áp ở mỗi một phát linh quang trong. 50 loại linh quang trong nháy mắt tổ hợp thành siêu cường Tam giới huyền linh pháo lấy lôi hoàng pháo phát ra Tam giới huyền linh pháo uy lực lớn không thể lượng, một pháo bắn chết dưới, trong nháy mắt cùng kia thiên quân chạm điên cuồng đụng vào nhau, đã nhìn thấy bên trong thiên quân văn mã, tư thế hào hùng cảnh tượng, bị Tam giới huyền linh pháo từng khúc tan rã, đao mang tan tác, cuối cùng vang một tiếng giòn vang, Tam giới huyền linh pháo xuyên thấu đao mang, như dải gông cùm bạch sắc nộ lòng, tuyên bố khản cả giọng ma sát không khí chính là thanh âm, thoáng cái đem khóa chặt lại đồ nam lực đem cứng rắn đánh xuyên qua. Chết cho ta." Linh Hiên nắm lấy cơ hội, giẫm trận tại chỗ tiến lên, không để cho đối phương tí ti cơ hội, ở một phần vạn sát na, lóe ra đến Đồ Nam trước mặt trước, ẩn chứa rồi dào lực lượng một quyền, đem đạo kia sọ xuyên qua ở Đồ Nam trên ngực lỗ máu, lần thứ hai khuyết trường to vài phần. Nhất thời, Đồ Nam thê lương gào thét một tiếng, trong tay hắn răng cưa đại đao như độc xà giống nhau, rồi đột nhiên thoát ra, hướng phía Linh Hiên lôi hoàng tí chém giết đi qua. Linh Hiên song trưởng chấn động, Từng tầng một tinh thể xuất hiện trên cánh tay mặt, kia răng cưa đại đao chém giết ở phía trên, cư nhiên chỉ là ma sát đi ra kịch liệt hỏa hoa mà thôi. thấy vậy đồ nam đôi mắt đều chừng phải thẳng tác, không dám chút nào tin tưởng đối phương thân thể mạnh như thế hoành. Bất quá đây cũng bình thường, linh hiên thần cương linh thể, còn hơn giống nhau tuyệt phẩm thần binh trình độ bền bị, còn mạnh hơn hoành vài phần, đồng thời thân thể hắn, dung hợp nhân quả khí, xảy ra đặc thù nào đó biến hóa, đồng thời hắn lúc này vẫn còn binh thể trạng thái. Tốn hao mấy trăm tỷ tử tình đánh tạo nên Hoàn Mỹ. Thể chất, đầu chênh lệch. Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, vừa một quyền, ở giữa đối phương trái tim, một quyền đem thân thể hắn đều đem đánh xuyên qua, nhưng mà, ngay tiếp theo trong nháy mắt, một ngụm hai lưỡi đào, rồi đột nhiên từ đổ nam đích lưng về sau, hung hăng xuyên đâm tới, dư thế không giảm, đem phía sau Ninh Hiên ngực đều đem thoáng cái đâm thủng. Chương 205, mục đích thật sự. Tuyệt phẩm huyền binh. Nộ kình đao. Là Vũ Bộ Trân. Ngươi, ngươi thậm chí ngay cả ta cũng vậy giết, hỗn đàn. Đỗ nam tuy rằng trái tim đều bị đánh xuyên qua, nhưng là của hắn sinh cơ sao mà cường đại, còn có một khẩu khí còn tại, thấy từ bộ ngực mình ra châm cứu quá khứ đích hai lưỡi đau, mặt trên điêu khắc một đầu trông rất sống động cự kình, nhưng lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên thiêu đốt máu huyết, chuẩn bị tự bạo. Các ngươi đều chết đi cho ta. Đỗ nam thấy mình đã không có chút nào còn sống hy vọng, điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể nồng đậm máu huyết chi phách, toàn bộ sôi trào lên, tựa hồ tùy thời đều phải kiếp nổ ra. người cái phế vật này đã không có giá trị lợi dụng, lúc này còn muốn tự bạo, đã muộn. kia gọi là vũ đội chân nữ tử, tóc dài bồng bèn, trên mặt tái nhợt, sắc ý nghiêm nghị, chính là nàng cầm trong tay tuyệt phẩm huyền cấp thần binh nộ kình đao, nhất cử đem đồ nam cùng ninh hiên thân thể liên tục xỏ xuyên qua. tuyệt phẩm huyền cấp thần binh không phải chuyện đùa, uy lực vô cùng kinh người, một loại tiên thiên linh tông cũng không thể là tuyệt phẩm huyền cấp thần binh đối thủ cũng chỉ có tuyệt phẩm Huyền Minh, khả năng đối với Ninh Hiên thần cương linh thể tạo thành thương tổn. Ninh Hiên đau hừ một tiếng, lần này hắn chính là bị trọng thương, trong đó kinh khủng đau Mang, trong nháy mắt chính là thâm nhập tiến vào toàn thân hắn mỗi một tắc huyết nục khỏa lạm ở bên trong, tiến hành phá hư, nhưng Ninh Hiên vận chuyển 300 pho tượng ngũ hành khí luân, hết thể tiến vào vào thể nội đau Mang, đều bị hấp thu hết, hóa thành cho tàn bụi bẩm. Ninh Hiên một thanh kéo ra cắm vào trong ngược nộ kinh đao, nhất thời tiêu xạ ra một đạo máu rớt. Hán tử hồ đã nhận ra cực đại hôn hiểm, thân thể vừa lui, cấp tốc mau tránh ra. Cũng tại lúc này, võ bội trong tay nộ kình đao, rồi đột nhiên cực nhanh mở rộng, hóa thành một pho tượng cự kình. Mặc dù là cự kình, nhưng đây thật ra là nộ kình đao chân thực hình thái, toàn thân đều do đặc thù kim loại vật chất cùng đại lượng đích thiên tinh rèn luyện mà thành. Đây nộ kình đao hoàn toàn là một ngụm giết chóc tiểu thần binh, cũng không phải thú hình thần binh, mà là khí hình thần binh, ngay cả cự kình hằm răng đều là do thành từng mảnh tử sắc lưới giao chế tạo mà thành, một ngụm đem địch nhân kẹp lại tiếp tục, cho dù là cứng rắn đích thiên tinh, đều phải bị cắn buột miệng. Ở nộ kình đao triển khai ra bản thân chân chính hình thể, cấp tốc mở rộng tình thế, kia đồ nam còn không có tự bạo thành công, đã bị nộ kình đao đem cắn, từng miếng từng miếng tức thành thịt bầm, cực kỳ tàn khốc. Ngay Ninh Hiên lui ra phía sau tình thế, lại một đạo sinh đẹp thân ảnh hiện hiện ra, ngay sau đó, một đạo ngoài Ninh Hiên rất tinh tưởng tử sắc đao mang phun phát ra tới xoắn thành một đoạn, hướng phía hắn xoắn giết đi qua. Nhân tử y, ninh hiên thế nhưng đối với nữ nhân này ký ức hay còn mới mẻ. Lúc đầu ở mê huyễn xâm lâm thời điểm, chính là nàng một đao đem ngọc lân long chặn lại, thiếu chút nữa một đao đem mình cùng bọn đường phù mấy người đem chém giết tại chỗ. Cũng tốt, ta ninh hiên có cửu đoán báo thủ, ngươi cũng là cái kia có cuồng đao lục đạo chúng người, chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn giết ta. Cho các ngươi biết, muốn muốn giết ta giá phải trả là như thế nào thảm trọng ở thời khắc này. Linh hiên là chân chính phẫn nộ, cùng đao lục đạo chúng đây cái tổ chức sát thủ, thậm chí ngay cả liền đối hắn tiến hành ám sát, cho dù là Phật đều có lửa dợ. Hắn trực tiếp để vào một viên thượng phẩm chữa thương linh đan ở trong miệng, cấp tốc khôi phục trên ngực giữ tận vết đao. Sau đó, hắn vận chuyển thiên địa chi can, nhất thời, hơn 300 đạo không đồng dạng như vậy linh quang, ẩm ầm, ầm tán phát ra, từng đạo linh thuật, ở trong đó tự động tổ hợp đóng lại, hóa thành chảy ra, điên cuồng đánh ra đi đem kia đạo tử sắc đao mang đem triệt để nát bấy ở tại chỗ đại thuẫn bộ linh hiên bước một bước thân hình tự quang âm giống nhau xuyên toa thoáng cái loe ra đến nhâm tử ý trước mặt trước ngũ chỉ mở một thanh nắm trong tay nàng thượng phẩm huyền binh tử điện diệu đao mạnh liệt vừa dùng lực cư nhiên cứng rắn đem đây miệng đao đem bẻ gãy như vậy lực lượng bá đạo cường thế tác phong chấn động toàn trường cư nhiên tay không đem một ngụm thượng phẩm huyền cấp thần binh đem bẻ gãy như vậy lực lượng kinh khủng để ở trang rất nhiều người trong lòng đều phát lạnh không nứt Chết đi! Linh Hiên triển khai cường lực nhất lượng, cho dù Nhâm Tử Y là thất phẩm Tiên Thiên Linh Tông cao thủ, đều không để vào mắt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lúc đầu Nhâm Tử Y có thể như giết chết một con kiến đem giết chết Linh Hiên, nhưng bây giờ, con kiến rất nhanh lớn lên, cũng không thể van hồi, trở thành một đầu cự long, như vậy kịch liệt tương phản, ngoài phải Nhâm Tử Y sinh ra mãnh liệt thảo giác, từ điện âm lôi thuật, Nhâm Tử Y lập tức làm ra phản ứng, nàng cuốn quít dưới, thế ra một đạo linh thuật, từ điện đầy hư không. Vô số âm lôi, ở trong đó chạy trồm trùng tích, nô lên cao vừa bổ, không gian xé rách ra một đạo không trùng, đem Linh Hiên dung nạp trong đó. Không có ích lợi gì, phá cho ta. Linh Hiên bắt tay một chảo, trong lòng bàn tay, hiện ra đại phá diệt cảnh tượng, bàn tay nơi đi qua, tử điện âm lôi đều tiêu diệt ở trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn một trưởng cách không lộ ra, trưởng kinh nơi đi qua, bốn phía không khí co rút lại, hướng phía nhâm tử y nơi nào để ép qua, Linh Hiên một giữa lòng bàn tay liền đem nhâm tử y cái cổ đem bắt được nhưng vào lúc này một cổ cùng bạo khí tức chạy trốn qua đây chính là kia vũ đội chân hoành giết qua đến người này thực lực cực kỳ cường đại không thể so kia thái tuế đạo yêu nghiệt thiên tài hoa chi thu kém hơn bao nhiêu nhiều người như vậy muốn muốn giết ngươi ngươi đây là phạm vào nhiều người tức giận nhiều người tức giận ngươi hiểu không vũ đội chân trong tay khổng lồ nộ kình đao lôi ra một cái đao mang kinh khủng đao khí giống như có thể chém rách thiên hà phá diệt tinh thần Thực sự là chê cười, các ngươi bất quá là một đám sát thủ, còn ngụy biện nhiều người tức giận, ta ninh hiên đối đãi đường đường chính chính, trái lại trái lại là các ngươi, chuyên môn làm một ít trộm đạo chuyện tình, là xem ta nhảy lên thăng được tốc độ quá nhanh, rất nhiều thế lực đều muốn diệt trừ ta đi. Ninh hiên quả đấm bắt được nhâm tử y cái cổ, thân hình biến hóa, dễ dàng né tránh kinh khủng kia đệ nhất đao, rồi danh đi dạo nói, ngươi xem, cái này nhâm tử y, ở vài người trước, có thể dễ dàng đem ta giết chết, thế nhưng hiện tại. Ta lại có thể dễ dàng đem nàng đem trái lại giết, người đối nghịch với ta, cũng sẽ là kết cục này. Thật sao? Chỉ bằng ngươi cái này chưa rứt sửa tiểu tử, thực sự là không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vũ bội chân lăng không đứng thẳng, hai mắt nhìn rõ đi xuyên qua, không chút nào chú ý nhâm tử ý sinh tử. Nàng vẫn nói, lần này chúng ta tuy rằng không làm gì ngươi được, thế nhưng ngươi kiêu ngạo không được bao lâu. Ngươi đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không chỉ có là vô gian đạo muốn diệt trừ ngươi. Hơn có một khổng lồ thế lực, muốn giết người, bởi vì ở trong mắt bọn họ, người là nhất cá dị đồ. Vũ đội chân dứt lời, cười lạnh một tiếng, liền thân hình loại ra, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, mục vũ đạo tông phủ xuống lại, trực tiếp đem thục tú cùng hoa chi thu đem mang đi. Còn có điều có đệ tử, bất quá trước khi đi, lưu lại tứ viên tinh hoạch. Không hiên, lần này là các ngươi thắng, bất quá đây chỉ là bắt đầu. Đây tứ viên tinh hoạch cũng không phải không công tặng cho các ngươi chúng ta vô gian đạo làm mỗi một bước. Đều ẩn chứa thâm ý, hiện tại chúng ta đã tử Ninh Hiên trên thân nắm giữ một cái thiên đại bí mật, chỉ cần muốn bí mật này nhận được chứng thực, các ngươi Long Đình hủy diệt này, cũng không xa, ha ha ha ha ha ha ha ha. Mục vũ đạo tông toát ra âm yêu thanh âm, tại đây phương trong không gian, thật lâu phiêu đãng, khó có thể dẹp loạn. Ninh Hiên nhìn thật sâu liếc mắt phương xa, trong lòng rơi vào trầm tư, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm mục vũ trong miệng theo lời là ý gì, nhưng cũng biết, bọn họ bố trí âm yêu, khẳng định cùng mình có quan hệ nhưng từ ban nay đây một loạt tranh đấu đến xem bọn họ cũng không có thi triển ra âm mưu một tia dấu hiệu hắn đột nhiên nhớ lại Âu Tuyền kỳ cái vị này tuyệt đại yêu nghiệt trong lòng dần dần bị bao phủ lên một tầng bóng ma nhưng rất nhanh trong cơ thể hắn cái kia một đoàn hy vọng chi quang đem hắn trong tâm linh bóng ma đem xoa sạch Khổng Hiên cũng là mảy may không thèm để ý mục vũ theo như lời mà nói trong lòng hắn chỉ là đang nghĩ kia dễ dàng mời ra cuồng đao lục đạo chúng cao thủ là phương đó thần bí thế lực đột nhiên trong lòng hắn linh quang chật lóe, nghĩ tới một đoạn phủ đầy bụi đã lâu thế lực đầu sỏ, sắc mặt liên tục biến ảo, lấy tâm tính của hắn, cư nhiên vừa nghĩ tới kia cái thế lực, đều khống chế không được tâm tình của mình, khiếp sợ, hắn khiến cho chính mình không nghĩ tiếp nữa, trong miệng thì thào nói, không có khả năng, sẽ không là thế lực nào. Đại nhân, nếu muốn biết lấy, hỏi nàng xem. Linh Hiên đem bắt được Nhâm Tử Y, dẫn tới Khổng Hiên trước mặt trước, nói, cũng tốt. Khổng Hiên phóng xuất mạnh mẽ khí thế trực tiếp cầm giữ Nhậm Tử Y hành động, hướng về phía nàng chậm rãi mà hỏi, nói: phải các ngươi ám sát Linh Hiên chính là đâu cái thế lực?" "Ta không biết." Nhậm Tử Y trả lời phải cực kỳ dứt khoát. Khổng Hiên thật sâu nhìn thoáng qua đây cái nữ tử, trầm mặc một hồi, vung tay lên, từ phía sau hắn, đã đi vài tên long vệ, Khổng Hiên ra lệnh: "Các ngươi đem nàng trước khóa lại, mang vào long đình." Sau đó chậm rãi ép hỏi: "Vâng." Long vệ lập tức ứng tiếng nói. Rất nhanh, Nhậm Tử Y đã bị xích sắt đem khóa lại. Sau đó Khổng Hiên kết xuất tấn pháp, ở trước mặt hắn, một đạo đen kịt vòng xoáy chính là hiện hiện ra, đây là đi thông Long đỉnh thông đạo, các ngươi đi vào trước, đem nàng mang vào Long đỉnh, giao cho tư pháp đại nhân, của nàng tất cả lực lượng đều bị ta phong ấn chặn, yên tâm đi thôi. Vâng. Áp giải Nhâm Tử Y vài tên long vệ, lần thứ hai tuân lệnh, lập tức tiến nhập vòng xoáy trong thông đạo, mang theo Nhâm Tử Y ly khai nơi đây. Khổng Hiên lúc này đưa ánh mắt đặt ở Ninh Hiên trên thân, vừa cười vừa nói: Ngươi lần này biểu hiện được phi thường không tệ, nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, trở lại Long Đình về sau, ngươi có thể liên tục tấn chức hai sao, đến Ngũ Tinh Long Kỵ, theo ngươi vào Long Kỵ, cũng sẽ tấn chức một cái tinh cấp. Đem đây là ta ban nãy đồng ý phần thưởng của ngươi, đây tám viên tinh hạch, cực kỳ chân quý, ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận đối đãi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn là rất khó dung hợp tinh hạch, có thể đợi đến sau đó lại dung hợp cũng không trễ. Không hiên trong lúc nói chuyện, cầm trong tay tám viên tinh hạch, đều giao cho Ninh Hiên trong miệng dặn dò hắn nhưng không biết, linh hiên ban nay chính là dung hợp một viên tử thần tinh hạch, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, linh hiên hiện tại có thể nói là song hỷ lâm môn, không chỉ có lập tức sẽ tấn thăng đến ngũ tinh long kỵ, lại một cử nhận được tám viên tinh hạch, đây đổi lại là bất kỳ một cái nào linh tông đều là vui vô cùng. đa tạ đại nhân, linh hiên nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp nhận tám viên tinh hạch cũng không có nhìn nhiều, hãy thu vào trong túi chứa vật, chuẩn bị tìm cái thời gian sẽ chậm rãi cùng thiên địa chi căn dung hợp. Một ít những long kỵ thấy ninh hiên thoáng cái nhận được tám viên chân quý ánh sao hạch, trong mắt đều không ngừng hâm mộ, chẳng được bao lâu có một tí đố kỵ, bởi vì đây là hắn ứng đắc. Bọn họ dính ninh hiên quang, tấn chức một cái tinh cấp chính là tốt vô cùng, chỗ nào còn có cái gì ý khác. Được rồi, khoảng chừng các ngươi còn không biết, trước có không ít long kỵ, cũng tiến nhập tử vong thâm nguyên, bọn họ cũng là muốn ở đây tích lũy chiến công, hiện tại đã tiến nhập tầng thứ 2 dẫn đầu là một cái gọi bùi đế lạc đích thiên tài long kỵ bên ngoài rất nhiều thế lực đạo thống cũng đã tiến nhập tầng thứ 2 tử vong không gian bởi vì tầng thứ nhất này cơ bản hết thể vật có giá trị đều bị thu hết không còn không hiên nói các ngươi tạm thời cũng không cần trở lại long đỉnh bởi vì kế tiếp long đỉnh sẽ an bài rất nhiều long kỵ long vệ thậm chí là long hầu tiến nhập tử vong thâm nguyên mục đích đúng là muốn cướp đoạt ở đây rất nhiều tinh hạch cùng bảo vật lần này long đỉnh sở dĩ mở ra tử vong thâm nguyên cũng là muốn mượn ở bên ngoài rất Nhiều cao thủ đứng đầu liên thủ đem tử vong tinh hạch chấn áp, khiến cho đại lượng chi nhánh tinh hạch đem ngăn ra liên hệ, thu lấy chi nhánh tinh hạch. Rất nhiều đạo thống thế lực thậm chí Long Đỉnh đều lén lút đã đặt thành một cái hiệp nghị, chính là do đều cái thế lực bên trong đích cao thủ đứng đầu liên hợp lại, tiến nhập tử vong tinh hạch ở chỗ sâu trong, chấn áp chủ tinh hạch, để cho mỗi cái thế lực trung kiên lực lượng thu lấy bên trong ánh sao hạch cùng bảo vật. Cái này muốn xem đâu? Cái thế lực trung kiên có thể lực cường đại, có thể thu lấy ánh sao hạch cùng bảo vật thì càng nhiều. Đương nhiên, trong đó cũng sẽ phát sinh các loại giết người đoạt bảo chuyện tình. không Hiên Long Hầu cuối cùng đem lần này Long Đình mục đích nói ra, ngoài chết úc đoàn người, bội cảm áp lực. Trường 206, thần binh hình người. Thì ra là thế, đây tử vong thâm nguyên tổng cộng có 99 tầng không gian, tất cả đạo thống thế lực cũng đều biết trong đó kinh khủng chỗ, liền tất cả đều lấy lợi ích quan hệ, hòa hoãn, bất qua trong đó, cũng là người ăn thịt người tàn khốc tranh đấu. Chết úc nhẹ nói nói, không sai. Tử vong thâm nguyên có 99 tầng, ẩn chứa trong đó tinh hạch nhiều vô cùng, là một cái phi thường khả quan động thiên bảo tàng, nhưng cái này bảo tàng, cho dù là Long Đỉnh đều xa còn lâu mới có thể độc chiếm, ngay cả Chu Tiên Long tức thực lực, cũng chỉ có thể xông vào 30 tầng, chỗ càng sâu tử vong không gian, dựng dục càng nhiều mạnh mẽ tồn tại. Rất nhiều đạo thống thế lực chính là xem thấu điểm này, mới có thể giữ quan hệ hơi chút hòa hoãn, để cho cao tầng lực lượng chấn áp chủ tinh hạch, trung tầng lực lượng tranh đoạt trong đó bảo tàng hạ tầng lực lượng xung làm pháo hôi. Khổng Hiên Long hầu còn nói thêm, bất quá ở đây chỉ trung tầng lực lượng, đạo tông tạm thời sẽ không đúng tay. Đạo tông đều phải tiến nhập tử vong tinh hạch ở chỗ ether. U trong, thế chân vạc chấn áp chủ tinh hạch, các ngươi cũng phát hiện, ở đây tử vong linh thú, mỗi giết chết một lần, sẽ trở về tử vong tinh hạch ở bên trong. Tử vong chính là bọn họ quy tước, mỗi tử vong một lần, thực lực sẽ tăng cường. Chúng ta cả đám đạo tông chính là muốn đem tử vong tinh hạch khí tức cắt đoạn, để cho tất cả tử vong linh thú vô pháp sống lại. Đồng thời quan trọng nhất là, Tử vong tinh hạch mới là Tử vong Thâm Nguyên nội chân quý nhất tồn tại, một miếng Tử vong tinh hạch, so ra mà vượt Tử vong Thâm Nguyên nội tất cả chi nhánh tinh hạch, đây mới là rất nhiều thế lực để cho cao thủ đứng đầu tiến nhập Tử vong tinh hạch nguyên nhân. Một khi Tử vong tinh hạch mạch máu bị cắt đoạn, trở thành vật vô chủ, khi đó, không chỉ có là chúng ta Long đỉnh cao thủ đứng đầu phải ra khỏi tay cấp giận, hết thảy thế lực đạo tông cùng giả đều đã điên. Cùng tranh đoạt Nơi nào mới là tất cả thế lực cuối cùng đấu võ chiến trường? Không Hiên Long Hầu giải thích nói, đối với Ninh Hiên bọn họ chẳng được bao lâu có một tí ẩn dấu, nhưng là tử vong tinh hạch mạch máu, không phải như vậy cắt đoạn, Long đỉnh cũng không có 10 pH. N-15 chặt có thể cướp giật đến tử vong tinh hạch, loại này chân quý tồn tại, đã triệt để thông linh, người có duyên có được, cho nên trong các ngươi tầng lực lượng ở đây cái trong thời gian, sẽ toàn lực thu lấy chi nhánh tinh hạch, mặc kệ là Long Kỵ vẫn còn Long Vệ, môi đoạt được một miếng tinh hạch. Phải nộp lên đem Long đỉnh, Long đỉnh sẽ dựa theo tinh hạch số lượng, dành cho các ngươi đại lượng chiến công. Nói chung, lần này là các ngươi tích lũy chiến công, một bước lên trời tuyệt hảo. Cơ hội. Dạ, mặc kệ là Ninh Hiên, vẫn còn chết úc, trung ly diễm, hay là là cái khác năm tên Long Kỵ, còn có rất nhiều Long vệ. nghe được tin tức này, trong lòng đều kích động, đều cảm giác được, lần này là bọn họ tích lũy chiến công cơ hội tốt nhất. Bất quá ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, nghìn vạn lần không nên vì bản thân tư dụng độc chiếm tinh hạch như vậy chỉ biết đem các ngươi tiền đồ đem bị mất hết nếu như các ngươi biểu hiện khác thường Long Đỉnh cũng là sẽ phần thưởng các ngươi tinh hạch không hiên Long hầu rốt cuộc vẫn còn thiện ý nhắc nhở nói các ngươi ở bên trong này không nên khinh thường rồi tử vong thâm nguyên nội tử vong linh thú cũng không thiếu mạnh mẽ tồn tại đặc biệt trong đó thống linh tồn tại không thể khinh thường mọi người liên hợp xuất kích mới là chính đạo đại nhân nói chính là chúng ta nhất định sẽ chú ý Đam nhu vừa cười vừa nói được rồi còn có một chút, linh hiên, ngươi đang ở đây quan đạo đường đi cùng chu tiên long tức là một cái lộ số, bên người không cần sĩ quan phụ ta cùng long vệ, hơn nữa ngươi trải qua ban nay đánh một trận, đã bị rất nhiều linh tông cao thủ đem nhìn chằm chằm vào, cho nên ta nghĩ, ngươi còn là đơn độc hành động, như vậy mục tiêu nhỏ một ít, ngược lại tương đối khá. không hiên đột nhiên nói, xác thực như vậy, như vậy ta liền cho đơn độc hành động được rồi. linh hiên gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một ít. triết úc nhìn linh hiên. Thanh âm nhu hòa, nàng chuẩn bị cùng Triết úc, mang theo mười lăm tên Long vệ cùng nhau tiến nhập tử vong không gian tầng thứ hai, tranh đoạt đã trở thành vật vô chủ ánh sao hạch. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Linh Hiên hào hiệp cười, sẽ phi thân bỏ chạy. Đột nhiên, Triết úc kéo hắn lại đứt tay, thần tình do dự một chút, muốn nói cái gì, lại muốn nói mà dừng, buông lỏng tay ra. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Linh Hiên nghi vấn một tiếng. Không có gì. Chúng ta đi trước. Triết Uc chỉ tốt ở bề ngoài nói xong chợt lóe thân liền mang theo Trung Ly Diễm cùng mười lăm tên Long vệ rất nhanh bỏ chạy Linh Hiên gãi gãi đầu cũng không có suy nghĩ nhiều tìm cái hướng hướng phía bầu trời tầng thứ 2 nhảy lên thăng lên đi từ vong thâm viên nội rất nhiều không gian đều xuất hiện rồi phay đứt gãy có thể thấy khắp nơi đều là đi thông ở chỗ sâu trong không gian cửa vào cái khác ngũ pho tượng Long kỵ đều đều tự mang theo đội ngũ của mình tiến nhập tầng thứ 2. Nguyệt Không người bàn nay muốn cùng Linh Hiên nói cái gì Trung Ly Diễm cùng chết uốc song song phi đội Hiếu kỳ hỏi, ta cảm thấy phải hắn ở Long Đình bên trong đích nhảy lên bay tốc độ thực sự quá nhanh, hắn mới gia nhập Long Đình nhiều dài thời gian. Liên đạt tới ngũ tinh Long Kỵ, ta cảm thấy phải đây khẳng định có gì đó miêu nị âm yêu, ta rất lo lắng Long Đình đang lợi dụng Linh Hiên. Chết úc mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta cũng vậy có loại cảm giác này, Linh Hiên tấn chức quan giai tốc độ, thật sự là quá mức kinh người, so với tu vi của hắn, còn muốn khiến người kinh dị, hắn trở thành Long Kỵ thời gian, liền một tháng cũng không có chính là ngũ tinh long kỵ, đây không hợp với lẽ thường, sự ra khác thường tất có yêu. Sa hạt mỹ nhân Trung Ly Diễm cũng nói như thế. Ta nghĩ Ninh Hiên trong lòng cũng sẽ nghĩ tới điểm này, hắn hẳn là có ý nghĩ của chính mình, ngày sau phải tìm cơ hội, cùng hắn thương thảo xuống. Triết úc đôi mắt chật lóe, nói cũng chỉ có thể như thế. Trung Ly Diễm nhìn trên bầu trời kia khổng lồ lỗ thủng, thân thể chấn động, thâm nhập vào đi, liền tiến vào tử vong không gian tầng thứ hai. Cùng lúc đó, Linh Hiên cũng đạt tới tầng thứ 2 tử vong không gian, cái này bên trong không gian, phi thường mênh mông thật lớn, nơi đến hiện ra một trận đại phá diệt cảnh tượng, không còn là tối đen như mực nặng nề không gian, mà là mặt nhật hàng lâm hoàn cảnh, từng ngọn nguy nga cao to vạn trượng hỏa sơn, đứng thẳng đứng ở trong đó, đại lượng cực nóng. Tương Lưu không ngừng buộc phát ra, sau đó đắp xuống cả vùng đất mặt, khiến cho trên mặt đất vạn mục thành cho, hai nạn liên tục. Tầng thứ 2 tử vong trong không gian hoàn cảnh vô cùng ác liệt trong đó còn có kinh khủng cương phong ở tàn sát bừa bãi khổng lồ long quyển phong hơi chút cuộn sạch qua đây là có thể đem một đầu ngũ phẩm luyện khí đại linh tông đem phá tan thành từng mảnh hết Ninh hiên phi hành trên không trung trung quanh chạy vội cả người hóa thành một đạo điện mang ở trên hư không chợt lóe chợt lóe tốc độ cực nhanh nhảy lên nghìn trượng đột nhiên ngay Ninh hiên xuyên toa ở trăm nghìn cự đại hỏa sơn tình thế tất cả tầm vóc khổng lồ rung nhang cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên nồng nặc tương lưu cuốn tại đây rung nhang cự thú trên thân tản mát ra một cổ kinh khủng đốt cháy khí tức. Ấn! Những thứ này cự thú, là tự nhiên tạo thành linh thú, ở đây hỏa sơn thập phần nhiều, đại lượng hỏa diễm tinh hoa, trải qua thâm niên lâu ngày, diễn sinh ra những thứ này dung nham cự thú, nhưng bất quá cũng chỉ là lực lượng mạnh mẽ một ít mà thôi, cũng không có cái khác nên chỗ. Linh hiên hai mắt đảo qua, thấy tất cả cao to trăm trượng dung nham cự thú, ngăn cản đường đi của mình, hắn lập tức một quyền đánh ra, quyền áp chế mênh mông quần quận lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xỏ xuyên qua một đầu lại một đầu dung nham cự thú nhất thời đại lượng hỏa diễm tinh hoa chính là tứ diện phiêu đãng mà thiên viêm tại lúc này vừa xung ra cười lớn một tiếng không ngừng hấp thu hỏa diễm tinh hoa bổ túc tự thân những thứ này nồng đậm hỏa diễm tinh hoa với hắn mà nói là khổng lồ thuốc bổ Ninh hiên liên tiếp thi triển ra như lai rút núi đích thủ đoạn đem tất cả dung nham cự thú toàn bộ đánh cho nát bấy, săn bắt trong đó hỏa diễm tinh hoa để cho thiên viêm nâng cao tu vi đồng thời Hắn càng là thi triển ra mạnh mẽ lực lượng, đem một tòa nghìn trượng chi cự hỏa sơn chém eo lại, trong đó đại lượng hỏa diễm tinh hoa một tia ý thức luyện hóa tiến vào thiên viêm trong cơ thể. Linh Hiên cũng không nóng nảy đi tìm tinh hạch, mà là đang ở đây không ngừng rút ra hỏa diễm tinh hoa tan ra tiến vào thiên viêm tự thân trong, dần dần thiên viêm hỏa diễm thân thể cư nhiên diễn sinh ra cự biến hóa lớn, toàn thân biến thành hỏa diễm tinh thể, vong ánh trong suốt, lực lượng bao mãn vô bỉ, thậm chí hắn hình thể có thể lớn có thể nhỏ có thể hóa thành dung nham, cự thú kia thật lớn hình thể, chấn áp vạn vật. Thậm chí ở thiên viêm hỏa diễm tinh thể ở bên trong lưu chuyển vòng tròn quay liên tục chói mắt mặt trời, tàn mắt ra thiêu đốt lượng quan mang, dây đặc thái dương thần mũi nhọn xuyên thấu đi ra ngoài đủ để có thể chọc mù người thường con mắt, làm người ta không dám nhìn gần. ở thời khắc này thiên viêm giống như biến thành một pho tượng mặt trời chói chang nắng gắt, soi sáng thời gian vạn vật, toàn thân hỏa diễm tinh thể phun phát ra hỏa diễm bảy biển ra trong suốt bạch sắc đem không gian đều luyện phải văn mèo. Ha ha, ta rốt cục ngưng tụ thành thứ thể. Trước đây, ta bất quá là một cái ý thức thể mà thôi. Hiện tại, ta có chính mình khí lực, thực lực càng cường đại hơn, tiềm lực cũng nhận được nâng cao. Ninh Hiên chúng ta có thể lúc này rời đi thôi rồi. Ở đây hỏa diễm tinh hoa đã không thỏa mãn được ta, nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Thiên Viêm nhiều nữa Ninh Hiên ha ha cười nói. Ninh Hiên gật đầu, mỉm cười. Hắn ở chợ giúp Thiên Viêm tấn thăng thời gian. Liệt Dương Quần phủ cũng luyện đại lượng hỏa diễm. Phụ thân cũng hình thành hỏa diễm tinh thể, càng thêm cô động, từng vòng thái dương thần núi nhọn, ở trong đó nỡ rộ. Ngay Ninh Hiên chuẩn bị ly khai lửa này vùng núi vực tình thế, ở một tòa nhất khổng lồ hỏa trong núi, rồi đột nhiên hạ xuống, miệng núi lửa. Bề ra, từ trong đó bay vút lên ra kiểu viên long đầu viêm long. Tinh hạch. Đây chẳng lẽ là hỏa diễm tinh hạch. Cư nhiên là như vậy hình thái. Ninh Hiên giật mình một tiếng, không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm, xem ở đây đại lượng hỏa sơn đem phá hư Đưa tới nào đó biến hóa, đem này cái tinh hạch đem bạo hiện ra.